chương 210, cấp người đầu chương 210, cấp người đầu hai đại phân hội đối chiến hiện trường đại trận màn sáng bên trong sáu gã đăng thiên cảnh trung kỳ cao thủ đối chiến cấp thứ hai chiến trường song phương đều là thực lực mạnh mẽ hạng người lúc này riêng phần mình cùng một tên đối thủ kịch liệt giao phong mọi người hết sức chăm chú phía dưới căn bản không kịp chú ý cái khác chiến trường tình huống cũng không biết cấp một chiến trường đã kết thúc chiến đấu lúc này đông nam phân hội một phương ba gã đăng thiên cảnh trung kỳ trong cao thủ một gã hình thể hơi mập lưu lại hai bỏ đi dâu cá chê diện mạo không kéo ở bên trong lộ ra một tia hèn m ọ n bị ổ i khí chất thanh niên đang cầm trong tay một căn ô kim c h á y sát gậy sát cùng một tên huyết bảo đại hán kịch liệt giao phong dẫu cá chê thanh niên k ế t lực cùng đối thủ chém giết một hồi phát hiện đối thủ thập phần khó chơi bình thường thủ đoạn chỉ sợ khó có thể thủ thắng lại nhìn qua hai gã đồng bạn cũng đều lâm vào k h ổ chiến thậm chí mơ hồ đã rơi vào hạ phong giờ khác này thanh niên không khỏi liên tưởng đến bởi vì này tòa chiến trường thất bại kèm thêm ảnh hưởng cái khác chiến trường thế cục cuối cùng đầy bàn đều t u a đông nam vân hội thất bại thảm hại thê thảm kết cục tại loại này thời khắc nguy nan phải có một cái anh hùng đứng ra xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại đỡ cao ốc chi tướng nghiêng mà người kia chính là hắn ha ha nhìn đến phải lấy ra ta ẩn giấu tuyệt chiêu lần này ta nhất định phải kinh d i ệ m b ú a tỏa trở thành đông nam phân hội lớn nhất công thần thanh niên khoe miệng hiện lên một tia hưng phấn nụ cười đồng thời trong lòng bàn tay lạc yên xuất hiện một t r ư ơ n g màu xám phủ lục có cái này t r ư ơ n g ảnh sát phụ tướng trợ ta sẽ cho ngươi nếm đến sống không bằng chết tư vị trong lòng của hắn âm thầm tự nói đồng thời còn cố ý chỉ hoán một lát muốn đợi tình huống nguy cấp một chút lại ra tay lấy nổi bật tầm quan trọng của mình ân không sai bị lắm mắt thấy hai gã đồng bạn tình cảnh c à người lúc càng n h u m nguy danh tới toàn thân lộ ra một cỗ hùng sắt khí quanh thân khí huyết chi lực mạnh trướng huyền khí cùng tiên thiên chi khí đều là hùng hậu vô cùng hắn vừa ra tay tên kia tây nam phân hội đăng thiên cảnh trung kỳ cường giả đã bị cường thế áp chế rơi vào tuyệt đối hạ phong hắc bảo nhân thân pháp nhanh như t h i ể m điện trong tay một thanh đầu hổ phát đao bao phủ huyết quang chém ra khắp nơi thiên đao hình ảnh chút nào không nói đạo lý mà đối với người này điên cuồng oanh loạn t r ạ m uy thế quá lớn làm người ta k h i ế p sợ tên tia tây nam phân hội tinh anh cao thủ trong khoảnh khắc liền gần như tan tắc cục diện nguy cơ danh giới người này buộc phát ra nhất thức y lực cường đại tiên tiên v õ kỹ y đổ thay đổi cục diện mà tên kia hắc bảo nhân tức thì nhảy lên một cái trong tay chiến đao nên đón không lập bổ vẽ ra một đạo huyết sắc trăng tròn huyết nguyệt ngang trời trực tiếp đánh bể đối thủ liệu chết phản kháng đem tên tây nam phân hội tinh anh liền người mang binh giao. nhập vào lòng đất huyết vụ phun tung tóe tại chỗ trọng thương không chờ hắc bảo nhân b ổ đ a u tên kia bị trọng thương tây nam phân hội tinh anh trực tiếp bóp nát truyền tống ngọc phủ hắc bảo nhân lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h đánh bại một gã đối thủ phía sau không nói hai lời lại đánh về phía một gã khác tây nam phân hội tinh anh đem đang cùng chém giết phe mình tinh anh trực tiếp chen lấn qua một bên lập lại vừa rồi đối chiến chút nào không nói đạo lý điên cuồng xuất đao khắp nơi thiên đao hình ảnh tăng thêm như du long cực nhanh thân pháp áp chế lại áp chế cho đến đối thủ lâm vào tuyết cảnh liều chết đánh cược một lần hắc bảo nhân lại lần nữa nhảy lên không trung chém m ra ộ trong kích sắc huyết t t lòng i vô cùng hú hoán đồng thời trong đại trận một tiếng vang thật lớn bộc phát hét thảm một tiếng chuyển đến vị thứ hai tây nam phân hội tinh anh bị loại bỏ cái kia hung tàn như hồ hắc bảo nhân đào thải người thứ hai phía sau dưới mặt nạ một đôi tham lam ánh mắt lại quét về phía cuối cùng một chỗ chiến đoàn ánh mắt định dạ tại cùng dâu cá chê thanh niên giao chiến trên người đối thủ như là đã tập trung vào chính mình con n mồi tên t i ê u tây nam phân hội huyết b à o đại hán mắt thấy phe mình hai gã đồng bạn vậy mà trước sau bị người này cường thế đào thải trong lòng cũng là kinh sợ vô cùng mắt thấy hắc b à o nhân nhìn về phía chính mình càng là trong lòng rủ mình sau một khắc hắc b à o nhân dưới chân ánh sáng màu xanh l ó a lên thân hình cực nhanh tới gần trong tay chiến đao dơ lên cao một đạo cao vài trượng huyết sắc đao mang cực nhanh x u ấ thế t cảm nhận được đao mang ẩn chứa kinh khủng mỹ năng huyết bảo đại hán sắc mặt đột biến không khỏi ngưng tụ ra toàn thân khí lực vũ động trong tay một bả huyền thiết lớn thước nên đón hướng đối phương đao thế nhưng mà ngay tại hai người thế công v à chạm nhau trước một khắc một đạo nhân ảnh lại vượt lên trước một bước từ bên cạnh vọt tới huyết bảo đại hán trước người hắn trong tay một căn cháy s á t gậy sắt ngưng tụ năng lượng kinh người hung hăng hướng đại hán ngược sâu đâm mà đến ảnh sát chi thuật ra tay người chính là cái tia dâu cá chê thanh niên hắn luận nhờ địa lý ưu thế đoạt xuất thủ t r ư ớ c đối mặt tập kích huyết bảo nam tử bất đắc dĩ không thể không phân tâm di động trong tay lớn thước ngăn trở cháy s á t gậy sắt chính diện một kích đem mặt khác tâm thần toàn bộ tập trung tên tia áo đen nam tử nhưng mà khi hắn lớn thức cùng dâu cá chê thanh niên cháy sắt va chạm nhau lúc cả hai vậy mà xuyên qua người trước mắt hình ảnh tán loạn lại là một đạo ảo ảnh sau một khắc phía sau hắn giữa hai chân đột nhiên một cô ác phong đánh tới ngay sau đó một hồi kim châm m ố i s ắ t kịch liệt đau nhức từ cửa sau chuyển đến đau nhức thông nội tâm a huyết b à o nam tử phát ra một tiếng thê lương vô cùng kêu thảm thiết nghĩ muốn phải l i ề u mạng p h ả n kích cùng cái tia âm hiểm hèn mọn bỉ ổi bản tử quyết nhất tử chiến nhưng lúc này cái tia đang sợ hơn áo đen nam tử cái tia uy thế làm cho người ta sợ hãi một đau đã vào đầu chém tới trước có máy hổ sau có âm ức cuối cùng huyết bảo nam tử tại tràn đầy phân l u cùng trong thống khổ quyết đoán bóp nát truyền tống ngọc phủ Siêu. v ó n g người biến mất không thấy gì nữa lúc này hai tay nắm chặt cháy s á t gậy sắt con g cong thân thể bảo trì hướng về phía trước chọc r a tư thế dâu cá chê thanh niên trên mặt lộ r a sợ hãi lẫn vui mừng thành công ta đem ra hỏa này đào thải kinh hỉ trong nháy mắt hắn nhìn đến trong hư không một đạo vắt ngang mấy trượng uy thế tán loạn kinh khủng đao mang lấy dễ như t r ở bàn tay khí thế hướng đỉnh đầu hắn hung hăng c h é m tới một đao kia tốc độ cực nhanh thế tới mãnh liệt vừa mới phát ra nhất kích tất sát dâu cá chê thanh niên căn bản không kịp ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn đao quang lại lên phong mang chém r u cuối cùng cái này kinh tiên h một đao tại cách đầu hắn chỉ có chút xíu khoảng cách hiểm lại càng hiểm lơ lửng tràn ra ngoài phong mang thậm chí đem tóc của hắn từ đó ngăn chém thành rồi bên trong phân kiểu tóc thanh niên ngừng thở hai mắt trừng trừng toàn thân không bị khống chế mà run r u dậy gần như sợ tới mức linh hồn lý thể、Tốt. nguy hiểm thật hắn lau một cái cái chán mồ hôi từng ngụm từng ngụm mà thở dốc nhưng mà làm ánh mắt của hắn bên trên di chuyển tiếp xúc đến hát bảo nhân cái k i a t r ư ơ n g quỷ đầu dưới mặt nạ băng lánh như đao ánh mắt thời gian lại nhịn không được run một cái thân thể một lần nữa co g ú t nhanh ngừng thở bởi vì hắn cảm giác đối phương giống như thật sự nghĩ làm thị chính mình người này đột nhiên tiến vào cấp thứ hai chiến trường cường thế đào thải hai gã tây nam phân hội tinh anh tự nhiên chính là triệu hằng lấy hắn bây giờ công lực cho dù là đối mặt đăng thiên cảnh trung kỳ bên trong người nổi bật như trước chiếm cứ tuyệt đối thượng phong nếu như đầu đội lên cựu tinh tiên kêu tên tuổi hắn cũng không sợ nhiều bạo lộ một chút thực lực không e rẻ thu hoạch định nhân kiếm lấy thiên địa linh vật đánh bại một vị đăng thiên cảnh trung kỳ đối thủ nhưng chỉ có năm kiện thiên địa linh vật ban thường nhà triệu hằng lôi đình ra tay liên tiếp đánh bại hai người vốn định đem chỗ này chiến trường mười lăm kiện thiên địa linh vật toàn bộ thu không nghĩ tới còn có một cái lao lục vượt lên trước một bước cướp đi hắn ba giết triệu hằng tay cầm chiến ao ánh mắt phức tạp mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào đối phương có như vậy trong nháy mắt triệu hằng thậm chí nghĩ tới nếu như mình một đao bổ ra hòa này nói là mình thu lại không được đao thế n ộ sát có lẽ cũng không có ai sẽ trách tội chính mình đi nói không chừng liền đối phương ban thưởng cũng về chính mình tất cả trong lòng suy nghĩ chuyển động triệu hằng cuối cùng vẫn là chậm rãi thu hồi chiến ao ánh mắt thú lanh mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào đối phương người tên là gì đến từ cái nào mạnh khu bị triệu hằng khí thế chấn nhiếp dâu cá chê thanh niên sợ hãi mà nuất nước miếng một cái Ta, ta là gật gật h ồ nhất cái t này từ đây không phải đại biểu an nam khu xuất chiến nhậm ngã hay sao cái khác hai gã bị cướp đoạt đối thủ nhất thời lâm vào mở mị đông nam phân hội tinh anh lúc này cũng nhận ra người tới ba người trên mặt vẻ khiếp sợ lập tức trở nên càng đậm vừa rồi bọn hắn còn tưởng rằng là cấp thứ ba chiến trường có người xuyên qua đại trận đến đây trợ trận rồi không nghĩ tới đúng là thứ cấp một chiến trường nhậm ngã hành mẹ nó đ ă n g thiên cảnh sơ kỳ v õ giả c ư nhiên có thể có mạnh như vậy ba người hai mặt nhìn nhau sau đó ánh mắt xuyên tấu qua đại trận màn sáng nhìn về phía đệ nhất cấp chiến trường cùng trong đại trận mờ m ị t đứng lại mã k i ể m thanh niên lõ lì thiếu nữ im ắng đối mặt năm người cảm động lây trong đầu đều có được sâu sắc dấu chấm hỏi ba chương hai trăm mười một thiên tài chương hai trăm mười một thiên tài theo cấp thứ hai chiến trường chiến đấu kết thúc quan chiến trên t ế đã sớm chuyển đến một mảnh kinh hô nhất là đông nam phân hội trận danh o mắt thấy nhậm ngã hành từ cấp một chiến trường tiến vào cấp hai chiến trường mọi người nguyên lai、like、tưởng rằng tại cao cấp một chiến trường hắn có lẽ lây không đến tiện h nghi lại không nghĩ rằng cái k i a một người một đ a o hay vẫn là mạnh mẽ như thế càng lấy đăng thiên cảnh sơ kỳ tu vi cứng rắn đệ nặng đăng thiên cảnh trùng kỳ võ giả đánh cấp tốc đào thải đối thủ tu luyện giới ở bên trong vượt cấp chiến đấu cũng không đáng sợ thiên phú cao thấp công pháp sai biệt huyền binh đẳng cấp các loại nhân tố đều có thể tạo thành cấp thấp võ giả vượt cấp chiến thắng cao cấp võ giả án lệ nhưng lần này hai đại phân hội đối chiến chỗ phái gia đăng thiên cảnh võ giả đều là riêng phần mình tinh nhuệ n p h o n g tới cùng cảnh võ giả ở bên trong đều là có thể đi ngang tồn tại dù vậy nhấm ngã hành như cũ có thể vượt cấp thủ thắng chỗ đại biểu ý nghĩa có thể lại bất đồng lúc này tào khuyết nhìn qua trên chiến trường chớp đao mà đứng triệu hằng trong mắt nhịn không được bộc phát ra một hồi bóng mắt tinh quang tiểu tử này quả nhiên là một thiên tài không đúng là thiên tài trong thiên tài cái khác bậy khu tổng quản lúc này cũng là ánh mắt cực nóng đấy nhìn về phía đạo kia thân ảnh màu đen trong mắt kinh sợ ao ước cùng khát vọng khó có thể che giấu loại thiên phú này tuyết đ lại thực chiến khả năng bạo phát thiên k i ê u một khi lớn lên đối với một cái phân khu thậm chí toàn bộ phân hội tăng lên đều là kinh người an nam khu rời đi cái gì vận khí cất chó lại có thể tuyển nhận đến như thế kỳ tài trong lúc nhất thời bảy khu tổng quản đều là âm thầm hối hận bọn hắn đã sớm nghe nói qua nhậm ngã hành tên sớm biết như thế nên sớm chút ra tay trong đó từ lấy vượt bắc khu tổng quản hoàng hữu đức cùng trấn tây khu tổng quản liễu n g u y ệ t trong lòng sau cùng hối hận sớm biết kẻ này thiên phú n ị c h thiên đến tình trạng như thế lúc trước coi như là cùng tào khuyết xe rách ra mặt đùa dỡn an nam k u cũng muốn tranh thủ đến cùng không giống với đông nam phân hội n h i ệ tình t bầu không khí lúc này lấy khô huyền cầm đầu tây nam phân hội các đại biểu thấy phe mình hai tòa chiến trường người tham chiến đều thảm tao đào thải hơn nữa cơ h ộ i là bại vào một nhân thủ sắc mặt của mọi người cũng đã không thể dùng khó coi để hình dung khô huyền một đôi trong mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm vào trong đại trận đạo k i a màu đen bóng người trong mắt càng là có thêm khống chế không nổi sát ý nhậm ngã hành kinh người thiên phú làm hắn đều cảm nhận được một tia không yên lúc này thậm chí ngay cả x e cuộc h i ế n đông bắc tây bắc hai t ò a p h n hội cường giả đều hướng triệu hàng ném đến sừng sốt ánh mắt trong mắt có không che giấu được khiếp sợ. mà lúc này đang ở cấp hai chiến trường triệu hằng trong tay lại thêm một quả xuyên thẳng qua làm trong lòng của hắn âm thầm tính toán tăng thêm vừa rồi chính mình đào thải hai người bây giờ hắn đã đạt được hai mươi hai kiện hoàng phẩm thiên địa linh vật chẳng những có thể đủ trả nợ còn có hai kiện lợi nhuận nếu không phải cái kia tiểu bản tử nhưng chỉ có bảy kiện rồi triệu hằng nhịn không được lại l ư ớ t mắt trong góc hồ nhất bác dọa đối phương lại lui về phía sau vài bước thu hồi ánh mắt triệu hằng trực tiếp nhìn về phía cấp thứ ba chiến trường nơi này là song phương đăng t i ê n cảnh hậu kỳ chiến trường của võ giả đăng thiên cảnh võ giả tu hành chậm chạp mỗi tăng lên nhất giai cũng phải không đổi càng về sau mỗi nhất gia t r ê n lệch đều là cực lớn đăng thiên cảnh hậu kỳ võ giả công lực vượt qua xa đăng thiên cảnh t r u n g kỳ võ giả có thể so sánh cho dù cách trận p h á p m à n sáng triệu hằng cũng có thể cảm ứng được cấp thứ ba chiến trường bành trướng mãnh liệt năng lượng chấn động lúc này chỗ này chiến trường tình hình chiến đấu kịch liệt khắp nơi thiên huyền ánh sáng bắn ra đao quang kiếm ảnh như nước thủy triều đối chiến sáu người đều còn không có người nào bị loại bỏ triệu hằng ngưng mắt quan sát nơi đây tình hình chiến đấu phe mình xuất chiến ba gã đăng thiên cảnh cơn giả ngoại trừ ân ngược lăng cùng tây môn cô thành bên ngoài còn có một tương lai từ trấn đông khu hán tử người này làn ra ngâm đen dáng người cường tráng chấp đ ị c h cầm trong tay một thanh ám kim chiến truy quanh thân tinh thuần thổ thuộc tính huyền khí vân quanh chú y pháp đại khai đại hợp nhìn như bình thường lại hàm ẩn huyền liền diệu công thủ vẹn toàn đối thủ của hắn là một gã cầm trong tay huyết sắc trường kiếm quanh thân v ầ n quanh xanh lam v ầ n sáng lánh diễm nữ tử cô gái này kiếm thuật cũng là tinh diệu lại hung hãn một thân thủy thuộc tính nhu hòa năng lượng vậy mà lấy nhu thắng cương chặn hắn tử mặt đen chiến truy hai người kịch liệt đôi công nhất thời khó phân thắng bại mà đổi thành bên ngoài hai nơi chiến trường thế cục tức thì càng thêm trong sáng lúc này cung ân nhược lăng ánh mắt hung á c nham hiểm nam tử nam tử mỗi một đạo đao mang chém ra đều mang ra một cổ âm hẳn tê bớt ư khiếp người gió lạnh lại người này thân pháp nhanh c h ó n g ẫ n di động lúc mang theo nói đạo h ảo ảnh giống như quỷ mị tới giao thủ ân n h ư ợ c lăng tuy là mới vào đăng thiên cảnh hậu kỳ trong tay màu tím trường kiếm càn quét k i ế m quang nhưng là hùng hậu sắp bén uy lực không kém cõi chút nào nam tử đ ó mang hơn nữa đối chiến danh giới ân n h ư ợ c lăng đỉnh đầu còn lơ lửng một đạo màu tím quan đoàn tại nàng cùng nam tử lúc chiến đấu quan đoàn phía trên thỉnh thoảng quét ra từng đạo ánh sàn tím hào quang chiếu xạ đến nam tử trên th ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt mê ly nếu không phải người này thân pháp kinh người lại cố ý cùng ân nhược lăng kéo ra khoảng cách nhiều lần đều thiếu chút nữa bị ân nhược lăng thừa cơ trọng thương dù vậy nam tử kia cũng hoàn toàn đã rơi vào hạ phòng thân hình trái chi phải nhanh chóng không ngừng tránh né lấy ân nhược lăng kiếm quan g cùng đỉnh đầu ánh sáng tím bị thua chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề triệu hằng dừng ở ân nhược lăng đỉnh đầu cái kia đoàn ánh sáng tím lấy thiên nhãn thuật phân biệt ra g i a tử quang là một đoạn dài vài tấc màu tím xương cốt ở trên khắp có huyền ảo màu vàng đường vân năng lượng kinh người phải là ân nhược lăng trời sinh mỹ cốt thân lại yêu nguyện tông tông chủ đệ t ử thân truyền ân ngược lăng có thể có kinh người như thế chiến lực triệu h à n g cũng không ngoài ý mớn chân chính để cho hắn kinh ngạc chính là tây môn cô thành biểu hiện lúc này tây môn cô thành đối thủ là một gã cầm trong tay ám kim chiến cái giáo dáng người cường trắng toàn thân bao phủ đỏ thấm hỏa diễm áo đỏ t r ắ n g hán người này không ngừng quanh thân khí thế cường thịnh là phe mình ba người nhất hắn trong tay chiến cái giáo càng là bộc lộ tài năng chiến ý n g ậ p trời hắn mỗi một cái giáo đâm ra đều hóa thành một cái đường kính hơn một xích giống như xích long hòa trụ lấy kinh người uy lực quanh hướng tây môn cô thành mà đối mặt á o đỏ đại hán mạ t â y môn cô thành chân đạp một t u y ề n lá nhỏ một tay phụ về sau một tay nhẹ lay động quạt xếp một đầu tóc bạc theo gió phiêu động ở giữa trong miệng lãng thanh ngâm tụ nơi nào đông phong truyền cười cười nói nói cách hoa lầu các mỹ nhân nhà g i a hỏa này vậy mà lâm trận ngâm thơ hơn nữa theo thanh â m hắn phát ra hình như có thái sơn rơi xuống đất chấn động hư không một cỗ bàng bạc thần thức chi lực cùng sóng âm dung hợp tích xúc thành một cỗ bàng bạc chiều hướng ngay sau đó tại tây môn cô thành nhẹ lay động quạt xếp danh giới quạt xếp tách ra tia sáng gai bạc trắng hùng hồn huyền khí mang theo vòi rồng cùng thần thần thức chi lực d ẩm ẩm m à u bạc rung động cùng hướng thiên h ỏ a trụ đối hám hung hãn h ỏ a trụ vậy mà không cách nào đánh vỡ rung động bị tia sáng trắng triệt tiêu tán loạn còn lại sóng âm không ngừng trùng kích cáo đỏ đại hán làm hắn sắc mặt hơi hơi t r ắ n g bệnh hắn chỉ có thể không ngừng biến áo thân hình trong tay chiến cái giáo điên c ù n ngoanh hướng tây môn cô thành nhưng mà tây môn cô thành chỉ là chuyển động kinh tru xuất khẩu thành thơ nhẹ lay động q có xếp hòa hợp từng đạo m à u bạc rung động tùy tiện liền triệt tiêu đối phương thế công nếu không phải hắn ngữ liệu trầm đông du dương một mặt còn muốn bậy làm ra đủ loại tự nhận là bức cách rất cao tư thái thỉnh thoảng còn đưa tay, kích thích tóc cắt ngang chán. công tích của hắn còn có thể càng sắp bén song phương chiến đấu rõ ràng cho thấy tây môn cô thành chiếm cứ chủ động một lúc sau áo đỏ đại hán thua không nghi ngờ tổng thể mà nói cấp thứ ba chiến trường tây nam phân hội chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nhìn thấy một màn này triệu hằng lúc đầu vốn cả chút ý động tâm tư cũng lặng yên yên lặng đánh bại một gã đăng thiên cảnh hậu kỳ võ giả có thể có được tám kiện thiên địa linh vật triệu hằng tự nhiên có chút tâm nữa nhưng đăng thiên cảnh hậu kỳ võ giả thực lực hoàn toàn chính xác không phải chuyện đùa cho dù lấy triệu hằng thực lực hôm nay mặc dù cũng có sức đánh một trận nhưng muốn thủ thắng cũng không có năm chắc c nhưng muốn m n từ ì p h ơ cường giả triệu o đoạt n ăn g tay, thức trước m n cọng, độ khó càng lớn. g độ khó t y rằng hằng ắ n còn Nhưng có một chút át chủ bài, có, lẽ có có thể, có có thể được. một làm át trù thể thể h bài, Triệu lẽ biết rõ hôm nay biểu hiện của mình đã đầy đủ trói mắt nếu biểu hiện vô cùng yêu nghiệt bạo lộ quá nhiều đồ vật cũng không phải là cái gì chuyện tốt dù sao phe mình tình thế một m ạ n h tốt cũng không cần phải hắn ra tay nhưng mà triệu hằng trong lòng vừa mới sinh ra n à i niệm nhưng là kinh biến phát sinh tam cấp trên chiến trường nguyên bản lâm vào hoàn cảnh xấu từng bước đi về phía bại cục tây nam p â n hội ba vị đăng thiên cảnh hậu kỳ cường giả trong chiến đấu chẳng biết lúc nào lẫn nhau dựa sắp vào đã gặp nhau bất quá mấy trượng xa đột nhiên ba người lấy mắt đồng thời hiện lên một vòng q u ỷ dị huyết quang sau một khắc ba người đỉnh đầu huyết quang ngưng tụ lại hóa thành một đạo xoáy ánh sáng cũng tại qua trong giây lát k í c h x ạ một đạo huyết sắc của sáng lấy nhanh như chấp khí thế oanh gia đánh thẳng hướng tây nam phân hội trong ba người thực lực yếu nhất tên kia cầm trong tay chiến truy mặt đen thanh niên đối mặt bất thình l ì n h huyết sắc của sáng mặt đen thanh niên đồng tử co g ụ c lại trong tay chiến truy b ộ phát h o mang ngưng tụ ra một đạo cao vài trượng cực lớn chiến truy một đội oanh gia cẩn thận không muốn đỡ lúc này nơi xa ân ngược lăng đột nhiên lên tiế hết thể đã tới không kịp mặt đen thanh niên trong tay chiến truy t r ù n g t r ù n g điệp điệp vành kích tại huyết sắc cổ sáng phía trên vê a n g huyết sắc cổ sáng tại chiến truy phía dưới ầm ầm tán loạn nhưng là hóa thành như xả mãng giống như huyết quang trong nháy mắt c u ố n chặt lấy mặt đen thanh niên h ư ớ n g trong cơ thể hắn chui vào a mặt đen thanh niên phát ra hết thảm một tiếng điên cùng dãy r u ộ n nhưng là khó có thể thoát khỏi huyết quang c u ố n quanh cùng một thời gian đối diện trong ba người tên k i a lãnh d i ệ m nữ tử thừa cơm ộ t kiếm chém ra đem mặt đen thanh niên chạm đến thổ huyết bay tư tung nàng này liên tiếp chém ra hai kiếm kiếm thứ hai thẳ lại bị một đạo màu tím t i ế n quang vượt lên trước một bước chặn đường ân nhược lăng thân hình bay vút mà đến muốn nghĩ cách cứu viện đồng đội đông nam phân hội ba gã thiên tiêu nhưng là lại lần nữa tách ra trong đó hai người cản lại ân nhược lăng cùng tây môn c ô thành mà cái kia lãnh diệm nữ tử tức thì lại lần nữa xuất kiếm chém về phía bị huyết quang bao bọc đã mất đi ý thức mặt đen nam tử nhanh bóp nát ngọc phủ ân nhược lăng tuy rằng bị chặn đường hay vẫn là lấy thần thức truyền âm thần thức bên trong lẩn chứa nào đó khiếp người n h thế nghe tiếng mặt đen thanh niên thân chứa nào đó khiếp người như thế nghe tiếng mặt h á n bóp nát truyền thống ngọc phủ nhặt về một cái mạng chương 212, h ợ p kích bí thuật chương 212, h ợ p kích bí thuật tam cấp trên chiến trường đột nhiên xuất hiện kính biến làm quan chiến thế lực khắp nơi chấn động tây nam phân hộ i trận danh o một đám cao t ầ n g kinh nghi đây là cái gì thủ đoạn có rất mạnh thần thức chấn động hẳn là nào đó thần thức bí thuật không đúng đây là hợp kích bí thuật hợp kích bí thuật nghe đến bốn chữ này mọi người tại đây tất cả giật mình tu luyện giới trừ trận pháp bên ngoài giống như công pháp biệt tịch gần như đều là võ giả cá nhân tu luyện nhưng cũng có đường hiếm thấy từ n h lúc này g ư tam cấp chiến trường đại trận màn sáng bên trong ngân nhược làng cùng tây môn quốc thành cũng phân biệt đối phương sử dụng chính là hợp kích bí thuật hai người đều là trong lòng kinh hãi vừa rồi địch quân ba người đều không có thể hiện ra bất luận cho á i gì cùng t ầ thần n tương quan công kích. Lúc này lại đột nhiên triển giống như hợp kích bí thuật, hiện nhiên nghiêu, muốn đánh bọn hắn không này, người công, thức đột thi thức thuật, một cái, trở tay mặt trước t kích. hợp kích Lúc có cái Lúc lúc còn chiếm ra ba kịp. bí lại là vây đối sớm dự à là là n thượng phong hai người, tình cảnh đống nhiên biến người luận vẫn tính, không giống bình bộ Bất thực tầm thường. hai hai hay Cho đổi. lực đều quá, vô dù đối mặt như thế tình thế nguy hiểm cũng không có bối rối tây môn cô thành trong miệng nghiệm tụng thi từ tốc độ đột nhiên tăng lên vô q u ạ xếp tần suất biến cao c lên lên, hai ấ n người k đúng là bằng vào cường hãng thực lực phối hợp lẫn nhau lấy hai đi b a ổn định chiến cuộc ba gã đông nam phân hội cao thủ một hồi vây quét không có kết quả phía sau ba người ánh mắt giao hội thân hình loại lên lại lần nữa tụ tập tại một chỗ theo ba người trong mắt quỷ dị huyết quang sáng lên bọn hắn thiên linh chỗ huyết quang ngốc trời ở trên trời ngưng tụ thành đoàn lưu chuyển không thôi、Siu. tiếp theo trong n y mắt quan đoàn bên trong một đạo huyết sắc cổ sáng quét ngang hướng hai người cảm nhận được huyết sắc cổ sáng ở bên trong ẩn chứa kinh người thần thức chi uy ân ngược lăng cùng tây môn cô thành hai người cũng là lập tức tụ tập lại một lượt ngân ngược lăng kiếm trong tay dao ngưng tụ huyền quang tích xúc huy năng một kiếm chém đúng ra hóa thành mấy trăm đạo kiếm quang doanh hướng huyết sắc cổ sáng đồng thời nàng hai mắt thần quang l ó e lên đỉnh đầu giữa tử quang hiện lên màu vàng phù văn một đạo thô như chén ăn cơm đồng dạng ẩn chứa bảng bạc thần thức chi lực ánh sáng tím sâu bắn mà ra mà tây môn cô thành lúc này cũng rốt cuộc không hề gãi đầu ch trong miệng lãng thanh ngâm t ụ say rượu hát vang mải kiếm trong ngậm khoái ý ân c ứ u len k e n thanh â m sóng ngưng tụ cường đại thần thức chi lực tại tây môn cô thành đột nhiên vỗ huyền khí phong bạo ra chỉ phía dưới hóa thành một đạo màu bạc tinh tế sóng quét ngang mà ra ân nhược lăng liên thủ với tây môn cô thành toàn lực công hướng đạo k i a h u y ế t sắc của sáng ẩm ẩm hai cổ lực lượng giao phong mạnh mẽ tiếng nổ vang làm đại trận màn sáng rung động lắc lư một cố làm người ta đầu váng mắt hoa chói hai tiếng ẩm bốn phương quyết tán cuối cùng ân nhược lăng cùng tây môn cô thành thân hình đồng thời lạo đạo bay ngược Trên người của hai người đều u c ố n quanh hai người nỗ lực lắng lại thần thức chấn động ý đồ khu trừ quanh thân như giỏi trong xương thần thức công kích nhưng lúc này đối diện ba người lại trong nháy mắt chia lịa diễn ngăn phần mình ngưng tụ thế công từ ba mặt vây công thứ hai hai người bất chấp trên thân thơ máu chỉ có thể nỗ lực ra tay ngăn cản nhưng bị thần thức công kích duy trì liên tục tiêu cực ảnh hưởng hai người thực lực đều không có cùng trình độ suy yếu vốn là khó có thể duy trì chiến cuộc tình thế càng trở nên khớp ổn trên thân hai người không hoàn toàn xuất hiện vết thương tình cảnh trở nên hung hiểm đứng lên một màn này làm đông nam phân h ộ i trận doanh mọi người một lòng lập tức tóm đứng lên lần này hai đại phân h ộ i đối chiến chân chính có thể ảnh hưởng đối chiến kết quả chính là thứ ba tứ cấp chiến trường bọn hắn cũng không nghĩ tới đông nam phân hồi lại có thể tệ tụ ba gã tu luyện hợp kích bí thuật đăng thiên cảnh hậu kỳ cường giả nếu ba người lại đánh bại ân nhược lăng cùng tây môn cố thành quét ngang cấp thứ ba chiến trường trận này đối chiến có thể đã nguy hiểm mà cho tới giờ k h ắ c này bởi vì cấp một cấp hai chiến trường liên tiếp thất bại mà bầu không khí t r ầ m thấp tây nam phân hộ i trận doanh sắc mặt của mọi người đều hòa hoa xuống mấy vị quy nguyên cảnh cao tầng càng là mặt lộ vẻ đắc ý thần tình trong đó k h â huyền lạnh nhạt liếc nhìn cấp thứ ba chiến trường tình huống ánh mắt lại quét về phía cái kia bị khắp nơi thiên hỏa biển báo phủ cấp thứ tư chiến trường khoe miệng không khỏi câu dẫn ra một tia lạnh lùng nghiêm nghị nụ cười hừ đại cục đã định họ nhâm tiểu tử lần này để ngươi nhiều hơn nữa sống một lát cùng lúc đó cấp hai chiến trường trong trận pháp triệu hàng bốn người đang cách màn sáng chú ý tam cấp chiến trường tình hình chiến đấu thấy vừa rồi đ ị c h quân ba người thi triển hợp kích bí thuật trong nháy mắt đánh bại phe mình một gã đăng thiên cảnh hậu kỳ cờ giả lúc này ân ngược lăng cùng tây môn cô thành lại bị đẩy vào hiệp cảnh bị thua sắp tới hồ nhất b á t chờ ba vị đăng thiên cảnh trung kỳ võ giả đều là âm thầm lắc đầu ba người đã đoán được cấp thứ ba chiến trường thất bại bọn hắn cũng cảm thấy thập phần tiếp cận nhưng đăng thiên cảnh trung kỳ võ giả thực lực vốn là xa kém hơn đăng thiên cảnh hậu kỳ võ giả húng chi đối phương ba người còn có thể cái loại này vi lực cường đại hợp kích bí thuật đi đồng đẳng với mỗ chết ai nhìn đến trận này đ ố i chiến bại cục đã định đáng tiếc ta không có mặt toa lệnh nếu ta có thể đi trợ giúp hắn đám một tay chi lực có lẽ còn có không nhỏ phần thắng đáng tiếc đáng tiếc nha hồ nhất bắt đưa tay tìm tỏi chính mình hai bỏ đi dâu cá chê nhìn về phía hai gã đồng bạn thở dài đồng thời không quên nâng lên chính mình tỏ vẻ ta tuy rằng không có ra tay thế nhưng ta rất mạnh ai ngờ hắn vừa dứt lời một thân áo đen mang theo quỷ đầu mặt nạ nhậm ngã hành quỷ mị hiện tại hắn bên cạnh cũng đưa tay hướng hắn truyền đạt một quả tản ra nhạt kim tia sáng phủ làm xuyên thẳng qua làm cho ngươi đi thôi trợ giút hắn đám một tay chi lực hố nhất bắt trên mặt biểu lộ cứng đở dâu cá chê run nhẹ nhẹ cái này cái này nhậm hộ pháp không có cái này tất yếu đi xuyên thẳng qua làm cho ta ngươi làm cái gì ta chỗ này còn có một mai triệu hằng dơ dơ lên trong tay một cái khác mai xuyên thẳng qua lệnh mắt lộ ra vẻ đ ắ m chiêu ta hố nhất bắt há miệng còn muốn nhiều lời triệu hằng trực tiếp đem cái k i a mai xuyên thẳng qua làm nét vào trong lòng ngực của hắn Chật, nhanh như tia chấp hiện sau lưng hắn một cước đá ra và n h hố nhất bắt nhục cả mười phần thân thể như, như đạn pháo bay ra trực tiếp xông vào cấp thứ ba chiến trường lại nói lúc này trước mặt đối với địch phương ba người tập kích thêm với thần thức không ngừng bị ngoại lực ăn mòn ân n h ư ợ c lăng cùng tây môn cô thành hai người đã là cực kỳ nguy hiểm tình cảnh nguy cấp lúc này hai người hợp lực duy trì phòng ngự internet không cách nào tránh khỏi mà xuất hiện một đạo kẽ hở đối phương trong ba người tay kia cầm huyết sắc trường kiếm lãnh diêm nữ tử nằm lấy cơ hội một kiếm tích xúc uy thế hung hăng quét ra một đạo mang theo đậm đặc hát huyết m ù i tanh l u lam kim ế quang nhanh như thiểm điện chui vào đạo kia kẽ hở đánh thẳng hướng ân ngược lăng sau lưng lúc này ân ngược lăng đang bị một gã cường địch dây dưa không cách nào hồi phòng ngự tây môn cô thành cũng là úc còn không mang nổi mình úc. khó có thể gấp rút tiếp viện cảm nhận được phía sau đánh tới m a n h liệt cảm giác nguy cơ ân ngược lăng sắc mặt đột biến nếu như bị một kiếm này mệnh trung nàng nhất định chịu trọng thương lưu lại tây môn cô thành một người cấp thứ ba chiến trường cũng liền triệt để không có có hy vọng rồi có thể làm người tuyệt vọng chính là nàng căn bản vô lực hồi phòng ngự chỉ có thể trơ mắt mà cảm nhận được nguy hiểm cực nhanh tới gần ngay tại đạo kia âm hàng kiếm mang cách nàng chỉ có mấy trợ ư n g xa hết thảy mấy thành kết cục đã định danh giới chuyển đến một tiếng hoảng sợ la lên ngay sau đó một tiếng vang thật lớn bộc phát h o a n h mạnh mẽ năng lượng chấn động bốn p h ư ơ n g n ư ợ n ạ o đạo kia âm hàn kia mang cuối cùng bị người ngăn cản tiêu tán giờ khắp này tân nhược lăng cũng ngăn cản được trước người công kích nàng mơ hồ cảm ứng được sau lưng xuất hiện một tia quen thuộc khí tước đông dưng q u a y đ ầ u lại chỉ thấy phía sau nàng mấy chỗ xa một gã hình thể rất tròn cái đầu không cao h ữ kịch thanh niên thân thể của mình hai tay nắm ở một căn cháy sát gậy sát bảo trì về phía trước chọc ra hẹn mọn bị ổi tư thế vẫn đứng thẳng bất động bất động thân thể tại hơi hơi phát run ta, ta chặn lúc này hồ nhất bát khó có thể tin mà nhìn trong tay cái thanh k i a n ặ n g khẩu vị c h á y sát gậy sát thần tình hoảng hốt phối hợp đến không sai lúc này hồ nhất bát đỉnh đầu chuyến đến một đạo bình tĩnh tiếng nói ân n h ư ợ c lăng cùng hồ nhất bát đồng thời ngầm đầu thấy được trong hư không một đạo bảo trì xuất đao tư thế q u a n thân khí thế quần c u ộ n áo đen thân ảnh nhấm ngã h à n h thấy đạo này quen thuộc bóng lưng nháy mắt ân n h ư ợ c lăng đôi mắt đẹp hơi hơi rung động nguy cấp thời khắc lại là ra hỏa này xuất thủ tương trợ trong lòng có loại không nói ra được tư vị thậm chí có một tia nhàn nhạt tấm áp lớp nhẹ qua xóa bỏ đi triệu hằng bay đầu lại nhìn về phía ân n h ư ợ c lăng ánh mắt chấn định lại ôn hòa ân n h ư ợ c lăng trong lòng động dung tăng lên ánh mắt cũng trở nên n u h ò a nàng vô thức mà nghĩ yếu điểm đầu nhưng sau một khắc liền nghe triệu hằng bổ sung ân huệ người về tỉnh như thế này nếu giúp các ngươi thủ thắng thiên địa linh vật phải chia đ ề u chương 213, đọc sữa chi bi chương 213, đọc sữa chi bi ân huệ người về tỉnh ban thưởng muốn chia đ ề u làm triệu hằng nói ra những lời này ân ngược lăng trong lòng một tia cảm động trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì thấy tiền sáng mắt ra hỏa nghĩ muốn thưởng cũng phải trước đánh bại bọn hắn lại nói lúc này đối diện ba người lại lần nữa vây quét mà đến tên tiêu cầm trong tay huyết kiếm lãnh diệm nữ tử thân hình l ó e lên tới gần triệu hằng cùng hồ nhất bát trong tay nàng núi kiếm vũ động một đạo như b ộ kiếm mang quét ra đăng thiên cảnh hậu kỳ mạnh mẽ đại uy thế tỏa ra làm hồ nhất bát béo mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi hắn vô thức mà liền muốn né tránh lại bị sau lưng một chỉ đại thủ một bà để lại toàn lực ra tay chúng ta liên thủ đối địch mợ miệng người chính là triệu hằng hồ nhất bát tự nhiên là không ớn cùng một vị đăng thiên cảnh hậu kỳ cường giả đối chiến nhưng cái này nhậm ngã hành cũng không giống là dễ trêu lúc này lại mất đi tốt nhất tranh né thời cơ hắn chỉ có thể đem quyết định chắc chắn hai tay điên cùng quán chú năng lượng tại chai sát gậy sắt phía trên hướng về phía trước đánh tới kiếm quang hung hăng đâm tới cùng lúc đó triệu hằng trong tay đầu hổ phát đao chấn động phát ra một tiếng chấn thiên hổ dích đào mang theo sắc bén đao mang cùng chai sát gậy sắt đồng thời nên đón hướng kiếm quang ầm ầm một tiếng rung trời nổ mạnh bạo dưới tóc triệu hằng cùng h ổ nhất bắt đồng thời bị chấn động ngược lại trượt ra bảy tám triệu bên ngoài hồ nhất bắt một cái lảo đảo ổn định thân hình một tay tranh thủ thời gian tại trên người chính mình một hồi lục lọi sau đó kinh ngạt nói ồ không có bị thương ta lại chặn một bên tới kể vai chiến đấu triệu hằng hướng hắn ném tới một cái tán thưởng ánh mắt hồ đạo hưu thâm tàng bất lộ nha vừa rồi may mắn ngươi tiếp nhận được đại bộ phận công kích bằng không thì ta có thể ngăn không được một kích này ngay vậy hồ nhất bắt ánh mắt khẽ giật mình trong lòng tự đ ủ ta thật sự có lợi hại như vậy sao chẳng lẽ ta phía trước đối với thực lực của mình phán đoán sai hồ hộ pháp nữ nhân này lại tới chúng ta đồng loạt ra tay lãnh diệm nữ tử thấy mình một kiếm chém ra lại bị hai người này t i ế p được mặt lộ vẻ, vẻ kinh ngạc lại lần nữa vũ động núi kiếm c à n quét nhiều nói sắc bén kiếm quang đồng thời đánh út về phía hai người triệu hằng vội vàng nhắc nhở hầu nhất bác hai người cùng nhau ra tay ngăn cản sở dĩ nhất định phải mang theo hầu nhất bác triệu hằng tự nhiên là không lớn chính mình quá mức gây chú ý ánh mắt của người ngoài kéo một cái đằng trước đệm lưng tốt đục nước béo cỏ thông qua vừa rồi cùng lãnh diễm nữ t ử hai lần va chạm nhau triệu hằng đã đại khái cảm thấy chính mình bây giờ công lực đối với so với đăng tiên cảnh hậu kỳ võ giả hay vẫn là yếu đi một chút nếu như thi triển cựu mệnh nhiên huyết đ a o pháp có lẽ có thể t h u nhỏ lại cái này chút t r ê lệch tăng thêm chính mình một chút át chủ bài chưa h ẳ n không thể chính diện một trận chiến nhưng hắn vẫn không muốn hoàn toàn bạo lộ bản thân thực lực. hơn nữa cái này hồ nhất bắt tuy rằng hèn mọn bị hội nhưng dù sao cũng là đăng tiên cảnh trung kỳ tu vi hay vẫn là này trong cảnh người nổi bật tự nhiên cũng không phải là phế vật lúc này hai người ra tay triệu hằng trong bóng tối gánh chịu tất h thành trở lên áp lực đối phương cũng giúp hắn chia sẻ hai ba thành vì để cho đối phương toàn lực phối hợp thuận tiện giúp chính mình dẫn đi một đám chú ý ánh mắt triệu hằng liền bắt đầu điên cuồng vì hắn động viên hai người c h á y sát gậy sắt cùng chiến đao cùng tiến đồng suất chặn một đạo lại một nói đau mang hồ nhất bắt bên hai đều là triệu hằng tán thưởng sợ hai thán phục thanh n m hồ đạo hữu vậy mới tốt chứ hồ đạo hữu ngơi quá mạnh mẽ một k í c h này ta căn bản không có xuất lực hồ đạo h ư u thần thông còn đại hoàn toàn có thể đủ vượt cấp chiến đấu lại như thế địa thấp nhậm m ẫ đ ộ i phục đã đến không thể không nói triệu hàng bắn liên hồi giống như tản án dương tâm lý ám chỉ hiệu quả thật tốt đối với hồ nhất bát tư duy đã tạo thành cực lớn ảnh hưởng người sau tâm tính đã trải qua từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc nghĩ hoặc càng về sau hưng phấn kích động rồi đến cuối cùng chuyện đương nhiên để cho hồ nhất bát giật mình chính mình vốn là một vị hiếm có kỳ nam tử chỉ là trước kia hắn một mực không có, có ý thức đến sự cường đại của mình hôm nay hắn rốt cuộc tức tỉnh đăng thiên cảnh hậu kỳ thì như thế nào phía trước chỉ là ta không muốn làm các ngươi bây giờ ta buộc phát ra bản thân chân chính tiềm lực đối phó các ngươi còn không phải hạ bút thành văn trong lúc nhất thời hồ nhất bắt lòng tin tăng vọt một c ô đấu thiên đấu mà p h o n g khoáng tình cảnh tỏa ra t r ờ i tính liễu hết mưa rồi ta hồ nhất bắt lại được rồi đan b a túi còn dám xuất kiếm đâm ta xem xử sau một khắc hồ nhất bắt vậy mà chủ động xuất kích nên đón lanh d i ệ m nữ tử càng phát c u ầ n bạo kiếm thế vung vẩy c h á y sát gậy sát chính diện công kích nhầm đạo hữu lại đi theo bùn hộ pháp giết cái bảy t i ế n bảy hồ nhất bắt phóng khoáng ra tay một sự anh hướng một đạo kiếm quang triệu hằng thấy thế dưới chân ánh sáng màu xanh l ó e lên vội vàng thi triển thân pháp đuổi theo mà lên tới liên thủ đánh nát một đạo k i ế m quang về sau kịp thời kéo lại hồ nhất bát nhầm đạo hữu kéo ta làm gì ta muốn xử chết cái này đàn bà t ú i hồ nhất bát vung vẩy cháy s á t gậy s á t vẻ mặt ta mệnh từ ta không do trời ngạo nghệ biểu lộ triệu hàng đầu đầy hát tuyến trong lòng tự đ ủ vừa rồi nếu không phải ta kịp thời giữ c h ặ t ngươi ngươi đã biến thành phế rộng bất quá cũng trách chính mình vừa rồi sữa quá mức rồi ra hỏa này đã triệt để bành trướng nhanh bị lạc tự mình rồi hồ đạo hữu ta biết do ngươi thực lực cường đại bất quá chúng ta muốn lấy đại cục làm trọng Bảo trì t r ậ ngay hình, hết h n sức c địch điều chi có nhau thế, đang cùng địch nhân hổ Sơn n Lý kế. g Nhất bắt mắt, sau đó hồ nhất bắt cùng nhậm ngã hành thân hình lui ra phía sau cùng ân nhược lăng cùng tây môn cô thành tạo thành một cái tam giác chiến đoàn tiếp tục ngăn cản lãnh diễm nữ tử tiến công có hai người kịp lúc gia nhập kéo lại địch quân một vị c ư g i ả ân nhược lăng cùng tây môn cô thành lúc này mới có thể thở dốc hai người khu trừ quanh thân c u ố n quanh màu đỏ sợi tơ cùng thần thai bên trong xâm lấn năng lượng lại lần nữa ổn định chiến cuộc ý đồ phản kích nhưng mà t i ế n vui t r o n g tàn đối phương ba người thấy thế cục xuất hiện biến cố ác chiến một lát ba người lại đồng thời rời khỏi chiến đoàn tụ họp tại một chỗ trong mắt đồng thời huyết quang c h ấ p động thấy thế tân n h ư ợ c lăng trong lòng cạc kinh q u á t k h ẽ nói nhanh chúng ta cũng tụ họp cùng một chỗ hợp lực ngăn cản tất cả mọi người gặp qua ba người này hợp kích bí thuật v ý lực không dám k h i n thường nhanh chóng tập hợp lúc này ba người kia đỉnh đầu huyết xác quang đoàn hiện lên một cô âm lanh mạnh mẽ uy năng tiếp xúc trong khoảnh khắc một đạo huyết sắc của sáng oanh hướng mọi người gặp tình hình này ân n lược lăng đỉnh đầu mỹ cốt ánh sáng tím đại thịnh đồng dạng tích xúc năng lượng bắn ra một đạo màu tím của sáng tây môn cô thành cũng là hít sâu m ộ t hơi trong mắt sát cơ tràn ra ngoài tiếng như đao kiếm trời ban vạn vật lấy giữa người không người nào một đức nhằm b á o trời rết rết rết câu thơ thừa nhận lấy bảng bạc thần thức chi lực lấy q u ạ t xếp k í c h phát hóa thành màu bạc tinh tế sóng tính cả màu tím của sáng oanh ra song phương năng lượng va chạm nhau b ộ c phát ra dung trời động tĩnh thế nhưng đạo huyết sắc của sáng như trước cần thế lại thẳng treo lên động màu tím chùm tia sáng cùng màu bạc tinh tế sóng một đường n g a n g đầy gặp tình hình này lòng tự tin bành trướng tới cực điểm hồ nhất bát cưỡi ngựa đi trước sông lên ta đến chúc các ngươi một tay chi lực tay hắn trung thiết sự b ộ c phát ra sáng chói vầng sáng về phía trước hung hăng đỉnh ra chỉ màu tím chùm tia sáng cùng màu bạc tinh tế sóng lại thật sự đứng v ư n g huyết sắc cột sáng tiến lên ha ha ha bọn họ hợp kích bí thuật cũng không gì hơn cái này đi thấy mình trợ công dựng sao thấy bóng hồ nhất bát cất tiếng cười to có phần có loại cản k h ô n năm chắc ta chủ chìm nổi cảm giác mà lúc này â n ngược lăng cùng tây môn cô thành ánh mắt kinh ngạc n thật ư n hắn g q u mạnh thần thức đối phương tuy chỉ có đăng thiên cảnh sơ kỳ tu vi thần thức mạnh lại không tại bọn hắn phía dưới chương hai trăm một mươi bốn nổ tây môn cô thành chương hai trăm mười bốn nổ tây môn cố thành tam cấp chiến trường đối mặt địch nhân cường đại thần thức hợp kích bí thuật dưới tình thế cấp bách triệu hàng chỉ có thể thi triển ra thi triển ra thần thức bí thuật â m hồn thứ giúp mọi người một tay chi lực cũng may lúc trước vào minh khảo t h í lúc hắn cũng chứng minh qua thần trí của mình chi lực cường đại không tính là n g o ạ i ý muốn bạo lộ thực lực lúc này ba người liên thủ cộng thêm một cái lòng tin bành trướng không biết mình c â n lượng cầm lấy c h à y sát gậy sắt l o ạ n t r ọ c tiểu bản tử cuối cùng là trận đạo kêu hết sắc của sáng hai cỗ năng lượng tại trong hư không rằng có chẳng được đối diện ba người gặp tình hình này cũng là thâm g i n mình trong mắt huyết quang càng hơn tăng cường cổ sáng u y năng huyết sắc cổ sáng chấn động huyết quang đại phóng lại có đẩy về phía trước di chuyển xu thế cảm thấy áp lực tăng lên t r i ệ u hàng cùng ân lực lắng cũng đồng thời toàn lực thúc giục thần thức chi lực ư ơ n g n ạ n h chống cự lúc này tây môn cô thành vừa rồi lấy thần thức bí thuật phóng thích màu bạc tiếng ầm đã bị huyết sắc cổ sáng triệt tiêu hãn vội vàng lại tiếp tục nổi lên tâm tình cửa tục thơ dương cung làm kéo mạnh mẽ dùng tên làm dùng dài bắt người trước hết phải bắt ngựa bắt giặc trước bắt vua một bài thơ từ ngầm tây môn cô thành vô cùng lo lắng mà huy động có sếp huyền quang thời gian lập lọe tây n g đ môn à u cô thành vội vàng lại ngâm tụng câu thơ huy động quạt xếp như thế lặp lại mấy lần huyết sắc cổ sáng tại tây môn cô thành ngâm thơ khoảng cách không ngừng đẩy mạnh lúc này khoảng cách mọi người đã bất quá mười triệu xa tây môn cô thành gấp đến độ suất mùa hôi chán thấm ớt phiêu giật tóc cắt ngang chán trong tay quạt xếp gần như tát phải hơn mạng yên ngưng ngược lại là niệm nhanh chút đừng ngừng nha tiếp tục như vậy chúng ta muốn ngăn không được rồi một bên ân n h ư ợ c lăng nhịn không được lên tiếng thúc giục tây môn cô thành l a o sạch lấy trên c ằ m không ngừng chạy sôi mồ hôi thở dốc nói ta cũng muốn nhanh n h a thế nhưng ta đây cửa bí thuật chú ý chính là làm liền một mạch mỗi bài thơ từ ý cảnh khác biệt tiến vào không đồng ý cảnh lúc cần có thời gian khó tránh khỏi có chỗ dừng lại hơn nữa sát phạt chi lực cường đại thi tử số lượng không nhiều lắm cũng là muốn thời gian để suy nghĩ nha không thể trùng lập một bài thơ sao một bên triệu hằng lên tiếng do hỏi tây môn cô thành lắc đầu đồng nhất bài thơ trong thời gian ngắn trùng lập nhiều lần lắm ý cảnh cùng uy lực sẽ yếu bớt nhìn xem ép sắt mà đến huyết sắc của sáng triệu hằng dồn dập hỏi người cái này bí thuật đối với văn học loại hình độ dài có yêu cầu sao tây môn cô thành vừa mới ngâm tụng xong một giết bột trinh p h ạ t thơ liền vội vàng lắc đầu không có yêu cầu t h i t ử câu đối đều có thể số lượng từ càng ngày càng tốt hơn nữa sát phạt chi khí muốn nặng càng sụp sôi bành trướng để cho tâm tình của ta cộng minh càng mạnh uy lực lại càng lớn nghe đến hai người đối thoại ân ngược lăng liếc mắt triệu hằng nói như thế ngươi còn muốn hiện làm thơ từ hay sao triệu hằng không có trả lời hắn ánh mắt lóe lên một lát bỗng nhiên nghĩ tới điều gì tây môn đạo hữu ta chỗ này có một quyển sách tác ph khả năng rất thích hợp ngươi ta lấy thần thức truyền âm cho ngươi ngưng ơ i ư n g thần lắng nghe khẩn trương nhớ kỹ tốt lúc này đạo kêu huyết sắc của sáng không ngừng đẩy mạnh khoảng cách mọi người đã không đến ba triệu xa theo loại tình hình này phát triển bọn hắn tất nhiên ngăn cản không nổi dứt khoát còn nước có tác để cho tây môn cô thành thử xem triệu hàng tác phẩm sau một k h ắ c triệu hàng thần thức truyền âm tốc độ bay nhanh tây môn cô thành cũng là thần thức cường đại hạng người trong đầu đem triệu hàng truyền đến thanh âm ngữ liệu thậm chí tiết tấu toàn bộ p h ụ khắc tiến đại não cái này là thần thức cường đại chốt ố t đã gặp qua là không q u y ế được ký ức lý giải lực lượng siêu cường tự a như triệu h à n g kiếp t r ư ớ c kế toán c ơ số liệu truyền thầu chỉ dùng không đến hai hơi thở thời gian hai người hoàn thành tin tức truyền thầu tây môn cô thành lại dùng ba hơi thở thời gian hoàn thành tiêu hóa lý giải quá trình ngay sau đó hắn ánh mắt lộ ra một vòng cổ quái thật tình cái này đây là cái gì v ă n thể ta như thế chưa bao giờ thấy qua n h â m đạo hữu thứ này thật có thể được không triệu h à n g hung hăng trường r a hỏa này một cái đều hỏa thiêu cái mông nói lời vô dụng làm gì dựa theo ta vừa rồi phương pháp lớn tiếng hô lên đến lúc này đạo kêu huyết sắc của sáng khoảng cách mọi người đã gần trong căng tấp một c ô âm lanh t â y b ư ớ c mang theo cường đại lực phá hoại năng lượng khí t ứ c đập vào mặt mọi người tóc gáy dựng đứng sống lưng phát lạnh tây môn cô thành ánh mắt lóe lên còn có một chút do dự nhanh n h i ệ m nha ân ngược lăng cũ n gấp g k h ẽ t e u lên tiếng hồ nhất bắt càng là rút về c h á y sát gậy sát mắt đỏ trực tiếp chĩa vào tây môn cô thành sau lưng cho ta niệm đi ra ba vị đồng đội cưỡng bức dưới sự thúc giục tây môn cô thành rốt cuộc cắn ra một cái mở miệng âm nhạc kéo theo tiết tấu đêm khuya manh thú cào rú tây môn cô thành mới mở miệng dùng một loại tương tự ngâm thơ nhưng lại có đặc thù vận luật giọng điệu không lưu loát nói một câu. cái loại cảm giác này giống như nói không phải nói giống như hát vô cùng làm cho người ta một loại quái dị cảm giác ân ngược lăng cùng hồ nhất bắt cũng đều là s ư ơ n g sở trong lòng tự nhủ đây là cái gì câu thơ nghe là lạ còn rất nông cạn cảm giác nói ra câu đầu tiên tây môn cô thành d ư ớ i mặt nạ khuôn mặt cũng là một hồi nóng lên quay đầu lại nên đón nhưng là triệu hàng ánh mắt khích lệ đừng ngừng tiếp tục tây môn cô thành đem quyết định chắc chắn tiếp tục ngâm sướng trước ngực thời bỏ nước áo người nào đem linh hồn bỏ sót nghe đến câu này ân ngược lăng khuôn mặt đọ lên phu nói từ tốt bị h i thi tử không hổ là tên kia tác phẩm lúc này bên ngoài tràng tứ đại phân hội c ơ giả cũng đang khẩn trương chú ý cuộc chiến thứ ba trận tình hình chiến đấu chẳng nghe tây môn cô thành ngâm tụng hai câu thi tử cái khác ba đại phân hội trận doanh ở bên trong đã có người trộm cười ra tiếng đông nam phân hội bên trong các vị mảnh khu tổng quản cẳng ngay cả liền nhũ m ả y cái gì chó ma thi tử thật sự là dâm từ luận điệu cũ dích có nhục nhã nhặn lao tạo cái này chính là các ngươi an nam khu thiên tài nghe đến khắp nơi chỉ trích cùng chào phúng thanh â m mới vừa rồi còn bởi vì triệu hàng quét ngang hai tòa chiến trường mà dương dương đắc ý tảo huyết không khỏi lão mặt tối sầm cũng biết tây mặt tây môn cô thành cái này nhị hóa. chính xác sẽ cho mình mất mặt mà lúc này đối mặt vô số ánh mắt c h ả o phúng cũng chỉ trích chửi rửa tây môn cô thành trong lòng biết hôm nay cái này người đã làn é m định rồi hắn dứt khoát nhắm mắt lại không để ý tới chung quanh hết thảy đem thể sắc và tinh thần đắm chìm tại tác phẩm ở bên trong hít sâu m ộ t hơi tiếp tục ngâm sướng không muốn lo trước lo sau c à n dỡ giã tính bên ngoài tấu kích tình bành trướng về sau đến đem linh hồn cứu vớt liên tục ngâm sướng vài câu về sau tây môn cô thành tựa hồ dần dần tìm đến cảm giác hắn phát hiện triệu hàng cho hắn cái này quyển sách thi từ tuy rằng ngôn ngữ dễ hiệu t r ự bạch không có gì ý cảnh nhưng lại sáng s ủ a đọc thuộc lòng đặc biệt là phối hợp bên trên cái loại này đặc thù giọng hát nghiệm tụng đi ra vậy mà nếu đặc biệt có gan thì đừng thoải mái cảm giác đây là hắn phía trước nghiệm tụng thi từ lúc trước đó chưa từng có nhận thức vì vậy hắn tiếp tục ngâm sướng loại này đặc thù thi từ cũng đi theo tiết tấu huy động còn xếp tương đạo màu bạc tinh tế s o n g quyết tán lại lần nữa ngăn trở hết sắc cổ sáng đ ẩ i mạnh Gặp tình hình này, tuy rằng loại này thi từ thấp kém rõ ràng một chút nhưng ít ra có thể có hiệu quả nha hơn nữa nghe sáng sửa đọc thuộc lòng còn thập phân áp vận lại có loại đặc thù mỹ lực gặp tình hình này triệu hằng cũng lộ ra cha già giống như vẻ vui mừng luận rõ r à n g s ắ c bén tính công kích cùng độ dài chiều dài thời đại này thi nhân đám chỗ nào chống đỡ qua được kiếp trước những cái kia dây trời dây đấy dựa vào m ồ t mép chém giết nói hát ca sĩ không sai triệu hằng dạy cho tây môn cô thành chính là kiếp trước hắn nghe qua một chút nói hát ca khúc lộn s ổ bản ngay từ đầu tây môn cô thành còn có chút thi nhân ngạo khí cùng thẻ t h ù n g có chút không thả ra nhưng khi hắn duy trì liên tục n â m sướng dần dần tìm đến tiết tấu cảm giác cùng vận luật về sau dần dần bắt đầu thợ cấp tây môn cô thành đầu cùng thân thể b ắ theo đầu đi t tây i ế môn cô thành lời nói nhanh chóng tăng lên tiết tấu tăng nhanh thân thể lắc lưu biên độ cùng trong tay quả sếp huy động tần suất cũng ở đây kịch liệt tăng lên cái này trực tiếp dẫn đến hắn lấy thần thức bí thuật càn quét mà ra một bạc tinh tế sóng không ngừng liên tục không ngừng hơn nữa biên độ sóng tăng vọt nguyên bản chỉ có mấy xích cao màu bạc tinh tế sóng lúc này lại hóa thành hơn một trượng cao đầu sóng hung hăng va chạm hướng đạo kia huyết sắc cổ sáng ầm ầm tại từng trận như nổi c h ố n g tiếng va đập ở bên trong huyết sắc cổ sáng một hồi rung động lại trái lại b ị màu bạc thủy triều cùng mọi người thế công ngược thúc đẩy cái gì cảm nhận được đây hết thảy địch quân ba gã tây nam phân hội cao thủ đều là chấn động mà ân n h ư ợ c lăng cùng hồ nhất bác thì là vui mừng quá đỗi cái này đầu quái dị thi tử lại có như thế thần hiệu hơn nữa hai người cũng dần dần phát hiện loại này thi tử mị lực cái loại này trực bạch sắc bén sáng sủa áp vận câu kiểu cường ù n g c độ kinh người tiết tấu vận luật cảm giác làm người ta n h ị n không được nghĩ muốn cùng theo một lúc luận động không chỉ có là bọn hắn lúc này xem cuộc chiến tứ đại phân hội trận doanh ở bên trong thậm chí có người không tự chủ đi theo tiết tấu lắc lư đứng người dậy mà lúc này dị giới đệ nhất e z dở ả tợ tây môn cô thành đã hoàn toàn tiến vào trạng thái thân thể của hắn đi theo tiết tấu hữu lực lắc lư một đầu tóc dài m à u bạc đi theo cái đầu lay động tùy ý b a y múa trong tay quạt xếp dường như biến thành một kiện nhạc cụ gõ trên dưới tung bay hắn hoàn thành đắm chìm tại chính mình tinh thần thế giới trong cái thế giới này hắn không người có thể địch đánh đâu thằng đó không gì cả nổi giờ khắc này hắn triệt để cho phép cất cánh tự mình trong miệng ca tử nhanh như phong bạo toàn lực phát ra có thể hướng về phía trước tuyệt không hướng phía dưới có thể làm lớn liền muốn cái biện pháp trên trận xưng bá chính là bảo ngươi sợ sợ ta điên cuồng công kích ơ ơ ôi t r a o thụy hạ t ỷ cùng đi tại tây môn cô thành điên cuồng kinh phí đầu tư diễn tấu phía dưới cái này đầu nói hát ca khúc triệt để tiến vào cao trào thân thức sóng âm hóa thành mấy trượng cao sóng lớn liên miên không ngừng điên cuồng trùng kích mà đi lấy không cách nào nghịch chuyển phí thế đem đạo kêu huyết sắc của sáng một đường nang đầy ẩm ẩm một tiếng kinh thiên nổ vang tại cấp thứ ba chiến trường văn vọng tây nam phân hội cái tia ba gã đăng thiên cảnh hậu thiên cường giả đỉnh đầu huyết sắc quan đoàn tại chỗ nổ phốc phốc ba người đồng thời thổ huyết bay ngược thần thức cắm trả chịu trọng thương ra tay giờ khắc này ân ngược lăng khép quát một tiếng trong tay màu tím kiếm quan g loại lên thừa thắng sống lên hồ nhất bắt cũng là hét lớn một tiếng vung mạnh c h á y s á t gậy s á t về phía trước dũng manh công kích tây môn cô thành càng là cưỡi ngựa đi trước tóc bạc lắc lư quạt xếp điên công t á t trong miệng cùng giã sắc bén ca tử hóa thành màu bạc s ó n g lớn điên cồn g phát ra triệu hằng cũng là tay cầm chiến đao trong mắt sát cơ c h ẳ n ngập theo sát ở phía sau đối mặt bốn người như thế mánh liệt truy kích ba gã tây nam phân hội tinh anh võ giả sắc mặt đại biến nhất là thấy cái kia d u n g đ u ô i đ ắ c ý điên cồn g v ạ n vẹo thân thể b ộ c phát ra quần cuộn bạc sóng tây môn cô thành càng là nhịn không được lộ ra hoảng sợ thân xác lấy ba người, người bị thương nặng trạng thái căn bản vô lực phản ba người đồng thời bóp nát truyền tống ngọc phủ ba ba bá ba người chủ động lối ra cấp thứ ba chiến trường chiến đấu chấm dứt chúng ta thắng trong đại trận ân ngược lăng vẻ mặt khó có thể tin t h ầ n tình cặp t i a quyến rũ động lòng người mắt hạnh không khỏi nhìn về phía triệu hằng trong mắt hiện lên nồng đậm vẻ kinh dị nàng biết rõ trận chiến này nếu không phải triệu hằng kịp thời ra tay cứu viện chính mình lại mở miệng đề điểm tây môn cô thành làm hắn chiến lược t ă n gọn v một trận chiến này mọi người thua không nghi ngờ mà lúc này điên cuồng lắc lư phía sau tây môn cô thành ánh mắt cũng dần dần khôi phục thanh tịnh từ vừa rồi cái loại này tùy ý cuốn phong trạng thái bên trong thanh hắn cũng là trước tiên nhìn về phía triệu hằng ánh mắt cực nóng kích động thậm chí mang theo thành kính c h i ý nhậm đạo hữu cái này cái này rút cuộc là cái gì thi tử còn có loại này ngâm tụng phương pháp quá thần kỳ ta nửa đời trước quả thực là sống vô dụng rồi may mắn gặp đạo hữu như vậy kỳ nhân giúp ta mở ra tân thế giới đ ạ i môn ta quyết định rồi sau này không bao giờ lại đối ngâm thơ rồi nhất định phải đem loại này nghệ thuật phát dương quang đại nhậm đạo hữu người chính là ta mở g ờ ra sở sư xin nhận ta cúi đầu nói qua tây môn cô thành lại thật sự hướng triệu hằng không người cúi đầu vai trào đến địa phương triệu hằng thấy thế khỏe miệng hơi hơi co rúm không nghĩ tới mình ở nguy cơ phía dưới trong lúc vô tình cử động vậy mà vì chân võ giới nuôi dưỡng vị thứ nhất er hạ t e r mc tây môn lúc này ba người tâm tình tất cả không có cùng mà người thứ tư tiểu bàn tử h ồ nhất b á t tâm tình lại là có chút khó chịu vừa rồi cùng cái kia lãnh diễm nữ tử trong khi giao chiến hắn cảm giác thiên phú của mình thức tỉnh vốn muốn thông qua trận này l ạ i chiến vừa hiện thân thủ không nghĩ tới ngọn gió tuy nhiên cũng bị tây môn cô thành cướp đi hắn căn bản không có phát huy chỗ trống trong lòng không khỏi có chút một bực thật muốn sung sướng vui vẻ mà đại chiến một trận thật sự là trí khí khó thủ nha mà theo ba gã tây nam phân hội thành viên bị loại bỏ bên ngoài tràng quan chiến chiến đế càng là hoàn toàn yên tĩnh có mặt tất cả đại trận doanh võ giả hoặc kinh hỷ hoặc phấn khởi hoặc h u y ệ vải đủ loại tâm tình đều có nhưng đều không ngoại lệ tất cả mọi người trong đầu đều quanh quẩn vừa rồi cái loại này sụp sôi áp vận từ ngữ cái tiêu bành trướng kích tình v ậ n luật trong đầu quanh quẩn không tiêu tan như ma âm có nhĩ cái này cái này thắng đông nam phân hội trận doanh mọi người còn có chút không có kịp phản ứng vừa rồi cấp thứ ba chiến trường phe mình trận doanh võ giả rõ ràng đã rơi vào tuyệt đối hạ p h o n g tan tác sắp tới không ngờ tây môn cô thành đ ỗ n g nhiên dùng một loại kỳ quái ngâm sướng phương thức cùng một quyển sách không biết là nào văn thể kích tình bành trướng mà ngâm sướng liền đánh bại đối phương hợp kích bí thuật đại hoạch toàn thắng cái này vừa chuyển biến phát sinh quá nhanh cũng quá ma h u y ễ n thế cho nên tất cả mọi người còn có chút mê mang đông nam phân hội chúng đám người cao tầng hai mặt nhìn nhau tao khuyết trong lòng âm thầm nói ra tây môn cô thành tiệu tử này, này cường đại bí thuật vừa rồi hắn mơ hồ phát rất được triệu hàng thần thức chuyển âm cho tây môn cô thành tự động chẳng lẽ là tiệu tử này phương pháp xử lý ân tuy rằng cổ q u i chút nhưng nghe lâu rồi còn ngờ có mùi vị vừa rồi ta thiếu chút nữa liền không nhịn được muốn đi theo hắn tiết tấu cùng một chỗ lay động cũng may là ổn định rồi không có trước mặt mọi người thất thố ô m lấy loại này may mắn ý niệm tự nhiên không ngừng tào k huyết một người nhưng lúc này tào k huyết nội tâm nhưng là sau cùng kinh hỉ những năm qua phân hội ở bên trong tất cả mọi chuyện lớn nhỏ an nam khu lúc nào cũng là hạ xuống người về sau bị người trào phúng xem thường nhưng lần này hai đại phân hội đối chiến an nam khu phái ra ba vị người dự thi nhưng là quét ngang phía trước ba tòa chiến trường ngay cả trước kia sau cùng mất mặt tây môn cố thành lần này đều b ộ c phát ra siêu cường tiềm lực đánh bại cường địch an nam khu lúc này có thể nói là lập xuống công lao hiền hách hắn thậm chí đã dự đoán đến chờ đối chiến chấm dứt an nam khu sẽ phải chịu phân sẽ như thế nào long trọng khen thưởng thậm chí với tư cách tổng quản chính mình đều được lợi không cạn từ nay về sau cũng có thể tại cái khác cao tầng trước mặt ngẩng đầu g ỡ ữ a ngực rồi có người hoan hô gieo hò khen hay tự nhiên có người khó chịu lúc này đôi chiến bốn tòa chiến trường có ba tòa chiến trường tây nam phân hội đều bị bại hoàn toàn Mà m địch bị quân lại vẹn vẹn lại loại bỏ ộ trong người như cùng nhã, người thôi. bại, mọi mà Thảm là thực thấy t chỉ vô quả vậy đục cảm ê n nóng giác, giống như đem mặt tiến đến nhân mặt đem mặt mặt, làm trước rác, ra h ư ờ i ta hung hăng mà quật. Trong hung hăng mạc lúc nhất thời tây nam vân hội dẫn đội bốn vị quy nguyên cảnh đại năng bên trong có người than thở có không người nào có thể côn nộ còn có người đã bắt đầu ném nổi trong bốn người duy chỉ có khâu huyền mặc dù sắc mặt băng lãnh nhưng thần tình nhưng như cũ chấn định lúc này hắn phát ra một tiếng lãnh quát các ngươi vội cái gì không tới cuối cùng một khắc chẳng biết hiệu chết về tay hay còn chưa thể biết được k h ô huyền thanh â m giống như sấm sét đang g i ậ n thế đê mê tây nam phân hội mọi người bên thai nổ v a n g khiến cho mọi người trong lòng giật mình ba vị tây nam phân hội mảnh khu tổng quản cũng là hướng khô huyền ném đi ánh mắt kinh ngạc khô huyền đạo hữu ý của ngươi là khô huyền lao thần khắp nơi mà mở miệng nói trận này đối chiến chân chính quyết định thắng bại hay vẫn là cấp thứ tư chiến trường chỉ cần chúng ta có thể thủ thắng những thứ khác đều không trọng yếu ngay vậy mọi người mắt lộ ra v ẻ trợt hiểu đúng như là khô huyền nói thứ tư tòa chiến trường chính là hai gã đăng thiên cảnh đại viên mãn cường giả đối chiến đăng thiên cảnh đại viên mãn lại nói là nửa bước quy nguyên cảnh gi nay cảnh v õ giả chiến lược siêu q u ầ n đã không phải là giống như trên ý nghĩa đăng thiên cảnh v õ giả một khi phương nào thủ thắng rất có thể quét ngang cái k h á c chiến trường v õ giả một trận chiến định cát khôn nhưng một gã tây nam phân hội quy nguyên cảnh đại năng nhưng là chất vấn nói thế nhưng là đối phương cũng phải ra một gã đăng thiên cảnh đại viên mãn v õ giả hơn nữa hiện tại xuyên thẳng qua làm đều rơi xuống trong tay đối phương bọn hắn còn có thể ra tay trợ giúp phần thắng của chúng ta thấp hơn khô huyền đạo hữu vì sao chắc chắc chúng ta có thể thắng mọi người đồng thời đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía khô huyền đối mặt chất vấn khô huyền k h o miệng hiện lên một vòng tự phụ nụ cười ha h a bởi vì cấp thứ tư chiến trường xuất chiến chính là bổn tọa đại đệ tử cái k i a cũng sẽ không thua lời vừa nói ra tất cả mọi người là trong lòng khẽ động mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc khô huyền đạo hữu chuyện này là thật h ừ bọn ngươi m ỏ i mắt mong chờ đi khô huyền kinh thường làm nhiều giải thích ánh mắt liếc hướng cấp thứ ba chiến trong sân nhậm ngã hành trong mắt một tia sát cơ hiện lên ngay sau đó lại lạnh nhạt nhìn về phía cấp thứ tư chiến trường theo ba thứ hạng đầu cấp chiến trường chấm dứt chiến đấu lúc này toàn trường ánh mắt đều tập trung tại cấp thứ tư chiến trường nhưng mà tứ cấp chiến trường bên trong tình huống nhưng là cực kỳ phức tạp bởi vì, ngay từ lúc đầu chiến đấu tứ cấp chiến trường đại trận đã bị đầy trời màu xanh nhạt b i ể n lửa báo phủ loại này nhạt ngọn lửa màu xanh thập p h â n q u ỷ dị vậy mà đối với thần thức dò xét có trở ngại tác dụng thêm với đại trận màn sáng cách trở có mặt quy nguyên cảnh đại năng đều không thể nhìn thấy trong sân tình huống chỉ có thể từ trong đại trận không ngừng chuyển ra kịch liệt năng lượng chấn động phán đoán đại chiến vẫn cứ đang tiếp tục lúc này tam cấp chiến trường ân l ự lăng ánh mắt nhìn về phía tứ cấp chiến trường thao thiên hòa biện mắt lộ ra vẻ do dự cũng không biết ý chỉ sư tỷ tình huống như thế nào các ngơi chức ở tại chỗ này ta đi vào trước thăm dò một chút tình huống giút nàng một t nói qua ân nhược lăng cầm lấy tam cấp chiến trường đánh xuống xuyên thẳng qua lệnh liền muốn đi vào tứ cấp chiến trường c h ờ một chút nàng vừa muốn động thân lại bị một giọng nói gọi lại mở miệng người chính là triệu hằng lúc này hắn đang hai mắt nóng nhìn hướng tứ cấp chiến trường dưới mặt nạ triệu hằng m i tâm một đạo linh ánh sáng l ó e lên là thiên nhãn thuật mở ra biểu tượng giờ khắc này triệu hằng đấy mắt hiện lên một tia khiếp sợ cùng ngưng trọng n h â m hộ pháp ân nhược lăng nghi ngờ nhìn về phía triệu hằng không rõ đối phương vì sao gọi lại chính mình không chờ triệu hằng trả lời hơi anh tứ cấp chiến trường chợt buộc phát ra một tiếng kinh thiên nổ mạnh đại địa kịch ấ n thế nhưng cuộn là ớ n Một m đạo u làm k i ế cái này nói kiếm quang sẽ rách màu xanh biển lửa tứ cấp chiến trường tình hình chiến đấu hoàn toàn bạo lộ tại mọi người trước mắt thời gian ân ngược lăng nhưng là đồng tử co giù lại sắc mặt kỵ biến Ví chí sư tỷ không chỉ có là ân ngược lăng toàn bộ đông nam phân hội trận doanh mọi người thấy rõ rõ ràng tình hình chiến đấu lúc đều là ngược lại đánh một luồng lương khí sắc mặt đại biến chỉ thấy đại trận màn sáng bên trong nhặt ngọn lửa màu xanh tàn sát bừa bãi kiếm khí ngăn g dọc mặt đất vỡ vụn như mạng n ệ m trải rộng khe ránh b ừ a buộn một mảnh trên chiến trường một gã dáng người c n g tráng đâm dài đôi ngựa cổ đồng màu da ánh mắt kiên nghị nữ tử cầm trong tay một thanh c h í n thức cự kiếm bảo trì vung trạm tư thái tuy rằng nữ tử quanh thân kiếm khí mãnh liệt nhưng lúc này hắn lại hắn lại hồn lại h có vết thương còn đang không ngừng trôi huyết có chút vết thương cũng đã trở nên cháy đen toát ra khói xanh trên thân gần như không có một chỗ song địa phương tốt càng làm lòng người kinh hại chính là cường tráng nữ t ử cả đầu cánh tay trái cũng đã biến mất v à i trái đứt gãy chỗ máu tơi ồ ồ mà chạy cao thấp không đều dày đặc bạch cốt gốc cùng huyết n ụ c kinh mạch rõ ràng có thể thấy căn cứ vết thương có thể phán đoán cánh tay này là bị nào đó mã lực sinh sôi sẽ rách xuống dưới lúc này vị này đông nam phân hội phái ra đăng tiên cảnh đại viên mãn cừng g i cầm kiếm sừng sững ánh mắt như trước bất k u ấ t nhưng nàng cái kia trắng bệnh sắc mặt cái t r á n trải rộng to như hạt đậu mồ hôi. cùng với mỗi một lần miệng lớn thở dốc lúc trong miệng tràn ra màu tươi đều cho thấy nàng đã chịu cực kỳ t h ư ơ n g thế nghiêm trọng mà lúc này tại đối diện với của nàng màu xanh biển lửa trung tâm một gã mặc đỏ sậm t r ư n g bào dáng người tho n g ầ y sắc mặt phát xanh nam tử đang chân đạp một đạo huyết sắc c â m tròn treo trên bầu trời mà đứng thanh diện nam tử cầm trong tay một chiếc huyết quang bao phủ pháp linh quanh thân bao phủ một tầng tựa như kén tầm huyết sắc con cháo nam tử dưới thân trong biển lửa vẫn còn có ba đạo nhân ảnh đó là ba gã toàn thân lượn lở thanh ngọn lửa màu tím hai mắt huyết hồng trên thân không có chút xinh khí bọn hắn hiện lên tam giác trận hình đem thanh diện nam tử bảo vệ tại trung tâm ba đôi huyết hồng đôi mắt g ắ t gao nhìn chằm chằm vào đối diện ý chí thiết nam trong mắt đều là khát máu chi ý nhưng không có nam tử mệnh lệnh chúng nó giống như cọp gô giống như đứng lại tại n g u y ê n chỗ kết lau kết lau chỉ nghe rất nhỏ vỡ tan tiếng vang lên thanh diện nam tử bên ngoài thân bao phủ huyết sắc ánh sáng kén một cái kim tuyến từ trung gian đem ánh sáng kén một phân thành hai ẩm ẩm nổ ngay sau đó nam tử kêu lên một tiếng đau đớn phiêu thối mấy trượng trên ngực xuất hiện một cái thật sâu vết máu máu tươi thấm áo thật kinh người kiếm、ý. lại có thể đột phá huyết s á t linh vệ chạm phá ta tiên tiên linh phủ cũng làm bị thương ta ý chỉ thiết nam ngươi không hổ là yêu người tông đang thiên cảnh trong cao thủ thực lực cao cấp nhất mấy người một trong chỉ tiếp ngươi gặp ta lấy thực lực của ngươi nếu là bình thường giao chiến ngươi tuy rằng không có biện pháp bắt ta ta cũng không giữ được ngươi nhưng đây là trận địa chiến ngươi muốn cùng ta chết đập cuối cùng bị thừa chỉ có thể là ngươi thanh diện nam tử mặt lộ v ẻ v ẻ đắc ý ánh mắt quét về phía phía dưới ba đạo nhân ảnh c bọn hắn đau thương bất nhập thủy hòa khó xâm thêm với trong cơ thể dung nhập thanh viên linh lửa có cường đại lực sát thương cùng tự lành khả năng chiến lược thậm chí tại giống như đăng thiên cảnh hậu kỳ võ giả phía trên tại bùn tông bi pháp thúc giục phía dưới phối hợp ra tay uy lực của nó ngươi đã đã linh giáo rồi ngoài ra nếu như ta không có đón sai vừa rồi một kiếm kia đã là ngươi đỉnh phong một kiếm ngươi lại cũng không thể lực lượng chém ra kiếm thứ hai rồi cái này chính là cấp thứ tư chiến trường hiện lộ về sau mọi người chỗ đã thấy hình ảnh khi thấy thanh diện nam tử dưới thân cái kêu ba đạo hỏa diễm lượn lờ thân ảnh mọi người tại đây cũng không khỏi phát ra kinh hô là luyện thi chi thuật với tư cách ma đạo tứ tông một trong huyết luyện tông trong môn điện tịch bí thuật rất nhiều nhưng chấn tông bí điện ở bên trong luyện thi chi thuật tuyệt đối độc chiếm một chỗ ngồi lấy võ giả huyết nhục thân thể phối lấy b i pháp linh tài rèn luyện luyện chế ra không có co sinh mạng chung với chủ nhân máy móc chiến đấu nay thuật tại chính ma hai đạo đều là tiếng tăm lừng lẫy chỉ có lúc đấy thiên hồn điện khôi lỗi chi thuật có thể áp thứ nhất、đầu. lúc này tây nam phân hộ i trận danh khô huyền lao quái vớt dâu c ở i lạnh đối với đây hết thạy sớm có dự đoán đối với mình tọa hạ đứng đầu học trò ti đồ quyền thực lực hắn làm sao sẽ không rõ ràng lắm trận này đại chiến còn chưa mở ra hắn đã có tất thắng nắm chắc chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là nhậm ngã hành người này c ư nhiên chém giết hiên viên cuồng còn đang đối chiến bên trong đại phóng dị sắc chờ ti đồ quyền lấy được thắng lợi liền có thể xuất kỳ bất y tiến trưởng nói không chừng có thể giết chết tiểu tử kia mà lúc này tam cấp chiến trong sân triệu hằng thấy cái kia ba con thanh ngọn lửao tím bao bọc lửao bọc lúc trước hắn tại vân phong v ư ơ n g triều một tòa biên thủy t i ể u thành thực hiện nhiệm vụ lúc đã từng gặp qua huyết luyện tông đệ tử đem toàn thành dân chung chế thành luyện thi tình cảnh nhưng trước mắt cái này ba con luyện thi hiển nhiên không phải chuyện đ ù a tuy rằng trên người bọn họ không có chút nào sinh cơ lại ẩn chứa một cỗ thô bạo mãnh liệt năng lượng làm triệu h à n g đều cảm nhận được cường đại cảm giác các bách cái k i ê u ti đổ quyền bản thân chính là đăng thiên cảnh đại viên mãn t u vi lại có ba tôn cường đại như thế luyện thi t r ợ trận khó trách mưu hãn như ý trì tết nam đều rơi vào thê thảm như thế hạ tràng lúc này tứ cấp chiến trường thế cục chỉ cần không ngủ ai cũng có thể nhìn ra q u ý trì thiết nam đã là n ỏ mạnh hết đà gần như thua không nghi ngờ ti đổ quyền lạnh lùng nhìn chăm chú lên q u ý trì thiết nam ngươi đã không có cơ hội thủ thắng rồi nhận thua đi đối mặt ti đổ quyền cường thế huyết áp ý trì thiết nam không nói gì nàng hít sâu m ộ t hơi sau một khắc trong tay màu vàng c ự kiếm b ộ c phát chói mắt kim quang một người một kiếm như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng sông mạnh hướng ti đổ quyền người sau đồng tử co r ụ t lại một tay bấm n i ệ m pháp quyết một tay lay động pháp linh rầm rầm pháp linh động tĩnh huyết quang n g n g o ti đổ quyền dưới chân ba tôn huyết sắt linh vệ trong mắt huyết quang tăng vọt trong nháy mắt h ó a thành ba đạo t ạ n ảnh phóng tơi uy chỉ thiết nam uy chỉ thiết nam h ừ lạnh một tiếng vung mạnh động cường tráng cánh tay trong tay cự kiếm trùng trùng điệp điệp vung mạnh nện ở đệ nhất tôn huyết sắt linh vệ trên thân vây anh lực lượng kinh khủng tăng thêm huyền khí g i a trì tôn tiêu huyết sắt linh vệ trực tiếp bị vung mạnh bay ra ngoài trùng trùng điệp điệp đụng vào đại trận trên màn sáng nhưng sau một khắc một cái khác huyết sắt linh vệ cũng đã vọt tới uy chỉ thiết nam trước người một đôi hỏa diễm bao bọc lợi chảo mang theo cực nóng thủy chiều, hướng nàng mà hung hăng trộ tới uy chỉ thiết nam cự kiếm vận chuy theo một tiếng kim loại vang lên âm thanh vang lên tôn kia huyết s á t linh vệ cái cổ lấy khoa trương biên độ hỗn lượng thân thể bay ngược ra ngoài nhưng lúc này quý chỉ thiết nam cự kiếm bên trên kim vang cũng đã trở nên ảm đạm vô cùng đồng thời nàng bên cạnh người ánh sáng màu xanh loại lên lại có màu xanh trào ảnh đánh tới thứ ba tôn huyết s á t linh vệ ra tay nàng cực nhanh chuyển động thân kiếm ngăn t r ở đối phương công kích bang bang một tiếng trói hai nổ đùng tia lửa vẩy ra quý c r ì thiết nam thân thể một cái lào đạo công kích khí thế trì trệ sau một khắc nàng quanh thân sóng nhiệt quần quận ba đạo hỏa diễm thân thể đưa hắn vây quanh ba gồm cái kia hai cái. bị nàng đánh bay huyết sắt linh vệ lại đều hoàn hảo không tổn hao gì mà hướng nàng vây công mà đến lúc này ti đổ quyền trong tay pháp linh hăng hái lay động ba tôn huyết sắt linh vệ trong miệng phát ra trầm thấp gào rú hướng phía ý trì thiết nam điên cuồng tiến công chúng nó toàn thân cứng rắn có thể so với h u y ề n m i n h lợi trả vừa cắt kim đoàn ngọc thân thể điên cuồng công phạt đồng thời trong miệng lại vẫn vượt lên từng đạo tím xanh sắc h ỏ a trụ h ỏ a trụ nhiệt độ kỳ cao lực phá hoại kinh người đối mặt ba tôn huyết sắt linh vệ hung hãn đánh hết ý trì thiết nam bằng vào cường đại công lực cùng huyền diệu kiếm thuật còn có thể duy trì lấy cân bằng nhưng trong hư không một mặt điều khiển b à tôn huyết s á t linh vệ tiến công trong tay còn lấy ra một quả hắc khí lựa lờ b à thước n g ắ n truy hắn theo tay vung lên chính là một đạo cánh tay kích thước ô quang k í c h s ạ c cái kêu ô quang uy lực kinh người ẩn chứa đăng thiên cảnh đại viên mãn cường giả công lực ủ y trì thiết nam phải toàn lực xuất kiếm ngăn cản lại ô quang nổ tan về sau một cổ âm lánh năng lượng sẽ thuận theo thân kiếm truyền vào trong cơ thể nàng làm động tác của nàng có trong nháy mắt đình trệ chỉ hoãn ba tôn huyết sắt linh vệ thừa cơm ộ t loạt mà lên uy trì thiết nam toàn lực ngăn cản n h ư trước không thể tránh né đấy bị lợi trào cùng hỏa trụ gây thương tích thương thế lại lần nữa tăng thêm m v ý trì thiết nam tình cảnh càng trở nên không ổn Siêu. trong hư không một đạo màu t í m kiếm quan g quét ngang đem đánh út về phía v ý trì thiết nam phía sau một cái huyết sắt linh vệ ngăn trở sư tỷ ta đến giúp ngươi một đạo phiên như kinh hồng hiệu điệu thân ảnh tiến vào tứ cấp chiến trường chính là ân nhược lăng xuất thủ theo s á t tới là một đạo màu bạc sóng lớn ngang trời mà đến chặn một cái k h á c tôn huyết sắt linh vệ ta chính là ta không cùng một dạng khói lửa một đầu tóc bạc tung bay mc tây môn gia nhập chiến trường mắt thấy hai người tham chiến riêng phần mình ngăn trở một cái huyết sắt linh vệ t ă n cấp chiến trường triệu hằng cùng hồ nhất bát ánh mắt đối mặt vừa rồi triệu hằng đem trong tay xuyên thẳng qua lệnh giao cho tây môn cô thành lúc này chỉ có hồ nhất bắt trong tay còn có một mai xuyên thẳng qua làm hai người ánh mắt đối mặt không chờ triệu hằng mở miệng hồ nhất bắt ngẩng đầu m á bước lưu cho triệu hằng một cái to lớn cao nạo g bóng lưng nhầm đạo hữu loại trường hợp này đã không thích hợp ngươi hay vẫn là ta xuất mã đi dứt lời tại triệu hằng ngạc nhiên dưới ánh mắt hồ nhất bắt tay cầm xuyên thẳng qua lệnh thân hình hóa thành một đạo lưu quang dứt khoát xông vào cấp thứ tư chiến trưởng chương hai trăm mười bảy cảm ứng triệu hằng trơ mắt nhìn hồ nhất bát cầm trong tay xuyên thẳng qua làm xông vào cấp thứ tư chiến trường vừa đúng t r ư ớ c mặt đụng vào một cái bị úy chỉ thiết nam cự kiếm đập bay huyết sắt linh vệ đưa lưng về phía hắn bay ngược mà đến hồ nhất bát thấy cái mình thích là thèm một tiếng hét to ảnh s á t chi thuật thân hình hắn hóa thành một đạo ảo ảnh nên đón nam mà lên tay trung thiết sử buộc phát chói mắt huyện ánh sáng hung hăng đánh út về phía huyết sắt linh vệ phía sau mấu chốt bộ vị hơi anh một tiếng vang thật lớn bộc phát giải quyết hồ nhất bát hai tay gắt gao nắm lấy chảy sắt gậy sắt bảo chỉ vi đà hiến sử tư thế trên mặt đều là vẻ bị hắn ở giữa m ệ n h môn thân thể bỗng nhiên cứng ngắc bất động huyết sắt linh vệ chỉ là thân thể hơi k h ẽ chấn động ngay sau đó tại hồ nhất bắt kinh ngạc trong ánh mắt huyết sắt linh vệ chậm rãi quay đầu lại một đôi thô bạo khát máu huyết sắc đồng tử thẳng vào nhìn về phía hắn sau một khắc màu xanh ánh lửa l ó e lên huyết sắt linh vệ một c h à o quét trúng hồ nhất bắt ngực và n h chỉ nghe một tiếng nặng nề nổ mạnh vừa mới xông vào cấp thứ tư chiến trường chuẩn bị thi thố tài năng hồ nhất bát thân thể như, như đạn pháo đường cũ bay ngược kèm thêm bắt tay vào làm bên trong xuyên thẳng q u a lệnh bị a n h trở về tam cấp chiến trường mà triệu hằng chỉ thấy anh dũng công kích hồ nhất bắt tốc độ ánh sáng diễn tiếp một đường quay cùng hồi chính mình bên chân lúc này hồ nhất bát ngực cháy đen hơi hơi sụp đổ liền kêu t h n g thiết đều không có phát ra một tiếng trực tiếp liền chết mất thương thế tuy không nguy hiểm đến t á n h mạng cũng đủ hắn nằm trên giường m ấ y tháng triệu h ă n g bất đắc dĩ lắc đầu cái này là bành trướng hạ tràng nha lúc này hắn lại nhìn về phía cấp thứ tư chiến trường tình hình chiến đấu có ân ngược lăng cùng tây môn cô thành gia nhập diễn phần mình kiềm chế một cái huyết sắt linh vệ ý chỉ thiết nam áp lực c h ậ giảm chỉ cần đối mặt một cái huyết sắt linh vệ cùng ty độ quyền nhưng mà nhìn chung toàn bộ chiến trường thế cục nhưng là không thể lạc quan c ngược lại là huyết s á t linh vệ thân thể không thể phá vỡ tốc độ kinh người nhất là trong miệng phụt lên thanh ngọn lửa màu tím càng là uy lực kinh người làm hai người kiềm kỵ không thôi lúc này hai người chỉ có thể một mặt không kích từ xa một mặt dựa vào thân pháp không ngừng kiềm chế hai cái cường đại luyện thi nhưng điều này hiển nhiên không phải kế lâu dài một lúc sau hai người tất nhiên sẽ bị kéo suy sụp lại nhìn hướng ý chí thiết nam cùng t i đ ổ quyền chiến đấu cái này ý chí thiết nam hoàn toàn chính xác cường hãn lúc này một cánh tay cầm kiếm một mặt quét ngang tôn kia hướng hắn đánh tới huyết sát linh vệ một mặt vùng xuất ra đạo đạo kế i m quang hướng t i đ ổ quyền điên cùng tiến công t i đ ổ quyền mặc dù cầm trong tay vi lực kinh người màu đen ngắn truy nhưng cũng không dám cùng ý chí thiết nam chính diện giao phong một mặt ra tay càn quét ô quang chặn đánh đối thủ một mặt thi triển nào đó huyền diệu thân pháp tại đại trận trong hư không nhanh chóng di động thêm với một cái huyết sát linh vệ phụ trợ, ổn định chiến cuộc. nếu là quý trì thiết nam lúc này hay vẫn là trạng thái toàn thịnh cái này một người m ộ t thi tuyệt không phải đối thủ của nàng nhưng lúc này nàng đã thân chịu trọng thương hao tổn một cái cánh tay chiến lược giảm mạnh lại theo chiến đấu duy trì liên tục thương thế của nàng tăng thêm khí tức cũng đang không ngừng nổi bài tình huống như trước không hiểm toàn bộ cấp thứ tư chiến trường cục diện đều tại hướng bất lợi với đông nam phân hội thế cục phát triển lúc này phân hội chúng cao tầng đều là âm thầm lo lắng một trận chiến này tại mang thứ năm tòa di tích phân phối số định mức một khi chiến bại phân hội tổn thất c ự lớn tiền kỳ làm đại lượng chuẩn bị đều không công hao phí nhưng lúc này khe m ì lúc này không ít người vô thức đấy nhìn về phía cấp thứ ba chiến trường bên trong còn có bảo trì chiến lược nhậm ngã hành trong mắt không khỏi hiện lên một tia chờ mong tri sắc nhưng ngay sau đó lại âm thầm lắc đầu tuy rằng trận chiến này người này an nam khu cựu tinh tiên tiêu thể hiện ra yêu nhiệt thiên phú quét ngang cấp một cấp hai chiến trường t h lúc này tao h khuyết cũng là nhìn về phía tam cấp chiến trong sân triệu hằng trong mắt nhưng có vẻ sầu lo hắn tuy rằng lo lắng đại chiến thất bại nhưng sợ hơn nhậm ngã hành nhận huyết thượng cấp xông vào cấp thứ tư chiến trường suy cho cùng an nam khu có thể như vậy một vị cựu tinh tiên tiêu thật sự là quá không dễ dàng nếu hắn có cái gì sơ s u ấ t đối với toàn bộ an nam khu cùng đông nam phân hội cái kia đều là tổn thất không nhỏ húng chi nhóm ngã hành đã làm được quá nhiều đã lập xuống đại công cấp thứ tư chiến trường thắng bại không phải hắn có thể quyết định mà lúc này triệu hàng bản thân nhìn xem tứ cấp chiến trường nguy cấp thế cục hắn tuy rằng k h ẽ n h ư mày lại là căn bản không có tham chiến y tứ hắn cũng không phải là bành t r ư ờ n g quá mức h ồ nhất bác biết rõ cho dù chính mình gia nhập tứ cấp chiến trường phát ra nổi tác dụng cũng t h ậ p phần có hạn không ngừng muốn bạo lộ lá bài tẩy của mình còn ảnh hưởng không được chiến cuộc hướng đi không có chút nào tất yếu trong lòng như thế tác tưởng triệu hằng dứt khoát quanh chân mà ngồi bắt đầu ở trong trận pháp khôi phục công lực của mình yên tĩnh đợi tứ cấp chiến trường kết quả nhưng mà triệu hằng vừa mới ngồi xuống đông nhiên đã nhận ra cái gì t h ầ n thức quét về phía nhẫn chữ vật lúc này bên trong nhẫn chữ vật một mực yên lặng cục kia đồng xanh m ả n h vỡ đúng là ánh sáng màu xanh l ó e lên một hồi rung động lắc lư triệu hằng kinh ngạc từ hắn đến đạt được này cái mảnh đồng về sau loại tình huống này còn là lần đầu tiên xuất hiện triệu hằng đem thần thức bao trùm ở trên mơ hồ có thể cảm ứ n g được mảnh đồng bên trong truyền đến một loại sao động năng lượng chấn động tựa hộ bị cái gì khí tức hấp dẫn triệu hằng thuận theo mảnh đồng cảm ứng ánh mắt không khỏi nhìn về phía tứ cấp chiến trường ngay sau đó đã tập trung vào ba tôn huyết s á t linh vệ cái này mảnh đồng làm sao sẽ đối với luyện thi sinh ra cảm ứng triệu hằng trong lòng kinh ngạc suy tư một lát sau ánh mắt không khỏi nhìn về phía ba tôn luyện thi bên ngoài thân lượn lờ thanh ngọn lửa màu tím chẳng lẽ triệu hằng nhớ rõ vừa rồi ti đ ồ quyền nói qua h ắ n g cái này ba tôn huyết s á t linh vệ dung hợp một loại tên là thanh viêm linh lửa thú hỏa chẳng lẽ đồng xanh mảnh vỡ là đối với loại này hòa diễm sinh ra cảm ứng trong lòng vừa mới sinh ra loại này ý niệm triệu hằng không khỏi triển khai liên tưởng đồng xanh mảnh vỡ bên trên ghi chép phần thiên vạn k i ế p thể mà cái này tiên thiên bí thuật tu luyện chính là muốn dựa vào thiên địa huyền hòa cùng đủ loại kỳ dị hòa thuộc tính năng lượng gian luyện khí lực đồng xanh mảnh vỡ đối với cái này l ử a sinh ra cảm ứng có phải hay không đã nói lên thanh viêm linh lửa cẳng có lợi cho phần thiên vạn k i ế p thể tu luyện trước đây triệu hằng một mực tại an nam khu địa hòa phòng tu luyện này công tuy rằng địa hòa uy năng xa mạnh hơn phản hòa nhưng tu luyện hiệu suất như trước không được để ý dựa theo địa hòa phòng tốc độ tu luyện cho dù có cái tia tích từ kim huyết dịch phụ trợ không có vài chục năm khổ công như trước không có khả năng tu thành ngân huyền thân thể. triệu hằng trong lòng một mực vì thế bồn u dầu muốn thu thập càng hy hữu h ỏ a trùng nhưng cái này chút linh hỏa thú hỏa thậm chí thiên đ ị a huyền hỏa hoặc là yêu thích vô cùng hoặc là đắt đỏ đến cực điểm cũng không phải trước mắt triệu hằng có thể tùy tiện lấy được bây giờ đồng xanh mảnh vỡ sinh ra cảm ứng hắn không khỏi trong lòng ý động đồng xanh mảnh vỡ chủ động chọn lựa h ỏ a trùng dùng cho phần thiên vạn k i ế p thể tu luyện có lẽ hiệu quả thật tốt đi trong lòng một hồi suy tư triệu hằng do dự liên tục rút cuộc k h á c tay s i u hồ nhất bắt trong tay xuyên thẳng qua lệnh bị hắn thu hút lòng bàn tay ngay sau đó tại toàn trường người đang xem cuộc chiến kinh ngạc trong ánh mắt. triệu hằng đống nhiên đứng dậy trước mặt sắc mặt ngưng trọng mà đi hướng cấp thứ tư chiến trường chương hai trăm mười tám nhất linh chương hai trăm mười tám nhất linh hắn muốn làm gì gia hỏa này tiến vào cấp thứ tư chiến trường rồi loại này cấp bậc chiến đấu hắn cũng dám tham dự sao hai đại phân hội đối chiến hiện trường tại toàn trường một hồi tiếng kinh hô ở bên trong triệu hằng cực nhanh xuyên qua đại trận chỗ nối tiếp tiến vào cấp thứ tư chiến trường tiểu tử này điên rồi sao đông nam phân hội trận doanh bên trong nhìn thấy triệu hằng tiến vào tứ cấp chiến trường tạo khuyết trên mặt biến sắc hận không thể xông đi vào đem triệu hằng cho bắt được đến những người khác đối với triệu hằng cử động cũng cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn đồng thời tây nam phân hội trận danh o ở bên trong thấy khô huyền trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc ngay sau đó khỏe miệng lộ ra k h ô n g chế không nổi âm lánh nụ cười thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa từ trước đến nay ném làm triệu hằng bước vào cấp thứ tư chiến trường phạm vi trong hư không đang cùng ý chỉ thiết nam giao chiến ti đ ồ quyền hình như có nhận thấy ánh mắt đ ố n g nhiên quét về phía triệu hằng cặp tia rõ ràng ngội lạnh yên tĩnh đôi mắt đồng dạng hiện lên một tia kinh ngạc ngay sau đó hàn quang đột nhiên hiện trong tay hắn pháp linh lay động thanh em biến đổi đinh Lúc này, đang tại hướng ân nhược lăng phát động điên cuồng tấn công mạnh dồn ép nàng này một hồi luôn cuống tay chân lui về phía sau né tránh huyết sắt linh vệ đột nhiên huyết sắc ánh mắt vừa chuyển nhìn chằm chằm vào triệu h à n g giống cái vị này huyết sắt linh vệ trong miệng phát ra một tiếng khàn khàn gầm nhẹ thân hình đột nhiên hóa thành một đoàn màu xanh họa cầu đột nhiên đánh về phía triệu h à n g tốc độ kia nhanh như h ế n ảnh mang theo mánh liệt thiêu đốt sóng c ủ a tới một đôi lợi chảo hung hăng đâm về triệu hằng lồng ngực cẩn thận gặp tình hình này ân nhược lăng trong lúc vội vã quét ra một đạo màu tìm kiềm khí lại bị huyết sắt linh vệ cường hãn thân thể m anh t r quân trào đôi hám bắn ra một tiếng vang thật lớn triệu hằng chỉ cảm thấy trên nắm tay chuyền đến cực nóng kim châm mới sát đau đớn hai tay kịch chấn một cố làm cho người ta sợ hãi ma lực trong nháy mắt quán chú toàn thân thân thể không bị khống chế mà bay ngược phía sau lưng trùng trùng điệp điệp va chạm bên trên đại trận màn sáng anh ân triệu hằng kêu lên một tiếng đau đớn chỉ cảm thấy hai tay lâm vào tê liệt lục phủ ngũ tạm gần như di chuyển cổ họng mơ hồ chuyển đến một tia ý nghĩ ngọt ngào hào cương lực lượng triệu hằng từ khi đem ba môn hoành luyện chi thuật tu luyện đến đại thành thân thể đi đến hậu thiên c ự c hạ còn chưa bao giờ tại thuần túy lực lượng đối bính bên trong thua bởi bất luận kẻ nào có thể đối mặt huyết sắt linh vệ lực lượng kinh khủng h ắ n vậy mà vừa đối mặt đã bị đánh bay bị thương trong lòng kinh hại không nhỏ lại nhìn hướng chính mình s o n g quyền năm đạo lợi chào sẽ rách vết thương nhìn thấy mà giật mình vết thương đã cháy đen huyết dịch đều đã ngưng kết giống sau một khắc theo một tiếng đít thai nước g ó gà rú Trước mắt màu x ân ngược chất động, tôn kêu huyết sát linh Hằng tôn sát vọt tới. Triệu động, lần nữa vàng kêu lại vội vệ lăng lúc đó, một mặt ra tay kiềm chế huyết sắt linh vệ một mặt đối với triệu h ằ n g truyền âm Tuy trách Triệu khẩu rằng Hằng nàng này là trách cứ khẩu khí, nhưng tự nhiên là cứ khí, tự bất i đối ế t rõ, phương là x u phát từ hảo ý mà bảo vệ mình. Nhìn từ trải bảo ý mà vệ đến quá a phía trước kể vai chiến đấu, hai người qua chiến trước người kể lại ân đấu, o n như coi rồi. là xóa bỏ、rồi. Bất quá, đối mặt t â n n h ư ợ c lăng k h u y ê n can triệu hằng cũng không có làm theo hắn như trước lập tại nguyên chỗ nhìn mình cháy đen s o n g quyền lúc này quen thuộc tim đập nhanh cảm giác chuyển đến trái tim nhảy lên da tốc một cỗ kỳ diệu thanh chạy tuôn hướng s o n g quyền nằm đấm mặt ngoài vết thương lấy mắt thường có thể thấy tốc độ chữa trị triệu hằng biết rõ là cái kia tích từ kim huyết dịch trong âm thầm tương trợ bất quá cái này cũng không phải hắn chú ý trọng điểm ngay tại vừa rồi cùng tôn k i a huyết sắt linh vệ chính diện va chạm nhau bị đối phương ngọn lửa trên người thiêu cháy trong nháy mắt hắn rõ ràng cảm nhận được huyết sắt linh vệ trong cơ thể một tia vô cùng nóng d ự c ẩn chứa tinh thần huyền khí năng lượng t h u ầ n theo ngón giữa nhẫn chữ vật mà vào trong c h â n đồng xanh mảnh vỡ hấp thu theo năng lượng thu hút cái k i a mai đồng xanh mảnh vỡ mặt ngoài sáng lên ánh sáng nhạt t ả n m á t ra một tia nhàn nhạt, nhạt nóng d ự c khí tước mảnh đông lại có thể trực tiếp hấp thu linh hỏa năng lượng triệu hàng đáy mắt tinh quang chất động giật mình đồng thời một hồi kinh hỉ vừa rồi tiến vào tứ cấp chiến trường hắn liền đang tự hỏi như thế nào thu thập thanh viên linh lửa cái này đồng xanh mảnh vỡ công năng. ngược lại là cho hắn giải quyết xong đại phiền thoái trong lòng k h ẽ động triệu hằng lách mình tiến lên cùng ân n h ư ợ c lăng liên thủ hắn xong quyền không ngừng m a n h kích tại huyết sát linh vệ trên thân tuy rằng lên không đến quá lớn tác dụng đối với huyết sát linh vệ cũng không tạo được bất cứ thương tổn gì nhưng mỗi một quyền oanh tại huyết sát linh vệ trên thân tất nhiên có một tia thanh viêm linh lửa căn nguyên năng lượng bị nhận chữ vật bên trong mảnh đồng hấp thu người tại sao còn chưa đi thấy triệu hằng không nghe khuyên cáo ân ngược lăng có chút tức giận nàng biết rõ một trận chiến này gần như không có phần thắng nàng mình còn có một chút bảo vệ tính mạng thủ đoạn cho dù chiến bại cuối cùng cũng có thể tự bảo vệ mình r nhưng triệu hằng ở tại chỗ này lại khả năng ngoài ý muốn nổi lên nghe vậy triệu hằng ánh mắt quét nhìn chiến trường cũng không khỏi đến những mày lúc này ý chỉ thiết nam cùng ti đồ quyền chiến đấu đã lại lần nữa rơi vào hạ phòng tây môn cô thành cùng ân đ ư c lăng cũng là tình cảnh không ổn không có gì bất ngờ xảy ra chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc mình muốn đem ba tôn huyết sắt linh vệ trên thân thanh v i ê m linh lửa toàn bộ hấp thu cái này chút thời gian căn bản cũng không đủ cái này chút huyết sắt linh vệ phản ứng quá mức nhanh ẹ mình cùng tiếp xúc thời gian quá mức ngắn ngủi thế mới triệu hằng không dám nhận chúng lấy ra đồng xanh mạnh vỡ Cách nhận h suy tư một lát triệu hằng quyết định nếm thử chính mình mới luyện t hành vọng kỹ thuật tầm thứ năm kèm theo bí thuật nhiếp linh thuật cái này nhiếp linh thuật công hiệu là sử dụng địch nhân trí nguyễn điều khiển tư duy đương nhiên cái này bí thuật chỉ có thể đối với thần thức chi lực yếu với mình người thi triển hay không người sẽ gặp nhận cắn trả cái này chút huyết s á t linh vệ đều là luyện thi tự nhiên chưa nói tới thần thức chi lực mạnh yếu triệu hàng căn cứ còn nước còn tắt tầm tính trong bóng tôi vận chuyển thần thức ngay sau đó trong mắt của hắn thần quang lợi lên mơ hồ hiện ra hai đạo xoay tròn k i a sáng trắng thâm sâu như tinh hạ một cỗ mịt mờ khó lường năng lượng hướng phía cùng hắn cùng ân n h ư ợ c l ă n g giao thủ huyết s á t linh vệ bao phủ mà đi giống tôn t i ê huyết sắt linh vệ nguyên bản đang g ặ g é t hướng bọn họ đánh tới l à n cổ này năng lượng bao phủ nó trong né mắt hắn hai cái đồng từ bên trong huyết quang xuất hiện trong nháy mắt ngốc trệ triệu h à n g trong lòng vừa mới vui vẻ liền nghe trong hư không pháp lệnh âm thanh thông tôn tiêu huyết sắt linh vệ trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng giống dẫn hướng bọn họ đánh tới triệu h à n g liên tục trong bóng tối thi triển nhiếp linh thuật tuy nhiên cũng chỉ có thể làm huyết sắt linh vệ xuất hiện ngắn ngủi dừng lại sau một khắc chúng nó lại sẽ bị pháp linh điều khiển tuy rằng điều này cũng có thể làm cho triệu h à n g có cơ hội tiếp xúc nhiều đến huyết sắt linh vệ thân thể hấp thụ nhiều một chút thanh viêm linh lửa nhưng l ạ như mối bỏ biển tác dụng không lớn nên làm cái gì bây giờ chiến đấu một khi chấm dứt có thể liền không có cơ hội thu lấy thanh viêm linh phát hỏa triệu hằng trong lòng âm thầm s ấ t ruột hôm nay cơ hội này một khi bỏ qua cũng không biết lúc nào mới có thể tìm được một loại khác linh hỏa nếu là có thể đem mảnh đồng lấy ra trực tiếp hấp thu hiệu suất tất nhiên có thể phóng đại triệu hằng trong lòng thầm nghĩ nhưng lúc này toàn trường ánh mắt đều tập trung tại tứ cấp chiến trường triệu hằng cũng không dám như thế tìm đ ư ờ n g chết ai nếu là có thể đem một cái huyết sắt linh vệ đưa đến một cái độc lập không gian che đậy ngoại giới ánh mắt để cho ta b u ô n g tay làm thì tốt rồi triệu hằng trong lòng cảm thán lại cảm thấy qua không thực tế bên trên đến nơi lâu tìm loại này điều kiện âm thầm lắc đầu đồng thời. triệu hằng ánh mắt tùy ý đảo qua phiên chiến trường này khoe mắt liếc qua thoáng nhìn liên thông tứ cấp chiến trường cái khác ba chỗ chiến trường ba tỏa đại trận không gian sớm đã kết thúc chiến đấu bình tĩnh dị thường ồ、oh. triệu hằng đống nhiên ánh mắt lóe lên tựa hầu nghĩ tới điều gì đầu góc của hắn bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lộn xộn mạch suy nghĩ như vô số sông lớn hội tụ tại triệu hằng trong đầu nhanh chóng tụ hợp loại bỏ cuối cùng tạo thành một cái rõ ràng trụ cột có triệu hằng ánh mắt đống nhiên sáng rõ nhìn về phía một bên ân mực lăng ân hộ pháp đem ngươi xuyên thẳng qua làm cho ta dùng dùng một lát chương hai trăm mười chín thật là một cái nhân tài. chương hai trăm mười chín thật là một cái nhân tài xuyên thẳng qua làm ân nhược lăng vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn về phía triệu hằng ngươi không phải có một quả xuyên thẳng qua làm sao mặc dù đối với triệu hằng đưa ra yêu cầu rất là n g h i hoặc ân nhược lăng hay vẫn là thuật tay đem trên thân xuyên thẳng qua làm vứt cho triệu hằng triệu hằng cầm trong tay hai quả xuyên thẳng qua lệnh nhìn về phía lại lần nữa phong tới máu của bọn hắn s á t linh vệ g i a hỏa này giao cho ta ngươi đi giúp đỡ bí trì đạo hữu cái gì ân nhược lăng nghe vậy đôi mắt đẹp né động còn cho là mình nghe lầm mà triệu hằng cũng đã một mình liền xông ra ngoài trong tay linh quang l ó i lên đầu hổ phát đao bắt đầu thân đao huyết quang tách ra vẽ ra một đạo huyết tuyến huyết ảnh đoạn hồn chạm thức thứ nhất chạm hồn vây anh huyết sắc đao mang oanh kích tại huyết sắt linh vệ ngực b ộ c phát ra một tiếng vang thật lớn làm hắn thân hình nhoáng một cái nhưng sau một khắc huyết sắt linh vệ hai móng hung hăng c h ụ p được trong nháy mắt liền đem đao mang nổ nát ngay sau đó một đôi màu đỏ tươi khát máu đôi mắt tập trung triệu hằng giống huyết sắt linh vệ nổi giận gầm lên một tiếng hóa thành một đạo ảo ảnh cực nhanh vào tới triệu hằng ánh mắt ngưng tụ dưới chân màu xanh cồn phong quét sạch du long th tuy rằng những công kích này đối với tôn huyết sắt linh vệ không tạo được cái gì tổn thương lại thành công đem trọc giận điên cồn g hướng triệu hằng truy kích mà đến triệu hằng thân pháp tuy rằng huyền diệu nhưng ở tốc độ bên trên vậy mà chiếm không đến bất kỳ ưu thế nào huyết s á t linh vệ đối với hắn theo đuổi không bỏ sau lưng truyền đến từng trận gầm nhẹ thanh nhâm nương theo đầy trời phá không trào hình ảnh cùng từng đạo hỏa trụ tập kích cho dù triệu hằng đã đem thân pháp vận chuyển tới cực h ạ n mà lúc này triệu hằng đã toàn lực chạy vở đến cấp thứ tư chiến trường cùng tam cấp chiến trường chỗ nối tiếp cảm nhận được sau lưng đập vào mặt cực nóng thủy triều cùng cái kia dường như tại vang lên bên thai tiếng ẩm tay hắn nắm một quả xuyên thẳng qua lệnh xông vào trận pháp chỗ nối tiếp thông đạo đồng thời kích phát một cái khác mai xuyên thẳng qua lệnh lấy thần thức điều khiển xuyên thẳng qua lệnh đột nhiên kích xả mà ra Đem phát hiện một màn này. hắn mướn g mày trong tay pháp linh lay động muốn đem huyết sắt linh vệ triệu hồi nhưng cùng lúc đó xông vào trận pháp trong thông đạo triệu hằng hai mắt tia sáng trắng nhanh xoáy một cỗ vô hình năng lượng quyết tán đem huyết sắt linh vệ bao phủ ngắn ngủi che giấu pháp linh năng lượng vụ vù, vù một người một l ư ệ t thi đồng thời thuận theo thông đạo xông vào cấp thứ ba chiến trường triệu hằng thân hình loại lên xuất hiện ở ngất ngã xuống đất hồ nhất bắt bên cạnh bóc chặt lấy đối phương truyền thống ngọc phụ đem truyền thống đi ra ngoài đồng thời thần thức m ộ t c u ố n đem huyết sắt linh vệ bên người xuyên thẳng qua lệnh thu tay lại bên trong hắn cũng không quay đầu lại đấy tiếp tục phóng tới cấp thứ hai chiến trường ẩm ẩm vừa bước vào cấp thứ hai chiến trường sau lưng trận pháp m à n sáng liền truyền đến một tiếng vang thật lớn nhưng là tôn kia huyết sắt linh vệ hai móng hung hăng đụng vào trận pháp trên ánh sáng bộc phát â m thanh lúc này tăng cấp chiến trường chỉ để lại tôn kia huyết sắt linh vệ nó một đôi khát máu đôi mắt mọi nơi quắt nhìn tìm không được mục tiêu công kích trong miệm phát ra một hồi điên đối với đại trận màn sáng liên bắt đầu mánh liệt đụng đến đứng lên oanh oanh oanh tam cấp chiến trường đại trận màn sáng tại huyết sắt linh vệ điên cùng trùng kích phía dưới không ngừng nổ vang đại địa đều tại khe chấn động dù vậy đại trận màn sáng chỉ là lay động nhẹ nhẹ rung động hào quang lưu chuyển lù lù bất động cái này t o a đại trận chính là hai đại phân hội nhiều vị trận pháp sư liên thủ bố trí cho dù quy nguyên cảnh cường giả ra tay cũng không thể tùy tiện phá hư cái vị này huyết sắt linh vệ lại hung hãn cũng cầm nó không biết làm thế nào trong lúc nhất thời cái vị này huyết sắt linh vệ lại bị vây ở trong trận pháp một màn này biến cố phát sinh cực kỳ đột nhiên nguyên bản khẩn trương xem cuộc chiến tất cả phương cương giả nhìn thấy quỷ dị này một màn cũng đều là lộ ra ngạc nhiên t h ầ n sắc nhất thời yên tĩnh im mắng sau đó toàn trường xôn xao ạ i cái này như vậy cũng được g i a hỏa này cũng quá âm đi c ư nhiên dùng trận pháp dụ bắt luyện thi cái này có tính không ăn gian nha quan chiến khắp nơi nhất thời xôn xao đám người đều nghị luận đông nam phân hội trận doanh nguyên bản lo lắng không thôi tám vị t ổ n g quản nhìn thấy trên chiến trường xuất hiện xoay ngược lại cũng là một hồi trận mắt há hớm ồm cuối cùng ánh mắt của mọi người cũng không khỏi nhìn về phía tà khuyết người s a u đã sớm lao đi cái chán mồ hôi lạnh sắc mặt lạnh nhạt huy động ống tay náo t i ế n lặng không cần ngạc nhiên ta an nam khu thiên tiêu ngoại trừ chiến lược siêu quẩn trí tuệ cũng là không ai bằng có thực lực còn muốn có đầu óc lúc này mới phối kêu trời mới kỳ thực tao tổng quản nhưng là trái tim một hồi c u â n loạn âm thầm t h ở p h à o thiếu chút nữa cho rằng tiểu tử này muốn bị giết chết rồi lại có thể nghĩ ra loại biện pháp này thực con mẹ nó là cá nhân mới nhà cùng một thời gian tứ cấp chiến trường bên trong q u ý trì thiết nam ân nhược lăng cùng tây môn cô thành thấy triệu hàng cư nhiên bắt cóp một cái huyết sắt linh vệ cũng là kinh ngạc không thôi mà trong hư không tin đ ồ quyền thì là sắc mặt biến đổi trong tay hắn pháp linh hướng về phía tam cấp chiến trường dùng sức lay động bén nhọn trói hai tiếng chung g i e o thông lại bị uy lực này cường đại trận pháp đã cách trở năng lượng c h u y ể n đ ầ u bị nhốt trong đại trận huyết sát linh vệ căn bản không bị khống chế thoát ly khống chế lại không có mục tiêu huyết sát linh vệ điên cuồng mà đánh thẳng vào đại trận nó cái k i a một đôi màu đỏ tươi đôi mắt càng lúc càng điên cuồng khát máu quanh thân thanh ngọn lửa màu tím bắt đầu lan tràn quyết tán phảng phất muốn đem trọn cái đại trận đốt cháy không còn gặp tình hình này tại cấp hai chiến trường lặng lẽ quan sát triệu hằng trong mắt hiện lên vẻ vui m quả nhiên thành công mượn nhờ xuyên thẳng qua làm cùng trận pháp chi h uy dù bắt huyết s á t linh vệ chỉ là hắn kế hoạch bước đầu tiên kế tiếp là bước thứ hai sau một khắc triệu hằng lại làm ra một cái vượt quá mọi người dự đoán cử động tay hắn nắm hai quả xuyên thẳng qua phủ vậy mà lại chui vào hồi tam cấp chiến trường chỉ lộ ra nửa khúc trên thân thể đồng thời vung đao chém ra một đạo đa mang oanh kích tại huyết s á t linh vệ trên thân Vâng! vệ Tôn linh nhiên ánh trung tiêu huyết sát linh vệ đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt tập Tri lại, quay đầu thần thức chi lược xoáy lên xuyên thẳng qua phủ bay về phía huyết sắt linh vệ lấy linh quang bao phủ ở đối phương thân thể mất đi pháp linh không chế huyết sắt linh vệ trở nên điên cuồng vô cùng vừa phát hiện có sinh mệnh khí t ứ c liền dốc sức l i ề u mạng sung phong liều chết mà đến thấy nó đuổi theo triệu hằng manh liệt đem thân thể lùi về cấp hai chiến trường quay đầu lại nhìn về phía trong đại trận hai gã ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ tây nam phân hội t i n h anh thất thần làm cái gì còn không mau c h u y ể n t ố n g đi ra ngoài sau một khắc triệu hằng thân hình l o i lên lại phóng tới cấp một chiến trường sau lưng sóng nhiệt quét sạch huyết sắt linh vệ đã gào thét xông vào cấp hai chiến trường cái thứ hai gã thanh niên lúc này mới sợ tới mức một cái giật mình không chút do dự bóp nát truyền thống ngọc phủ mà triệu hằng bước chân liên tục d ụ d ỗ huyết sắt linh vệ truy kích lại xông vào cấp một chiến trường kinh hái trong đại trận mã kiểm thanh niên cùng lo ly thiếu nữ cũng đồng thời truyền thống lối ra triệu hằng t i ể u như cùng kiếp trước v o n g du ở bên trong tại địa đồ ở bên trong lũ quái đem cái vị này huyết sắt linh vệ một đường từ tứ cấp chiến trường dẫn tới cấp một chiến trường mà lúc này huyết sắt linh vệ mất đi pháp lệnh n ư ớ thúc hai cái đồng tử đỏ thâm như than quanh thân ngọn lửa màu xanh điên cùng làm tràn trực tiếp tiến nhập điên cùng t r ạ thái hưng hực biển lửa t h i ê u đốt đem t r ọ n t ò a đại trận bao trùm ngăn cách ngoại giới thăm hỏi gặp tình hình này triệu hằng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng sau một khắc hắn lòng bàn tay vầng sáng lóe lên cái kêu mai đồng xanh m ả n h vỡ đã bị hắn nắm trong tay m ả n h đ ô n g một bạo lộ tại không khí phía dưới cảm ứ n g được thanh viêm linh lửa khí tức trong n g á y mắt chấn động tăng lên sinh ra mãnh liệt chấn động lúc này c u n c bạo trạng thái ở dưới huyết s á t linh vệ lại lần nữa xông về triệu hằng triệu hằng trước mặt sắc mặt nghiêm trọng vội vàng thi triển thân pháp tránh đi huyết sắt linh vệ chính diện trung kích đồng thời trong tay c h i ao hung hăng chém rụ thân đao chạm đến huyết sắt linh vệ trong nháy mắt một cô nóng bỏng vô cùng tinh thuần năng lượng thuận theo thân đao tràn vào lòng bàn tay đồng xanh mảnh vỡ hấp thu hiệu suất so với trước nhanh không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần triệu hằng tinh thần đại trấn lúc này đem thân pháp thi t r i ể n đến mức tận cùng điên c u ồ n g tránh né huyết sắt linh vệ tiến công thân đao cử động một đường điên c u ồ n g chém oanh oanh oanh tại liên miên đao quang oanh kích phía dưới từng đạo nóng bỏng năng lượng bị đồng xanh mảnh vỡ nhanh chóng hấp thu nhưng triệu hằng cũng không tiện qua huyết sắt linh vệ vốn là mạnh mẽ vô cùng thực lực càng hơn với hắn lúc này lâm vào không người khống chế điên cùng trạng thái chiến lực c triệu hằng lưới đao rơi xuống trên người nó không thể tạo thành bất luận cái gì tổn thương mà hắn lợi trảo cùng trong miệng phụt lên h ỏ a trụ lại có thể đối với triệu hằng tạo thành không nhẹ bị thương trong khoảnh khắc triệu hằng cũng đã mình đầy thương tích toàn thân cháy đen nếu là d i vãng loại thương thế này phía dưới triệu hằng thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều rất khó tiếp tục chiến đấu nhưng lúc này trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên nương theo lấy cổ này mánh liệt tim đập nhanh cảm thụ liên tục không ngừng thanh lưu tuân ra chạy sôi toàn thân làm thương thế của hắn cấp tốc chữa trị thủy chung sừng sững không ngã triệu hằng cắn chặt răng d c sức l i ề u mạng đem thúc giục thân pháp t ậ n khả năng nhiều mà tránh đi huyết s á t linh vệ tiến công đồng thời điên cuồng suốt đao chạm tại huyết s á t linh vệ trên thân mỗi một lần c h ắ n g kích đều hút đi rất nhiều tinh thần u nhiệt lưu rất nhanh cái vị này huyết s á t linh vệ trong cơ thể cực nóng hạch tâm lực lượng bắt đầu dần dần dần dần khô kiệt chương hai trăm hai mươi chuyên nghiệp vận chuyển chương hai trăm hai mươi chuyên nghiệp vận chuyển tứ cấp chiến trường theo triệu hằng dẫn rời đi một cái huyết sắt linh vệ trên trận thế cục lại lần nữa phát sinh cải biến dọn ra tay đến ân n g ư c lăng lập tức ra tay giút đ ạ ý chỉ thiết nam dẫn dắt ở một cái khắc tôn huyết sắt linh、vệ. như vậy ý c h ỉ thiết nam triệt để mất đi cản trở một đôi băng lánh cương nghị đôi mắt tập trung trong hư không ti đổ quyền nàng chân đạp một mặt màu vàng tầm thuẫn tay cầm cự kiếm phóng lên trời kiếm trong tay g i a o vung đ ẩ y tràn ngập sắc bén sát phạt chi khí màu vàng kiếm quang như cồn u phong b ạ o vũ c u ố n hướng ti đổ quyền Gặp tình hình này, ti đổ quyền sắc mặt biến đổi trong tay màu đen ngắn truy quét xuất ra đạo đạo ô quang đón trào nhưng thực lực của hắn đại bộ phận tại luyện thi chi thuật bên trên chính diện công phạt chi lực so với ý chí thiết nam thua kém rất nhiều cho dù đối phương bản thân bị trọng thương hắn cũng không dám chính diện chết đập trong lúc nhất thời lại bị bức phải trái chi phải nhanh chóng có chút chật vật lúc này ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía cấp một chiến trường phương hướng nơi đó bị ngập trời hỏa d i ễ m bao phủ thấy không rõ lắm tình huống ti đổ quyền sắc mặt â m trầm hoàn toàn không nghĩ tới máu của mình sát linh vệ lại sẽ bị người dùng loại thủ đoạn này khống chế phía trước sư tôn đã thông báo có cơ hội nhất định phải tiêu diệt ra h ỏ a này ta còn chưa tới tìm hắn hắn ngược lại tìm đến phiền phức của ta rồi chờ ta thu thập xong những người này lại lấy hắn m ạ n nhỏ ti đổ quyền trong lòng oán hận tự nói dứt khoát lay động phát linh đem mặt khác hai cái huyết sắt linh vệ triệu hồi bên người bảo vệ tại hắn chi phối kết thành trận hình liên thủ ứng đối ý chí thiết nam ân n h ư ợ c lăng cùng tây môn cô thành tiến công hai cái huyết sắt linh vệ thực lực vốn là mạnh hơn ân n h ư ợ c lăng cùng tây môn cô thành lúc này chạy đến thuận tiện kéo lại ý chí thiết nam tiến công b ă n g vào xuất thần nhập hóa luyện thi điều khiển chi thuật ti đổ quyền vậy mà lại ổn định chiến cuộc tại trong hư không không ngừng lấy đen quan g tập kích mọi người một lần nữa lấy được chiến trường quyền chủ động hôm nay hai đại phân hội trận này đôi chiến châm đồng chập trùng chuyển hướng rất nhiều lúc này quan chiến khắp nơi cũng không khỏi có chút hoa mắt đại bộ phận ánh mắt như cũng tập trung tại tứ cấp chiến trường chiến đấu cũng có không ít người ánh mắt nhìn về phía bị biển lửa bao phủ cấp một chiến trường nhất là an nam khu tổng quản tàu huyết nhìn chằm chằm vào cái kia tòa đại trận gần như trông mòn con mắt tiểu t ử này đến cùng đang d ở trò q u ỷ g ì đem huyết sắt linh vệ vây khốn là được rồi chính hắn chui vào làm gì mau ra đây nha không chỉ là tào huyết một người có mặt rất nhiều người đều tại nghi hoặc triệu hàng hành vi nhưng ngay tại c h ố c lát sau b à ảnh theo thống khổ tiếng dễ、dị. cấp một chiến trường liên thông cấp hai chiến trường thông đạo một đạo cháy đen bóng người bay ngược ra ngoài t r u n g t r u n g điệp điệp nhập vào cấp hai chiến trường k h ô n khục triệu hằng đưa tay xoa nắn lồng ngực của mình một hồi ho khan t thực con mẹ nó đau nha lúc này triệu hằng trên thân đã một mảnh cháy đen trên thân áo đen đã bị x é rách lộ ra bên trong một kiện màu vàng nhạt ra thú r i á p mềm viên k i a chân bóng như là trứng mặn giống như đầu cũng h i ể n lộ ra đã bị lửa cháy thành hun khói trứng mặn triệu hằng diện mạo rất là chật vật nhìn qua đã bị tôn k i a huyết sắt linh vệ hành hạ đến không nhẹ tình huống cũng đúng là như thế nhưng triệu hằng tại ngược đãi quá trình bên trong cũng rốt cuộc thành công đem tôn t i ê huyết sắt linh vệ trong cơ thể thành viêm linh lửa căn nguyên năng lượng toàn bộ h bây giờ tàn sát bửa bãi biển lửa chỉ là lưu lại tại đối phương trong cơ thể năng lượng đoán chừng đốt không được quá lâu may mắn có tử kim huyết dịch còn có sư tỷ gia thu giáp mềm cùng món đó màu đỏ cải hiếm và không thì đánh chết ta cũng gánh không được nha triệu hằng trong lòng âm thầm cảm thán một câu tên ngay sau đó đưa tầm mắt nhìn qua nhìn về phía tứ cấp chiến trường vẫn còn ở duy trì liên tục chiến đấu cái kia đen nhánh trên mặt một đôi đen thui lôi mắt lập tức tách ra ánh sáng cơ hội hiếm thấy không thể bỏ qua ngay sau đó triệu hằng cầm trong tay xuyên thẳng q u a lệnh một khắc càng không ngừng từ cấp hai chiến trường xông vào tam cấp chiến trường sau đó lại tiến nhập tứ cấp chiến trường lúc này ti đ ổ quyền đang thao túng hai cái huyết sắt linh vệ nên chiến lũy trí thiết nam ân nhược lăng cùng tây môn cô thành ba người liên thủ song phương ác chiến say xưa triệu h à n g lập lại chiêu cũ xa xa ra tay oanh kích huyết sắt linh vệ muốn đưa bọn họ hấp dẫn đến chính mình bên cạnh thế nhưng là ti đ ổ quyền sớm có phòng bị pháp linh liên tục lay động cho dù triệu h à n g nhiếp linh thuật có thể làm cho chúng nó xuất hiện nhất thời dừng lại cũng không cách nào đem chúng nó dẫn hương chính mình đây không phải là lệnh cấm triệu hằng có chút một mực đang cảm thấy bất đắc dĩ danh giới bên thai lại chuyển đến một đạo thần thức truyền âm triệu hằng xứng sở d ư ơ n g mắt nhìn về phía cái kia cụt một tay cầm kiếm như trước hung mánh như chiến thần úy trì thiết nam người sau quay đầu nhìn thẳng hắn một cái hai người ăn ý gật đầu tiếp theo trong n g á y mắt úy trì thiết nam gầm nhẹ một tiếng cường tráng cánh tay đ ố n g nhiên bành trướng chứa đầy uy năng một kiếm quét ngang vung mạnh đánh tới hướng hướng hắn vọt tới một cái huyết sắt linh vệ vị cái này vô cùng nặng nề một kiếm trực tiếp quét đến bay tứ tung phi hành phương hướng chính là cấp ba cấp bốn chiến trường trận pháp kết nối cửa triệu hàng sớm đã đợi chờ ở bên trong tay một quả xuyên thẳng qua làm thuận thế bay ra linh quang bao phủ ở huyết sắt linh vệ trợ giúp hắn thuận lợi xuyên qua thông đạo qua trong dây lắc vận chuyển s o n g xuôi triệu hằng cùng ý c h i t i ế t nam phối hợp hòa mỹ ngay sau đó triệu hằng lại một tết tóc vào tam cấp chiến trường đem tôn kia mới lạ đến hàng huyết sắt linh vệ dẫn vào cấp hai chiến trường đợi cho không khống chế được luyện thi đem quanh thân biển lửa lan tràn đại trận danh giới triệu hằng như pháp pháo chế lại là một thông tự làm khổ giống như á c chiến lấy đồng xanh mảnh vỡ hấp thu hết huyết sắt linh vệ trong cơ thể t h a n h viên linh lửa căn nguyên chi lực có phía trước kinh nghiệm thêm với đồng xanh mảnh vỡ hấp thu một cái huyết sắt linh vệ năng lượng hấp thu tốc độ lại tăng lên không ít lần này chỉ dùng mười mấy tức thời gian, triệu hằng liền hoàn thành năng lượng thu thập ngay sau đó thuận thế bị huyết s á t linh vệ oanh hồi tam cấp chiến trường triệu hằng chật vật đứng dậy lại lần nữa nhìn về phía cấp thứ tư chiến trường lúc này chỉ còn lại một cái huyết s á t linh vệ ti đ ồ quyền bị ý chỉ thiết nam ba người vây công ân nhược l ă n g cùng tây môn cốt h à n h g ắ t gao ngăn chặn tôn n g kia huyết s á t linh vệ hắn cũng lại không vững vàng đầu trận tuyến bị ý chỉ thiết nam cầm trong tay cự kiếm một đường điên cuồng đuổi theo trên thân đã xuất hiện nhiều chỗ kiếm thương đầy người bụi đất chật vật đến c ự điểm gặp tình hình này triệu hằng sắc mặt không thay đổi kiên định thực hiện chính mình vận chuyển nhiệm vụ hắn lại lần nữa xông vào tứ cấp chiến trường. thân thức truyền trì thiết Tại ti đổ quyền kinh sợ cùng đến, thậm chí có chút tuyệt vọng trong ánh mắt. phối hợp kinh chí ánh Thứ nam. quyền cùng đến, vọng có âm, sợ ý đổ ba tôn huyết sắt linh vệ bị đánh ra trong ứ cấp chiến t ư Triệu Hằng lập cơ phản h ồ thể thanh viêm linh hỏa bản nguyên trí lực cũng đã bị đồng xanh mảnh vỡ hoàn toàn hấp thu thu hồi nhận chữ vật Quay đầu l ạ i liền c ó thể d ù này g những năng lượng n tứ u luyện triệu lấy lại lần phần thiên vạn kiếp thể rồi. Hoàn thành chính mình cấp lấy hỏa chủng đại kế, hàng lại lần nữa nhìn kiếp cấp phía thể hỏa t rồi. đại về kế, cấp chiến trường Lúc có này, không y h u ế thế sát l i n v cục h h đã hoàn toàn r t h i a bị người chuyển nhưng ti nhưng đi đổ quyền không có bưng tha lợi dụng thân pháp cùng huyền minh tận lực dây dưa thời gian hắn biết rõ ý trì thiết nam thương thế rất nặng chỉ cần đối phương thương thế tiếp tục chuyển biến xấu mất đi sức chiến đấu hắn liền còn có cơ hội tựa hồ nhìn ra t i đồ ổ cần ý niệm ý trì thiết nam sắc mặt băng hàn đồng thời thần thức chuyển âm cho ân nhược lăng cùng tây môn cô thành như lăng các ngươi có thể ly khai một trận chiến này để ta làm c h ầ m dứ. ữ ân nhược lăng cùng tây môn cô thành nghe vậy khẽ giật mình nhìn xem ý trì thiết nam cái kia nghiêm túc kiên nghị ánh mắt hai người cuối cùng lựa chọn phục tùng ngay sau đó tây môn cô thành lấy xuyên thẳng q u a lệnh xông vào tam cấp chiến trường hướng triệu h à n g đòi hỏi một cái khác mai xuyên thẳng qua lệnh mang theo ân lực lăng ly khai tứ cấp chiến trường đợi cho hai người rời đi tứ cấp chiến trường cũng chỉ còn lại có ý chí thiết nam cùng ti đ ồ quyền hai người ý chí thiết nam lạnh lùng nhìn chăm chú lên lơ lửng tại k h ô n g t r u n g vẻ mặt cảnh giác ti đ ồ quyền nàng một câu cũng không có nói chỉ là d ơ lên cao cao trong tay cự kiếm ồ ồ ng thân kiếm rung động kim quang tràn ngập trong h ư không kim thuộc tính h u y ề n khí lấy trôi này cự kiếm làm trung tâm điên c u ồ n g hội tụ một cỗ phảng phất muốn sẽ rách thanh thiên sắp nhọn ư thế kịch liệt tích xúc ý chí thiết nam khí tức chiến thân cũng ở đây một đường tăng vọn làm cố khí tức này đạt đến mức tận cùng màu vàng kiếm quang rực rỡ như k i ê u dương bốn phía không khí cũng bắt đầu xuất hiện vặn vẹo dấu hiệu thời gian đại canh kim răng lưới chạm uy trì thiết n a m một kiếm chém ra một đạo khoáng đ ạ t màu vàng kiếm quang hướng tiêu ngay sau đó n ô lên cao nổ hóa thành đ ầ y trời màu vàng kiếm khí quét sạch bốn phương ẩm ẩm tựa như một trận màu vàng gió ba o cuốn quét sạch toàn bộ t ứ cấp chiến trường làm trận pháp không trong phòng thiên địa biến xác đại địa sụp đổ thật lâu làm đại địa đình chỉ chấn động đẩy trời bụi mủ tàn đi toàn bộ cấp thứ tư chiến trường mặt đất đã hoàn toàn vỡ vụn sụp đổ khắc mặt đ một khối nô lên đá vụn phía trên q u ý chỉ thiết nam cầm trong tay cự kiếm ùi một chân trên đất từng ngụm từng ngụm mà ho ra máu trên người nàng khí tức đã yếu ớt đến c ự c hạn thân thể lung lay sắp đổ dường như tùy thời đều ngất tại hắn trước người mấy t r ư ợ n g có hơn một đạo bị bụi bằng bao trùm thân thể đã vặn vẹo biến hình toàn thân trải rộng ràng khắp nơi vết kiếm máu tươi nhiễm đỏ một mảnh đại điện hơn nữa người này hai chân từ chỗ đuổi bị tận gốc chặt đứt máu chảy như suối trên thân chỉ có hơi yếu một tia khí tức còn sót lại hô uy chỉ thiết nam hít sâu một hơi dùng hết toàn thân khí lực lung la lung lay mà đứng lên ánh m cuối cùng nhìn về phía tam cấp chiến trường cùng nàng k ề vai chiến đấu ân n ư ợ c lăng tây môn cổ thành lại thâm sâu sâu sắc nhìn thoáng qua triệu hằng nàng giơ lên cử kiếm nết miệng cười một tiếng chúng ta thắng chương hai trăm hai mươi mốt đại hoạch toàn thắng chương hai trăm hai mươi mốt đại hoạch toàn thắng chúng ta thắng theo ý chí thiết nam thanh âm thứ trong đại trận bốn phương truyền lại toàn bộ đối chiến hiện trường hoàn toàn yên tĩnh một lát sau đông nam vân hội trận danh bộ phát ra một hồi kịch liệt hoan hô t á n khu tổng quản trên mặt đồng thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tháng ha ha chúng ta thắng thứ năm tòa di tích chúng ta có thể đọc chiếm thất thành rồi lần này hai đại phân hội đối chiến quá trình có thể nói là khúc chết vô cùng thế cho nên cái này chút quy nguyên cảnh đại lao tâm tỉnh đều cùng cái xe cắp treo tựa như m ộ t đường phập phồng cho tới giờ k h ắ c này hết thể đều kết thúc vừa rồi nhịn không được mặt lộ vẻ kinh hỷ phấn khởi chi sắc trong đó đặc biệt tào huyết nụ cười trên mặt rực rỡ nhất một trận chiến này an nam khu xuất chiến ba vị thành viên không có người nào bị loại bỏ lại biểu hiện đều cực kỳ xuất sắc nhất là nhậm ngã hành dùng thực lực của mình cùng trí tuệ gần như làm ra thay đổi càn không tác dụng hắn đã có thể dự đoán đến một trận chiến này sau đó đông nam phân hội đem lấy được cực lớn chỗ tốt cùng với sau này tại tám khu cao tầng ở bên trong chính mình hãnh diện bộ dạng mà cùng đông nam phân hội mọi người hoan hô vui vẻ bầu không khí hoàn toàn trái lại làm đại chiến chấm dứt một khắc toàn bộ tây nam phân hội trận d o a n h lạng ngắt như tờ bầu không khí âm trầm tới cực điểm mỗi người sắc mặt cũng khó khăn xem vô cùng nhất là khô huyền cái kia trương bố đầy nếp ố n s á m trắng khuôn mặt lúc này đã là một mảnh xanh mét cái kia một đôi âm lánh đôi mắt nhìn về phía tứ cấp chiến trường ở bên trong bị chém đứt hai chân thoi thóp ty đổ quyền trong mắt cũng có được khó có thể tin chi ý lấy ty đổ quyền tu vi t ă người thêm này t cùng lực tới g mình khắp nơi đối nghịch chém liên tục hắn tòa hạ đoạn g vô ưu hiên viên cùng hai vị đệ tử bây giờ lại là bởi vì hắn dẫn đến trận này rất trọng yếu đối chiến bị thua khâu huyền đối với triệu hằng hận ý cùng xác ý đặt đến đình phong lúc này trong đại trận triệu hằng cũng cảm ứng được khô huyền ánh mắt hắn dương mắt tới đối mặt cảm nhận được đối phương trong mắt nồng đậm sắc ý triệu h à n g chút nào không n g o ạ i ý đồng thời hắn thoáng qua thu hồi ánh mắt thân hình loay lên tay cầm xuyên thẳng qua lệnh xông vào cấp thứ tư chiến trường khô huyền đồng tử co r i ú lại mãnh liệt ý thức được cái gì thấp giọng quát nói chúng ta nhận vừa mau đưa người truyền t ố n g đi ra nghe tiếng lập tức có trận pháp sư ra tay đem cấp thứ tư trên chiến trường thoi thóp thi đổ quyền truyền t ố n g mà ra tại thi đổ quyền bị truyền t ố n g rời đi tiếp theo trong n h y mắt một đạo sắc nhọn đa quang đưa hắn lúc trước chiếm giữ tri đ i ệ chém ra một đạo tự đại không khỏi thở dài lắc đầu đáng tiếc kém một điểm liền giết hắn và khô huyền đã là không đội t r ờ i c h u n g có cơ hội suy yếu đối phương thế lực triệu hằng tự nhiên sẽ không bỏ qua vốn định xông vào tứ cấp chiến trường b ổ đao đem t i đ ổ quyền vị này đăng thiên cảnh đại viên mãn cường giả triệt để c h é m giết không nghĩ tới khô huyền phản ứng cũng nhanh như vậy kịp thời cứu đối phương theo tây nam phân hội nhận thua trận này hai đại phân hội đ ố i chiến triệt để tuyên c á o chấm dứt song phương trước đó đã sớm ký thệ ước cũng không sợ đối phương đổi ý lúc này khô huyền đem đi đồ quyền nhiếp đến bên cạnh lấy công lực thâm hậu ổn định hắn thương thế lại vì hắn ăn vào một viên linh đan ngay sau đó đại thủ một chiêu đem cái kia ba tôn huyết s á t linh vệ thu hồi bên người khô huyền ánh mắt tại ba tôn huyết s á t linh vệ trên thân khẽ quét mà qua nhìn xem chúng nó bên ngoài thân dần dần mỏng manh hòa diễm cùng hệ v o i khí thế mơ hồ phát giác được không đúng hắn không có tinh tế nghiên cứu trực tiếp đem chúng nó thu nhập nhẫn chữ vật chúng ta đi ngay sau đó lấy khô huyền cầm đầu một đám tây nam phân hội đại biểu mang theo hoặc bỏ mình hoặc trọng thương người dự thi không có nhiều lời nửa câu giá lên một đoàn huyết vân vội vàng rời đi cùng lúc đến khí thế hung hăng tạo thành tươi sáng do nét so sánh thập phần chật vật Tây Bắc hai tòa Bắc cùng cùng không, không, không nghĩ tới tây nam phân hội lại lạc đến thảm như vậy bại hai phe cũng là bệnh thiếu máu song phương đại biểu chỉ có thể qua loa trên mặt đất trước hướng đông nam phân hội biểu đạt chúc mừng chi ý ngay sau đó cũng là vội vàng ly khai hiện trường nhìn xem ba đại phân hội đại biểu ảo não mà rời đi đông nam phân hội trận danh o lại lần nữa buộc phát ra sảng lãng cười to hiện trường một mảnh vui mừng trên chiến trường triệu hằng ân lực lăng tây môn cô thành cùng ý chí thiết nam bốn người nhìn nhau cũng đều là mang theo nụ cười ý chí thiết nam đi nhanh đi tới triệu hằng trước người cường tráng hữu lực cánh tay trên cao nhìn xuống nằm ở triệu hằng bà vai n h â m đạo hữu lần này đối chiến có thể thủ thắng ngươi cư công chi vĩ còn để cho ta vào cánh tay đứt mối thủ ta thiếu nợ ngươi một phần ân huệ ngay khác đạo hữu nếu có cần ta xuất thủ chỗ cứ mượm trải qua những năm này tu luyện cộng thêm rèn luyện khí lực triệu hằng bây giờ dáng người thập phần cường tráng thả ở kiếp trước đó cũng là một m tám năm mánh năm rồi nhưng lúc này bị ý chỉ thiết nam vị này thân cao vượt qua hai m mánh liệt nữ đưa tay nằm ở lại có loại mánh nam thẹn thùng y như là chim non nép vào người cảm giác để giả vu triệu hằng không để lại dấu vết mà dãy rủa đối phương ôm ấp ông bền cười nói ý chỉ đạo hưu k h á c h khí trận chiến này đều là mọi người đồng tâm hiệp lực kết quả tuyệt không phải một mình ta công lao trong lòng của hắn lại nghĩ chính là một vị đăng thiên cảnh đại viên mãn cao thủ ân huệ lúc này kiếm lợi lớn sau này tuyệt đối không thể khắc khí v ý trì thiết nam cười gật đầu lại nói đạo h ư u nếu có nhàn hạ cũng có thể đến yêu n g u y ệ n tông kim diễn điện làm khách để cho ta một tận tình địa chủ h ư u nghị đạo h ư u nếu là không có đạo lữ ta yêu n g u y ệ n tông cắt có thể mỗi cái đều là tuyệt sắc gia nhân có thể giới thiệu cho người nhận thức v ý trì thiết nam ngữ k h í phong khoáng hào phóng rõ ràng là tại biểu đạt có thể đem khuê trung mật h ư u giới thiệu cho triệu h à n g nhận thức nhưng triệu h à n g nghe lại trung quy cảm giác cảm giác giống á c g i như một vị người vạ vỡ v ô b ộ ngực nói với chính mình huynh đệ ta dẫn người đi nơi đây nổi danh nhất thanh lâu bên trong cô nương vì ngươi chọn ta tính tiền không chờ triệu hằng trả lời một bên ân n h ư ợ c lăng đột nhiên mở miệng nói ý trì sư tỷ nếu như ngươi muốn mời nhậm đạo hữu sau này có thể nói cho ta biết trước ta đến vì hắn dẫn đường ngay vậy ý trì thiết nam hơi m ẩ n ra kinh ngạc liếc nhìn ân n h ư ợ c lăng lộ ra như nghĩ tới cái gì như vậy cũng tốt ân n h ư ợ c lăng bị ý trì thiết nam ánh mắt của quái thấy được có chút không được tự nhiên ánh mắt liếc hướng triệu hằng trong lòng nghĩ như là g i a hỏa này nếu đi yêu người tông những cái k i a tiểu yêu tình đám vẫn không thể đem hắn ép khô rồi cái vị này cực phẩm đỉnh lôn là ta phát hiện ra trước coi như là muốn hút cũng phải là ta đến hút người khác không thể được triệu hằng cũng không nhận thấy được hai nữ đối thoại ở giữa vi diệu bầu không khí lúc này tây môn cô thành đã quấn lên đến muốn cho triệu hằng tiếp tục truyền thụ hắn một chút cái loại này đặc thù thi tử lúc này hắn sơ nhập này đ ã o mút kính chính là học ở trường như khác triệu hằng trong lòng cười khổ hắn tiếp t r ư ớ c cũng chỉ là tùy tiện nghe xong mấy đầu nói hát ca khúc trong bụng căn bản không có nhiều ít hàng bất quá hay là đối với tây môn cô thành nói ra tây môn đạo hữu kỳ thật cái này bí thuật cũng không hạn chế tại đặc biệt độ dài bên trong cùng nội dung mà tại tại người căn cứ ngay sau đó tình cảm n g ẫ hưng phát huy càng là tùy tính từ ngữ càng có thể hiện lộ rõ ràng cá tính của mình truyền đạt tinh thần năng lượng để tránh sau này bị g i a hỏa này quấy dối triệu hằng trực tiếp ném ra p h ở rẽ xì tải ngộ hứng nói hát quan niệm làm cho đối phương chính mình đi sáng tạo quả nhiên tây môn cô thành n g a y vậy lập tức hai mắt sáng lên có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác n h â m đạo hữu không đúng lao sư ở trên xin nhận đệ tử cuối đầu tây môn cô thành kích động phủ phục hạ bái đối với triệu hằng đội phục s á t đất hắn có một loại dự cảm dựa theo triệu hằng vì hắn xây dựng con đường hắn võ đạo chi lộ có thể so với trước kia đi được càng thêm rộng lớn truyền đạo thụ nghiệp tri ân gọi đối phương một tiếng lao sư thực không quá đáng sau đó đông nam vân hội các vị cao tầng tụ họp cùng một chỗ đem nơi đây tình báo trước tiên truyền lại hồi tổng bộ trải qua ngắn ngủi thương nghị sau đó tất cả tổng quản mang theo tất cả khu người dự thi phản hồi mảnh khu tính dưỡng chờ đợi tổng bộ mệnh lệnh như thế triệu h à n g ba người liền tại một đám nóng bỏng trong ánh mắt đi theo tảo khuyết đám người quay trở về an nam khu trải qua trận này kịch liệt đối chiến tây môn cô thành cùng ân ngược lăng đều bị không nhẹ thương thế cần tính dưỡng triệu hằng cũng giống như thế cho dù hắn bây giờ bước vào đăng tiến cảnh công lực đại t ư ớ n g có thể trải qua luân phiên đại chiến cũng làm công lực của hắn hao hết thần thức khô kiệt Trở lại An Nam khu nơi đóng quân, ngoài h ấ t là c ù n ra lần này đối chiến các ngươi công lao quá nhiều kỹ càng đối chiến quá trình chúng ta cũng đã báo cáo chắc hẳn qua đoạn thời gian Tổng thưởng. còn sẽ đánh ra các người phong phú ban bộ các sẽ phú ra lúc này triệu à o Khuyết nhìn t ư ư ớ c mắt ba n g ờ trên mặt không là che g i hằng c n đối n h hỷ. với tào huyết mà nói quả thực liền là bảo vật vô giá nếu như lúc này gặp được nhà mình phu nhân khó sinh ba mụ hỏi hắn bảo vệ lớn hay vẫn là bảo vệ tiểu tao tổng quản đ o á n trừng sẽ thả âm thanh hô to cho ta bảo vệ nhậm hộ pháp một lát sau tao khuyết một phen tán thưởng cổ vũ về sau triệu hàng ba người riêng phần mình phản hồi đậm phủ bắt đầu bế quan điều dưỡng trở lại động phủ của mình triệu hàng xếp bằng ở tụ linh pháp trận trung ương thân thức thăm dò vào nhận chữ vật quét mắt ánh sáng màu xanh m ị mờ tản mát ra nóng rực khí tức đồng xanh mạnh vỡ thỏa mãn gật đầu trận chiến này mặc dù có chút chật vật bị thương không nhẹ tuy nhiên lại đã nhận được rất nhiều thiên địa linh vật ban thưởng cũng thành công đạt được thanh viêm linh lửa căn nguyên tri lực còn thu hoạch đến ý trì thiết nam cùng tây môn cô thành lợi phân hội tình anh nhân huệ. Thậm chương í p hai trăm hai mươi hai danh chấn đông nam phân hội chương hai trăm hai mươi hai danh t h ấ n đông nam phân hội triệu hằng đám người phản hồi an nam khu ngày thứ hai hai đại phân hội đối chiến đông nam phân hội đại h o i c h toàn thắng tin tức liền truyền khắp toàn bộ đông nam phân hội thắng khu gây nên cực lớn manh động bởi vì này trận đối chiến là hoàn toàn công khai đối chiến kỹ càng trải qua cũng nhanh chóng lưu truyền ra đến trong đó vài tên người tham chiến tên nhanh chóng đưa tới toàn bộ đông nam phân hội n h ậ n nghị cùng chú ý đầu tiên là cấp thứ tư chiến trường ý chí thiết nam với tư cách yêu nguyện tông nội môn thực lực cao cấp nhất mấy người một trong đăng thiên cảnh đại viên mãn cường giả nàng tại đông nam phân hội vốn là tiếng tam l ư n g lấy cuối cùng trận này đối chiến cũng là từ nàng đánh bại địch quân người mạnh nhất chung kết tranh tài tự nhiên làm vô số người gấp đôi tôn sùng thế nhưng ân nhược lăng cùng tây môn cô thành thanh danh cũng gần như không kém ý chí thiết nam thân lại yêu nguyện tông tông chủ đệ từ thân truyền trời sinh mỹ cốt tuyệt đỉnh thiên kêu ân nhược lăng dùng thường người không thể sánh bằng tốc độ tu luyện bước vào đăng thiên cảnh hậu trên chiến trường đại hiển thần uy lần này đối chiến thủ thắng nàng ra đại lực thanh danh càng lúc càng vang dội mà đồng dạng ở đây trong chiến đấu c ô n g hiến cực lớn còn có tây môn c ô thành người này bằng vào một loại trước đây chưa từng gặp thần thức bí thuật đại phá tây nam phân hội ba gã tinh anh cường giả hợp kích bí thuật không chỉ lập xuống một cái công lớn còn nhấc lên một cỗ thăm dò triệu dân tất cả mọi người tại hiếu kỳ tây môn cô thành châu ngâm sướng đến cùng là vật gì tại sao phải có cường đại như thế lực sát t ư ơ n g trừ ba người bên ngoài còn có một tên đến từ vực bắc khu thiên kiêu hầu nhất bắc cũng đã trở thành lần này đại chiến nhân vật phong vân lấy đăng thiên cảnh trung kỳ tu vi dũng sông cấp thứ ba chiến trường cùng địch quân đăng thiên cảnh hậu kỳ cường giả chính diện c h é m giết không rơi vào thế hạ phòng hiện thị rõ đông nam phân hội võ giả anh dũng không sợ tinh thần chỉ là hồ nhất bắt tại sông vào cấp thứ tư chiến trường lúc vô ý bị huyết sắt linh vệ đánh lén tuy bại như n g vinh lần này hai đại phân hội đ ố i chiến đặc sắc lộ ra thiên tài xuất hiện lớp lớp nhưng khiến người c h ú mục nhất không ai qua được a n nam khu xuất chiến ba người một trong nhậm ngã hành vị này nhận nguyện giáo giáo chủ từ lúc gia nhập đông nam phân hội phía trước cũng đã tại ma đạo sông gia u y danh hiền hách sau đó gia nhập đông nam phân hội an nam khu tại vào minh khảo t h í ở bên trong gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc bị truyền vì phân hội cực kỳ có thiên phú võ giả một trong nhưng đối với đông nam phân hội tất cả khu võ giả mà nói triệu hàng sự tích cùng thiên phú hay vẫn là tới được thái hư một chút khuyết thiếu hữu lực bằng chứng thằng đến trận này đối chiến sau đó vị này bộc u lộ tài năng ma đạo ngôi sao mới lấy biêu h ã n chiến tích phá vỡ hết thể chất vấn đều là đăng thiên cảnh sơ kỳ tu vi hư nhiên một đao trong nháy mắt dây tây nam phân hội bát tinh thiên kiêu hiên viên quồng một đường quét ngang địch quân đăng thiên cảnh sơ kỳ trung kỳ võ giả cùng vực bắc khu thiên kiêu hồ nhất Bác, liên thủ chinh chiến. lấy lực địch lại đăng thiên cảnh hậu kỳ cừng giả như thế phi phàm chiến tích đã đủ để sáng mù những cái k i a chất vấn người mắt chó hết lần này tới lần khác nhậm ngã hành vẫn còn ở cấp thứ tư chiến trường trận này liên quan đến đối chiến thắng bại quyết chiến ở bên trong làm ra rất trọng yếu tác dụng hắn diệu dụng chiến trường trận pháp cùng xuyên thẳng qua lệnh dù bắt ba tôn huyết s á t linh vệ thể hiện ra siêu phàm trí tuệ cuối cùng thay đổi chiến cuộc giúp mọi người lấy được thắng lợi cuối cùng nhất trận này đối chiến nhậm ngã hành thể hiện ra thực lực kinh người cùng trí tuệ làm vô số người sợ hai thán phục khâm phục không chỉ đông nam phân hội thậm chí cái khác ba tòa phân hội võ giả đ ngắn ngủ mấy ngày thời gian nhậm ngã hành lại lần nữa trở thành ma đạo nhân vật phong vân đông nam phân hội đ ỉ n h cấp thiên tiêu một trong thanh danh lan truyền lớn nhưng đối với ngoại giới phát sinh hết thảy triệu hằng cũng không hiểu biết từ phản hồi an n a m khu hắn một mực tại bế quan tín h dưỡng t h ẳ n g đến một tháng sau vết thương trên người hắn thế rốt cuộc khỏi hẳn công lực cũng hoàn toàn khôi phục thậm chí có chỗ t ì n h tiến ngoài ra tại hắn tận lực lấy tiên thiên chi khí nhiều lần thoải mái phía dưới hắn một đầu mái tóc cùng lông mi cũng rốt cuộc g i i đi ra lúc này triệu hằng cuối cùng kết thúc tu luyện hắn trước tiên cầm lấy chính mình bạch kim yêu bài Muốn nhìn một ma chuyện tu luyện nhìn nói bên trong, gần nhất chút phía hay h có giới ở đạo k ông phát phía sinh khai chuyện Hằng đã bị sợ hết hồn. cái Kết triển Triệu sự sợ đại nói đã gì. quả mở bị ông ông, yêu bài điên cùng chấn động hào quang trợ hiện từng cái âm thầm tin như tuyết hoa giống như ùn ùn kéo đến ngoại trừ đông nam phân hội các hộ pháp vẫn còn có rất nhiều cái k h á c mảnh khu hộ pháp tôn sứ không biết thông qua biện pháp gì nhao n h a u có liên lạc chính mình cho mình chuyển đến tin tức trong đó đại bộ phận đều là biểu đạt đối với chính mình tán thưởng cùng sùng bái hoặc là lễ phép tính chất chào hỏi còn có rất nhiều người thì là nghĩ nhận biết mình trong đó nữ võ giả chiếm cư tuyệt đại bộ phận có chút tin tức thậm chí cực kỳ rõ ràng trần trụi biểu đạn có thể cùng triệu hàng xâm nhập trao đổi cùng chung soạn nhạc gna tự liệt triệu hàng thấy được hoa mắt chưa có hồi phục những người này trực tiếp l ậ t xem an nam khu nhóm lớn tin tức ghi chép sau đó hắn liền thấy được một tháng này đến b ậ y ở bên trong quay chung quanh hai đại phân hội đại chiến thảo luận nhất là quay chung quanh nhân n g ư c lăng tây môn cô thành cùng tin tức của mình trong đó quan với mình thảo luận ca ngợi cùng nói khoác tin tức nhiều đến tám phần trở lên cho đến hôm nay Còn có người thông ạ i bầy ở bên bàn đấy, ở trong tán xôn t sao ả o luận trận đại chiến kia, nói Triệu biểu chuyển trận chiến nói Hằng như、Hà、Anh Dũng biểu hiện, lịch chuyển cắn đại kia, lịch Hà h k Hơn nữa bên n bầy ở t r o rất trì Triệu hoán Triệu đấy, tại thân, một thần. Thông nhiều người, ngày kiên không ngừng Hoán Hằng hiện muốn ngưỡng lần này chiến cùng công chiêm mỗi cái đối đều sau đại qua những tin tức này triệu hằng làm sao có thể không biết những cái kia nói chuyện riêng tin tức như thế nào đến chắc hẳn một trận chiến này làm chính mình tại toàn bộ đông nam phân hội triệt để nổi danh nay cũng triệu hằng cũng không phải cái gì để trong lòng hắn phát hiện yêu bài bên trong còn có một đạo màu vàng nhạt m à sáng chuyển đến một cái nói chuyện riêng tin tức đưa tin người thân phận đúng là an nam khu tổng quản tá khuyết triệu hằng vội vàng lật xem đưa tin thời gian là ba ngày trước nội dung là nhập hộ pháp đối chiến ban thưởng đã chuẩn bị tốt tổng bộ đối với người khen thưởng cũng đã truyền đạt sau khi xuất quan đến đỉnh núi một hồi tá khuyết thấy cái tin này triệu hằng ánh mắt sáng lời so sánh với bảy trong tiết chút tán dương súng bái tin tức của mình cùng chưa từng gặp mặt liền muốn cho chính mình sinh hầu t ử nữ l ạ o h ư u hay vẫn là cái này chút thực tế ban thưởng càng đáng tin cậy triệu hằng lúc này đứng dậy liền chuẩn bị xuất quan đi tìm tá khuyết bất quá thấy b ầ y ở bên trong còn đang không ngừng chuyển động từng cái kêu gọi chính mình hiện thân tin tức một chút do dự triệu hằng bất đắc dĩ gửi đi một cái tin tức cảm ơn chư vị đạo hưu cất nhắc ta không là thiên tài ta chỉ là đem người khác gân ái làm một chuyện thời gian dùng tại trên việc tu luyện hôm nay triệu thức canh gà phát ra triệu hằng trực tiếp đem yêu bài ném vào nhận chữ vật ông ông ố ô ng chữ vật không gian lập tức một hồi chấn động mãnh liệt chương hai trăm hai mươi ba hội trưởng đại nhân ban thưởng chương hai trăm hai mươi ba hội trưởng đại nhân ban thưởng an nam khu nơi đóng quân hậu sơn lầu các bên trên lúc này triệu hằng gặp được đang tại nhàn nhã thưởng thức t r à t à o k huyết t à o k huyết pha t r à động tác như đi vân lưu nước nhanh mà không loạn khuynh đ ả o nước t r à lúc khoe mắt đuôi lông mày khó nén sắc mặt vui mừng nhìn ra được lúc này t à o tổng q u ả n tâm tình vô cùng tốt thuộc hạ gặp qua tổng q u ả n đại nhân triệu hằng hướng bên trên c h ắ p tay ô m quyền nhìn thấy triệu hằng đi tới t à o k huyết ánh mắt sáng n g ờ i vội vàng khoác tay không cần hành lễ nhậm hộ pháp mau màu nhập tọa tao huyết nhiệt tình mà mời triệu hằng nhập tọa tự tay vì hắn châm một ly trả người thường t h ấ khỏi còn có cái gì không thoải mái chỗ sao liệu thương đan dược đủ sao tao huyết bắt đầu tam liên h ánh mắt cẩn thận địa trên giới dò xét triệu hằng làm triệu hằng cảm thấy không thích ứng đa tạ tổng quản đại nhân quan tâm thân thể ta đã không ngại rồi tao k h u y ế t thỏa mãn gật đầu cùng triệu hằng chào hỏi một lát rốt cuộc đi vào chính đ ề người tới mang thứ đó trình lên đến một gác thị nữ từ lầu các phía dưới bưng tới một phương ngọc hộp cung kính hai tay đưa tới triệu hằng trước người tao k h u y ế t ánh mắt ra hiệu triệu hằng mở ra hộp ngọc triệu hằng tiếp nhận hộp ngọc lúc này vạch trần một t r ư ơ n g mặt ngoài dán hồ phụ lục xốc lên hộp ngọc một góc một hồi trói mắt bích quang l o ạ lên nương theo lấy một cỗ bàng bạc tinh thuần huyền khí cùng tiên ti đây là huyền phẩm thiên địa linh vật triệu hằng bây giờ cũng nhãn lực cũng coi như bất phàm một cái nhìn ra cái này thiên địa linh vật tuyệt không phải phổ thông hoàng phẩm thiên địa linh vật mà là một kiện huyền phẩm thiên địa linh vật hãn phẩm chất thậm chí so với lúc trước chính mình hướng phân hộ dự chi kim viêm quả còn tốt hơn không ít trước ổ n quản đại nhân, đây là, đây là của người dự thi ban thưởng. g khuyết dâu đại đây đây thi cười khẽ. Hăng nhưng là, là của Tao dự vốt t i ệ u hăng h n n kinh ngạc. g là một t hồi r ư đây hắn cũng tính toán qua chính mình đối chiến ban thưởng đánh bại ba gã đăng thiên cảnh sơ kỳ hai gã đăng thiên cảnh trung kỳ võ giả hẳn là mười chín kiện thiên địa linh vật cộng thêm lúc trước ban thưởng ba kiện hẳn là hai mươi hai kiện thiên địa linh vật đến nỗi tại cấp thứ ba chiến trường nếu là tăng thêm hồ i nhất bát bốn người đánh bại ba gã đăng thiên cảnh hậu kỳ võ giả chia đều ban thưởng mỗi người cũng liền không đến tứ kiện mà thôi khấu trừ cần trả về phân hội hai mươi kiện hoàng phẩm thiên địa linh vật mình có thể tới tay tối đa cũng liền sáu kiện mà thôi tổng quản đại nhân ta có thể không có ý định tiếp tục dự trì ban thưởng nhà triệu hằng lúc này mở miệng hắn cũng không muốn tiếp tục thiếu phân hội bắt người tay ngắn t à o khuyết nghe vậy ha ha một cười nói nhậm hộ pháp hiểu lầm lần này đối chiến ngươi biểu hiện hữu dị vì ta an nam khu dương danh d à n h vinh quang tạo mộ thân làm một khu tổng quản làm sao có thể không bày tỏ một chút húng chi đang tiến hành thiên địa linh vật phân phối lúc ân hộ pháp cùng tây môn hộ pháp thậm chí định tây khu h y chỉ hộ pháp đều tỏ vẻ muốn đem ban thưởng ưu tiên phân phối cho ngươi bọn hắn đều như thế hào phóng vốn tổng quản tự nhiên cũng không thể keo kiện phần thưởng của bọn hắn Nguyên、si. từ ta an nam khu thêm vào một bộ phận cho ngươi gom góp đủ một kiện huyền phẩm thiên địa linh vật đương nhiên ngươi cũng có thể đem đội thành cùng đồng giá trị một đám hoàng phẩm thiên địa linh vật đây đều là ngươi nên được ban thưởng không cần hướng phân hội dự chi được nghe lời ấy triệu hằng ánh mắt sáng rõ vội vàng đứng dậy túi đầu đa tạ tổng quản đại nhân dày ban thưởng thuộc hạ vô cùng cảm kích không thể không nói tao khuyết mặc dù là ma đạo v õ giả nhưng là một cái tốt lãnh đạo đối với cấp dưới lập công ban thưởng đó là tương đối lớn phương hướng triệu hằng cũng không có cùng đối phương khắc khí trực tiếp nhận lấy vốn tưởng rằng cái này huyền phẩm thiên địa linh vật đã đầy đủ làm người ta kinh hỉ t a o khuyết nhưng là cười thần bị nói nhậm hộ pháp tổng bộ đối với ngươi ban thưởng cũng đã đưa đến hiện tại liền cùng nhau giao cho ngươi đi nói qua tào khuyết tay h á o vung lên linh quang c h ấ p động ở giữa tứ kiện vật phẩm lơ lửng tại triệu hằng trước mặt đây chính là hội trưởng đại nhân tự mình làm ngươi phát ra ban thưởng tào khuyết bổ sung một câu triệu hằng nghe vậy trong lòng chấn động đông nam phân hội hội trưởng đó không phải là yêu nguyện tông tông chủ sao ngay sau đó triệu hằng đem ánh mắt ném hướng trước người cái này tứ kiện vật phẩm tổng cộng có trắng bạch một thanh hai chi bình ngọc còn có một chương đen trắng hai mặt màu vàng phù văn lóe lên phù lục hơn nữa chai này đan dược hay vẫn là xuất từ yêu nguyện tông đệ nhất luyện đan sư tay phẩm chất thật tốt vừa nghe đến là tăng lên công lực đan dược triệu hằng ánh mắt liền phát sáng lên rất hoài niệm đã từng cắn dược thăng cấp thời gian tao khuyết đem nhưng là vẻ mặt trịnh trọng mà giải thích nói đan này chính là hội trưởng đại nhân tự tay luận chế đăng thiên cảnh phía trên võ giả phục vụ đan này thân thể cùng nguyên thần đều có thể vào giả chết trạng thái coi như là quy nguyên cảnh cừng giả cũng không cách nào phát giác được mảy may khác thường hơn nữa như tại tao nộ trọng đại nguyên đan hoặc bị nghiêm trọng tương thế đem bản thân tiềm lực nghiền ép đến cực hạng phía sau phục dụng đan này còn có thể tại giả chết ở bên trong làm thân thể cùng nguyên thần t h u y biến lấy được thật lớn tăng lên coi như là nguy cấp thời khắc bảo vệ tính mạng kỳ d ự c rồi nghe đến tào khuyết lần này giới thiệu triệu hằng không khỏi cảm thấy một hồi kinh ngạc thế gian còn có như thế kỳ diệu đan dược từ tào khuyết giới thiệu đan dược lúc nghiêm túc n g ư khí cùng với đáy mắt một tia rõ ràng cực kỳ hâm mộ chi ý triệu hằng cũng biết cái này mai đan dược biết bao chân quý suy nghĩ một chút cũng là yêu nguyện tông tông chủ tự mình luyện chế đan dược có thể là vật tầm thường sao sau đó tào khuyết lại đem ánh mắt ném hướng cái tia trường đen trắng hai mặt phụ l nay phù tên là âm dương thanh huyền phù chia làm âm dương hai mặt trong đó sau lưng có thể ngưng tụ phòng hộ q u a n g cháo thừa nhận quy nguyên cảnh cường giả ba lượt toàn lực công kích n g h e đến đó triệu hằng đã là trong lòng nóng lên có thể ngăn cản quy nguyên cảnh cường giả ba lượt tiến công phụ lục đây chính là bảo vệ tính mạng lợi khí nha tao khuyết lại nói nay phù thừa nhận ba lượt tiến công về sau tại một khắc đồng hồ bên trong có thể chủ động kích phát dương trước mặt đem trước đó thừa nhận ba lượt tiến công ấn nhất định tỷ lệ phản bắn đi ra giống như có thể phản xạ năm thành trở lên uy năng cụ thể có thể phóng xuất ra bao nhiêu uy năng còn muốn căn cứ địch nhân tiến công lúc lực lượng cùng với cầm p h ù người bản thân thừa nhận áp lực mà định ra triệu hằng đồng tử hơi hơi co rút lại trên mặt miễn cưỡng bảo trì bình tĩnh nhưng trong lòng thì một hồi cuồng hỉ có thể hấp thu còn có thể bắn ngược mẹ nó thần phụ nha không hổ là hội trưởng đại nhân ban thường tất cả đều là c h ự c phẩm nếu như trong tay có một bộ điện thoại triệu hằng nhất định sẽ giải ấn 6 á u vì hội trưởng đại nhân đánh cồn đệ nén xuống kích động trong lòng triệu hằng đem ánh mắt nhìn về phía cái kia hai hình trăng lưới liềm màu tím lệch bài tao khuyết cũng chỉ hướng lệnh bài nói này làm chính là yêu nguyện tông tông môn cầu cứu làm sau này nếu như ngươi gặp được nguy hiểm kích phát này lệnh trong vòng ngàn dặm yêu nguyện tông đang thiên cảnh thậm chí quy nguyên cảnh cừng giả đều chạy đến cứu viện nghe đến cái này tông môn cầu cứu làm công hiệu triệu h à n g không khỏi nghĩ giống như đến sau này chính mình như gặp được nguy hiểm một khi kích phát này lệnh cái k i a chính là một chi xuyên v ấ n tiễn ngàn vạn t ỷ mội đến gặp nhau đổ sộ tình cảnh tao khuyết bổ sung đương nhiên này l à ngươi chỉ có thể sử dụng một lần trừ phi ngươi lại lập xuống đại công yêu nguyện tông mới sẽ tiếp tục ban thưởng đương nhiên nếu như ngươi chịu gia nhập ta yêu nguyện t triệu ấ t n n t hằng vội vàng ngắt lời nói tổng quản đại nhân thuộc hạ tạm thời không cân nhắc gia nhập tâm môn suy cho cùng ta còn có nhật nguyệt giáo cần quản lý chân thực có nhiều bất tiện triệu hằng trong lòng tự nhủ đã sớm nhìn ra các ngươi thèm ta thân thể yêu nguyệt tông vị hội trưởng kia đại nhân ban thưởng như thế hậu thưởng ngoại trừ khen thưởng mình ở hai đại phân hội lúc đối chiến biểu hiện không hẳn không có mời trào chi ý tào khuyết chỉ sợ sẽ là thuyết khách nhưng triệu h à n g tự nhiên sẽ không gia nhập yêu nguyệt tông tuy rằng hắn muốn dựa vào ma đạo thân phận tích góp từng tí một lực lượng thu thập tài nguyên lại không thể bùn đủ h ă m sâu gia nhập đông nam phân hội là vì đồng xanh mảnh vỡ cùng từ kim huyết dịch bí mật muốn dựa vào ma đạo liên minh phá giải nhưng ma đạo liên minh đối với thuộc hạ ước thúc không mạnh triệu hằng tự do tốc độ như trước rất cao một khi gia nhập yêu nguyệt tông chính mình biến thành hai họ gia nô n không nói lấy chính mình bây giờ biểu hiện ra xuất sắc thiên phú tất nhiên bị yêu nguyệt tông cao t ầ n g trọng điểm bảo hộ tự do tốc độ lại giảm vô cùng có khả năng bạo lộ thân phận được không b ù mất hơn nữa yêu nguyệt tông dù sao cũng là lấy song tu chi pháp có tiếng âm thịnh dương suy cho triệu hằng cảm giác giống như là một tòa bàn di động chính hắn một long tinh h ồ mãnh huyết khí phương cương nam tử gia nhập trong đó vạn nhất bị những cái tia con nện tinh đám nhìn chằm chằm vào ba ngày hai đầu mà đến dụ hoặc chính mình cho dù triệu hằng là thánh tăng truyền thế vậy cũng chịu không được nha cân nhắc đến đủ loại nhân tố triệu hằng quyết đoán cự tuyệt gia nhập thấy triệu hằng ý chí kiên quyết tao k h u y ế t mặc dù có chút thất vọng lại cũng không có cơ cầu hai người vừa r ồ i danh trò chuyện chỉ chốc lát triệu hằng không khỏi hỏi tới đông nam biên cảnh cái k i a n ă m tòa di tích ti n tức tao k h u y ế t lúc này mới cho biết bây giờ tứ đại phân hội đã bắt đầu bắt tay vào làm phá giải di tích cấm chế đoán chừng cũng chính là mấy ngày gần đây liền có thể phá vỡ di tích cấm chế để tránh đêm dài lắm rộng lần này tứ đại phân hội đều quyết định trực tiếp xuất động quy nguyên cảnh đại năng thăm dò vài tòa di tích thu thập bên trong bảo vật cùng đủ loại ti tức triệu hằng trong lòng biết cái này năm tòa di tích cùng ngàn năm trước chính ma chi chiến có quan hệ tứ đại phân hội cực kỳ coi trọng trực tiếp phái ra đại năng cường giả dò xét cũng là hợp tình lý chờ bọn hắn dò xét xong xuôi chính mình ngược lại là có thể thông qua đông nam phân hội cùng tàu khuyết con đường tìm hiểu di tích bên trong tin tức nhìn xem có hay không cùng trên thân đồng xanh mảnh vỡ cùng cái kia tích tử kim huyết dịch có quan hệ bây giờ triệu hằng thương thế khỏi hẳn trong liên minh cũng không có cái gì nhiệm vụ lại nhận được rất nhiều ban thưởng triệu hằng lúc này hướng tàu khuyết trào từ g ã tính toán phản hồi hắc long sơn mạch một chuyến lần này rời khỏi nhật mười giáo mấy tháng lâu lần h này biết、Sơn、môn phát triển o Còn c tổng bộ cũng không dừng lại phần thưởng triệu hàng đối với khắp cả an nam khu tài nguyên phân phối đều để cao ba thành tính cả chính mình vị tổng quản đều đã nhận được phong phú bán thưởng ai sinh hoạt thật là đẹp tốt lắm trong lòng mừng rỡ cùng tiêu ngạo không chỗ phát tiết tào tổng quản đưa tay ở giữa đem một quả màu tím yêu bài thu hút lòng bàn tay thần thức chuyển động phát biểu cảm thán đa tạ hội trưởng đại nhân tán dương kỳ thật lần này an nam khu biểu hiện giống như không là tại hạ quản lý có phương pháp cũng không phải là bọn thủ hạ thiên phú tuyết đình toàn bộ nhờ cái khắc mảnh khu đạo h ư u đ á m phụ trợ người thật sự không cần như thế ca ngợi trả cho chúng ta nhiều như vậy ban thưởng thật sự là nhận có xấu hổ nhận có xấu hổ nhà sau một khắc yêu bài chấn động vượt bác khu tổng quản hoàng hữu đức chấn nam khu tổng quản liễu nguyệt đông hành khu tổng quản thôi quang t ừ chương hai trăm hai mươi bốn một người đắc đạo gà chó lên trời chương hai trăm hai mươi bốn một người đắc đạo gà chó lên trời rời khỏi an nam khu ngày thứ hai triệu hằng liền chạy về hắc long sơn mạnh phụ cận lúc đến buổi trưa triệu hằng chân đạp thanh long thuyền tại trong mây quan sát n h ậ t n g u y ệ t giáo nơi đóng quân kinh ngạc phát hiện hát long sơn mạch trên dưới đi thông hát mộc nhai trên đường núi đám người lui tới như nước chảy quả nhiên là phi thường náo nhiệt triệu hằng mang nghi hoặc từ đỉnh núi trực tiếp về tới hát mộc nhai hậu sơn hắn cũng không che giấu hơi thở bất quá một lát thời gian cảm ứ n g được triệu hằng khí tức lâm diệp thu liền hóa thành một đạo đ ộ t quang đi tới hậu sơn nhìn thấy triệu hằng lâm diệp thu phản ứng có chút dị thường hắn cho triệu hằng cảm giác đầu tiên là thần thái hơi có vẻ tiểu t ụ tựa hồ có chút để bài nhưng ánh mắt của hắn như là rất sáng trong mắt có khó có thể ức chế hưng ph t đại trường i ệ u Hằng, d lao ta không có ở đây trong khoảng thời gian này trong giáo mọi việc còn thuận lợi lâm diệp thu lúc này mới bừng tỉnh liền vội vàng không người bẩm báo giáo chủ trong giáo hết t h y thuận lợi hát long sơn mạnh phạm vi mấy trăm dặm đã toàn bộ chúng ta trong khống chế bây giờ mỗi ngày lên n ú i đến nghị muốn gia nhập ta n h ậ t nguyệt giáo võ giả nhiều không kể xiết đông nam khu vực tam lưu trở xuống ma đạo thế lực đến đây tiến c ố n g đã có vài chục nhà nhiều còn có vài chục tòa tam lưu thế lực chủ động cùng chúng ta kết minh lấy lòng có khác có vài tòa nhị lưu tông môn còn hướng chúng ta phát tới thềm mời mời giáo chủ người đi làm khách thuộc hạ gần nhất chính là bề bộn nhiều việc tiếp đ á i cái này chút tân khách triệu h ắ n nghe vậy lắp bắp kinh hãi hắn nhớ do mấy tháng trước chính mình lúc rời đi nhật nguyệt giáo lúc nhật nguyệt giáo phát triển coi như ổn định môn nhân đệ tử mấy trăm cùng hợp hoa môn x í c tinh môn trở vài tòa tam lưu tông môn kết nhưng còn chưa có tư cách tiếp xúc đến nhị lưu tô n g môn bây giờ vậy mà n h ê n h đón đến kinh người như thế phát triển tăng lên bất quá lâm diệp thu kế tiếp một câu hắn liền minh bạch ngày gần đây cái này chút tô n g môn nhao nhao đưa tới hạ lễ cung hạ giáo chủ tại hai đại phân hội đối chiến ở bên trong gãy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc lấy được thắng lợi triệu hàng giật mình nhìn đến hai đại phân hội đối chiến sự t ì n h tại trong khoảng thời gian này đã truyền khắp ma đạo giang hồ nhất là hắc viêm đế quốc đông nam lãnh thổ quốc gia mặc dù mình chỉ là đăng tiên cảnh sơ kỳ võ giả nhật nguyệt giáo cũng mới thành lập không lâu nội tình nông cạn nhưng bây giờ hắn còn có một cái thân phận chính là đông nam phân hội tuyệt đỉnh thiên tài một trong thâm thụ phân hội coi trọng chỉ dựa vào cái này một cái thân phận n h ậ t n g u y ệ t giáo liền theo nước lên thì t u y ệ n lên ai cũng biết theo thực lực của mình tăng lên tại phân hội bên trong chiếm cứ càng địa vị trọng yếu n h ậ t n g u y ệ t giáo tất nhiên cũng sẽ trở thành một phương thế lực lớn lúc này nhao nhao đến đây kết giao bây giờ không chỉ có là bên ngoài thế lực muốn cùng n h ậ t n g u y ệ t giáo gần hơn quan hệ ba kết triệu hằng n h ậ t n g u y ệ t giáo nội bộ giáo chúng trưởng lão hộ pháp chờ hạch tâm nhân viên nghe nói triệu h à n g tại hai đại phân hội đối chiến bên trong tinh diễm biểu hiện cùng với bây giờ tại đông nam phân hội đặc thù địa vị đều là vô cùng may mắn chính mình sớm g i a nhập nhật nguyện giáo ôm lấy giáo chủ đại nhân đại thối sau này tất nhiên tiền đồ vô hạn bọn giáo chúng bởi vậy sinh ra manh liệt tự hào cảm giác cùng lòng trung thành trước đó chưa từng có đoàn kết vạn chúng quy tâm ngay cả lâm diệp thu cũng không ngoại lệ với tư cách từng đã là hóa cốt môn thiếu chủ từ nhỏ ở ma đạo phiêu bạt trà trộn ma đạo tiểu bánh khỏe biết rõ ma đạo tu luyện giới nước nhiều bao nhiêu lúc đấy hóa cốt môn cho dù tại cao cấp nhất thời điểm cũng bất quá là một tòa phổ thông nhị lưu ma đ từ hoa cốt môn xuống dốc những cái kia đã từng cùng chi giao tốt nhị lưu tô môn đối với bọn họ xin giúp đỡ căn bản không rảnh mà để ý sẽ thậm chí không có hảo ý đến nỗi ma đạo tứ tông loại này nhất lưu đại tông lớn không bá chủ cấp thế lực khác cái kia càng là bọn hắn mong muốn không thể mặc dù tồn tại mà nhà mình giáo chủ lại có thể tại hoàn cảnh tàn khốc như vậy phía dưới một tay sáng tạo n h ậ t nguyện giáo đ ư a thương độc mã thêm vào ma đạo liên minh tại trời mới vân tập tri địa lực áp khắp nơi tinh anh trở thành đông nam p â n hội cùng yêu nguyện tông nhìn chúng tiên tiêu hắn tiên p h thực lực quyết đoán thậm chí nghị lực đều tuyệt không tầm thường trời mới có thể với tới. với tư cách là hết thể người chứng kiến lâm diệp thu cảm thấy sợ hai t h á n phục cùng bất khả tư nghị đồng thời trong lòng không thể ư ớ c chế đấy sinh ra một tia hiếu kỳ cùng tín h ngưỡng lúc này nhìn xem triệu hàng cặp tia càng lúc càng thâm sâu lại uy nghiêm đen tui lôi mắt lâm diệp thu nhịn không được trong lòng suy tư cũng không biết giáo chủ d ư ớ i mặt nạ rút cuộc lại như thế nào một trường khuôn mặt anh tuấn hay vẫn là bình thường trẻ tuổi hay vẫn là thành thục suy nghĩ không thể ư ớ c chế mà theo gió bay xa thật lâu làm cảm ứng được phía trước một đôi như lúc ánh mắt nhìn về phía chính mình lúc lâm diệp thu bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần lúc này triệu hằng đang hai mắt ngưng mắt nhìn lâm diệp thu ánh mắt lợi hại tại trên người hắn qua lại quắt nhìn đặc biệt là tại hắn ngực mông chờ bộ vị nhạy cảm mánh liệt xem lâm diệp thu bị triệu hằng ánh mắt thấy được thân thể r u lên vô thức mà ngăn trở ngực nhưng người tránh né đối phương ánh mắt cái kia trương trắng non khuôn mặt bám một cái liền đỏ lên Giáo chủ, ngươi. Hằng ngươi có thể không không giếm gì? Triệu cười nói, phải Lời nói hát hát, Pháp, chủ, có chút có lạnh Hộ thể thành thật nha, hay tình vụn một trộm ta ra dấu Lâm vừa sự người làm sao lại biết triệu hằng thu hồi ánh mắt nghiền ngẫm cười một tiếng ta đương nhiên biết do ngươi gần nhất lười biếng sơ tại rèn luyện ngươi xem ngươi cơ ngực đều nhỏ đi bờ mông đường con g cũng không xông ra rồi cái này không thể được nha triệu hằng từ khi tu luyện hoành luyện chi thuật đối với bản thân cùng người khác dáng người đường con g quan sát đến càng cẩn thận tương tự kiếp trước thường xuyên tại phòng tập thể thao triệt s á t người phong khoáng thấy bên người t ì n h tế chó liền không nhịn được nghĩ chỉ ra thân thể đối phương chỗ thiếu hụt a nghe đến triệu hằng lời ấy lâm diệp thu biểu lộ một hồi biến n o đáy mắt đã có thở một hơi dài nhẹ nhóm bưng lỏng lại có không cách nào che g i ấ u xấu hổ Còn có một trôn một sợi sâu đây mắt thú hoán. Cuối cùng, Cuối là â m Diệp Thu bổn giáo, gật gật giáo, thân thân là giáo chủ tư nhân chân tàng hoành luyện chi thuật tập luyện phương pháp đơn giản đối với cường tráng thân thể hiệu dụng thật tốt ngươi cầm lấy đi tu luyện đi triệu hằng giao cho lâm diệp thu là hoàn mỹ cải tạo phía sau kim trúng công nhưng võ kỹ tên đã bị hắn sửa chữa vì t ấ m thân thể bị quyết suy cho cùng nhập môn chỉ cần trả lưng phi thường tốt bắt đầu lâm diệp thu với tư cách độ trung thành thật tốt biểu hiện tốt đẹp chính là cấp dưới triệu hằng tự nhiên vui lòng bán thưởng đa tạ giáo chủ ban ân thuộc hạ nhất định hào hào tu luyện lâm diệp thu đổi vội vàng không người cảm ơn nghĩ đến khẩn trương mang qua cái đề tài này qua loa qua cửa ả i ngay vậy triệu hằng thỏa mãn gật đầu môn công pháp này đang tắm lúc còn phải phối hợp đặc thù massa thủ pháp lần sau có cơ hội ngươi cùng bổn giáo chủ cùng tắm ta đến dạy、ngươi. lâm diệp thu nghe vậy sợ tới mức dưới chân mềm nhũng suýt nữa lảo đảo té ngã triệu hằng nhưng là không có nghĩ nhiều như vậy phối hợp nói đúng rồi b ộ n giáo chủ còn muốn đi ra ngoài một chuyến có chuyện gì đưa tin cho ta là được vừa trở lại trong giáo triệu hằng chân đạp phi chu lại lần nữa tuyệt trần mà đi thấy triệu hằng rời đi lâm diệp thu rốt cuộc nhịn không được thân thể mềm nhũng thở phào ngay sau đó lại nhịn không được tay che n g ư c cửa đôi mi thanh tú cao lại cảm thấy một hồi bị đẹ nén cùng không thoải mái làm cái gì từ khi đột phá đăng tiến cảnh nơi đây càng ngày càng tiếp tục như vậy nữa sớm muộn gì sẽ không che giấu được bị giáo chủ phát hiện nhìn xem trong tay tắm thân thể bí quyết công pháp lại nghĩ tới giáo chủ mới vừa nói muốn cùng mình cùng t ắ m truyền thụ massage chi pháp lâm diệp thu hai gõ má càng lúc càng nóng hổi trong lòng bối rối như tê dại đột nhiên lâm diệp thu sắc mặt biến đổi phát giác được chính mình trong đan điển một cỗ hỏa nhiệt năng lượng đột nhiên sao động hướng về toàn thân các nơi lan tràn làm hắn quanh thân nhiệt độ nhanh chóng bay lên tựa như lửa cháy bừng bừng bốc cháy cực nóng khó nhịt không tốt lại phát tác lâm diệp thu vội vàng từ hông ở giữa lấy ra một cái bình ngọc từ đó ngược lại ra một quả ngọc bích giống như cùng lúc đó triệu hằng đã tới gần hắc viêm vương triều cùng vân phong vương triều hai nước biên cảnh hắn tại một chỗ chỗ bí ẩn đổi một thân hành trang tiến vào vân phong vương triều bên liên giới chạy về thanh vũ đường mấy tháng chưa từng trở lại đường khẩu với tư cách đường chủ triệu hằng tự nhiên phải đi nhìn một cái mới có thể yên tâm chưa bước vào yên vũ thành chiếu theo thói quen triệu hằng lấy bảng bạc thần thức cảm giác ứng thành bên trong tình huống chủ yếu cảm ứng thanh vũ đường ở bên trong bốn tòa chính đạo tông môn đường khẩu suy cho cùng bây giờ triệu hằng tại chính đạo ma đạo hai bên chạy dù là lại chú ý cẩn thận cũng có một tia bạo lộ nguy hiểm vạn nhất trong thành có cường giả bắt rủa trong h ũ triệu hằng liền sớm dự phòng vốn chỉ là thói quen d o xét nhưng làm triệu hằng thần thức phản hồi lại làm hắn sắc mặt biến đổi bởi vì tại trong thành bốn tòa đường khẩu phương hướng hắn vậy mà cảm ứng được vài đạo tiên tiên chi khí chấn động tiên vũ thành bên trong vậy mà tới đăng thiên cảnh võ giả triệu hằng trong lòng có chút kinh nghi tiên vũ thành chỗ biên cảnh không có gì cao thủ hoạt động ngày bình thường cũng sẽ không có đăng tiên cảnh cường giả đóng giữ loại tình huống này nói rõ nhất định chuyện gì xảy ra nếu như bốn tòa đường khẩu đều có người đến chắc hẳn không liên quan đến mình triệu hằng t h â n thức lại lần nữa cẩn thận cảm ứng thanh vũ đường phương hướng phân biệt đạo kia tiên thiên chi khí thậm chí có chút quen thuộc ánh mắt hơi hơi loay lên trên mặt vẻ kinh ngạc triệu hằng trực tiếp tiến nhập trong thành chương hai trăm hai mươi lăm kiêu ngạo sư huynh chỉ một lúc sau tiên vũ thành ở bên trong một đạo thanh y ở lai lưng đi lại kiện tráng thân hình xuất hiện ở thanh vũ đường trước cửa lúc này hai g ã đoán cốt cảnh v õ giả dẫn tám g ã tôi thể cảnh v õ giả đang thủ vệ tại trước cổng chính nhìn thấy người tới xâm nhập trong nội đường đang muốn mở miệng quắt bảo ngưng lại giương mắt nhìn qua nhưng là giật mình không nhỏ ai nha là đường chủ bái kiến đường chủ mọi người cùng nhau không người h ạ bái vị này họ triệu đường chủ từ khi đi tới thanh vũ đường lộ diện thời gian liền cực ít nhưng trong nội đường mọi người coi như là mới gia nhập đường khẩu thành viên cũng đã sớm nghe nói qua đường chủ sự tích lúc trước đường chủ mới tới đường khẩu lúc nguyên bản có một vị tên là vũ chiêm hải phó đường chủ cầm giữ quyền hành gần như mất quyền lực đường chủ nhưng ở hơn một tháng sau vũ phó đường chủ liền bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ kèm thêm hắn tại trong nội đường vây cánh tâm phúc tất cả đều trong một đêm bị ma đạo võ giả tập sát việc này tuy rằng đã che hòm quan tài kết luận thế nhưng là hơi có chút ánh mắt người cũng biết vị này triệu đường chủ tuyệt không đơn giản tăng thêm bây giờ chủ trì trong nội đường sự vật liêu phó đường chủ từng giây từng phút đem đường chủ treo ở bên miệng phàm là có người dám ở sau lưng chỉ trích đường chủ tất nhiên lọt vào nghiêm khắc trách phạt n g h i nhiên một bộ chung người hầu tư thái vì vậy, mọi người cũng càng thêm rõ ràng vị này triệu đường chủ phất lượng lúc này một nhận ra triệu hằng mấy người lập tức kinh sợ hành lễ mà triệu hằng thấy trước cửa thủ vệ mấy người cũng không khỏi nhúm mày tiên vũ thành bên trong từ trước đến nay thái bình ngày xưa thủ vệ cũng liền vài tên tôi thể cảnh đệ tử mà thôi bây giờ liền đoán cốt cảnh võ giả đều phái ra rồi thủ vệ rõ ràng trở nên xâm nghiêm rất nhiều nhìn đến quả nhiên là gặp chuyện không may rồi không chờ triệu hằng mở miệng hỏi thăm đường trước hai đạo nhân ảnh đã chủ động ra đón đường chủ liêu thanh tùng vẻ mặt kinh hỉ lại cung kính ra đón tại hắn bên cạnh còn có một vị ngực têu lên màu vàng lâm vũ Áo lam n hơi hơi tại yên vũ thành chỗ này biên thùy tiểu thành mặc dù có không ít võ giả hoạt động nhưng phần lớn đều là tôi thể cảnh võ giả một vị đoán cốt cảnh võ giả đều coi như là thượng du cao thủ mặc dù là trong thành thế lực lớn nhất tứ đại tông môn đường khẩu đường chủ cấp bậc đại nhân vật cũng bất quá là luyện tạm cảnh tu vi bước vào tiên thiên phạm chủ cao thủ đủ để quét ngang chỗ này thiệu thành đây cũng là vì sao liêu thanh tùng như thế kinh sợ nguyên nhân nhưng mà không chờ triệu hằng mở miệng tên thanh niên kia đã chủ động cất bước tiến lên vẻ mặt tràn đầy tươi cười cho triệu hằng tới một cái sâu sắc ôm ha ha triệu sư đệ nghe nói ngươi đi ra ngoài làm việc vi huynh phán hồi lâu cuối cùng đem bọn ngươi trở lại triệu hằng cũng là trên mặt nụ cười vương sư huynh sao ngươi lại tới đây người tới chính là người quen biết cũ vương huyền phong đã từng vũ hóa tông ngoại môn bằng đầu bây giờ đã là đăng thiên cảnh sơ kỳ tu vi nội môn tinh anh nói rất dài dòng đi huynh đệ ta hai người nội đường tự thoại vương huyền phong cùng triệu hàng ôm vai cái l ó t lưng tùy ý tình trạng vào nội đường một bên chú ý cẩn thận liền đại khí cũng không dám ra ngoài liêu thanh tùng thay thế không khỏi chừng lớn hai mắt trước đây vương huyền phong đám người bởi vì tông môn c h ừ ma lệnh đã tới một lần yên vũ thành bất quá lại chưa hề tiến vào trong thành liền liêu thanh tùng cũng chưa từng thấy qua bọn hắn bây giờ chỉ biết là đối phương là tông môn phải tới Tiên, tiên c nói nói lại một liên tưởng đến đường chủ thân phận đây chính là tông môn trưởng lão ky danh đệ tử tựa hồ cũng theo lý như thế không hổ là đường chủ quả nhiên không giống người thường ta chính là đường chủ tâm phúc cũng không thể không chịu được như thế nghĩ tới đây liêu thanh tùng rốt cuộc đem một mực ốn lượn thân thể đứng thẳng lên vạn phần hướng ngoài cửa lớn quát lớn đều cho ta xem thật kỹ t r o n g coi thanh vũ đường nội đường vương huyền phong cùng triệu hằng lao hưu gặp nhau tốt một phen chào hỏi tự thoại bây giờ vương huyền phong đã củng cố đăng thiên cảnh sơ kỳ tu vi khí tức ổn định khí huyết trần đấy toàn bộ người nét mặt tỏa sáng khí chất bất phàm triệu hằng để ở trong mắt âm thầm gật đầu lấy hắn bây giờ ánh mắt cũng có thể so với đăng thiên cảnh hậu kỳ thậm chí cao hơn thần thức thêm với vọng khí thuật cùng tiên nhãn thuật phụ trợ vương huyền phong tại hắn trước mắt gần như không có bí mật có thể nói đối phương công lực thần thức khí huyết chi lực thậm chí tu luyện công pháp mạnh yếu thuộc tính hết hết h triệu hằng l ư ợ c đánh giá xem xét có thể đoán được vị sư huynh này thiên phú nếu là đặt ở ma đạo trẻ tuổi đăng thiên cảnh trong cao thủ có lẽ coi như là thượng đẳng tư c h ấ t nhưng khoảng cách nhất lưu cùng đỉnh cấp độ hay vẫn là trên lệnh không nhỏ trong lòng nghĩ như thế triệu hằng đống nhiên sinh ra cảnh giác vì cái gì ta sẽ đem sư huynh đặt ở ma đạo làm tương đối chẳng lẽ ngựa này giáp mang lâu rồi sinh ra thay vào cảm giác không nên không nên ta phải nhắc nhở chính mình ta là vũ hóa tông đệ tử chính là người chính đạo sĩ triệu hằng dò xét vương huyền phong đồng thời đối p ư ơ n g cũng ở đây cẩn thận quan sát triệu hằng hắn lấy thần thức tại trên người triệu hằng khẽ quét mà qua ngay sau đó không khỏi kinh h ỉ nói sư đệ ngươi bước vào nửa bước tiên thiên cảnh giới rồi triệu hằng trong lòng lạnh nhạt mặt ngoài lại lộ ra vẻ mặt vẻ kinh ngạc sư huynh ta đều không có vật c ô n g ngươi là làm thế nào biết vương huyền phong ha ha cười một tiếng không khỏi đắc ý nói sư đệ còn đây là đăng thiên cảnh võ giả ngưng tụ thần thức chi lực vô ảnh vô hình thấy do vật vật chờ sư đệ ngươi đột phá đến vi huynh cảnh giới này cũng có thể có loại này thần kỳ khả năng triệu hằng vẻ mặt không minh rắc mãnh liệt kinh sợ a o ước biểu lộ nhưng trong lòng thì âm thầm nói ra sư huynh liền ngươi còn lót màu gì đều bị ta xem thấu còn có mặt mũi như vậy ki hơn nữa ngươi điểm ấy thần thức chi lực cùng ta so với cái kia chính là giao giá đồ ăn cùng tình thiên trụ khác biệt kích thước cùng độ cứng cũng không phải một cái duy độ vương huyền phong tự nhiên không biết triệu hằng lúc này đã sớm lợi dụng ẩn linh căn thiên phú đem bản thân tiên tiên chi lực ẩ n nút tại q u a n h thân chỉ hiện lộ ra luyện t ạ n g cảnh đ ỉ n h phong cũng chính là nửa bước tiên tiên cảnh tu vi lấy triệu hằng thực lực hôm nay thêm với ẩn linh căn cùng vọng khí thuật tẩn nấp thủ đoạn coi như là quy nguyên cảnh cừng giả cũng không cách nào nhìn ra kẽ hở thú chi là vương huyền phong hai người chuyện phía một lát triệu hằng đi vào chính đề đúng rồi sư minh ngươi như thế đột nhiên đến thanh vũ đừng rồi là đã xảy ra chuyện gì sao nghe vậy vương huyền phong thần sắp trên mặt một nghiêm túc t h ố t ra một câu thiếu chút nữa không có đem triệu hàng kinh ngạc đến gây người sư đệ ngươi có chỗ không biết mấy ngày trước khoảng cách tiên vũ thành không xa vân phong vương triều tây bắc biên cảnh đột nhiên xuất hiện sáu tòa di tích trải qua chính đạo thất tông cường giả rõ xét cái này sáu tòa di tích rất có thể cùng ngàn năm trước chính ma hai đạo cuộc chiến có quan hệ chương hai trăm hai mươi sáu phía sau màn độc thủ chương hai trăm hai mươi sáu phía sau màn độc thủ nạp nhi triệu hàng chừng lớn hai mắt cả kinh báo tố ra đảo quốc lời nói sư đệ ngươi Ngươi phản ứng như thế lớn như thế vương ậ y v huyền phong vẻ mặt n gật h hoặc. Ách! Không có gì, ta chỉ là nghe sư huynh những cái kia di tích, khoảng cách vũ thành không xa, ta sợ ảnh hướng đến nơi đây. Vương Huyền Phong i cái kia di tiên nơi có đến Vương gì, g ta ta xa, là sư sợ đây. vũ gật đầu an ủi sư đệ ngươi đừng lo lắng bây giờ cái kia sáu tòa di tích đã bị ta chính đạo thất tông cùng chính đạo liên minh khống chế trong tay hiện tại đang tại b à i trừ cầm chế chuẩn bị mở ra thăm dò bất quá trong lúc này đề phòng dừng lại xuất hiện dối loạn chính đạo thất tông đều phái ra bộ phận tiên thiên cao thủ tại biên cảnh các nơi trấn thủ dò xét ta cũng nhận được trấn thủ mệnh lệnh liền chủ động đến đây liên vũ thành đóng giữ thuận thể toàn. Triệu Triều Tây Triều hộ Phong Hằng không nghe hắn Phong cảnh, không phải hắc cảnh liền an Vương Viền nói, căn bốn loạn, ông ông văng lên. Vân Vương biên diện Vương Đông Nam biên lời là đối viêm có có Bắc bảo áo sao. sư dưa đệ ý là hai nước biên cảnh đều xuất hiện di tích hơn nữa đều cùng ngàn năm trước chính ma đại chiến có quan hệ triệu hằng lúc trước tiến vào chính là đệ nhất tòa di tích bây giờ ma đạo biên cảnh xuất hiện năm tòa di tích chính đạo biên cảnh xuất hiện sáu tòa tổng cộng là một ư ơ i một tòa hắn chợt nhớ tới mình ở đệ nhất tòa di tích đem cái kia mai mảnh đồng lấy ra phía sau bay ra di tích cái kia đoàn màu đọ sầm hòa diễm vừa vặn phân chia mười một đoán ngọn lửa bay về phía khác biệt phương hướng chẳng lẽ là cái k i a đoàn hòa diễm mở ra cái này chút di tích đem hai nước biên cảnh di tích trước sau xuất hiện cùng với đệ nhất tòa di tích đổ sụp lúc tình hình bị dị tổng kết đến xem cái này nhất định không phải t r ù n g hợp triệu h à n g đống nhiên có chút tinh tế suy nghĩ cực sợ hắn cảm giác đây hết thể giống như là có người sớm bố trí t u đ ợ i đến có người bước vào đệ nhất tòa di tích vạch trần cục k i a đồng xanh mạnh vỡ giống như là đỗ mỹ nộ mình chính là đẩy nã khối thứ nhất q u t bảy người cuối cùng đến cùng sẽ sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng hắn căn bản không biết làm triệu hằng kinh hãi chính là r ố t cuộc là người nào có kinh người như thế khả năng bố trí đây hết thảy hắn lại có mục đích gì lúc này triệu hằng lại không khỏi liên tưởng đến chính mình trái tim bên trong cái kia tích tử kim huyết dịch trực giác nói cho hắn biết cái này nhỏ máu dịch thể có lẽ liền cùng đây hết thảy phía sau màn người thao túng có quan hệ sư đệ ngươi làm sao vậy ngươi nghe đến ta nói chuyện sao nghe đến vương huyền phong thanh âm triệu hằng bỗng nhiên bừng tỉnh sư m i n h x i n đừng trách suy cho cùng loại này lớn tình cảnh ta có thể chưa bao giờ thấy qua chỉ là có chút khiếp sợ cái này tây bắc biên cảnh êm đẹp như thế đột nhiên t o á t ra nhiều như vậy di tích triệu hằng biểu hiện ra một bộ tâm thần có chút không tập trung diện mạo vương huyền phong an đ ủi sư đ ệ cái này không coi vào đâu tại đây sáu tòa di tích xuất hiện phía trước vài ngày trước ma đạo phương diện truyền đến tin tức、Hắc. người đoán rủ thế nào tại bọn h ắ n đông nam biên cảnh cũng xuất hiện năm tòa tương tự di tích đủ kinh hãi đi À. lại có việc này triệu hằng mặt ngoài chấn động nhưng trong lòng nói ta một chút cũng không kinh dị người đoán rủ thế nào cái này chút di tích đều là ta mở ra vương huyền phong là một cái bề ngoài phong độ nhẹ nhàng thế gia công tử bên trong dấu dếm bắt quái t h u tính điển hình khó chịu loại văn nghệ thanh niên đối với triệu hàng ngạc nhiên phản ứng vương huyền phong hết sức hài lòng căn cứ vị sư đệ mở rộng kiến thức thuận tiện truyền bá bắt q u á i tâm tư hắn tiếp tục kéo dài chủ đề sư đệ người có chỗ không biết chúng ta chính đạo thất tông coi như vui vẻ cái này sáu tòa di tích sau khi xuất hiện mọi người thương nghị quyết định chia đều sáu tòa di tích nhưng h ắ c v i ê m vương triều phương diện ma đạo tứ tông cầm đầu ma đạo liên minh tứ đại phân hội vì tranh đoạt cái kia năm tòa di tích bạo phát không nhỏ phân tranh trong đó yêu nguyện tông cầm, đầu Đông nam phân hội, cùng luyện tông cầm đầu tây nam phân hội còn tiến hành một trận kịch liệt đối chiến trận kia đối chiến quả nhiên là đánh cho thiên hôn địa ám phong vân biến sắc nghe nói cái kia gọi nhậm ngã hành ma đạo võ giả tại lần này đối chiến ở bên trong gãy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc người này một đao chém giết huyết luyện tông t i ê n k ê u hiên viên cuồng quét ngang chiến trường lấy sức một mình thay đổi căn khôn trợ giúp đông nam phân hội lấy được thắng lợi vương huyền phong dường như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ đem hai đại phân hội đối chiến nói đến sinh động như thật cuối cùng còn phát ra cảm thán ải nam đó ở ngữ giáp sơn cái kia nhậm ngã hành thực lực còn không bằng chúng ta bây giờ nhưng là một bước lên trời đem chúng ta xa xa bỏ tại sau lưng trở thành ma đạo tiếng tăm lửng lây thiên ti chỉ tiếc ta và ngươi hai người vô duyên đích thân tới hiện trường quan sát trận này đối chiến nghĩ đến chân thực có chút tiếc lối triệu hằng đi theo lắc đầu thở dài trong lòng mở miệng lần nữa ta một chút cũng không tiếc lối hắc ngươi đoán d ủ thế nào có mặt bên trên chiến đấu chính là ta cùng vương huyền phong nói chuyện hồi lâu triệu hằng đồng thời đại khái biết rõ ràng chính đạo liên minh cùng ma đạo liên minh đều tại đang tại bãi trừ di tích cấm chế tích cực thăm dò bởi vì tại ma nghìn n g năm trước chính ma đại chiến hai đại liên minh đều là vô cùng coi trọng đều xuất động u y nguyên cảnh đại năng tự mình dò xét di tích di tích bên trong bí mật chắc hẳn tại gần đoạn thời gian sẽ có kết quả vương huyền phong phỏng đoán song phương đem di tích bên trong đồ vật lấy đi toàn bộ biên cảnh đoán chừng sẽ thái bình vô sự nhưng triệu hằng lại không cho là như vậy hắn mơ hồ cảm giác được chuyện này sẽ không đơn giản như vậy nếu như cái này m ư ờ i hai tòa di tích phía sau thật sự có một cái phía sau màn thôi thủ vậy hắn phí hết lớn như thế tay chân tất nhiên có một cái mục đích cuối cùng nhất có lẽ chỉ có chờ cái này chút di tích bị thăm dò xong xuôi hết thẻ mới sẽ được phơi bày tuy rằng triệu hằng là đây hết thẻ sự kiện quỷ dị ngọn mờn nhưng sự tình phát triển sớm đã không thể khống chế vượt qua xa hắn một cái đăng tiên cảnh sơ kỳ vó giả có thể can thiệp đã như vậy hắn dứt khoát không để ý tới vui đầu làm chuyện của mình lần này tham gia đ ố i chiến triệu hằng đạt được đại lượng tu luyện tài nguyên cùng bảo vật giá trị này thời buổi dối loạn tăng lên chính mình tự bảo vệ mình chi lực mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết ngày đó triệu hằng liền cũng vào ở thanh vũ đường trở lại chính mình đường chủ biệt t h u y ệ n phản chính man nói phương diện có đưa tin yêu bài cùng đủ loại đưa tin ngọc p h ù các phương diện tin tức triệu hằng đều có thể nhìn thấy tận mắt bây giờ vương huyền phong đi tới thanh vũ đường hắn liền dứt khoát tại thanh vũ đường bế quan tu luyện đi tới chính mình dưới mặt đất phòng luyện công triệu hằng mở ra c ầ m chế ngăn cách ngoại giới khí thức thần thức giải các nơi làm xong cái này một chút hắn lấy ra cái tiêm mai đồng xanh mảnh vỡ hấp thu ba tôn huyết sắt linh vệ trong cơ thể thanh viêm linh lửa căn nguyên chi lực này cái đồng xanh mảnh vỡ mặt ngoài ánh sáng màu xanh ngọc ánh tàn mát ra một cỗ kinh người nóng d ự c khí triệu hằng nếm thử lấy khí huyết chi lực dẫn động thanh viêm linh lửa năng lượng quả nhiên theo chính mình dẫn dắt một đám sao động lại tinh thuần cực nóng năng lượng từ mảnh đồng qua vào trong cơ thể mình sau một khắc, một c ô manh liệt thiêu cháy cảm giác trong thời gian ngắn lan tràn triệu hàng toàn thân làm thân thể của hắn trở nên đỏ thâm nóng h ổ i thể nội huyết dịch sôi trào như t ư ờ n g quanh thân khiếu huyệt đều dâng lên quần quần sóng nhiệt thật mạnh ngang năng lượng triệu hàng trong lòng kinh ngạc cái này thanh viêm linh lửa nhiệt độ so với địa tâm trí hỏa cao hơn c ũ n g ít lại ẩn chứa trong đó năng lượng thập phần thô bạo khó có thể dùng huyền khí cùng tiên tiên chi khí áp chế triệu hàng tranh thủ thời gian vận chuyển phần thiên vạn tiếp thể công pháp trong chốc lát trong cơ thể bàng bạc khí huyết chi lực như long du khắp nơi du tàu quanh thân đem thanh viêm linh lửa năng lượng thôn phệ luyện hóa quá trình này như là lấy bản thân khí huyết chi lực khuất phục thanh viêm linh lửa năng lượng hai cổ lực lượng tại triệu hàng trong cơ thể điền cùng sẽ rách chém rết làm triệu hàng ra giới thịt có thể thấy nhiều nói như côn trùng giống như n ô lên tại quanh thân cổ động tán loạn trong lúc nhất thời gân cốt gào thét ngũ tạm như lửa đốt sinh ra không thuộc mình giống như kịch liệt đau nhức triệu hàng trong mày cái chán mồ hôi lạnh xuôi dòng hạ xuống nhưng hắn vẫn cô nén đau đớn tiếp tục vận công mà cổ này năng lượng tựa hồ cảm nhận được nguy cơ bắt đầu kịch liệt phản kháng có thể triệu hàng trên thân đau đớn duy trì liên tục phóng đại thậm chí quanh thân các nơi đều bởi vậy sinh ra thường thế nhưng vào lúc này quen thuộc tim đập nhanh cảm giác xuất hiện một cỗ thanh lưu từ trái tim bộ vị khuyết tán toàn thân làm hai c ỗ năng lượng giao phong sinh ra thương thế nhanh chóng khôi phục triệu hằng bị t h ố n g khổ cũng phải lấy giảm bất ước chừng hai canh giờ sau đó cái t i a một tia thanh viêm linh lửa căn nguyên t r i lực mới rút cuộc bị luyện hóa hô triệu hằng thật dài mà thở ra một cái c h ọ c khí cảm thụ một cái thân thể biến hóa quả nhiên thân thể cường độ có một tia lộ ra tăng lên tu luyện hiệu suất vượt xa địa tâm tri hỏa hẳn là thanh viêm linh lửa bản thân ẩn chứa đặc thù năng lượng bị thân thể luyện hóa hấp thu làm cho triệu hằng mừng rỡ trong lỏng tuy rằng quá nhưng hiệu quả khả quan bỏ ra cái này chút đại giới là đáng giá không chút do dự hán quyết đoán lại từ đồng xanh mảnh vỡ ở bên trong điều một tia cực nóng năng lượng tiếp tục vận công l u y ệ n hóa tại cực hạn trong thống khổ cảm thụ được thân thể một tia tăng lên cường hóa triệu hàng đau nhức cũng vui vẻ một tháng sau sáng sớm hy ánh sáng vùng vai tại yên vũ thành làm cho nảy tòa biên thủy tiểu thành phủ thêm một kiện vàng nóng ánh s a y y thành trì trong ngoài giống nhau trước kia yên lặng cường hòa trong lúc đó ẩm ẩm nương theo lấy một tiếng từ xa mà đến gần tiếng nổ v a n g thành chi kịch c h ấ n đất r u n g núi chuyển v a ngóng ánh một mảnh bầu trời đông nhiên bị n h u ộ n thành một mảnh huyết hồng một cổ áp lực nặng nề mang theo máu tanh h cùng tuyệt vọng khí thức bao trùm khắp trời xanh trong lúc nhất thời nội thành chấn động vô số dân chúng tuân ra phòng xá tiếng kinh hô sức chạy thanh âm tiếng la khóc loạn thành một đống ngoài thành rừng rậm bách điệu kinh s ợ bay tẩu thú tư tán một bộ tận thế tiến đến cảm giác đệ giả vu thành vũ đường bên trong gần như tại d i biến xuất hiện trong n á y mắt vương huyền phong cùng triệu hằng cũng đã chạy tới phòng trước cảm thụ được dưới chân đại địa chấn động nhìn qua đỏ sậm như máu bầu trời vương huyền phong biểu lộ ngưng trọng ở bên trong mang theo một tiêu m ở mịt mà một bên triệu hằng đáy mắt nhưng là toát ra không h i ể u kinh nghi t h ầ n tình vừa rồi hắn tại phòng luyện công bên t r o ngồi n g xuống bỗng nhiên cảm giác được ngực một hồi tim đập nhanh cái tiêu tích từ kim huyết dịch khí t ứ c kịch liệt chấn động trong n g á y mắt ngay sau đó tiếng nổ lớn cùng chấn động mới xuất hiện triệu hằng ý thức được khẳng định xảy ra chuyện gì lập tức xuất quân xem xét nhìn thấy trước mắt loại này tận thế cảnh tượng hắn cũng là lắp bắp kinh hãi lúc này triệu hằng cùng vương huyền phong men theo chấn cảm là cường li huyết sắc màn trời xuống trong hư không vậy mà xuất hiện một đạo khoáng đạt vô cùng tiếp trời liền mà huyết sắc cầu sáng chỉ là nhìn lên một cái t i ê u khiến người kìm lòng không được mà xốc lại d ù n g mình sinh ra sợ hãi vương huyền phong đầu tiên là k h ẽ giật mình ngay sau đó tựa hầu nghĩ tới điều gì cái kia phương hướng là này tòa sáu tòa di tích chỗ phương hướng triệu hằng cũng là trong lòng d ù n g mình vừa rồi tử kim huyết dịch khí tức chấn động hắn liền mơ hồ đ o á n được hẳn là di tích phương diện xảy ra điều gì biến cố đạo này huyết sắc cầu sáng khí tức kinh khủng xuất hiện đến như thế vừa đột, đột cũng không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì vương huyền phong lúc này lấy ra bản thân nội môn đệ tử lệnh bài thần thức quét qua thăm dò vào lệnh bài bên trong vũ hóa tông nội môn đệ tử đều là đăng thiên cảnh tao thủ thân phận lệnh bài có chứa đưa tin công năng vương huyền phong trước tiên nghĩ đến là thông qua chuyển tin lệnh bài nghe ngóng tình huống ngọc đình phong vương huyền phong chư vị tây bắc biên cảnh bỗng nhiên xuất hiện kịch liệt chấn động bầu trời một mảnh huyết hồng di tích phương hướng có một đạo n g ú t trời có máu đến cùng xảy ra chuyện gì nói chuyện p h i ế trong đám đó đều là vũ hóa tông nội môn đệ tử từ dương phong phó lã phượng không biết ta cũng ở đây tây bắc biên cảnh một tòa khắc thành trì trấn thủ thấy được giống nhau dị tượng. Thanh Thu tích nhau Hà Phong, Lý Thu Nga, ngày gần đây được giống Nga, gần di dị Lý kim h hoàn phong chính u vực bị hoàn toàn phong tỏa, lấy ta chính đạo tỏa, ta lấy l ê n i n hoa tất tông tại tích t nguyên cảnh đại năng, đang bên cầm chư đầu, đại quy vị di r n chẳng bên trong, hiện biến g giỏ, thăm tích xuất h Kim di cố lẽ là ở o gì? phong đặng chín nghe nói cái này chút di tích cùng ngàn năm trước chính ma hai đạo cuộc chiến có quan hệ chẳng lẽ là ngàn năm trước trọng bảo xuất thế v nhưng đều không lười biết được cuối cùng xảy ra chuyện gì tông môn cao tầng cũng không một người đi ra tỏ thái độ hiển nhiên liền bọn hắn cũng không xác nhận biến cố nơi phát ra vương huyền phong tại đưa tin bậy ở bên trong trao đổi một hồi không chiếm được manh mối rút về thần n i ệ m nhìn về phía triệu hằng sư đ ệ ta tự mình đi một chuyến nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi lại an tâm lưu ở nơi đây dứt lời vương huyền phong chân đạm phi kiếm phóng lên trời cùng một thời gian t i ế n vũ thành bên trong liệt diễm tông h u y ễ n nguyệt tông cùng ngự thú tông ba tòa đường khẩu cũng có lên trời cao thủ chân đạm bực băng phóng tơi hết sắc cổ sáng chỗ phương hướng triệu hằng thầy thế khe nhũ mày vừa rồi vương huyền phong tại đưa tin quần g i a o chạy lúc hắn sớm đã dùng cường đại thần thức chi lực lặng yên lại bảo toàn bộ hành trình do mình biết rõ bây giờ tình huống không rõ hắn tuy rằng cũng muốn cùng qua đi xem nhưng bây giờ chính mình thân phận chỉ là một gã hậu thiên võ giả không thích hợp đi đến trong lòng hơi suy nghĩ một chút triệu hằng phản hồi phong luyện công trực tiếp lấy ra ma đạo liên minh thân phận yêu bài trước tiên tiến vào an nam khu nói chuyện thứ bảy b â y ở bên trong cũng là một hồi bạo động hơn nữa cùng vũ hóa tông nội môn bảy đồng dạng đủ loại khiếp sợ nghi hoặc cùng đoán tin tức bay tán loạn nhưng không có tình báo chuẩn xác trên biên cảnh đột nhiên xuất hiện biến cố lệnh chính ma hai đạo tin tức internet trong lúc nhất thời loạn thành hối loạn lúc này triệu hằng phát hiện yêu bài bên trong lại xuất hiện một đạo trận pháp m à n sáng là cái k h á c quần liêu tin tức bên trong chỉ có vài chục người chính là đông nam phân hội tám khu tôn sứ cùng với bạch kim yêu bài người cầm được chỗ trao đổi bấy tôn sứ cấp bậc nhân vật cùng bạch kim cấp hộ pháp không phải phổ thông hộ pháp có thể so sánh đã coi như là trong liên minh tầng biết rõ đ ấ y tin tức tự nhiên càng rộng mọi người cũng nao nhao thảo luận việc này nhưng cũng không người biết được xác thực tình huống ngược lại là triệu hàng mới vừa ở vào quần liêu không lâu ân nhược lăng chuyển đến thứ nhất tin tức đưa tới chú ý của mọi người an nam khu hộ pháp ân nhược lăng ta tại tông môn đã nghe được một chọn tin tức mới nhất chấn động nơi phát ra không có ở đây chúng ta cái này nằm tòa di tích cũng không có ở đây chính đạo phương diện xuất hiện sáu tòa di tích bên trong giống như là tại hai mảnh di tích khu vực trong lúc đó hai nước chỗ giao giới xuất hiện biến cố gì tình huống cụ thể hiện trường ma đạo liên minh quy nguyên cảnh các cờ ư giả đang tại thăm dò được nghe lời ấy trong đam đó các thành viên cũng có chút giật mình chính ma hai đạo biên giới xuất hiện di tích sự tỉnh đã không phải là bí mật song phương tất cả tự tại cảnh bên trong khai quật di tích cũng là nước giếng không phạm nước sông bây giờ tại hai mảnh di tích khu vực trong lúc đó xuất hiện như thế kinh biến thật là khiến người không thể tưởng tượng lân n h ư ợ c lăng chính là yêu nguyện tông tông chủ đệ từ thân truyền tin tức của nàng khẳng định chuẩn xác tin t u y chỉ là cũng không có hoàn toàn giải thích n g h i hoặc thấy không chiếm được xác thực câu trả lời triệu h à n g đông nhiên nghĩ tới cái khác khả năng biết tình tiết sự kiện người t à o tổng quản t à o khuyết là an nam khu tổng quản mà an nam khu lại là đông nam p â n hội khoảng cách biên cảnh di tích gần nhất chỗ nếu như xuất hiện biến cố đối phương cũng nhất định là trước hết nhất biết tình tiết sự kiện cái đám kia người một trong bởi vì có bạch kim yêu bài nguyên nhân triệu hằng có thượng cấp tào k huyết đưa tin con đường ô m tạm thời thử một lần thái độ hắn chủ động cho tào k huyết đưa tin tổng quản đại nhân biên cảnh di tích đã xảy ra chuyện gì có thể hay không lộ ra một chút tin tức truyền qua thật lâu đều chưa có hồi phục triệu hằng cũng không ngại ý tào k huyết là một khu tổng quản công việc bề bộn bây giờ biến c ô phát sinh đối phương đoán chừng không đếm x ử a tới sẽ chính mình hắn đang chuẩn bị thu hồi yêu bài ô ô ng bỗng nhiên yêu bài chấn động quen thuộc lại khí tức cường đại chuyển đến nguyên bản cũng không ngoài ý muốn phát sinh cho đến hôm nay sáng sớm hai mảnh di tích trong khu vực tâm hai nước chỗ giao giới đại địa vỡ ra và trượng xuất hiện một tòa địa viên địa viên mặt ngoài có một tòa vô cùng cường đại cấm chế phong ấn hắn năng lượng chấn động là biên giới vài tòa di tích gấp trăm lần không ngừng địa viên chỗ sâu hư hư thực thực cất giấu một tòa cực kỳ cực lớn di tích không gian cùng với khác mười hai tòa di tích mơ hồ có chỗ liên hệ b â ngay i ờ c h sau đó trận pháp tin tức tính cả tảo khuyết khí thức đồng thời biến mất tin tức rút về lại đối phương tiến nhập tin tức che đậy trạng thái nhớ lại tảo khuyết vừa rồi đưa tin triệu hàng trái tim kịch chấn đem t à o khuyết tin tức sửa sang lại cũng biết vừa rồi kịch t r ấ n cùng đạo kia huyết sắc của sáng là vì lại một tòa di tích xuất thế Hơn nữa, chỗ này di tích nằm tại chính ma hai đạo xuất hiện một ư ơ i hai tòa di tích trung tâm vừa đúng tại hai nước chỗ giao giới chỗ này di tích cấm chế cường độ cùng quy mô vừa xa cái khác một ư ơ i hai tòa lẫn nhau tựa hồ vẫn tồn tại liên hệ căn cứ phía trước lấy được tin tức cái kia một ư ơ i hai tòa cỡ nhỏ di tích có thể cùng ngàn năm trước chính ma chi chiến có quan hệ chuyển đổi mạch suy nghĩ nếu như cái kia một ư ơ i hai tòa di tích là trận kia chính ma chi chiến thứ chiến trường chỗ này đột nhiên xuất hiện khổng l ồ di tích vô cùng có khả năng chính là đại chiến chủ chiến trận t nghĩ tới đây triệu hàng nhịn không được hít sâu một hơi chính ma hai đạo gần vạn năm giao chiến lịch sử quy mô s â u cùng h ù n g vĩ, tử thương thảm thiết nhất không ai qua được ngàn năm trước trận kia đại quyết chiến ma đạo một phương từ vị kia thống nhất ma đạo tứ tông võ lực giá trị quét ngang nam vực ma chủ đưa vô số ma đạo cao thủ xuất trình ma chính đạo một phương cơ hội bị ma chủ một người làm vỡ gần như tan vỡ chính đạo liên minh tập kết cuối cùng của cải tập hợp p h u đạo khí đạo trận đạo người mạnh nhất sáng tạo ra một kiện trí cường pháp bảo n g ê n đón chiến ma đạo cuối cùng song phương lưỡng bại câu thương tử thương thảm liệt chính đạo lấy món đó trí cường pháp bảo rốt cuộc chấn giết ma chủ nhưng nghe nói tại ma chủ lúc sắp chết thi triển nào đó nghịch thiên thần thống đem chọn cái di tích chiến trường chính ma hai đạo vô số cao thủ phát bảo thậm chí món đó trí cường phát bảo cùng nhau mai táng dịch chuyển không thấy từ ngàn năm nay chính ma hai đạo đều tại tìm kiếm chỗ này chiến trường di tích lại không thu hoạch được gì chẳng lẽ nói chỗ này di tích muốn xuất hiện triệu hằng có thể tưởng tượng nếu như chỗ này cuối cùng xuất hiện di tích thật là ngàn năm trước chính ma giao chiến chủ chiến trận sẽ tại tu luyện giới gây nên bao nhiêu h a n h động chính ma song phương chỉ sợ đều liều mạng cướp đoạt di tích thuộc sở hữu một trận đại chiến không thể tránh được từ đệ nhất tòa di tích xuất hiện đến cái khác m ư ơ i một tòa di tích liên tiếp toát ra cuối cùng chỗ này khổng lồ di tích xuất hiện hết thảy vòng vòng đan sen phản phất có một cái phía sau màn độc thủ tại thôi động sự xuất hiện của nó triệu hằng không cách nào tưởng tượng cái này phía sau bí mật cũng không dám suy nghĩ đây hết thảy không có quan hệ gì với ta ta chỉ là một cái chăm chỉ khắc khổ mỗi ngày hướng về phía trước đăng thiên cảnh võ giả mà thôi trong lòng tự mình an ủi đồng thời triệu hằng cũng cảm thấy tào khuyết vị này thủ trưởng rất trượng nghĩa đi trước đem loại này cơ mật để lộ cho mình chắc hẳn cũng là lo lắng cho mình mù q u á hiếu kỳ ném đi mạng nhỏ đến nội chuyện kế tiếp dáng vẻ phát triển liền quyết định bởi tại chính ma hai đạo cao tầm thái độ chỉ một lúc sau một đạo đội quang trở xuống thanh vũ đường chính là đi mà quay lại vương huyền phong hắn mang trên mặt vài phần phiền muộn chi sắc không ra triệu hàng sở liệu vương huyền phong còn không có đạt được câu trả lời bởi vì khi bọn hắn tới gần một khu vực như vậy lúc đã bị chính đạo liên minh quy nguyên cảnh đám đại năng đổi xa tỏ vẻ khu vực tạm thời bị phong cấm thuộc về cơ mật yếu điệu vương huyền phong chỉ có thể gạo não mà phản hồi mà triệu hàng chân không bước ra khỏi nhà cũng đã rõ ràng sự tình căn nguyên lúc này thời điểm liền cho thấy thân phận đẳng cấp cùng tin tức con đường tầm quan trọng hai người tùy ý trao đổi vài câu vương huyền phong không c a m lỏng lấy ra yêu bài trong đầu buồn bực nước bảy nghĩ tìm kiếm có ích tin tức mà triệu hằng dứt khoát trở về bế quan tu luyện yên tĩnh đợi sự tỉnh tiến thêm một bước phát triển tại loại này náo động bất bình thời khắc chỉ có không ngừng tu luyện tăng lên mới có thể để cho triệu hằng cảm thấy tâm an triệu hằng đã hoàn toàn hấp thu thanh viêm linh lửa căn nguyên năng lượng phần thiên bạn k i ế p thể tu luyện cũng rốt cuộc thấy được hiệu quả lúc này triệu hằng vận chuyển n à y công trong cơ thể khí huyết hội tụ như trường long dựa theo huyền diệu lộ tuyến vận chuyển vù vù vù chỉ một thoáng triệu hằng trong cơ thể chuyển đến như sông lớn kích động giống như tiếng rít trong mắt của hắn một tia tia sáng gai bạc trắng hiện lên thân thể bành trướng khớp xương bạo vang toàn bộ người dường như bìa lớn cất cao một tiết trên thân tản mát ra một cổ cường thịnh nóng rực khí tức toàn thân các nơi mơ hồ tản mát ra một tia nhàn nhạt ngân huy triệu hằng có thể cảm giác được lúc này đục thể của mình cùng lực lượng so với một tháng trước lại mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều nếu là lại lần nữa đấu với cái kêu ba tôn huyết s á t linh vệ chính mình đoán chừng như trước sẽ bị huyết hành hạ nhưng tuyệt sẽ không như lần trước thảm như vậy đáng tiếc thành viên linh lửa hay vẫn là có ít triệu hằng có thể cảm giác được mặc dù mình thân thể tăng cường không ít nhưng khoảng cách tu thành phần thiên vạn k i ế p thể tầng thứ nhất ngân huyền thân thể cũng không có thiếu trên lệ nhất n h là tu luyện tới cuối cùng mấy ngày triệu hằng có thể rõ ràng cảm giác được thành viên linh lửa năng lượng đối với thân thể của mình rèn luyện hiệu suất thấp xuống không ít xem ra muốn luyện thành ngân huyền thân thể còn cần tiếp tục thu thập cao cấp hơn đặc thù hòa trùng t r ầ m r dãy thu liễm khí huyết thân hình cùng màu g i à khôi phục như t h ư ờ n g triệu hằng thu hồi đồng xanh m ả n h vỡ quyết định đem tu luyện trọng tâm chuyển rời đến phương diện khác bây giờ viên thứ ba khí nguyên cầu còn chưa ngưng tụ triệu hằng muốn khổ tu cựu chuyện kinh nguyên quyết tầng thứ ba một khi luyện thành có thể tu luyện tam phân quy nguyên khí nhiều một môn s á t chiêu ngoài ra trải qua lúc trước hai đại phân hội kịch liệt đối chiến nhất là cùng ba tôn huyết sắt linh vệ giao thủ lúc điên cuồng nghiền ép tiềm lực của mình triệu hằng tuy rằng bị thương không nhẹ thu hoạch cũng là không nhỏ chỗ tu luyện võ kỹ bí thuật đều không có cùng trình độ tăng lên cùng càng độ trong đó đặc biệt là lấy du long tham vân bộ cùng huyết ảnh đoạn hồn chạm hai môn võ kỹ cảm nộ sâu nhất triệu hằng có thể thử trùng kích cao hơn cảnh giới liên như vậy triệu hằng không để ý đến chuyện bên ngoài tiếp tục bế quan tu luyện cho đến nửa tháng sau bị không ngừng từ lịch sử trường hà bên trong đào móc đi ra làm vô số hậu nhân sợ hai thán phục rung động mọi người đều biết chỗ này chủ chiến trận mai táng không chỉ là ngàn năm trước chính ma hai đạo tuyệt đỉnh cường giả hay vẫn là thời đại kia huy hoàng nhất truyền thừa cùng bí bảo chỗ này di tích giá trị cực lớn đến làm người không thể tưởng tượng chính ma hai đạo cường giả vì thế bộc u phát đại chiến chân thực lại bình thường b ấ t quá thậm chí có người suy đoán chỗ này di tích khả năng dân phát một vòng mới chính ma toàn diện đại chiến lúc này phòng luyện công bên trong vừa chấm dứt tu luyện triệu hằng cầm lấy yêu bài xem trao đổi bậy ở bên trong trong y khoảng ư tuyết h t thời gian này triệu hàng thỉnh thoảng liền có thể cảm hứng được từ cái này tòa phương hướng chuyển đến từng đợt kinh khủng năng lượng chấn động thỉnh thoảng núi giao động địa chấn thỉnh thoảng thiên địa biến sắc loại uy lực này hiển nhiên không phải đăng thiên cảnh võ giả có thể tạo thành tất nhiên là chính ma hai đạo quy nguyên cảnh các đại lao tại sống mái với nhau tranh đoạt di tích thuộc sở hữu quyền triệu hằng không d á m tới gần chiến trường mỗi ngày liền tự yêu bài ở bên trong thu hoạch mới nhất tin tức đương nhiên quần l ư u tin tức chỉ có thể nhìn cái náo nhiệt nghĩ phải lấy được sau cùng chuẩn sắc tình báo mới nhất còn phải dựa vào nói chuyện riêng bây giờ t à o tổng quản đã tiến vào che đậy tin tức trạng thái triệu hằng quyền h ạ không cách nào nữa khởi xướng trao đổi triệu hằng đọc trừng lao tàu thân là ma đạo cao tầng cờ giả cũng ở đây vì di tích chiến trường sự tỉnh bận rộn nói không chừng lúc này đang sách đao gánh thương cùng chính đạo cường giả đánh nhau căn bản không giành phản ứng chính mình bây giờ triệu hằng tất cả trực tiếp tin tức nơi phát ra chỉ có thể thông qua ân nhược lăng vị này yêu n g u y ệ n tông đệ tử thân truyền của tông chủ ân đạo hữu ngươi ở đâu triệu hằng lễ phép đặt câu hỏi một lát sau đối diện truyền đến ân nhược lăng trả lời tin tức ngươi mỗi ngày mở đầu đều là hỏi cùng một câu lời nói lại không thể có điểm sáng ý sao ách triệu hằng cảm giác mình nhận lấy khinh bỉ đó là nữ thần đối với thẹ lưỡi da liêm chó thường dùng kiêu n ạ o giọng điệu mặc dù có chút khó chịu nhưng người nào làm cho đối phương nắm giữ m có kiêu ngạo vốn liếng đây triệu hằng nhân vừa nói ân đạo hữu n g ư ơ i ăn chưa ân ngược lăng thì ta có chuyện gì có chuyện nói mò triệu hằng ải trong lúc rảnh rỗi lại muốn cùng ân đạo hữu thảo luận một chút bên i c ả n h này tòa di tích chiến trường thế cục yêu nguyệt tông bên trong một tòa lịch sự tao nhã xa hoa trong độc phủ dựa vào tại một trường trên giường e m ân ngược lăng lật ra cái xinh đẹp b ạ c nhãn h ừ ít đến còn muốn dựa dâm vào ta bộ lấy tình báo tuy rằng lần trước hai đại phân hội đối chiến người giúp ta ngăn cản một kiếm chúng ta phía trước ân đoàn xóa bỏ rồi nhưng ta cũng không có nghĩa vụ mỗi ngày cho ngươi thua đưa tình báo đi thấy ân nhược lăng trả lời tin tức triệu hằng âm thầm nhữ mày không tốt nữ nhân này biến thông minh phía trước một đoạn thời gian triệu hằng mỗi ngày lấy thảo luận biên cảnh thế cục là lý do nói chuyện riêng ân nhược lăng cũng mượn cơ hội từ nay về sau nữ trong miệng bộ lấy tình báo triệu hằng mỗi ngày đều thu hoạch không nhỏ vốn tưởng rằng có thể đem nàng này với tư cách thời gian dài tình báo kho nghiền ép không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền kịp phản ứng lúc này ân nhược lăng lại đưa tin nói muốn tình báo có thể dùng đồng giá đồ vật trao đổi đã xong chính mình t h n h â n không chỉ thanh tình còn cùng mình nói tới điều kiện đối mặt loại tình huống này triệu h à n g chỉ có thể nổi lên đòn sát thủ rồi một lát sau thấy triệu h à n g hồi lâu chưa có trở về tin tức ân n h ư ợ c lăng tiện tay đem yêu bài ném sang một bên cười lạnh nói ừ rán sành ra mỡ ra hỏa không bỏ ra điểm đại giới liền muốn r ử a dâm vào ta đạt được tình báo không có cửa đâu lúc này biết khó mà lui đi à o -o n h a ồ ồ ng nhưng vào lúc này yêu bài rung động lắc lư ân ngược lăng cầm qua yêu bài thần thức quét qua triệu h à n g trả lời tin tức rồi ân đạo hữu kỳ thật có hay không tình báo căn bản không quan trọng ta chính là nghĩ mỗi ngày cho ngươi phát triển tin hơi thở cùng ngươi nói một chút lời nói mà thôi bởi vì ta nghĩ niệm tình ngươi tốt tưởng niệm ngươi cười tưởng niệm ngươi đưa tin tức lúc chắc chắc ngụy vị nhìn xem tin tức bên trong mập mờ nội dung nguyên bản vẻ mặt kiêu ngạo ân ngược lăng hơi ngẩn r a ngay sau đó khuôn mặt nhảy nóng lên p h í m hỏng cái này ra hòa này tại nói hưu nói vượn mấy thứ gì đó hắn phát những lời này lại là có ý gì ân ngược lăng lập tức dối loạn lòng người trong lòng có chút tức giận lại có chút xấu hổ còn có chút không nói ra được bối rối mà lúc này triệu hằng đang nhìn đưa tin trật pháp hắc hắc cười lạnh hắn biết rõ nữ nhân loại động vật này một khi tỉnh táo lại sẽ vô cùng lý trí bất cận n h â n t ì n h giải quyết vấn đề biện pháp chính là đánh tan tác lý trí của các nàng q u á y dày suy nghĩ của các nàng làm cho các nàng tại trong lúc đ ố i rối phạm sai lầm ân đạo h i ế u ngươi còn có ở đây không triệu hằng thừa thắng sông lên không cho đối phương tỉnh táo cơ hội quả nhiên một lát sau ân nhược lăng t r u y ề n đến một cái tin tức ta còn có chuyện quan trọng trong người không dành với ngươi nói chuyện phiếm đây là một lần cuối cùng cho ngươi tình báo lần sau đừng đến thì ta thấy tin tức triệu hằng khoe miệng một vẽ ra tình báo tới tay một lát sau ân nhược lăng liền chuyển đến một chuỗi g i i văn tự bây giờ hai nước biên cảnh giao chiến lấy chính đạo thất tông cùng ta ma đạo tứ tông cao thủ giao chiến làm chủ song phương lẫn nhau có tổn thương chiến đấu vẫn còn tiếp tục tuy rằng hai phe cũng không muốn dẫn phát một vòng mới chính ma đại chiến nhưng theo chiến đấu trở nên gây gắt tham chiến cường giả càng ngày càng nhiều chiến đấu đã càng ngày càng khó lấy k h ô n g chế lộ ra khuyết đại s u thế hai nước biên cảnh tu lợi giới đã xuất hiện hỗn loạn không bài trừ song phương toàn diện khai chiến khả năng bây giờ chính đạo liên minh cùng ma đạo liên minh đều tại điều khiển cường giả đi đến biên cảnh toa trấn phòng ngừa thế cục tiến thêm một bước chuyển biến xấu tin tức truyền xong tân n g ư lăng trực tiếp hạ tuyến triệu hằng đem tình báo cẩn thận xem một lần về sau sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng xem ra chính ma hai đạo đối với cái này tòa di tích đều là nhất định phải có vì thế có thể không tiếp đại giới không bài trừ bộc phát chính ma đại chiến khả năng nếu như thật sự bộc phát chính ma đại chiến chính mình chỉ sợ cũng không cách nào không quan tâm rồi thấy cuối cùng ân n h ư ợ c lăng nói hai nước biên cảnh tu l u y ệ n giới đã xuất hiện hỗn loạn triệu hằng không khỏi có chút lo lắng lên nhật nguyệt giáo tình huống h long sơn mạch cự ly này tòa di tích chiến trường cũng không tính là xa tất nhiên sẽ bị loạn cục ảnh hưởng đến bây giờ nhật nguyệt giáo t í c hai góc từng không g tí một không ít n ư lực ư đến, đến ngày cùng t sau triệu hằng lấy thế cục bất ổn đi ra ngoài sớm mua sắm một chút tu luyện vật tư vì lý do từ chối nhã nhặn vương huyền phong đi theo bảo hộ đề nghị một mình rời khỏi thanh vũ đường triệu hằng vượt một cái khúc quanh lớn cách xa yên vũ thành tại giã ngoại dừng lại một ngày ngày hôm sau mới thay đổi hành trang vượt qua hai nước biên cảnh tiến vào h ắ t viêm vương triều không có biện pháp bây giờ chính ma hai đạo tranh đoạt di tích cường giả v ấ n tập vượt cảnh hành động phải chú ý cẩn thận chạy một ngày một đêm lộ trình triệu hằng mới quay trở về nhật Người giáo còn chưa vượt qua vào sân môn triệu hằng liền đã phát hiện h ắ t m ụ c ngai trên b ư n giới tuần tra đóng giữ nhân viên so với ngày xưa nhiều gấp mấy lần để phòng xâm nghiêm không nói hát mộc ngai đỉnh càng là vụ hải mông lung mơ hồ truyền đến không kém trận pháp chấn động đây là triệu hằng tự tay bố trí hộ sơn đại trận dưới bình thường tình huống cũng sẽ không mở ra nhìn đến bây giờ tu luyện giới thế cục quả nhiên ảnh hưởng không nhỏ triệu hằng chân đạp thanh long thuyền trực tiếp phóng ra ngoài khí tức một lát sau một đạo đội quang lên không trung gian nên đón chính là lâm diệp thu giáo chủ người rốt cuộc trở lại nhìn thấy triệu hằng trở về lâm diệp thu rõ ràng t h ở phào hai người cùng một chỗ đạp vào sân môn đi tới hậu sơn vách đá triệu hằng dò hỏi đại trưởng lão ta nghe nói bên cạnh có một tòa cỡ lớn di tích xuất thế chính ma nhất lưu tông môn đang tại bên cạnh giao chiến Buồn biết không ngày gần nhận giáo giáo chủ cố ý chạy về, không biết ngày gần đây, giáo ta có thể ý đây, về, ta lâm ấ y ảnh hưởng gì. l diệp thu ngưng trọng gật đầu nói bẩm báo giáo chủ bây giờ này tòa di tích sự tình toàn bộ ma đạo tu luyện ở giới đã huyên náo s ô n s a o rất nhiều người đều tại đồn đại chính ma đại chiến sắp mở ra mỗi lần chính ma đại chiến đều sẽ tử thương vô số v õ giả cũng sẽ có đại lượng chính ma hai đạo tông môn thế lực của khởi hủy diệt nay đây tu luyện giới lòng người bàng hoàng nhất là ta đông nam bên cạnh vùng này ma đạo thế lực đặc biệt là kinh hoàng một khi chính ma khai chiến chúng ta đứng mũi chịu xảo sẽ phải chịu lệ lụy nói đến đây lâm diệp thu trong mắt hiện lên may mắn tri sắc nguyên bản ta nhật mật giáo cũng khó tránh khỏi bị cuốn vào cuộc phong ba này may mắn giáo chủ người tại đông nam vân hội xông xuống to như vậy thanh danh bây giờ thế lực khắp nơi đều biết hiểu ngài là đông nam vân hội coi trọng thiên tài vì vậy còn không thế lực khác dám đưa tay vươn hướng chúng ta ngược lại là có thật nhiều thế lực mang theo môn hạ tinh nhuệ đến đây đầu nhập vào nghe xong lâm thu diệp lời nói này triệu hằng càng lúc càng lo lắng kế tiếp thế cục đồng thời cũng âm thầm may mắn không thể tưởng được chính mình thêm vào ma đạo liên minh hành vi ngược lại hóa giải rất nhiều nguy cơ ít nhất nhật nguyệt giáo trước mắt là an toàn nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này lớn mạnh bản thân những cái kia đến đây cầu viện môn phái thế lực các ngươi lạ i như thế nào gián x ế p lâm diệp thu nói ta để cho bọn họ tạm thời lưu lại h ắ t long sân mạch cái khắc kèm theo ngọn núi t r u n g quanh chờ giáo chủ người sau khi trở về làm tiếp định đoạt triệu hằng gật đầu nói làm được không sai tạm thời không cần mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ g i gì chờ thế cục trong sáng làm tiếp quyết đoán Kế tiếp một đ o ạ nhất t ờ i i g a lưu Hằng đại tông lực uy hiếp cũng không phải nói một chút mà thôi coi như là thật sự mở ra chính ma, đại chiến, trừ phi ma đạo đánh vào chính đạo thế lực khắp nơi không ai dám động thanh vũ đường một cọng tóc gáy nếu không chính là tự tìm đường chết nhưng nhật nguyệt giáo lại là bất đồng nếu không có triệu hàng tại đông nam phân hội s ô n g xuống nguy danh đoán trường sớm đã có nhị lưu t ô n g môn trực tiếp thừa dịp loạn hạ độc thủ rồi Kế khoảng kinh tiếp, quyết đến biết triệu hàng tại H1 nhai ngốc hơn nửa tháng. Trong thời tích tán, trì tục thời xuất thêm Thời triệu thông nhai gian di mỗi người liên gian dài, hiện nhiều phương khắp thập rồi. đều duy qua hàng H1 hơn hướng, chấn hàng thu cảnh chiến đánh cho kịch chính hai này, ngày càng ngày càng càng mà ngốc nửa năng lượng động lần cũng càng thêm nhiều lần đạo gian, ma có con đường, thu thập mà đến tin tức biết được. Cảnh chiến trường, đánh cho càng lúc càng đường, Biên một ngày ứng này triệu hằng đang tại hậu sơn tu luyện bỗng nhiên cảm thấy yêu bài chấn động triệu hằng lấy ra yêu bài nhìn thoáng qua tin tức nơi phát ra không khỏi mắt lộ vẻ kinh ngạc ngọc linh lung vị này sóng lớn sóng tóc dài mỹ nữ lại đến tìm mình chẳng qua hiện nay ma đạo chính trực náo động nàng thân là đông nam biên cảnh tam lưu thế lực hợp hoan môn môn chủ không nên loay hoay sức đầu mẹ chán tại sao có thể có thời gian tìm chính mình hắn quét qua trong tin tức cho không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc ngay sau đó ánh mắt nhìn qua hướng hướng tây bắc hướng thần thức t h ò ra sơn môn cảm ứng phương xa trên mặt vẻ kinh ngạc c à n g động một lát sau lâm diệp thu liền vội vã mà chạy tới hậu sơn sắc mặt lo lắng giáo chủ hướng tây bắc ít hỏi vị đăng thiên cảnh cường giả đưa đại đội nhân mã đang hướng giáo tà phương hướng chạy đến triệu hằng đi ra đậu phủ trên mặt nhưng là mang theo nụ cười phân phó đại trường lão đón cửa sơn môn trợ pháp phái người xuống núi đón khách đi đón khách lâm diệp thu vẻ mặt ngạc nhiên triệu hằng n g n g đầu xem hướng hướng tây bắc hư không cất cao giọng nói mấy vị các ngươi liền trực tiếp lên núi đến đây đi thanh â m mang theo thần thức chi uy xa xa truyền lại đi ra ngoài một lát sau viễn không trong mây m ù tứ đạo đội quang dắt tay nhau mà đến trực tiếp bay đến h một nhai bên trên cùng triệu hằng cùng lâm diệp thu gặp nhau gặp qua n h ầ m đạo hữu mấy người đều là chủ động âm quyền đồng loạt hướng triệu hằng chào triệu hằng lạnh nhạt h o à lễ tất cả mọi người là phân hội người trong không cần khách khí như thế dứt lời ánh mắt của hắn nhìn về phía trong bốn người hai đạo thân ảnh quen thuộc một gã thân mạnh mẽ thân thể kiện dâu quai nón xích phát đại hán cùng với một gã mặc khói liều váy dài bên hông buộc lên một cái xanh tươi đẹp khảm ngọc dây lưng lụa eo thon trước sau lồi lõm vẻ mặt vũ mị hàm xúc mười phần x i n h đẹp nữ tử ngọc đạo hữu tưởng đạo hữu hai vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hai người này chính là hợp hoan môn môn chủ ngọc linh Lung, cùng với xích tinh môn môn chủ tưởng nham đi theo cùng bọn hắn đi tới hai người khác có một gã thanh niên nho sĩ cùng một gã màu da m ạ vàng đang mặc trang phục khí chất có chút giường cưng nữ tử hai người này triệu hằng cũng nhận thức chính là an nam khu hai vị hộ pháp một cái tên là lưu ôn nhân một người tên là miêu tú ban đầu ở hai đại phân hội lúc đối chiến hai người cũng ở đây quan chiến chỗ ngồi ở bên trong thi đấu phía sau đều hướng triệu hằng chủ động nói chúc mừng lẫn nhau coi như là nhận thức mấy tháng không thấy nhậm đạo h ư u hay vẫn là như vậy phong thái như trước ngọc linh lung diệu mục lưu t r u y ề n đánh ra triệu hằng cao ngất thân thể thu thủy giống như lôi mắt ngầm tiễn đưa xuân ý thời khắc đều có loại chọc người cảm giác một bên tưởng nham tức thì mặt lộ vẻ chất phát nụ cười ánh mắt hơi hơi l o ạ lên tựa hồ có vài phần xin lỗi bộ dạng triệu hằng thấy thế thân thức lại quét hướng hướng tây bắc chân núi dừng lại đại đ trong lòng mơ hồ đoán được đối phương ý đổi đến nhưng là giả vờ kinh ngạc mấy vị đạo hưu hôm nay như thế rảnh rỗi đến ta nhật n g u y ệ n giáo làm khách cũng không còn sớm chút thông truyền một tiếng ta cũng tốt sai người chuẩn bị nhắm rượu tiệc k h o ả n đái ngay vậy bốn người biểu lộ đều là hơi có vẻ lúng túng mọi người hai mặt nhìn nhau cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía cùng triệu hàng quan hệ sau cùng thật không minh bạch ngọc linh lung người sau lúc này hàm răng k h ẽ t cắn cặp môi đỏ mọc lộ ra làm ra một bộ h u á n đáng thương diện mạo lại gần triệu hàng trước người một vòng mùi t h ư ờ cùng gần trong gang tấc trắng như tuyết danh sâu làm triệu hàng hơi ngần ra lúc này ngọc linh lung phương hướng mới mở miệng. nhầm đạo hữu kỳ thật chúng ta hôm nay đến đây là muốn mời đạo hữu r u ộ i ra viện trợ tay thu lưu chúng ta chương hai trăm ba mươi lộ ra r ă n g n anh chương hai trăm ba mươi lộ ra r ă n g n anh thu lưu chư vị triệu hằng túi đầu mắt nhìn xuống ngọc linh lung cái kia trương thành quen thuộc xinh đẹp khuôn mặt cùng với trên cao nhìn xuống nhìn một cái không xót gì trắng như tuyết danh sâu ánh mắt chất động tựa hồ muốn xem mặc cái gì mấy vị đạo hữu đây là ý gì tại hạ có chút không rõ triệu hằng như trước giả vờ mờ mịt thấy triệu hằng không bị chính mình câu dẫn không chịu chủ động mở miệng ngọc linh lung trong mắt hiện lên một tia u á n chỉ có thể mở miệm giải thích nói nhậm đạo hưu có lẽ rõ ràng bây giờ bởi vì này tòa khổng lồ di tích ma đạo tứ tông cùng chính đạo thất tông giao chiến sự t ì n h làm cả ma đạo tu lệ ở giới nhất là đông nam biên cảnh khu vực trở nên hỗn loạn không yên mỗi ngày đều có thật nhiều môn phái thế lực bị cổng tâu chúng ta chấp trưởng thế lực đều ở vào phiến khu vực này khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng đến nếu không phải chúng ta có liên minh hộ pháp thân phận chỉ sợ cũng sớm đã bị những cái kia nhị lưu tô môn thừa cơ chiếm lấy bất quá bây giờ thời cuộc duy trì liên tục chuyển biến xấu đã có liên minh hộ pháp thế lực bị người chiếm đoạt chúng ta cũng lọt vào một chút nhị lưu thế lực trong bóng tối uy vì môn phái trên giới có thể kéo dài vạn bất đắc dĩ lúc này mới đến đây làm phiền đạo hữu mong rằng đạo hữu niệm tại tất cả mọi người là an nam khu hộ pháp phần bên trên thu lưu chúng ta chỉ cần tại đây h ắ t lòng sân mạch có một chỗ sống yên ổn chỗ là được ngọc linh lung thần tình rung động lòng người trong tay á o một đôi thon thon tay ngọc dối ra lặng lẽ ôm lấy triệu hàng ống tay á o mị nhãn như tơ cầu khẩn danh giới cái k i a một đôi trắng như tuyết đ y đà gần như chống đỡ tại triệu hàng ngực co giãn kinh người ngón này dẫn bóng đụng người bản lĩnh người bình thường thật đúng là không thể chịu được đoán chừng lập tức muốn tức vũ khí đầu hàng đáp ứng mỹ nhân tình cầu có thể chịu hàng loại này thâm niên thủ môn nơi nào sẽ tùy tiện bên trên bộ hắn đã minh bạch đối phương ý tứ h i ệ n nhiên theo thời cuộc chuyển biến xấu chính ma đại chiến bộ u c phát khả năng tăng lên ma đạo nội bộ hỗn loạn tăng lên nhất là trung hạ tầng thế lực sinh tồn hoàn cảnh càng thêm ác liệt thậm chí ngay cả ma đạo liên minh hộ pháp tên tuổi cũng không tốt khiến ngọc linh lung đáng người cũng là phát giác được nguy cơ mang theo môn nhân đệ tử đến đây hắc long sân mạch nghĩ làm cho mình che chở bọc hắn triệu hằng tuy rằng cũng chỉ là phân hội hộ pháp nhưng bản thân thực lực không phải chuyện đùa là thứ nhất thứ hai hắn càng là đông nam phân hội nể trọng tiên tiêu coi như là ma đạo bên trong nhị lưu thế lực cũng không dám vọng động hắn một chút chỉ cần có thể lưu lại hắc long s ơ n mạch trên cơ bản không có cái khác ma đạo thế lực đến tìm phiền thoái đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải lấy được nhậm giáo chủ cho phép mà cùng triệu hằng từng có tầng sâu hợp tác quan hệ am hiểu công thành khắc khó ngọc linh lung không thể nghi ngờ là thuyết phục triệu hằng quân chủ lực lúc này bao gồ ngọc linh lung ở bên trong người, đều là ánh mắt nóng bỏng mà nhìn về phía triệu hằng đang mong đợi hắn một lời đáp ứng nhưng triệu hằng nhưng là câu mày mặt lộ vẻ khó xử thấy thế trong lòng mọi người t h ầ m than quả nhiên thiên hạ không có miễn phí công chưa vị này nhậm giáo chủ hiển nhiên không phải tốt như vậy lừa gạt nhất định phải lấy ra điểm thành ý nếu không phải đối mặt tồn vong n g uy bọn hắn cũng không biết xuống này v ố n gốc bốn t o a muôn phái cái kia chính là tám kiện thiên địa linh vật đổi lại phía trước triệu hằng chỉ sợ đã sớm bị đánh động gật đầu đáp ứng nhưng bây giờ hắn giàu gì cũng là bắt đầu qua hai kiện huyền phẩm thiên địa linh vật người tầm mắt đề cao đối với cái này sóng lớn không sợ hãi ngược lại là đem chân mày n h u chặt hơn rồi tại bốn người lo sợ bất an trong ánh mắt triệu hằng rốt cuộc mở miệng mấy vị kỳ thật lấy giao tình của chúng ta cần gì cái gì thiên địa linh vật các người muốn tại hắc long sơn m ạ c đóng quân tùy thời cũng có thể được nghe lời ấy bốn người đều là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng không cần hao phí thiên địa linh vật liền có thể có được che chở đó là đương nhiên là không thể tốt hơn nhưng mà triệu hằng ngay sau đó lại nói ải chỉ là đáng tiếc mấy vị tới được hay vẫn là quá một chút bây giờ chân thực có chút bất tiện lúc này triệu hằng nhìn về phía bên người lâm d i ệ p thu ánh mắt khẽ nhúc ních vẫn đứng tại triệu hằng bên cạnh không nói được lời nào lâm d i ệ p thu tựa hồ đ ộ c đã hiểu nhà mình giáo chủ ánh mắt vội vàng lên tiếng giải thích nói bốn vị đạo hữu thật không dám d i ấ u dếm trước đây rất nhiều ta nhật nguyệt giáo phụ thuộc thế lực n g o nhao đến đây đầu nhập vào đi nhờ vả bây giờ hát long sơn mạch tất cả ngọn núi cũng đã bị phân phối ra chỉ sợ không tha cho càng nhiều người trú tại rồi được nghe lời ấy ngọc linh lung đ ắ m người trong bóng tối trao đổi ánh mắt biểu lộ hơi có vẻ c ổ q u á i từ lúc leo lên hát mộc nhai phía trước bọn hắn cũng đã trong bóng tối quan sát qua hát long sơn mạch kèm theo ngọn núi trọn vẹn mười hai tòa có hơn phân nửa đều là trống không rõ ràng là nhậm giáo chủ đối với bọn họ đưa ra thủ lao không hài lòng bốn người trong bóng tối thương lượng một phen từ ngọc linh lung vì đại biểu lên tiếng lần nữa nói nhậm đạo hữu chúng ta cũng biết các ngươi làm có chỗ ngươi xem như vậy như thế nào ngọc linh lung cắn ra một、cái. vẻ mặt thịt đau nói chúng ta nguyện ý mỗi người lấy ra ba kiện hoàng phẩm thiên địa linh vật chỉ cầu cho chúng ta riêng phần mình dọn ra một cái ngọn núi tạm lánh phong mang chờ thế cục ổn định chúng ta lập tức đi ngay ba kiện thiên địa linh vật đối với bốn người mà nói đã là cực h ạ n một bên lâm diệp thu nghe vậy nhìn về phía triệu h à n g ánh mắt không khỏi mang theo vẻ khâm phục trong lòng tự đủ giáo chủ quả nhiên cay độc chén trà nhỏ trong lúc đó liền làm cho đối phương nhiều rút ba kiện thiên địa linh vật hắn vốn tưởng rằng triệu hằng sẽ thuận thế đáp ứng như vậy thu lưới không nghĩ tới triệu hằng như cũng là lắc đầu nói bốn vị chân thực thật có lỗi nghe vậy ngọc linh lung bốn người cũng có chút kinh ngạc nhìn không được những mày rõ ràng còn là không đáp ứng chẳng lẽ còn n g ạ i bọn hắn cho thiếu đi vị này nhậm giáo chủ khẩu vị chân thực có chút lớn nha lại nghe triệu hằng nói ra bốn vị thứ không dám d i u dếm bây giờ tu luyện giới thế cục càng lúc càng nguy hiểm ta nhật nguyện giáo lại ở vào nơi đầu sóng ngọn gió chỗ tuy có đông nam phân hội cao tầng trong bóng tối che chở nhưng chúng ta cũng muốn xúc tích lực lượng tìm kiếm tự bảo vệ mình bây giờ mỗi ngày đều có đại lượng ma đạo thế lực tìm kiếm chúng ta che chở trong đó thậm chí có rất nhiều tam lưu thế lực cho cao hơn giá tiền nhưng hắc long sơn mạch suy cho cùng diện tích có hạn tự chúng ta người còn chưa đủ ở chỗ nào còn có chỗ cung cấp cho ngoại nhân đây ách cái này bốn người nhất thời nghe lời triệu hằng nhưng là lời nói xoay chuyển mặt lộ vẻ ôn hòa nụ cười nhưng bốn vị cũng không phải là ngoại nhân cùng người khác tự nhiên khác biệt nếu là bốn vị nguyện ý đưa môn hạ cao thủ đưa về giáo ta dưới trướng từ nay về sau nghe bồn giáo chủ hiệu lệnh như vậy ta nhất định sẽ ưu tiên ăn bài các ngươi trú tại mọi người thành người một nhà còn nói gì che chở đây cho tới giờ khác này nhậm giáo chủ rốt cuộc lộ ra chính mình giam nhanh hắn cũng không phải là muốn cự tuyệt bốn người mà là nghĩ một cái nuốt vào cái này bốn tòa tam lưu thế lực lớn mạnh nhật nguyện giáo chương hai trăm ba mươi mốt á c độc lợi t h ể chương hai trăm ba mươi mốt á c độc lợi t h ể cái gì nghe đến triệu hằng nói ngọc linh lung bốn người đều là sắc mặt biến đổi bọn hắn chỉ là muốn đến mượn triệu h à n g cùng nhật nguyện giáo mái hiên tránh mưa không nghĩ tới đối phương vậy mà nghĩ đưa bọn họ kéo vào tù giam ở bên trong khóa lại cửa phòng ăn làm bôi toàn bộ muốn làm gì thì làm cái này điều này sao có thể nhậm đạo hữu người yêu cầu này không khỏi quá hà khắc rồi chút có thể hay không đổi điều kiện lưu ôn nhân cùng miêu tú hai gã phân hội hộ pháp sớm nhất đưa ra kháng nghị trong mắt đều toát ra bất mãn t r í sắc ngọc linh lung cùng tưởng nham thì là lướt nhau không nói gì nhìn thấy mấy người phản ứng triệu hằng nhưng là trong lòng cười lạnh bất vi sở động mấy người kia tính toán ngược lại là đánh cho vang chính là vài cái thiên địa linh vật liền muốn làm cho mình làm bia lỡ đạn vì bọn họ môn phái trên giới ngăn cản thai họa tránh họa nhưng triệu hằng dám khẳng định một khi nhận nguyệt giáo cũng ngoài ý muốn nổi lên thật sự có t a i họa g ậ p đầu bọn người kia khẳng định cũng sẽ yên tâm thoải mái trước tiên chạy trốn triệu hằng dứt khoát nói ngay vào điểm chính chư vị lời nói g h này h nhân tình, chỉ m mố bất cận l b â nói ra miệng đối diện bốn người cùng nhau lâm vào trầm mặc sắc mặt một hồi biến nào bất định kỳ thật là ma đạo xuất hiện náo động đông nam biên cảnh xuất hiện nguy cơ lúc bọn hắn cũng không phải là không nghĩ tới di chuyển một phái có thể bọn hắn lại có thể di chuyển thể thể hắn bọn đến nơi nào lại di đây. một ọ i người hao phí nhiều năm tâm huyết, tại đây mảnh đất giới liều chết liều sống, thật vất vả mới năm mảnh sống, sáng hao phí huyết, chết thật lập tâm m đất vất tất từ đây vả cả lúc tòa tam lưu thế lưu lực. khi ô n n g ó đến đều đây người của bọn hắn mạch cùng, tài nguyên đều ở đây, ở bên trong. tài khi của mạch Một ở ở di chuyển rất có thể bị ven đường ma đạo thế lực nhìn chằm chằm vào địa phương khác địa đầu xả ăn được liền xương cốt cặn bát đều không thừa ma đạo tu luyện giới tăng cốc cũng không phải là nói một chút mà thôi tình hình cụ thể và tỉ mỉ có thể tham khảo hóa cốt môn bốn người cũng biết rõ đạo lý này cho nên mới tìm đến triệu hàng trên đầu không hẳn không có tạm thời tranh n ẽ xem tình huống lại tìm đường ra ý tứ bọn hắn muốn lưu lại ở tiến thối con đường đáng tiếc vị này nhậm giáo chủ tầm mắt sắc bén căn bản không cho bọn hắn loại cơ hội này nên làm cái gì bây giờ bay tại hắn đám trước mặt chỉ có hai con đường hoặc là ảo não mà rời đi hoặc là đáp ứng đối phương điều kiện đương nhiên còn có con đường thứ ba chính là bốn người dùng sức mạnh trực tiếp uy hiếp nhậm giáo chủ đi vào khuôn khổ nhưng không nói đến làm như vậy đông nam vân hội cao tầm sau khi biết chắc chắn sẽ không công tha bọn hắn riêng là vị này nhậm giáo chủ kinh khủng thực lực coi như là trong bốn người thực lực mạnh nhất có đăng thiên cảnh t r ù n g kỳ tu vi lưu ôn h â n cũng căn bản không phải đối thủ dùng sức mạnh c h ỉ sẽ bị chết nhanh hơn sớm bị diệt cả nhà đối mặt lưỡng nan lựa chọn trong bốn người thân hình bưu hãn tưởng nham dẫn đầu làm ra quyết đoán nhậm đạo hưu nói không sai giá trị này nguy nan trước mắt chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể vượt qua thái họa dù sao tưởng mẫu cũng không am hiểu quản lý môn phái sự vụ nếu không phải niệm tại ngày xưa tình cảm đã sớm vứt bỏ bọn hắn một mình tránh h o ạ huống hồ nhậm đạo hưu đã từng còn đã cứu ta một mạng cách làm người của hắn ta tuyệt đối tin được nói đến đây tưởng nham lúc này hướng triệu h à n g không người cúi đầu thường ông nhậm giáo chủ không bỏ ta tưởng nham làm chủ kể từ bây giờ xích tinh môn trên giới liền gia nhập nhật nguyện giáo cùng giáo chủ cùng chư vị giáo chúng các huynh đệ cùng c h u n g tiến thối được nghe lời ấy triệu h à n g trong mắt lập tức có nụ cười tiến lên tự tay nâng lên tưởng nham ha ha t ố t bùn giáo chủ hoan n g h ê n đã đến có tưởng nham quyết đoán gia nhập những người khác hai mặt nhìn nhau ngọc linh lung khẽ cắn môi nhăn lại lông mày dường như làm ra khó khăn quyết định dịu dàng tiến lên túi đầu như vừa tái giá tiểu quả phụ tội nghiệp mà nhìn qua triệu hằng nhậm đạo hữu ta hợp hoan môn cũng nguyện ý đưa về nhận t g ư ờ i giáo mong rằng giáo chủ rủ xuống thương xót hậu đãi triệu hằng thấy thế đồng dạng bắt đầu nâng nắm ngọc linh lung mềm mại không xương bàn tay nhỏ bé ôn nhu ă n u ủi dễ nói dễ nói sau này mọi người chính là người một nhà bồn giáo chủ nhất định hào hào chiếu cấu ngọc đạo hưu bây giờ hai tòa tam lưu thế lực đã lựa chọn gia nhập ánh mắt của mọi người nhìn phía lưu ôn nhân cùng miêu tú hai người nhưng không có trong tưởng tượng như vậy xoắn suýt do dự một chút lại cũng lựa chọn gia nhập có thể tu luyện tới đăng thiên cảnh tu vi người nào cũng không phải là kẻ ngu dốt lưu â n nhân cùng m i ê u tú tự nhiên nhìn ra được tưởng nham cùng ngọc linh lung như thế quyết đoán gia nhập nhật nguyệt giáo tuyệt không chỉ là cùng nhậm giáo chủ quen biết mà thôi nếu không phải nhật nguyệt giáo giáo chủ là nhậm ngã hành nếu như có khác người khác dù là đối phương là một vị đăng t i ê n cảnh đ ỉ n h phong cao thủ hai người cũng sẽ không dễ dàng như thế đáp ứng nhật bọn bốn người cấp tốc làm ra quyết đoán nguyên nhân hay là bởi vì triệu hàng bản thân bởi vì hắn tại đông nam phân hội thể hiện ra cực lớn tiềm lực cùng với phân hội đối với hắn coi trọng cái này sớm nhất bảo đảm rồi nhật nguyệt giáo cho dù tại náo động ở bên trong cũng có thể bảo chứng an toàn tu luyện hoàn cảnh ổn định Tiếp theo, Lấy vị này nhậm giáo chủ cực lớn tiềm lực sau này tất nhiên tiền đồ vô lượng thẳng tới mây xanh ngày khác bước vào quy nguyên cảnh trở thành đông nam phân hội tân quý cao tầng cũng vô cùng có khả năng mọi người gia nhập nhật nguyên giáo cũng liền biến tướng ôm lấy nhậm giáo chủ đại thối sau này đối phương như tại đông nam phân hội n ắ m quyền thế cái tiêu tất nhiên cũng là một người đắc đạo gà chó lên trời tất cả mọi người sẽ được ích lợi vô cùng rồi bên ngoài nguy cơ tăng thêm trước mắt chỗ tốt cùng tương lai triển vọng đủ để cho bọn hắn làm ra quyết đoán một lát sau lưu ôn nhân cùng miêu tú cũng quyết đoán tiến lên không mình hành lễ chúng ta bãi kiến giáo chủ Đối với mọi như i hô vậy nhận nguyện giáo thực lực là có thể lăng không tăng vọt gấp mấy lần từ nguyên bản tam lưu trong thế lực tổng hợp thực lực kế cuối tồn tại trực tiếp nhảy lên thượng du đẳng cấp nhìn lại giáo chủ cái kia lệnh nhạc tự nhiên gặp không sợ hai bóng lưng lâm diệp thu đột nhiên cảm giác được giáo chủ thân ảnh tốt to lớn cao ngạo tốt có mị lực đại t r ư ở n g lão nếu như bốn vị đạo hưu đã đáp ứng gia nhập ngươi lập tức sai người chuẩn bị nhập giáo đại điện hôm nay liền hoàn thành nhập giáo nghi thức thiết i ế n chúc mừng á c h là lâm diệp thu vội vàng theo tiếng vô cùng lo lắng mà tiến đến ăn bài ngày đó nhật nguyệt giáo chủ phong h ắ c mộc nhai bên trên liền triệu khai một trận lòng trọng nhập giáo đại điện đem ngọc linh lưu hậu hạng môn tưởng nham xích tinh môn lưu ôn nhân huyết kiếm sơn miêu tú bay hạ cửa bốn tòa tam lưu thế lực toàn bộ hợp nhất nhật nhập giáo đại đ i ể n từ lâm diệp thu tự mình chủ trì quá trình hơi có vẻ rùm rà trên tế đàn hương sắp huyết minh thể chủ yếu vẫn là đi cái đi ngang qua sân khấu chân chính trọng yếu bộ phận là thân là giáo chủ triệu hằng thần thức như c u ồ n g phong lức qua cảnh khẽ quét mà qua đem bốn tòa môn phái luyện t ạ g cảnh đến nửa bước tiên t i ê n cảnh tinh nhuệ thần thai bên trong thần thức l à k hấn im hơi lặng tiếng mà tiêu trừ ngược lại lưu lại chính mình l à k hấn triệu hằng cái này cử động rất đơn giản nhiều hơn nữa ước định cũng không bằng thực tế khống chế bốn tòa môn phái tuy rằng gia nhập nhật người giáo trong ngắn hạn khẳng định khó có thể du nhập không khỏi đối phương sinh ra h trước đem những môn phái này bên trong cao t ầ n g sinh tử khống chế tại trong tay mình là có thể tránh cho loại tình huống này tăng nhanh d u n g hợp tiến độ triệu hằng cử động làm ngọc linh lung bốn người hơi hơi biến sắc trong lòng t h ầ m than nhậm giáo chủ quả nhiên thực lực cường đại thần thức kinh người bọn hắn lưu lại thần thức lạc t ấ n thật không ngờ tùy tiện đã bị t ă n giã tuy rằng trong lòng thất lạc bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận hoàn thành giáo chúng vào minh nghi thức nhậm nguyệt giáo tại sơn môn bên trên xếp đặt tiến hội một mảnh vui mừng cảnh tượng triệu hằng cùng đại trưởng lao lâm dịp thu tức thì mang theo ngọc linh lung đám người đi vào sành dự tiệp mở t i ế t trước triệu hằng lấy ra tư phần vừa vừa mới chuẩn bị tốt huyết khế tại một tòa độc lập trong tính thất cùng bốn người từng cái ký kết khế ước ngoại trừ khống chế tứ môn đệ tử hạnh tâm là quan trọng nhất hay là muốn để cho bốn vị này đăng thiên cảnh cao thủ thành tâm vì nhật nguyệt giáo hiệu lực huyết thể tự nhiên là á t không thể thiếu một c â u t h ư ợ n h ư kiếp trước công ty hợp tác phía trước đều muốn ký hiệp ước nếu như không có trừng phạt tính chất trái với điều ước điều khoản bất luận cái gì sinh ý đều làm không dài xa mà cái này chút huyết khế nội dung cũng là nhậm giáo chủ tự tay sáng tác cái thứ nhất ký kết khế ước lưu â n xem khế ước bên trên nội dung mỹ mắt một hồi nhất là thấy vi phạm lời thề phía sau trừng phạt thiên đảng ngũ lôi h oanh cả nhà chết hết cả đời bất lực đạo lữ cho mình bị vợ ngoại tình sinh mà đời đời làm nô sinh nữ đời đời vì kỹ nữ cái này lời thề quá mẹ nó đ ộ c rồi lưu ôn nhân không phải lần đầu tiên ký kết huyết t hệ giống như huyết t hệ trừng phạt nhiều lắm thì thiên lôi h oanh đỉnh tàu hỏa nhập ma phần này huyết khế quả thực là đổi mới hắn tam quan nếu như nói từng cái trừng phạt điều khoản sau này tại hắn đột phá cảnh giới lúc đều có thể trở thành một đạo tâm ma cái này phân huyết khế có thể nói còn ma loại vũ chờ một chút ta lại thêm một cái triệu hằng đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì ngay trước lưu ôn nhân trước mặt tại rất nhiều vi phạm lời thề nguyền rủa đằng sau tăng thêm một cái nếu làm trái lời thề này sau khi chết xuống một ư ơ i tám tầng địa ngục đau bổ dịu đục xuống m ặ t dầu băng thành nhân bánh cho ăn vun g bát khúc khục liền sau khi chết xuống địa ngục đều mẹ nó không công tha một lát sau lưu ôn nhân như là bị thủng bóng ra bạc n h ư ợ c đi ra t i n h thất ba người khác theo thứ tự tiến vào t i n h thất ký kết khế ước đến phiên cuối cùng một vị ngọc linh l u n g nàng này chi tiết lấy khế ước bên trong nội dung cánh tay ngọc hơi hơi r u n động một chương trắng non kiểu diễn khuôn mặt không khỏi một hồi biến xác sau đó nàng bông khê ước một đôi ngập nước đa tình vũ mị lại rung động lòng người hoa đào đôi mắt nhìn về phía triệu hằng cầu khẩn nói giáo chủ cái này chút lời thề thật đáng sợ ta nhắc gan có thể không thể ả thương thiên khả giám ta tuyệt sẽ không đối với giáo chủ sinh ra hài lòng giáo chủ nếu không phải tin đêm nay có thể tới ta trong phòng ta đem tâm một cho giáo chủ xem ngọc linh lung hai tay che ngực hơi hơi tạo áp lực giọng thùng t h ỉ n h chỗ cổ áo trong nháy mắt đó bành trướng tràn đầy cùng sâu không thấy đáy trắng như tuyết phong quang thiếu chút nữa để cho triệu hằng nhiệt huyết thượng cấp chật chân ngã vào danh sâu nhưng cũng chỉ là trong chốc lát thất thần triệu hằng liền vẻ mặt nghiêm túc nói ngọc đạo hữu giao t ì n h về giao t ì n h nhưng bổn giáo chủ từ trước đến nay giảng nguyên tắc công và tư rõ ràng đối xử như nhau đạo hữu hay vẫn là ký phần này khế ư ợ c đi ngươi cũng không muốn nhìn xem hợp hoan môn trên l i ê n d ư ớ i bởi vậy mất đi che chở trôi đi triệu hằng trong mắt lộ ra sắc bén h à o quang bắt bắt được đối phương mạch máu lời vừa nói ra ngọc linh lung khuôn mặt cứng đờ tràn đầy vẻ ưu oán ừ số nam nhân một điểm không niệm tình xưa trong lòng thấm mãng một tiếng ngọc linh lung chỉ có thể tức giận mà nạn ra một giọt tinh huyết thành thành thật, thật mà ký khế ước Mà triệu hằng tức thì ở một i ít ít ít khi ký kết khế ước triệu hằng có thể nên ngang mà nói với nàng ngọc linh lùng bổn giáo chủ mệnh lệnh ngươi cho ta ít ít ít í ba trăm hai mươi chương hai trăm ba mươi hai ông nối với đại tối chương hai trăm ba mươi hai ông nối với đại tối nhật nguyệt giáo tổ chức nhập giáo đại điện phía sau ngày thứ ba chủ phong h một nhai hai bên trái phải tứ tòa trên ngọn núi đám người tích lũy động bắt đầu xây dựng rầm rộ kiến thiết cung điện lầu cát động phủ phong bỏ bây giờ hợp hoa n môn xích tinh môn huyết kiếm sơn cùng bay hà cửa cùng nhau ra nhập nhật nguyện giáo cũng không có chú tại chủ phong mà là bị triệu hàng phân công đến cái khác tứ ngọn núi đổi tên là đoàn tụ ngọn núi xích tinh phong huyết kiếm ngọn núi cùng phi hà phong đây cũng là triệu hàng lúc trước chiêm cư hắc long s ớ n lúc liền định ra tốt kiến thiết phương châm sau này nhật nguyện giáo tất nhiên sẽ phát triển cường thịnh có thể noi theo vũ hóa ông cựu phong phương thức phát triển ai cũng có sở trường riêng cùng chung đồng tiến Mà Ngọc Linh lung bước Ngọc Linh ờ i hài riêng cũng lòng,、Diễn、phần mình thành viên rất bắt đầu gia vào liền cho vào đăng thiên cảnh về sau triệu h à n g phát hiện tốc độ tu luyện cùng hậu thiên cảnh giới lúc hoàn toàn bất đ ộ n g dù là mỗi ngày m ộ ư ơ i hai canh giờ toàn lực vật công hấp thu tiên thiên chi k h í tu vi tăng trưởng tốc độ cũng thập phần chậm chạp h ã n tại an nam khu tàng thư cát đã từng gặp một chút điện tịch ghi chép đăng thiên cảnh võ giả mỗi tăng lên một cái tiểu giai đoạn hao phí mấy năm thậm chí càng dài cái kia đều là thường có sự t ì n h mặc dù là thiên phú tuyệt đỉnh hàng người không có thời gian dài công lao cũng khó có chỗ tăng lên nhưng triệu hằng cũng không có nhiều thời gian như vậy cái kia vương ngạn v õ đã là đăng thiên cảnh đại viên mãn cường giả chỉ sợ cũng tại mấy năm này liền muốn đột phá quy nguyên cảnh đến lúc đó tất nhiên muốn cùng sư tỷ thành hôn ở đằng kia lúc mình nhất định muốn có đủ thực lực mới được cũng may triệu hằng sớm có kinh nghiệm hay vẫn là câu nói kia thu vi chưa đủ đ a n dược đến gom góp triệu hằng trong tay lấy ra một chi tinh xảo xứ t r ắ n g bình ngọc đây là đông nam vân hội hội trưởng cũng chính là yêu nguyện tông tông chủ ban thường t ứ kiện bảo vật một trong thăng linh đan nghe nói đây là đăng thiên cảnh võ giả tăng lên tu vi vài loại chân quý nhất tiên thiên linh đan một trong hơn nữa hay vẫn là yêu nguyện tông đệ nhất luyện đan sư tự tay luyện chế giá trị có thể nghĩ trong bình tổng cộng có chín mai đan dược triệu hằng từ đó nghiêng đổ ra một quả trứng b ù câu lớn nhỏ tuyết h o à n mỹ như chân trâu giống như hơi mở đan hoàn một cỗ mùi thơ ngát sông vào mũi làm người ta sảng khoái tinh thần như tắm gió xuân triệu hằng đánh giá đan hoàn cảm thụ được trong đó tràn ra năng lượng kinh người chấn động lại bị bắt được đan hoàn mặt ngoài mấy cái nhàn nhạt màu vàng đường vân ánh mắt tỏa sáng đan văn c ự c phẩm đan dược không hổ là yêu n g u y ệ n tông đệ nhất luyện đan sư luyện ra đều là c ự c phẩm đan dược miễn đi chính mình cải tạo phiền thoái không có suy nghĩ nhiều triệu hằng nửa đầu y phục hàng ngày xuống cái này hạt đan dược thang linh đan vào bụng không có kinh người năng lượng một phía cũng không có dẫn khởi thân thể mánh liệt phản ứng triệu hằng chỉ cảm thấy bụng ấm áp tựa như có một đạo như yên g i n g nhỏ liên tục không ngừng mà bước lên g i n g nhỏ ở bên trong ẩn chứa tinh thuần tiên thiên thiên khí cùng hùng hồn năng lượng cũng không mãnh liệt nhưng là liên tục không ngừng tựa như không có đầu cối u triệu hằng ngưng thần ngồi xếp bằng vận công luyện hóa nhưng vô luận hắn chu thiên tuần hoàn tốc độ thật là nhanh cái kêu một tia dòng nhỏ cuối cùng vẫn là cung ứng đầy đủ viên mãn tiên tiên chi k h í thuận theo kinh mạch chạy xuôi toàn thân thoải mái tứ chi bách hải của hắn tràn đầy đan điển khiếu huyệt theo thời gian trôi qua triệu hằng hấp thu hấp thu tốc độ dần dần tăng lên thế nhưng nói lâu dài dòng nhỏ chẳng những không có yếu bớt ngược lại dần dần trầm t r ọ n m ã n liệt tràn ngập cường đại tác dụng chậm dược lực hùng hậu sâu không thấy đáy triệu hằng trực tiếp đem trong đ t a m đạo tuần hoàn đều mở tại thăng linh đan cường lực ủng hộ phía dưới tốc độ cao nhất tu luyện nguyên bản như là tốc độ nhanh như rùa giống như gần như nhìn không thấy tăng trưởng tu vi rốt cuộc có tăng lên tuy rằng tăng lên tốc độ như trước chậm chạp nhưng cuối cùng có thể rõ ràng cảm giác đến khí tức của mình đang không ngừng trở nên mạnh mẽ tu luyện không năm tháng đảo mắt lại đi qua một tháng triệu hàng ngoại trừ mỗi ngày dùng một khắc đồng hồ thời gian xem xét chính ma hai đạo tình báo mới nhất còn lại thời điểm đều là đang ngồi tu luyện luyện hóa lên cao linh đan dược lực lượng trải qua một tháng thời gian luyện hóa triệu hằng khí tức tăng cường không ít nhưng thăng linh đan dược lực cũng mới luyện hóa hơn phân nửa một ngày này triệu hằng thông qua yêu bài xem xét nói chuyện phiếm bảy tin tức thế cục như trước không có cả i biến bây giờ tại di tích chiến trường chính đạo thất tông cùng ma đạo tứ tông chiến đấu vẫn còn ở kịch liệt giao phong song phương cảnh nội đều xuất hiện khác biệt trình độ hỗn loạn chính ma đại chiến mây đen như trước bao phủ tại tu luyện giới đỉnh đầu cảm t h ắ n một tiếng thời cuộc phức tạp triệu hằng liền chuẩn bị tiếp tục tu luyện b ộ t nhiên hắn thần thức khé động quét hướng hướng tây bắc hướng sắc mặt tùy theo trầm xuống bởi vì hắn cảm ứ n g được cái hướng kia có một cỗ mịt m đang cấp tốc tới gần h ắ c long sân mạch như thế tốc độ kinh người cùng cảm giác áp bách tuyệt không phải đăng thiên cảnh võ giả có thể có được có quy nguyên cảnh cường giả chạy đến tiếp theo trong n a y mắt triệu h à n g lập tức nghiêm phong bảo tồn trong cơ thể còn lại lên cao linh đan dược lực lượng thân hình loại lên xuất hiện ở h ắ c m ộ c nhai trên không trông về phía xa hướng tây bắc hướng một lát sau lâm thu diệp ngọc linh lung tưởng nham lưu ôn nhân cùng m i ê u tú đám người đồng thời điều khiển khí bay đến triệu hàng bên người bọn hắn cũng hậu chi hậu giác mà cảm ứng được cổ này không thêm che giấu hướng phía hắc một nhai nhanh chóng chạy tới kinh khủ khí tức tình huống như thế nào tại sao có thể có quy nguyên cảnh cường giả chạy đến ngọc linh lung đám người sắc mặt đều là có chút khó coi từ khi chính ma nhất lưu đại tông tại biên giới giao chiến tu luyện giới náo động không thôi đông nam biên cảnh khu vực không ít tam lưu thế lực trong vòng một đêm bị d i ệ t trong đó không thiếu một chút nhị lưu thế lực quy nguyên cảnh lao tổ ngầm hạ độc thủ thân ảnh chẳng lẽ là có quy nguyên cảnh cường giả sẽ đối nhật nguyệt giáo ra tay mọi người không khỏi đem ánh mắt ném hướng về phía giáo chủ nhậm ngã hành nhưng bọn hắn thấy nhưng là triệu hằng chấn định tự nhiên thần tình thậm chí ở đằng kia nói khí t ứ c khoảng cách hắc mộc nhai không đến mười dặm s á lúc triệu hằng chủ động b trong nháy mắt công phu viễn không một đạo xanh lam đột quang như một treo trường hồng đột nhiên tới mang theo một cổ cường thịnh u y áp xuất hiện ở hắc mộc nhai trên không đội quang thu lại một gã trải lấy con ong i ư ờ n g bộ dạng t h ủ y mị vẫn còn thanh y lìa đạo cô tay cầm phất trần treo trên bầu trời mà đứng không cần tận lực thúc giục cổ này quy nguyên cảnh cường giả u y áp chấn động thiên địa năng lượng làm hắc mộc nhai hộ sơn đại trận một hồi kịch liệt nội n ạ o trong trận pháp ngọc linh lung đám người càng lúc càng khẩn trương không yên mà trong hư không chịu hàng nhìn thấy người tới nhưng là ánh mắt sáng rõ liền hội vàng không người hành lễ thuộc hạ bái kiến lạc phó tổng quản phó tổng quản p vừa rồi phân biệt ra đối phương khí thức triệu hằng cũng rất kinh ngạc bất quá lại hoàn toàn yên tâm vị này là người một nhà tất nhiên sẽ không đối với nhật nguyệt giáo có ác ý triệu hằng trong bóng tối truyền âm cho ngọc linh lung đám người giới thiệu vị này thân phận mấy người cũng không kịp trên mặt đất trước tất cung tất kính mà cho lạc hàn san hành lễ tuy rằng ngọc linh lung bốn người cũng là an nam khu hộ pháp nhưng cùng triệu hằng cũng không phải một cấp bậc căn bản chưa thấy qua vị này phó tổng quản trong lòng tính sợ vô cùng mà trong hư không lạc hàn san chỉ là khẽ b ư ớ c cảm tận lực thu l i ê m khí thức lạnh nhạt trong ánh mắt mang theo uy nghiêm quét ngọc linh lung đám người một cái làm mấy người câm như hến ngay sau đó nàng lại nhìn về phía triệu hằng khỏe mắt đuôi lông m à y nhưng có một tia thân thiện nụ cười ha <cười> ha không sai người linh giác rất mạnh nhanh như vậy liền cảm ứng được khí tức của ta không hổ là ta an nam khu thiên tài lạc phó tổng quản khen trật rồi không biết phó tổng quản đại giá có chuyện gì quan trọng thuộc hạ chờ tất nhiên toàn lực phối hợp triệu hằng trong lòng biết vị này quy nguyên cảnh lớn có thể xác định không phải tới đây chuyên cùng mình chào hỏi tất nhiên có chứa mục đích đối với triệu hằng loại này không hỏi nguyên lý do tích cực phối hợp thái độ lạc hàn san rất là thỏa mãn biểu hiện trên mặt càng ôn hòa n à n g khẽ cười nói ngược lại cũng không phải là cái gì chuyện quan trọng bây giờ hai nước c h ô giao giới chính đ ạ o thất tông cùng ma đạo tứ tông giao chiến say xưa hai nước cảnh nội phụ cận tu l u y ệ n giới cũng xuất hiện khác biệt trình độ náo động thậm chí có chính ma cao thủ lẫn nhau vượt cảnh tàn sát tình huống xuất hiện ma đạo liên minh thương nghị quyết định từ chúng ta quy nguyên cảnh tu sĩ tại đế quốc biên cảnh tọa c h ấ n c h ấ n áp náo động bù tọa vừa vặn bị giao cho phiến khu vực này phạm vi ngàn dặm đều để ta làm phụ trách nghe nói ngươi sáng tạo nhật nguyện giáo đang ở phụ cận vừa đúng ta chưa tìm được phù hợp trú tại tri địa liền nghị đến đây mượn ngươi nhật nguyện giáo địa bàn với tư cách tạm thời t r ú điểm sau này cũng thuận tiện bổ tọa do xét chung quanh m ả n h khu có nhiều q u á i dạy chỗ nhậm hộ pháp không ngại đi lời vừa nói ra triệu hằng đầu tiên là s ư ớ c sở ngay sau đó ánh mắt đột nhiên sáng vội và nói g n làm sao sẽ đây lạc phó tổng quản muốn trú tại nhật nguyện h ạ n giáo chính là bồn giáo vinh h ạ n h chúng ta hoan nghênh đã đến chỉ cần lạc phó tổng quản không chê nghĩ ở bao lâu cũng có thể triệu hằng đây cũng không phải là giả khách sáo lạc hàn san nhiệm vụ là c h ấ n thủ biến cảnh phòng ngừa náo động mở rộng đối phương sở dĩ lựa chọn nhật nguyện giáo cũng biết không phải tùy ý mà làm lấy quy nguyên cảnh đại năng thần thông tùy tiện xây dựng một tòa trận pháp bố trí một tòa tụ linh pháp trận cũng so với tại một tòa tam lưu thế lực đóng quân điều kiện ưu việt nhiều lắm triệu hằng làm sao có thể không biết đây là an nam khu cao tầng thậm chí đông nam phân hội cố ý đặc thủ chiếu cố chính mình lạc hàn san là thuận thế đến che chở nhật nguyệt giáo của mình lúc này ngọc linh Lung, tưởng nham đám người cũng nhìn ra trong đó môn đạo lập tức mọi người khó nén hương phấn v ẻ kích động lại có quy nguyên cảnh đại năng toại c h n nhật nguyệt giáo vị này hay vẫn là an nam khu phó tổng quản cái kết nhưng chỉ có đại biểu đông nam p â n hội cùng yêu nguyện tông thái độ có vị này trấn thủ ở đây Cái kia vua nhậm n giáo n phi giáo, giáo chủ n sống, g quả nhiên rất được phân hộ coi trọng sau này nhất định phải toàn tâm toàn ý hiệu chung giáo chủ sau này mới có thể thuận theo đại thối đi lên bỏ nhất là ngọc linh lung ánh mắt loe sáng mà nhìn chằm chằm vào triệu hàng bóng lưng không chỉ nghĩ b ò lên trên giáo chủ đại thối còn muốn b ò lên trên giáo chủ dường chương hai trăm ba mươi bốn tị nạn kế hoạch hắc long sơn mạch phía tây cuốn phong bên trong một cái ngọn núi tri đ ỉ n h lạc hàn san trong khoảng khắc thì ở đỉnh núi xây dựng một tòa cấp bậc không thấp tụ linh trận pháp thuận tay trồng một chút tinh lọc không khí tăng cường tiên điện năng lượng linh thực một tòa đậu phủ liền hoàn thành rốt cuộc minh bạch vừa rồi vì hà lạc lạnh san sẽ cự tuyệt mời mọc của mình chú tại hắc mộc nhai hậu sơn này tòa độc p h ụ nhân ra căn bản là không nhìn chúng lúc này lạc hàn san cùng hắn tại trong sảnh trước bàn đá ngồi đối diện nhau lạc phó tổng quản biểu đà tan nam khu đối với triệu hằng lân cận nói thẳng nàng chuyến này lựa chọn t ò a chấn nhật nguyện giáo cũng là cùng t à o tổng quản sau khi thương nghị cố ý mà làm đối với phân hội thiên tiêu lại là hai đại phân hội đối chiến sau cùng đại công thần thân p ậ n những cái kêu ma đạo nhị lưu thế lực cũng không dám chính động nhưng triệu hằng trong lòng vẫn có chút suy nhược thủy trung lo lắng có gan lớn tâm đen ra hỏa thừa dịp thời cuộc hối loạn đối với n h ậ t nguyện giáo cùng mình ngầm hạ hạ tay như kim lạc lạnh san tự mình đến đây tòa c h ấ n cái này chút lo lắng rốt cuộc thoáng phát biến mất hiếm thấy có thể cùng quy nguyên cảnh đại năng đơn độc gặp mặt nói chuyện triệu hằng lại hướng lạc hàn san nghe ngóng lên về hai nước chỗ giao giới này tòa khổng lồ di tích tình huống cùng với nàng đối với bây giờ thế cục phán đoán nếu là giống như đăng thiên cảnh hộ pháp lấy lạc hàn san thân phận tự nhiên sẽ không tới nhiều lời nhưng triệu h à n g khác biệt vô luận là hắn thiên phú tiềm lực hay là hắn đối với phân sẽ làm ra công hiến đều đáng giá nàng khác biệt đối đãi lạc hàn san trầm tư một lát nói ra bây giờ di tích chỗ chiến trường tình thế như trước vô cùng lo lắng chính đạo thất tông cùng ma đạo tứ tông vì tranh đoạt này tòa di tích mỗi ngày đều phái ra cường già giao chiến nhưng trước mắt mà nói buộc phát chính ma đại chiến khả năng chưa đủ lớn a lạc phó tổng quản cớ gì nói ra lời ấy lạc hàn san trâm trước nói ra bởi vì này tòa khổng lồ di tích cấm chế chi lực cực kỳ cường đại ngăn cách khắp nơi dò xét chúng ta còn không cách nào khẳng định này tòa di tích chính là ngàn năm trước chính ma đại chiến chủ chiến trận trước mắt cấm chế chi lực đang tại chậm chạp suy giảm ở giữa tại không có xác nhận di tích tình huống thật trước chính ma hai đạo đại chiến cũng không có, có bất kỳ ý nghĩa gì triệu h à n g giật mình ngay sau đó lại nghi ngờ nói nếu như còn chưa xác định di tích tình huống vì sao chính đạo thất tông cùng ma đạo tứ tông liền bắt đầu tranh đấu đến như thế kịch liệt lạc hàn san lạnh nhạt nói hai nguyên nhân tận khả năng thăm dò rõ ràng đối phương nội tỉnh một khi xác nhận di tích chính là ngàn năm trước chủ chiến trận song phương khả năng muốn trình diễn chân chính sinh tử đại chiến không bài trừ dẫn phát chính đạo cùng ma đạo toàn diện chiến tranh thứ hai là sao sơn chấn hổ ý đang cảnh cáo chính ma hai đạo thế lực khác không muốn mưu toàn nhung tay nhung t r ả g chỗ này di tích nói ra câu nói sau cùng lúc triệu hằng rõ ràng cảm nhận được lạc hàn san có một tia bất mãn tâm tình điểm này triệu hằng cũng không ngoài ý muốn ở đây tay trước cầm tin tức trong tình báo hắn liền phân tích qua vì cái gì ở đằng tia tòa di tích chiến trường chém giết là chính đạo thất tông cùng ma đạo tứ tông mà không phải là chính đạo liên minh cùng ma đạo liên minh nguyên nhân rất đơn giản sớm nhất hai tòa liên minh nhân viên hô tạng thế lực khắp nơi cường giả đều có trừ phi là chính ma hai đạo toàn diện khai chiến tại mang bản thân lợi ích nếu không rất khó bảo trì một lòng tiếp theo n à y tòa di tích nếu như là ngàn năm trước chủ chiến trận trong đó tất nhiên chứa đựng vô cùng bảo tàng với tư cách chính ma hai đạo đầu dòng chính đạo thất tông cùng ma đạo tứ tông tự nhiên không thể để cho thế lực k h á c đ ứ n g trảm để tránh uy hiếp được bọn họ khống chế địa vị triệu hằng vừa đúng hướng ân ngược lăng nghe n g ắ qua an nam khu ba vị tổng quản cấp nhân vật bối cảnh tao khuyết lại yêu nguyện tông trường lão m không lâu triệu hằng ly khai lạc hàn san đậu phủ trong mắt mang theo suy tư thần sắc thông qua cùng lạc hàn san phen này dài nói hắn lại đạt được rất nhiều trọng yếu tình báo đối với thời cuộc nghe ngóng càng thêm khắc sâu tổng thể mà nói trong ngắn hạn chính ma đại chiến mở ra khả năng không lớn nhưng một khi xác nhận di tích chính là kia tòa nghìn năm chủ chiến trận chính ma đại chiến tùy thời đều có bộc phát khả năng thế cục như trước rất nguy hiểm bất quá như kim lạc lạnh san tự mình tọa chấn nhật nguyệt giáo triệu hằng cũng không phải lo lắng nhật nguyệt giáo an n g uy hắn suy tính là bản thân vấn đề về an toàn nếu như chiến trường duy trì liên tục nóng lên đông nam biên cảnh khu vực tất nhiên trở thành một tòa thùng thuốc súng chính ma hai đạo cao thủ đại lượng t h ể tụ chính mình bây giờ k h í tức ngụy trang khả năng cực kỳ c ứ n g hãn liền quy nguyên cảnh cường giả đều nhìn không ra kẽ hở cần phải là đối mặt quy nguyên cảnh phía trên đan hạ cảnh cường đại tồn tại triệu hằng liền không có chút lòng tin hơi không cẩn thận bị loại này đại năng nhìn chằm chằm vào phát hiện mình rất nhiều bí mật lập tức có thể để cho hắn tan thành mây khói hơn nữa một khi chính ma đại chiến mở ra vô luận là đông nam phân hội tuyệt đỉnh thiên tài nhậm ngã hành thân phận hay vẫn là thanh vũ đường đường chủ triệu hằng thân ở chiến trong tràng tùy thời đều có thể bị quấn vào trận này đại chiến đến lúc đó mình là trợ giúp vũ hóa tông trạm yêu trừ ma hay vẫn là thay ma đạo đấu tranh anh dũng một đ a o một cái chính đạo đệ tử lấy triệu hằng tính cách cái này hai chuyện hiển nhiên đều không thể làm cái gọi là quân tử không nhịn được việc nhỏ triệu hằng tuyệt không có thể làm cho mình thân phận bạo lộ cũng không muốn bị quấn vào chính ma đại chiến biến thành phá hôi Ta đến cùng nên hà hà thế n o đây? t r i ệ khí tức của ngươi tựa hồ tăng lên không ít gần nhất không ít khổ tu đi lạc hàn san cảm giác triệu hằng khí tức trên mặt nụ cười từ khi nàng trú tại hắc long sơn mạch mấy ngày nay tới giờ triệu hằng cách ba xóa năm đến đây thăm hỏi mang chút linh quả linh t r à hoặc là một chút đặc sắc mỹ thực tuy rằng không phải là cái gì chân quý c h i vật nhưng phần này văn bối hiếu tâm cùng săn sóc ngược lại là làm vị này phó tổng quản có chút hưởng thụ thái độ đối với triệu hằng cũng càng lúc càng hòa ái triệu hằng nghe vậy cười khổ một tiếng nói ra lạc tiền bối văn bối đang là vì tu hành sự tình đến đây a ngươi thế nhưng là có cái gì trên việc tu luyện chấu nghi nan không cần phải k h á c khí có gì cứ nói lạc hàn san rộng lượm mở miệng triệu hằng nhưng là lắc đầu nói cũng không phải như thế không dối gạt tiền bối vạn bối cảm giác gần chút thời gian tu vi trì trệ không tiến tựa hồ gặp bình cảnh vì vậy tính toán đi ra ngoài rèn luyện một phen lại có chút bận tâm giáo chúng an nguy nghe đến triệu hằng nói muốn đi ra ngoài rèn luyện lạc hàn san ngược lại không có bất kỳ ngoài ý muốn bước vào tiên thiên lĩnh vực võ giả rất nhiều thời điểm không phải dựa vào khổ tu có thể tăng lên tu vi thường thường còn cần một chút càng lộ vì vậy đi ra ngoài rèn luyện chính là c h u y ệ n thường lạc hàn san vuốt c à n nói ân đây cũng không phải là cái đại sự gì ngươi tự đứng ngoài rèn luyện chính là chỉ cần chớ tới gần biên cảnh khu vực Cẩn triệu h ậ n làm hằng lại tại nhật nguyệt giáo đại điện triệu tập đại trường lão lâm diệp thu cùng ngọc linh lung tưởng nham chờ bốn vị phong chủ đến đây hắn đồng dạng báo mấy người chính mình muốn đi ra ngoài du lịch sự tỉnh mọi người không nghi ngờ gì nhất là đại trường lão lâm diệp thu sớm đã thành thói quen triệu hằng làm vùng tay trưởng khoe diễn xuất triệu hằng giống nhau thường ngày hơi chút bàn giao về sau chân đạp phi chu c h u i ra khỏi nhật nguyệt giáo đội quang phóng lên trời khoảng cách sau lưng hắc long sơn mạch càng ngày càng xa nhìn xem dần dần mông lung sơn mạch hình dáng triệu hằng lẩm bẩm lồ bẩu chuyến đi này cũng không biết bao lâu mới có thể trở về không sai triệu hằng lại chạy trốn rồi nhưng hắn không có hoàn toàn chạy trải qua cái này chút thời gian suy nghĩ triệu hằng cảm thấy mình cũng không thể tại bên i c ả n h mọi mòn chờ đợi rồi ít nhất ở đằng kia tòa khổng lồ di tích kết quả trong sáng trước không thể tiếp tục lưu lại bên cạnh dù sao nhật nguyệt giáo có l ạ hàn san trấn thủ có thể cam đoan an toàn vô sự nếu như thật sự bộc phát chính ma đại chiến như vậy chính ma hai đạo tất nhiên đại loạn. chính mình lưu lại nhật nguyệt giáo cũng không có gì dùng hơn phân nửa cũng là cùng mọi người cùng một chỗ chạy trốn đã như vậy triệu hằng quyết định một mình tìm một chỗ địa phương an toàn tăng lên tu vi yên lặng theo dõi k ỳ biến đến nỗi cái chỗ này lựa chọn nơi nào triệu hằng cảm thấy hay vẫn là đi đến vân phong vương triều càng thêm một thỏa suy cho cùng chính đạo thất tông tuy rằng mặt cùng lòng không cùng nhưng tổng thể coi như đoàn kết vân phong vương triều tu luyện giới cũng càng ổn định hơn nữa mình ở vụ hóa tông lại là tu vi phổ thông tiệu trong suốt giống như không cần chính mình dễ dàng hơn ẩn nút hạ quyết tâm về sau triệu hằng không có trực tiếp vượt cảnh phản hồi vân phong vương triệu mà là đi trước một chuyến an nam khu nơi đóng quân bây giờ an nam khu nơi đóng quân không có ngày xưa náo nhiệt bên trên ngọn núi đúng đưa võ giả số lượng giảm mạnh bởi vì rất nhiều liên minh thành viên đều có riêng phần mình thế lực giá trị này hỗn loạn thời khắc tự nhiên không có thời gian lưu lại an nam khu bây giờ nơi đóng quân chỉ để lại một đám thường trú nhân viên cùng với một vị k h á c phó tổng quản đặc đủ trở lại an nam khu nơi đóng quân triệu hằng bằng vào bạch kim yêu bài đặc quyền lấy năm mươi giá cả ưu tiên mua mua thật nhiều tu luyện vật tư như linh dược trận pháp phụ lục v sau đó lại đi bãi kiến đàm phó tổng quản đem lúc trước t à o khuyết ban thưởng cho hắn món đó huyền phẩm thiên địa linh vật h ồ i đoái thành hai mươi kiện khác biệt thuộc tính hoàng phẩm thiên địa linh vật đây hết thảy đều là triệu hằng tại vì kế tiếp tị nạn kế hoạch làm chuẩn bị đem vật tư chữ hàng đầy đủ triệu hằng lập tức từ biệt đàm phó tổng quản rời khỏi an nam khu nơi đóng quân đường vòng xuôi nam ba ngày phía sau tại một chỗ vắng vẻ hoang vắng linh tiến vào vân phong vương triều khu vực triệu hằng lấy, lấy mặt nạ xuống thay đổi hành trang lại khôi phục người trong chính đạo hình tượng bước vào vân phong vương triều khu vực triệu hằng bắt đầu suy tư chính mình nên đi nơi nào tị nạn. là trực tiếp phản hồi vũ hóa tông hay vẫn là nói đi xa hơn cảng địa phương an toàn ngay tại triệu hằng lâm vào do dự danh giới nhẫn chữ vật bên trong chuyển đến một tia dị động ân triệu hằng tâm niệm vừa động lòng bàn tay xuất hiện một mai ngọc phủ đây là triệu hằng ký ức lật qua lật lại ở giữa lập tức nhớ tới cái này là mình b á i mộ huyên vi sư đến đây thanh vũ đường đi nhậm trước lúc sư tôn ban thưởng cho mình cầu cứu lệnh có thể tại ngàn dặm xa phát ra tín hiệu cầu cứu bây giờ ngọc phủ chấn động tỏa ánh sáng bỗng nhiên vỡ ra ẩn chứa trong đó một tia tiên tiên chi khí tại trong h ư không ngưng tụ ra một nhóm chữ tiểu hằng vì sư đã tới thanh vũ đường như thấy tin tức nhanh chóng tới gặp ta chương 235, c h i kỷ áo lóc nhỏ chương 235, c h i kỷ áo lóc nhỏ sư tôn đến thanh vũ đường triệu hằng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc bởi vì sư tôn cân nhắc đến mình là hậu tiên võ giả không có thần thức tiếp nhận đưa tin ban thưởng ngọc phủ công hiệu có hạn chỉ có thể ở ngàn dặm trong phạm vi sinh ra cảm ứ n g chi lực phía trước chính mình đi đến an nam khu khoảng cách thanh vũ đường đâu chỉ ngàn dặm xa tự nhiên thu không đến tín hiệu lúc này hắn chỗ biên cảnh khu vực ngược lại là khoảng cách thanh vũ đường vừa đúng tại ngàn dặm trong phạm vi nhìn đến sư tôn tại gần đoạn thời gian mới đi đến thanh vũ đường bây giờ chính ma hai đạo biên cảnh náo động l a n tràn sư tôn lại là vũ hóa tông trường lão đích thân đến tiền tuyến cũng ở đây hợp tình lý triệu hằng nhanh chóng phân tích tình huống xác định không có gặp nguy hiểm cũng không phải mình lòi đ u ô i phía sau lại suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn là quyết định trước đi một chuyến thanh vũ đường dù s a o này tòa di tích tin tức còn không có bị xác định chính ma đại chiến cũng sẽ không bộc phát gặp một lần sư tôn là nên phải đấy đang dễ dàng bàn bàn đáng ư ơ n g để cho sư tôn đem chính mình rời đến hậu phương lớn an toàn chỗ ví dụ như đế quốc phía đông nam phân đường đi tòa trấn lấy mộ viên thân phận làm loại người này thành viên điều động hẳn là dễ dàng như vậy chính mình cũng, cũng không cần trốn đông n ú t tây có thể danh chính ngôn thuận mà rời xa cái mảnh này nguy hiểm khu vực rồi cái ý nghĩ này rất n a i sở triệu hằng ánh mắt sáng lời vì chính mình thông minh cơ chí cảm thấy vui mừng lúc này điều khiển khí phi hành một đường hướng đông bay nhanh được rồi mấy canh giờ đợi cho khoảng cách tiên vũ thành còn có trăm dặm xa thời gian triệu hằng đ ộ n quang hạ xuống thu liễm khí t ứ c đem tiên tiên chi khí dung nhập quanh thân không hiện lộ ra một tia thuộc tính khí t ứ c toàn bộ người nhìn qua cùng hậu thiên võ giả không khác làm xong đây hết thảy triệu hằng lại tiến vào phụ cận một tòa trong núi sâu trong núi rừng chuyển đến một hồi dã thu g à o rú cùng chiến đấu tiếng nổ vang một lát sau hết thẻ chấm dứt triệu hằng tiếp tục chạy tới yên vũ thành lúc này yên vũ thành thanh vũ đường đại s ả n h đại s ả n h bên trên đầu một gã áo tím tóc bạc khuôn mặt đoan trang nghiêm túc làm cho người ta một loại cao thâm mặt chắc cảm giác uy nghiêm nữ tử ngồi ngay ngắn trong đó nhìn như ngồi ở đó trên mặt ghế kỳ thực thân thể lơ lửng không nghĩa bụi bặm vị này chính là vũ hóa tông thanh hà phong trưởng lão mộ huyền tại nàng dưới tay chi phối gh khách là đi theo nàng đến đây biên cảnh n h ị đệ t cùng với trước một bước đi đến thanh vũ đường lúc này cẩn thận tiếp khách ở bên vương huyền phong còn có đợi tại cửa phòng bên ngoài thân thể cung ca khúc gần như muốn áp vào mặt đất toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi thanh vũ đường phó đường chủ liêu thanh tùng trong đại sành bầu không khí có chút áp lực vị tiết như bồ tát giống như trang nghiêm nữ trưởng lão không nói một lời lại có một loại như núi như lôi đình bị áp liền lý thu nga cùng vương huyền phong đều cảm giác được áp lực chớ nói chi là liêu thanh tùng cái này hậu thiên võ giả rồi lúc này lý thu nga nhịn không được mở miệng nói sư tôn người đừng lo lắng tiểu sư đệ hắn tuy rằng tu vi không cao nhưng thông minh cơ chí giúp mọi người làm điều tốt nhất định không có nguy hiểm nghĩ đến hắn là có chuyện gì chậm trễ đi được xa chút không có cảm ứng được người ngọc phù đưa tin có lẽ qua ít ngày sẽ trở lại rồi m ặ t không biểu tình mộ huyên n g a y vậy ánh mắt khẽ nhúc ních t h ở d à i nói bây giờ ta chính đạo thất tông cùng ma đạo tứ tông tại biên cảnh giao chiến dẫn tới chính ma hai đạo náo động nhất là biên cảnh khu vực khắp nơi đều là hưng hiểm người sư đ ệ hắn tu vi lại thấp bây giờ đã đi ra ngoài mấy tháng lâu chỉ sợ là lành ít giữ nhiều nha nói đến đây mộ huyên đ á n mắt vậy mà toát ra một tia nhàn nhạt sầu lo cùng tự trách lúc trước tuyển nhận triệu h à n g làm đồ đệ cũng không phải nàng chủ ý chỉ là xem tại ái đồ vân khinh tuyết trên mặt mũi bất đắc dĩ nhận lấy cái này ký danh đệ tử làm phát hiện triệu h à n g đúng là ẩn linh căn thiên phú vô vọng đặt chân tiên thiên cảnh giới nàng càng là trong lòng thất vọng đối với người đệ tử này càng lúc càng không để ý nhưng mà làm cho nàng n g o ạ i ý muốn chính là cái này tiểu đồ đệ tuy rằng thiên phú bình thường nhưng làm người lại d u n g cảm đảm đương tại không người nguyện ý thay thế thanh vũ đường sự vũ lúc là hắn dũng cảm đứng ra vai trọn trách nhiệm chẳng những đối với chính mình không có nửa câu hắn hận ngược lại cảm ơn đời đức hơn nữa hắn tại trong khoảng thời gian ng liền đem thanh vũ đường nghiêm túc một rõ ràng không ngừng thay đổi ngày xưa lô la cục diện còn bắt đầu không ngừng kiếm tiền doanh thu lợi nhuận trở thành thanh hà phong rất nhiều đường khẩu ở bên trong thượng du giá trị đường khẩu cái này tiểu đồ đệ không chỉ năng lực làm việc xông ra còn thập phần c h i kỷ mỗi tháng thanh vũ đường nộp lên trên doanh thu lúc đều kèm theo tặng một chút kéo dài tuổi thọ dưỡng sinh linh dược hoặc là một chút đặc sản miền núi kỳ vị lệ v ậ t không đắt nặng nhưng đều là triệu hàng một p h n tâm ý cái gọi là nhân tâm đều là thịt lớn lên cho dù mộ huyên vị này quy nguyên cảnh đại năng cũng dần, dần bị cái này tiểu đồ đệ cảm động mới có thể tại lần chức tụ anh đại Hội lúc, gọi hắn Hồi Tông, thử i ế đến n t a m m dự. hỏi như vậy một cái dũng cảm gánh chịu cần cụ khắc khổ đối với sư tôn săn sóc hiếu thuận lại khiêm tốn hiểu chuyện áo lóc nhỏ người nào sẽ không thích đây vì vậy mộ huyên lần này tiếp nhận tông môn chi mệnh đến đây biên giới dọ xét thời gian trước tiên liền muốn đến thanh vũ đường nhìn x e mộ, chết chết từng từng mộ mộ sư thúc triệu sư đệ hắn người hiền tự có thiên tướng ứng với nên không có việc gì có lẽ hắn chỉ là đi xa một chút chỗ chọn mua vật tư đây vương huyền phong không mở miệng khá tốt mới mở miệng mộ huyên cặp kia hơi thương cảm ánh mắt lập tức lạnh lùng nghiêm nghị vô cùng má quét về phía hắn ừ b ụ tọa còn không có cùng ngươi tính sổ n g ư ơ i thân là tiểu hàng sư huynh biết do biên cảnh thế cục nguy hiểm hắn hắn muốn đi ra ngoài ngươi vì sao không ngăn cản hắn vương huyền phong bị mộ h u y n ánh mắt lạnh như băng thấy được khẽ run r u dậy vừa định giải thích nói ta thử ngăn trở qua nhưng không đợi hắn mở miệng, mộ h u y n lại quát coi như là không ngăn cản hắn, ngươi cũng nên đi theo hắn vương huyền phong lại muốn nói ta nói rồi muốn cùng sư đệ cùng một chỗ có thể sư đệ hắn cự từ nhà nhưng hắn còn cũng không nói ra miệng mộ huyên lại lạnh lùng cắt ngang ừ nếu tiểu hàng thật sự ra ngoài ý mớn dù là não đến tông chủ nơi nào đây bổn tọa cũng phải trị tội ngươi cái bỏ rơi nhiệm vụ trấn thủ không nghiêm tội từ bổn tọa tự mình thực hiện hình pháp quất ngươi một trăm cây roi cho ngươi sư đệ bồi tội vương huyền phong nghe vậy thiếu chút nữa ủy khuất mà khóc mộ sư thúc đây không phải muốn làm cho mình bồi tội đây là muốn làm cho mình cho triệu sư đệ t r ô n cùng nhà thật muốn để cho vị này mộ sư thúc quất chính mình một cây roi xuống dưới hắn cũng liền chuyển thế đầu thai đi trong lòng têu khổ thấu trời đồng thời v ư ân g đây là tiểu hàng ký tức tiểu sư đệ triệu sư đệ lý thu nga cùng vương huyền phong cũng là lắp bắp kinh hãi sau một khắc mộ huyên quanh thân một đoàn binh ngông huyền quang tuấn ra đem hai người quét sạch ở bên trong hóa thành một đạo đội băng biến mất ở đại sảnh ba người qua trong giây lát liền bây giờ cách cửa thành phía tây ngoài mười dặm một cái chật hẹp trên đường núi ba người thân hình vừa vừa rơi xuống liền thấy phía trước trên đường một g ã đi lại lào đ ả o toàn thân dính đầy lầy lội bụi đất trên thân trải rộng vết thương cùng vết máu người trẻ tuổi trong ngực gắt gao đang cầm một cái miếng vải đen bao bọc khó khăn đi về phía trước một nhìn rõ ràng người tới khuôn mặt ba người đều là vừa mừng vừa sợ tiểu hằng triệu sư đệ tiểu sư đệ vương huyền phong xài bước đi lên bất chấp triệu hằng trên thân bùn làm bần cùng vết máu một bà kéo hắn lại dường như bắt được cây có cứu mạng giống như nhưng sau một khắc hắn đã bị sau lưng một cố kình phong trực tiếp quét ngang đi ra ngoài tránh ra mộ huyên cùng lý thu nga lách mình tiến lên khẩn trương nâng ở triệu hằng phát hiện đối phương trên thân chỉ là chút bị thương ngoài ra k h í tức có chút suy yếu cũng không đáng lo lúc này mới nới lỏng một hơi các ngươi là mà triệu hằng lúc này sắc mặt tái nhuận bờ môi khô nức một bộ tiếp cận hư thoát diện mạo ánh mắt của hắn hoảng hốt mà đánh giá trước mắt mấy đạo nhân ảnh cuối cùng tập trung tại trên người mộ huyên triệu hằng hai mắt cái này mới có một tia ánh sáng hắn nỗ lực tiến lên h ủ một chân trên đất đệ, đệ tử bãi kiến sư tôn mộ huyên liền tranh thủ hắn nâng lên một bên lý thu nga không khỏi lên tiếng hỏi thăm sư đệ ngươi làm sao vậy làm sao sẽ b i ế n thành như vậy là ma đạo võ giả đả thương ngươi triệu hàng suy yếu mà lắc đầu c ư ờ i khổ sư tôn nhị sư tỷ vương sư m i n h cho các ngươi lo lắng chuyến này ta đích thật là đi h ấ p viêm vương triệu mua sắm một đám vật tư ven đường tuy rằng gặp được chút h u n g hiểm tốt xấu là h ư u kinh vô hiểm tránh thoát bất quá ta tại trở lại bên cạnh đi ngang qua một tòa núi lớn lúc ngoài ý muốn phát hiện một cây trăm năm linh dược ta nghe nói trăm năm linh dược chính là thiên địa linh vật có thể kéo dài tuổi thọ ta liền nghĩ đến đem vật ấy hiến cho sư tôn lại không ngờ tới cái k i a linh dược bên cạnh còn chiếm cứ một cái nửa bước tiên thiên cảnh huyền thú ta cùng với nó đại chiến ba trăm hiệp suýt nữa chết cũng may cuối cùng vẫn là đã nhận được bảo vật triệu hằng mặt lộ vẻ may mắn c h i sắc tựa h ồ cái mạng nhỏ của mình không đáng kể chút nào đ ạ t được cái này gốc linh dược mới là trọng yếu nhất nói qua hắn r ộ i ra vết thương trồng chất hai tay đem nhanh ôm vào trong ngực miếng vải đen bao bọc triển khai theo một hồi mũi thơm lạ lùng sông và mũi một quả lớn nhỏ cỡ năm tay giống nhau mật đào tỏa ra dáng chiều hóng ánh linh quả xuất hiện ở triệu hàng trong tay phía trên còn l hắn đem linh quả tất cung tất kính đấy hai tay nâng đến mộ huyên trước mặt thần tình chân thành sư tôn đệ tử tu vi thấp kém tư chất có hạn không có gì có thể hồi báo sư tôn chỉ có thể đem cái này gốc linh dược hiến cho người hồi báo người ân cần dạy bảo cùng đối với đệ tử chiếu cố hy vọng sư tôn chớ muốn ghép bỏ chương hai trăm ba mươi sáu chủ động trở lệnh chương hai trăm ba mươi sáu chủ động trở lệnh tiên vũ thành vùng hoang vu trên đường núi mộ huyên nhìn xem mình đầy thương tích sắc mặt tái nhật một số gần như hư thoát triệu hằng hai tay đang cầm viên tiên h ố n máu trăm năm linh đạo đưa đến chính mình trước người luôn luôn uy nghiêm nghiêm túc tên An nói coi ý triệu ứ mộ t ư ở n g l hà nội g nói h h t t sư tôn đệ tử từ nhỏ không cha không mẹ biết rõ một ngày vi sư cả đợi vi phụ đạo lý sư tôn đợi ta ân trọng như núi ta xem sư tôn giống như cha mẹ vì sư tôn sinh tử chỗ nào sợ hãi vì sư tôn sinh tử chỗ nào sợ hãi nghe đến triệu hàng một câu nói kia một lòng tu luyện không hỏi p h à n trần dưới gối cũng không nhi nữ mộ huyên trong lòng chấn động nàng trong lúc nhất thời cảm khái vô hạn nhìn về phía triệu hàng ánh mắt càng lúc càng ôn nhu hòa ái giống như một vị từ mẹ ai người đứa nhỏ này một tiếng t h a n nhẹ mộ huyên rốt cuộc không đành lòng lại trách cứ triệu hàng nửa câu đưa tay tiếp nhận triệu hàng dâng lên linh quả trịnh trọng mà g ó i kỹ thu nhập nhẫn chữ vật bên trong chỉ cần người không có việc gì là tốt rồi sư tôn mang ngươi về nhà lúc này bị quét bay đến một bên vương huyền phong cảm giác mình biểu hiện cơ hội lại đến vội vàng gom góp tiến lên đây đến triệu sư đệ sư huynh đến có ngươi vừa dứt lời mộ huyên tay nào vung lên lại đem hắn quét bay ra ngoài sau đó mộ huyên lấy huyền quang bao phủ ở triệu hằng lấy một cỗ nhu h ò a lực lượng nâng lên hắn hướng yên vũ thành trì hoãn nhanh chóng phi hành mà đi trên đường triệu hằng âm thầm quan sát mộ huyên phản ứng trong lòng tự nhủ sư tôn có lẽ thật sự bị ta cảm động đi phản hồi yên vũ thành phía trước triệu hằng liền đang tự hỏi như thế nào mới có thể để cho sư tôn đem chính mình rời bên cảnh hiểm、điện. sau n g đó lại à từ a y mình ở đông nam phân hội đổi lấy hai mươi kiện thiên địa linh vật ở bên trong lấy ra một quả đảo mừng thọ diện mạo trăm năm linh d ư n c đổi để dâng cho sư tôn n mộ huyên tuy rằng chuyện xưa là nói bựa bất quá triệu h à n g đối với sư tôn mộ h u y ề n vẫn có chút cảm kích đối phương chờ chính mình thật sự không tệ là xuất phát từ thật lòng lân cận nếu như đem đến từ mình có năng lực triệu h à n g tất nhiên sẽ hồi báo đối phương một nhóm bốn người chạy về thanh vũ đường mộ h u y ề n vì triệu h à n g n g ăn vào một quả liệu thương đang ăn dược để cho hắn trước mắn đẻ tổn thương chờ thương thế khỏi hẳn tìm thêm hắn tự thoại triệu h à n g ngay tại thanh vũ đường dưới mặt đất phòng luyện công bên trong chữa thương ngồi xuống trên người hắn hề hoại khí t ứ c vốn là dựa vào vọng khí thuật cùng khí nguyên cầu giả vờ tự nhiên không cần dẫn thương triệu hằng tại phòng luyện công ở b ngày thứ tư sáng sớm liền xuất q u a n đi gặp mộ huyên thanh vũ đường hậu đường đại sảnh một chương màu đỏ lê cây án mấy bên trên triệu h ằ n g â n cần mà cho sư tôn mộ huyên c h â m trả lại vì nhị sư tỷ lý thu nga c h â m trả đến nội vương huyền phong nghe nói mấy ngày trước đây gió thổi nhiều rồi cảm giác nhiễm phong hẳn thân thể không thoải mái không có đến đây thầy chó ba người tu học tại một chỗ mộ huyên trên mặt ôn hòa nụ cười nhìn xem triệu hằng tiểu hằng thương thế của ngươi xong chưa nhờ có sư tôn ban thường linh đan diệu dược đệ tử hiện tại tinh thần gấp trăm lần thương thế sớm đã khỏi mộ huyên gật đầu trong mắt ánh sáng màu xanh l o ạ lên ngưng mắt nhìn triệu q u e ngoài thuộc l ạ n g ra trong đan điền hai khoả khí nguyên cầu cũng chìm vào đan điền chốt sâu lại lấy vọng khí thuật ché lớp trùng trùng điệp điệp bảo hộ mộ huyên thần thức khe quét mà qua tại triệu hàng trong đan điền mãnh liệt khí huyết chi lực cùng huyền khí bên trên dừng lại một lát cuối cùng thu hồi ánh mắt thỏa mãn gật đầu tốt rất tốt ngắn ngủn nửa năm thời gian không thấy ngươi không ngờ kinh đi đến nửa bước tiên tiên cảnh giới rồi quả ngay h chăm chỉ khắc khổ hải i cái ê n là Mộ tử. vậy triệu hằng trong lòng ấm áp đồng thời trong đầu lại hiện ra một trường quen thuộc tiểu nhân đắc chí sắp mặt h <cười> là ai nói ẩn linh căn không thể đột phá tiên tiên cảnh giới ta ẩn linh căn cùng người khác có thể không giống nhau trên mặt triệu hằng nhưng là không thèm để ý chút nào nói sư tôn người không cần làm đệ tử quan tâm người có d i ê n mệnh đệ tử bị sư tôn che chở đã rất thấy đủ cho dù là vĩnh viễn dừng lại tại hậu thiên cảnh giới cũng không quan hệ còn nữa nói đệ tử tuy rằng thiên phú bình thường còn có đại sư huynh cùng chư vị các sư huynh sư tỷ bọn hắn môi cái đều là thiên phú nhất lưu v õ giả sư tôn c h u y ể n thừa tất nhiên sẽ bị phát dương quan đại thấy triệu hằng như thế rộng rãi lạc quan mộ h u y n vui mừng gật đầu đồng thời lại la thở dài ngươi cũng đừng sùng bái mù quáng sư h u n h sư tỷ của người đám bọn hắn tuy rằng cũng đã bước vào đăng tiến cảnh nhưng muốn nói đến thiên phú. cũng chỉ có người vân sư tỷ tư chất hơn người coi như là thiên phú phi phạm lần này tới đến bên i c ả n h ta ngược lại là nghe nói ma đạo tu lệ giới xuất hiện một vị thiên phú tuyệt đỉnh trẻ tuổi hậu bối giống như gọi gọi nhậm ngã hành một bên lý thu nga mở miệng bổ sung đúng chính là nhậm ngã hành nghe nói người này trước kia còn giúp ta vụ hóa tông chém giết qua huế y t luyện tông đệ tử khi đó hắn hay vẫn là hậu thiên võ giả nghe nói lần này ma đạo biên cảnh di tích xuất thế ma đạo liên minh hai đại phân sẽ phát sinh tranh đấu song phương ước h i ế n kẻ này lấy đăng thiên cảnh sơ kỳ tu vì thu hoạch quét ngang cùng g i i vượt cấp m à chiến lấy sức một mình thay đổi toàn bộ chiến cuộc quả nhiên là thiên phú dị bẩm yêu nghiệt chi tài hắn tiềm lực mạnh chỉ sợ so với khinh tuyết chỉ có hơn chứ không kém nếu là tiếp qua chút năm tháng chờ người này tích lũy đầy đủ chỉ sợ muốn một bước lên trời thế không thể đỡ rồi h ả i như thế ngút trời kỳ tài sao đến nằm ở chỗ ma đạo thật sự là đáng tiếc nha mộ huyên cảm thán một tiếng trong mắt tràn đầy tiếp cận mà nghe đến chính mình sư tôn như thế cách không p ẫ n nộ khoa trường chính mình triệu hàng trên mặt không nhắc tới trong lòng một hồi ngầm thoải mái hắn bỗng nhiên có loại dưới mặt đất long vương giấu dếm thân phận ngụy trang thành ngất t h c o n rể tới、nhà. đợi đến lúc thời cơ chín mùi thân phận hiện lộ khiếp sợ b ố n p h ư ơ n g thu hoạch vô số ánh mắt dùng bái thay vào cảm giác sảng đến phiêu phiêu dục tiên nhưng mà sư tôn ngay sau đó m ộ t câu lại sợ tới mức triệu hằng kẹp chặt hai chân mộ viên ánh mắt đông nhiên phát lạnh lạnh lùng nói ra nếu để cho ta gặp phải cái này nhậm ngã hành nhất định phải lấy lôi đình thủ đoạn đem kẻ này c h é m giết tốt nhất là thần hồn câu diện nghiền xương thành cho quyết không thể cho hắn trưởng thành trở nên mạnh mẽ cơ hội nếu không kẻ này tương lai nói không chừng sẽ trở thành ta chính đạo họa lớn trong lòng triệu hằng nghe vậy trong lòng rùng mình âm thầm tình ngủ xem ra chính mình sau này trà trộn ma đạo giang hồ không chỉ đến cảnh giác người trong ma đạo còn muốn nhỏ tâm bị chính đạo cao thủ nhìn chằm chằm vào đến đ ổ lòng kế hoạch các loại trong đó nói không chừng liền có sư tôn của mình trong lòng hơi suy nghĩ một chút triệu hàng rốt cuộc đi vào chính đề hắn hơi thương c ả m nói sư tôn bây giờ tu luyện giới dung chuyển biên cảnh càng là hỗn loạn vô cùng cái này thanh vũ đường thương lộ chỉ sợ là muốn tạm thời đoạt tuyệt mộ h u y ê n ngay vậy đồng dạng là ngưng lông mày gật đầu hắn thân là vũ hóa tông cao tầng lần này phụng mệnh đến đây thứ nhất vì đóng giữ biên cảnh trấn áp náo động thứ hai chính là vì chuẩn bị trợ giút di tích chi trận này di tích chi tranh chỉ sợ còn muốn duy trì liên tục không thời gian ngắn song phương tham chiến nhân số cùng chiến đấu cường độ còn sẽ tăng lên tu luyện giới dung chuyển nhất là hai nước biên cảnh căn bản không cách nào khống chế thanh vũ đường chủ yếu dựa vào chính là biên cảnh vãng lai mua bán bây giờ loại tình huống này tự nhiên là không cách nào bình thường kinh doanh triệu hàng thuận thế đưa ra nói sư tôn đệ tử tu vi thấp kém loại tranh đấu này tự nhiên là không giúp đỡ được cái gì vì vậy đệ tử trợ lệnh mời sư tôn sai ta đi đến thanh hà phong cái khác đường khẩu kinh doanh mua bán như thế cũng có thể vì thanh hà phong thêm một chút thu nhập vi sư tôn cùng tông môn một phần lực lượng triệu hằng nói là hiên ngang lấp liệt làm mộ h u y ê n liên tiếp gật đầu tiểu hằng ngươi có thể như thế tắc tưởng vi sư rất vui mừng triệu hằng trong lòng vui vẻ trong lòng biết việc này chín thành không thành vấn đề quả nhiên liền nghe mộ h u y ê n nói ra bây giờ biên cảnh náo động nguy cơ trùng trùng vi sư lần này đến đây chính là muốn ngươi rời nơi đây bất quá thấy ngươi như thế có đảm đương có khát vọng vi sư hiện đang thay đổi chủ ý a triệu hằng khỏe miệm nụ cười cứng đờ trong lòng tự n ủ sư tôn ngươi không phải là muốn dẫn ta trên chiến trường đi rất có khả năng không cần nhà lại nghe mộ huyên nói ra bây giờ vi sư có kiện nhiệm vụ mới muốn giao cho ngươi chương hai trăm ba mươi bảy đặc thù nhiệm vụ chương hai trăm ba mươi bảy đặc thù nhiệm vụ nhiệm vụ mới triệu hằng nhất thời ngạc nhiên mộ huyên nhìn về phía lý thu nga người sau hiểu ý chủ động đứng dậy rời khỏi đại sành ngay sau đó mộ huyên tay áo vung lên một đạo ánh sáng màu xanh đem đ ạ i sành bao phủ cùng ngoại giới ngăn cách thấy nhà mình sư tôn thận trọng như thế diện mạo triệu hằng trong lòng có chút tâm thần bất định không biết đối phương rốt cuộc muốn giao cho mình nhiệm vụ gì nguy hiểm hệ số cao bao nhiêu lúc này mộ huyên nhìn về phía triệu hằng ngữ khi ôn h ò a mà hỏi thăm t r i ệ u hằng ngươi có từng đi qua vân phong vương triều đế đô thánh nguyên thành thánh nguyên thành triệu hằng trong lòng k h ẽ động nhưng là lắc đầu bẩm báo sư tôn đệ tử thợ nhỏ phụ mẫu đều mất rất nhỏ đã bị người đưa lên sân môn trở thành tông môn tập dịch ở thế tục giới hoạt động thời gian quá ngắn chưa bao giờ đi qua đế đô chỉ là nghe nói qua thánh nguyên thành phồn hoa vô cùng chính là thế tục đầu tiên tri thành danh khí thật lớn mộ huyên lại hỏi ngươi cũng biết ta chính đạo tông môn cùng thế tục hoàng quyến quan hệ triệu hằng nghe vậy suy tư chốc lắc nói đệ tử nghe nói vân phong vương triều hoàng thất phía sau. có ta chính đạo thất tông cùng chính đạo liên minh trong bóng tối nâng đỡ mộ h u y ê n b ú t cằm nói đúng vậy kỳ thật vô luận là chính đạo còn là ma đạo nhìn như tông môn như rừng võ giả rất nhiều nhưng cái thế giới này cuối cùng hay vẫn là người bình thường nhiều nhất bọn hắn mặc dù không có tu luyện tiên phú không cách nào trở thành võ giả chen chân tiên thiên nhưng bọn hắn đồng dạng là chim sơn ca c h i ề u dài mỗi người đều đại biểu cho một phần thiên địa khí vận chúng ta những võ giả này không phải đều là một chút người bình thường hậu duệ trải qua ngày kia nỗ lực lớn lên đấy sao nhưng tu luyện giới cùng thế tục giới dù sao cũng là phân biệt rõ ràng hai cái thế giới vì để tránh cho thiên hạ đại loạn. Khi vận dung chuyển, chính hai vận dung ma đối ạ o tu lệ giới, đều tận lực ước thúc tu lệ tận Tuyệt đại đa số người bình thường, căn bản không biết chính biết đạo tông môn, cùng với tiên tiên cường giả cường với mộ huyên cuối cùng mấy câu triệu h à n g có chỗ cảm xúc có chút thời điểm chân thật thế giới chưa hẳn chính là chúng ta thấy bộ dạng l i ê n như thế tục giới dân chúng thay ruộng trồng trọt lấy vợ sinh con khai chi t án diệp bảo dưỡng tuổi thọ người bình thường nhân sinh ngắn ngủn hơn mười năm cuối cùng hóa thành một bồi đất vàng đây chính là bọn họ đích nhân sinh cuộc sống khả năng bọn hắn đến chết cũng không biết thế gian còn có có thể phi tiên h đ ộ địa di sơn đảo hải thọ nguyên n g à năm n tựa như tiên ma cường giả đại năng càng không biết cái gì chính đạo thất tông chính ma c h i chiến nhưng điều này cũng không có gì không ổn thử suy nghĩ một chút liền người buôn bán nhỏ đều biết hiểu có ở trên trời tiên thọ nguyên vô biên người nọ người đều muốn tu luyện đều khát vọng trường sinh bất lão ai còn sẽ cày ruộng trồng trọt dệt vải cắt quần áo thiên hạ chẳng phải là sẽ nên đón đại loạn nếu là tu luyện giới cao thủ đều muốn ở thế tục giới người trước hiền thánh đánh đập tàn nhẫn những người phàm tục này tính mạng chẳng phải như là cọm rơm cái rắc con sâu cái kiến tử thương vô số cuối cùng diệt sạch biện pháp tốt nhất chính là che đậy bọn hắn đối với tu luyện giới nhận thức lấy hoàng quyền chấn áp thiên hạ duy trì thế giới vận chuyển mộ huyên lại nói chúng ta tuy rằng cùng thế tục giới vẫn duy trì một khoảng cách nhưng thế tục giới cùng chúng sinh đối với chúng ta vẫn cứ rất trọng yếu vì vậy chấp trưởng thiên hạ hoàng quyền cần phải lấy được ta chính đạo thất tông nhận thức chúng ta cũng sẽ ở tông môn tuyên bố một chút nhiệm vụ thay bọn hắn giải quyết một chút vượt qua bọn hắn khả năng cùng nhận thức nan đề lấy phụ trợ hoàng quyền vận chuyển đương nhiên làm một tòa hoàng quyền bục nát hoàng thất nhân viên ước thúc không được thiên hạ thì chúng ta cũng sẽ thuận theo thiên mệnh tù q sư tôn người muốn phái cho nhiệm vụ của ta chẳng lẽ cùng vân phong vương triều hoàng thất có quan hệ mộ huyên cùng triệu hằng nói nhiều lời như vậy triệu hằng nếu còn đoán không được đối phương ý đồ cái kia sư tôn chi kỷ áo lóp nhỏ danh sưng triệu hằng cũng liền làm ổn phí rồi ngay vậy mộ huyên quả nhiên mặt lộ vẻ đủ cười người quả nhiên thông minh một điểm liên tấu mộ huyên thu hồi quan sát muôn dân trăm họ hờ hững tư thái như là cùng nhà mình thế hệ con cháu tùy ý chuyện tiếm nói lên nhiệm vụ này cũng tính là vi sư r a sự rồi r a sự triệu hằng kinh ngạc trong lòng giấy lên bắt vái chi hỏa hắn nhớ rõ nhà mình sư tôn không có có hậu nhân nha chẳng lẽ còn có nhà ta sư tôn con riêng tu đạo trăm năm khó quên từng đã là hắn thanh mai trúc mã chúng ta bước vào tu lệ u y n giới mở ra một trận tình yêu xây bóng các loại khúc chết ly kỳ máu chó nội dung c ó c h u y ệ n triệu hằng trong đầu trong nháy mắt phát tán tư duy liên tưởng đến rất nhiều nhưng mà mộ huyên kế tiếp lời nói đã cắt đứt cái này chút liên tưởng v i sư lúc tuổi còn trẻ một lòng cầu đạo không có để lại con nối roi hậu duệ nhưng ta còn có một vị quan hệ huyết thống huynh trưởng năm đó ta bái nhập vũ hóa tông s â n môn một lòng tu luyện huynh trưởng không có tu luyện tiên phú hăng hái đau khổ đ ộ c cuối cùng khoa cử bên trong đệ đi đến con đường làm quan cũng một đường thẳng tới mây xanh phong hầu bài tướng lúc đấy ta cùng với huynh trưởng còn có giao tiếp nhưng hắn cuối cùng là thân thể phản thai trăm năm về sau b ư ơ n g tay nhân â n gian để lại to như vậy gia nghiệp cùng một đám mộ thị tộc nhân bây giờ mộ thị nhất tộc càng lúc càng hiến hách trong đó chỉ có dòng chính nhất mạch người cầm quyền còn biết vi sư tồn tại cùng vi sư bảo trì một chút tin tức vắng lai、like. bây giờ vừa gặp chính ma hai đạo biên cảnh ma sát thế cục dung chuyển ta lo lắng có người trong ma đạo thừa cơ lẻn vào đế đô làm loạn nhớ loạn vân phong vương triều nguy hiểm ta mộ thị huyết mạch loại chuyện này trước kia cũng có qua tiền lệ vì vậy ta nghĩ phái người đi đế đô che chở mộ thị hậu nhân thuận tiện giám sát kiểm tra đế đô tình huống để ngừa ma đạo yêu nhân quay phá nhớ loạn thế tục hoàng quyền được nghe lời ấy triệu hằng bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai sư tôn là làm cho mình đi bảo hộ hắn hậu nhân bây giờ chính ma hai đạo lang yên dần dần lên lấy ma đạo võ giả ưa thích sau lưng gây sự lẻn vào nhân ra hậu viện giết người phóng hỏa thủ đoạn ông hiểm không chuẩn thực có khả năng lẻn vào đế đô gây sóng gió nghĩ tới đây triệu h à n g không khỏi có chút lo lắng hắn cũng không rõ ràng lắm nhiệm vụ này độ khó cao thấp sẽ không sẽ đem mình cho góp đi vào hơn nữa bảo hộ sư tôn hậu nhân nếu một cái không cẩn thận bảo hộ không đắc lực để cho sư tôn việt về sau chẳng phải là không công từng có tựa hồ nhìn ra triệu hằng do dự mộ huyên trấn an nói tiểu hằng ngươi không cần phải lo lắng vì sư phái ngươi tìm đến Là c vi sư. Vi sư triệu hằng gật gật đầu lại có chút nghi ngờ nói sư tôn vì sao không trực tiếp phái đại sư minh đi đến lấy đại sư minh tu vi thế tục giới có lẽ không có cao thủ có thể tới được nổi chẳng phải là vững hưng thỏa triệu hằng muốn đem cái này nổi đấu trực tiếp ném cho đại sư minh tề hoành viễn nhưng mà mộ huyên nhung là lắc đầu nói chính là vì thế tục giới không có gì cao thủ đại sư huynh của ngươi tu vi rất cao ngược lại có chút trói mắt ngược lại là ngươi nửa bước tiên tiên h cảnh giới tu vi ở thế tục giới cũng tính là cao thủ nhất lưu không có nguy hiểm gì lại tiện việc cần nút không đổi bị ma đạo võ giả phát hiện nói qua mộ huynh còn ă n u ổ i ngươi yên tâm cho dù nhiệm vụ xuất hiện sơ xuất vi sư cũng sẽ không trách ngươi suy cho cùng thiên hạ nào có vĩnh v i ê n không suy bại gia tộc mộ gia đã hưng thịnh quá lâu coi như là thật sự đoạt tuyệt đó cũng là mệnh số ngươi chỉ cần đi trong bóng tối thủ hộ một đoạn thời gian đợi cho di tích chiến trường thế cục trong sáng về sau là được trở về tô môn nguyên nguyện ý thay v i sư làm này kiện sự tình sao được nghe lời ấy triệu hằng cũng biết chuyện này nhất định là từ chối không xong rồi đồng thời trong lòng của hắn cũng ở đây tính toán đi đến thế tục giới như thế cũng so với lưu lại biên cảnh chiến trường an toàn tuy rằng có thể sẽ gặp được lẻn vào cảnh nội ma đạo v õ giả nhưng mình chỉ phụ trách giám sát hành động lúc có thể giao động người giống như cũng không tính là rất khó hơn nữa sư tôn có thể đem che chở hậu nhân nhiệm vụ giao cho mình rõ ràng cho thấy đối với chính mình đặc biệt tín nhiệm nếu như hoàn thành cái này nhiệm vụ chẳng những có thể đụ tại sư tôn trước mặt lớn soát hào cảm tốc độ sau đó ban thưởng tất nhiên không phải ít trong đầu nhanh chóng phân tích lợi và hại làm ra quyết đoán triệu hằng quyết đoán ô m quyền không người có thể vi sư tôn phân yêu đệ tử không thể đổ trách nhiệm cho người khác ngày mai sáng sớm đệ tử liền lên đường đi đến thánh nguyên thành triệu hằng không chút do dự đón nhận nhiệm vụ đối với cái này mộ huyên rất là thỏa mãn liên tục gật đầu rất tốt vi sư quả nhiên không có nhìn lời ngươi tiếp nhận mộ huyên lời nhắn nhủ nhiệm vụ triệu hằng lại nghĩ tới điều gì đông nhiên lời nói xoay chuyển hỏi sư tôn lần này hai nước biên cảnh bởi vì này tòa di tích lâm vào não động ta nghe nói ngũ đại gia tộc cao thủ cũng đi đến biên cảnh trấn áp não động cái này tình báo hay vẫn là triệu hằng từ ân ngược lang chỗ đó xáo lộ đến ngũ đ ạ i gia tộc cùng chính đạo thất tông quan hệ mật thiết loại này đấu tranh tự nhiên có thân ảnh của bọn hắn xuất hiện thấy mộ huyên gật đầu tỏ vẻ khẳng định triệu hằng trong lòng niệm kẽ h động nhịn không được hỏi ách cái kêu vân sư tỷ có phải hay không cũng đi theo vân gia cao thủ đến đây biên giới đây triệu hằng có chút bận tâm vân khinh tuyết tình huống đồng thời cũng muốn gặp đến nàng mà nghe đến triệu hằng hỏi ý mộ huyên trong mắt nhưng là hiện lên một đám tinh quang ánh mắt nhìn chằm chằm triệu hằng ánh mắt nói ra v ta biết a h ngươi cùng sư tỷ của ngươi cảm xúc vô cùng tốt đồng môn trong lúc đó lẫn nhau quan tâm là chuyện tốt nhưng cũng muốn bảo trì một chút khoảng cách tuy rằng vô luận phát sinh cái gì sư tôn đều đứng ở ngươi bên này che chở ngươi nhưng khinh tuyết cùng vương ngạn võ hữu nước chính là huấn nguyên kiếm tông cùng vũ hóa tông cao tẩng cùng trung thương nghị quyết định sự tỉnh mặc dù là vi sư cũng khó có thể sửa đổi ngươi có lẽ hiểu ý của ta không mộ huyên biểu lộ ý vị thâm trưởng làm triệu hằng trong lòng dùng mình h i ệ n nhiên sư tôn đã nhìn ra mình và vân sư tỷ trong lúc đó có như vậy một tia mập mờ không rõ lời ấy đã là khuyên bảo cũng là bảo vệ hắn lo lắng triệu hằng nhất thời hồ đồ đúc xuống sai lầm lớn chính mình khó có thể che chở nhưng triệu hằng nhưng là tại trong lòng cười khổ sư tôn ngươi n g h ĩ giống như ta đây cùng sư tỷ quan hệ vẫn còn ở tầng thứ nhất nhưng kỳ thật chúng ta đã tại tầng thứ năm rồi triệu hằng không có nhiều lời chỉ là túi đầu xuống nói ra đệ tử minh mạch lời tuy như thế trong mắt của hắn vẻ kiến nghị như trước không có chút nào sửa đổi chương 238, nhập thế tu luyện chương 238, nhập thế tu luyện ngày thứ hai sáng sớm làm lê minh quang huy vạch phá ưu ám bầu trời một người một con t h ú c ngựa chạy như điên từ yên vũ thành đông thành cửa mà ra thẳng đến vân phong vương triệu đông nam phương hướng trên lưng ngựa ngồi một gã hắc y trang phục dáng người to lớn ngũ quan thanh tú thanh niên thanh niên con bọc hành lý bên h ô n g vác lấy một bả ô kim đ ò n đao thần thái sáng láng khí chất phi phạm người này chính là triệu hằng hôm qua cùng mộ viên nói chuyện chấm dứt hôm nay sáng sớm hắn liền hướng mộ huyên c h à o từ biệt chạy tới vân phong vương triều đế đô thánh nguyên thành sắp chia tay trước mộ huyên giao cho triệu hằng một cái túi chữ vật trong túi chữ vật có vài cái vật phẩm một quả màu vàng yêu bài một phần thư một khối phượng hình ngọc bội cùng với tam chu trăm năm linh dược với tư cách triệu hằng sư tôn mộ huyên đối với triệu hằng liệu mình hiến vật quý hành vi cảm động hết sức tự nhiên sẽ không chiếm hắn tiện nghi cái kêu ba kiện hoàng phẩm thiên địa linh vật là cho triệu hằng hồi quỹ nếu không phải cho rằng triệu hằng là hậu thiên võ giả không cần thiên địa linh vật mộ huyên cho sẽ càng nhiều mà cái kêu mai màu vàng yêu bài chính là tông môn nội môn đệ tử mới có lệnh bài. mộ huyên ban cho triệu hằng là để cho tiện hắn tại đế đô đưa tin một khi phát hiện ma đạo võ giả tung tích lại triệu hằng không cách nào xử lý có thể thông qua lệnh bài đưa tin cho biết mộ huyên cân nhắc đến triệu hằng là hậu thiên võ giả không có thần thức mộ huyên tận lực tại trên lệnh bài lưu lại đặc thù cầm chế triệu hằng có thể thông qua rót vào huyền khí số lần tiến hành viễn trình báo cáo t ỷ như duy nhất một lần rót vào một cỗ huyền khí kích phát yêu bài đại biểu hết t h ể như thường bản thân an toàn duy nhất một lần rót vào hai cỗ tức thì đại biểu có phát hiện đang cùng tiến ở giữa duy nhất một lần rót vào ba cỗ Cái c kia h í ngoài phát h n tung thỉnh ma đạo giả tích, ra cái tiêu mai phượng hình m g ọ c bội thì làm ộ huyên cho triệu hằng tín vật cụ thể có hai cái tác dụng một cái là đi đến thánh nguyên thành về sau cùng tiếp đầu nhân gặp nhau lúc dùng làm lẫn nhau phân biệt rõ thân phận tín vật nhưng trước đây tại vân phong vương triều vũ hóa tông còn bố trí một chút phổ thông nội ứng bọn họ đều là thay vũ hóa tông giám sát thế tục giới thu thập tình báo tin tức mặt thám mộ huyên lo lắng triệu hằng gặp được nguy hiểm lúc hoặc khó khăn lúc không cách nào kịp thời phái người trợ giúp hắn vì vậy chỉ cần triệu hằng hướng trong ngọc đội rót vào huyền khí có thể nghĩ đến một vị tại đế đôi phụ cận hoạt động thực lực bất p h à m nội ứng mang cho hắn kịp thời trợ giúp hoặc tình báo mà cuối cùng cái kia phong thư cũng thập phần trọng yếu phía trên là hắn trước chuyến này hướng thánh nguyên thành về sau chỗ bảo hộ người tin tức chấp đầu thời gian địa điểm c ư i tạy trên lưng ngựa triệu hằng sẽ phong thơ ra tùy ý lật coi mặt trên nội dung khi thấy mộ thị dòng chính, Chính mình chỗ mình phủ ả bảo i vệ m công tức trưởng nữ đương triều hoàng hậu đây đã là thế tục giới quyền thế định phong đi ả nha tuy rằng cảm thấy rất kinh ngạc nhưng triệu hằng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại cái thế giới này không phải tiếp chức cổ đại hoàng quyền cao nhất hoàng tất h kỳ thật chỉ là tông môn đại phái trưởng quản thế tục giới người phát ngôn mà thôi đảm nhiệm hậu hoa viên quản gia nhân vật nếu không cũng sẽ không gặp được nguy cơ còn cần chính hắn một biểu hiện ra nửa bước tiên t i ê n võ giả bảo vệ tuy rằng tạm thời nhận đến cái này đặc thù nhiệm vụ cùng mình phía trước dự đoán phương án có chỗ xuất nhập nhưng trung pi là thoát ly biên cảnh h i ể m địa, triệu hằng tâm tình cũng khó đến nhẹ nhõm xuống bởi vì hắn bây giờ muốn bảo trì hậu tiên võ giả thân phận không tiện điều kiện khí phi hành triệu hằng liền c ư i l ư n g câu một đường hướng về vân phong vương triều phía đông nam đi về phía trước ngày đi đêm nghỉ có khi tại trong thành tá túc có khi tức thì gió ăn uống lộ ra lấy trời đất làm chiếu tại giã ngoại liền ngồi xuống tu luyện vào thanh lúc cũng sẽ ở trong thành phồn hoa chỗ đi dạo nếm thử đặc sản n g h e một chút tiểu khúc nhìn xem ảo thuật giống như tên độc thân l ữ khách có chút thanh thản đương nhiên trong lúc này hắn đã từng gặp được đạo phỉ kết k í n h kẻ trộm tìm tòi bao thuật sĩ đi lừa gạt thậm chí còn có một gã phụ nữ đàng hoàng hoa trang còn có vài phần tư sắc đây đàn ữ tử tại ngoại ô câu dẫn mình ô c â cùng mình tại giã ngoại giao hỏa kỳ thực sát thực cùng lẫn thân ở trong bóng tối đồng bọn chơi lên rồi phiên bản cổ đại ti cộng thêm thượng đế thị giác thần thức cảm ứng cái này chút giang hồ thủ đoạn ở trước mặt hắn tự nhiên không đáng giá nhắc tới hắn như là chính đạo ánh sáng chiếu vào cái này trên mặt đất căn cứ những người này tội ác lấy kỳ nhân chi đạo trả lại cho người những cái kia giết người cướp hàng đạo phỉ triệu h à n g miễn phí cho hắn đám đầu thai cải tạo cơ hội ăn cắp đạo phỉ tức thì sẽ không hiểu đấu mất đi càng nhiều tài v ậ n giang hồ thuật sĩ ở giữa số mặt tất cả mánh khóe bịp người tự dưng mất đi hiệu lực thậm chí tổn thương đến bản thân mất đi đi lừa gạt khả năng đến nỗi tên kia chơi tiên nhân t i ê u hại qua vô số nóng huyết thiếu năm nữ tử triệu rút ra ô kim đòn đao đánh ngất xịu nàng đồng bọn làm cho nàng hiện trường cho mình nhảy một đoạn kẻ bắt cóc chợ hương múa sau đó lấy n h i ế p linh thuật khống chế nàng này tư duy làm trong óc nàng xuất hiện bị cường đạo cướp bóc chịu đủ loại tra tấn lăn lục khổ không thể t ả huyết tượng cuối cùng lại sẽ rách nàng quần áo giả tạo hiện trường nên ngang rời đi chờ nàng này tỉnh lại thấy vô cùng thê thảm hiện trường tăng thêm trong đầu thống khổ hồi ức đợi này cũng không dám chơi nữa tiên nhân khiêu rồi bất quá theo triệu hằng càng lúc càng tới gần vân phong vương triệu trung bộ loại tình huống này xuất hiện đến càng ngày càng ít đi ngang qua thôn trấn thành trì cũng càng lúc càng vốn hoa người ở dân dân đông đúc. sàn bật phi n h i ê u dần dần có vương triều thịnh thế cảnh tượng như thế đã đi hơn một tháng thời gian triệu h à n g từ lúc mới bắt đầu không hợp nhau cho tới bây giờ cảm giác mình dần dần sắp nhập vào thế t ụ tâm tình của hắn phát sinh c ả i biến càng lúc càng bình yên thanh t h ẳ n loại này tâm cảnh là hắn tại tu luyện giới chính ma hai đạo t r o n g khe hẹp cầu s i n h lúc chưa bao giờ có thể nghiệm triệu hằng nguyên bản còn có chút bận tâm chính mình có thể hay không bởi vậy trở nên bại hoại ảnh hưởng tới tu luyện kết quả lại ngoài ý muốn phát hiện chính mình tu vi tinh tiến tốc độ ngược lại so với ngày bình thường nhanh hơn thậm chí tại đuổi dọc đường một lần ngẫu nhiên nếm thử hắn vậy mà lĩnh ngộ du long tham vân bộ tầng thứ hai cảnh giới du vân kinh long triệu hằng trong lòng kinh ngạc đồng thời lại có một chút minh nộ đăng thiên cảnh quả nhiên không giống với hậu thiên võ giả một mặt hiệu quả khổ tu có hạn ngược lại muốn buông l ò n g hòa hoãn tại cảng nộ bên trong tu luyện mới có thể làm chơi a n thật có phần này thu hoạch triệu hằng tâm cảnh càng lúc càng ổn định đồng thời đối với cái này thứ đế đô hành trình cũng càng thêm mong đợi nói không chừng tại đây thế tục bên trong tu luyện có thể mang cho mình không tưởng được thu hoạch triệu hằng tiếp tục hướng về phía đông nam đi về phía trước mấy ngày rốt cuộc tiếp cận chỗ mục đích vân phong vương triều đế đô thánh nguyên thành tại khoảng cách thánh nguyên thành còn có trong vòng hơn mười dặm vùng ngoại ô triệu hàng chuyển lệnh đầu ngựa lúc trước hướng tây nam vừa mới toàn núi cao bởi vì triệu hàng cùng tiếp đầu nhân c h ạ m mặt chỗ ngay tại trên núi cao một tòa tên là thọ c h ù a chùa m i ể u triệu hàng tại chân núi một cái khách sạn ở bên trong ở ba ngày ngày thứ tư sáng sớm hắn rửa mặt một phen ăn mặc một bộ thanh sam eo khóa bội đao bối bối bọc hành lý như một vị hiệp sĩ thuận theo đường núi lên núi mà lên cuối cùng gặp được đỉnh núi chùa miều chỗ này chùa miều quy mô khá lớn tường đỏ xanh bức n g i cung điện liên miên sơn môn cao dầu chính diện một khối kim nước sơn tấm biển bên trên viết thọ phúc tự ba cái cứng cấp hữu lực chữ to một bên còn có hoàng gia đại ấn cùng với sắc tạo hai chữ trong chùa phạm âm tụng kinh không ngừng cường thịnh hương khói ngốc trời chùa miều bên ngoài dọc theo hai bên tường cao trên thạch bích điêu khắp địa mở thi văn đều là đến từ đương thời tài tử nổi danh đại nho hoặc là ngàn người sợ tác tuyệt thế văn chương lúc này chính trực buổi trưa đến đây thọ chùa thắp hương lễ tạ thần người rất nhiều cả trai lẫn gái phần lớn là quần áo hoa lệ khí vũ hiên ngang không hổ là đế đô p ụ cận chùa miều xuất nhập đều là chút phú quý nhân d â a mắt thấy chấp đầu thời gian còn chưa tới. triệu hằng không có vội vã tiến vào chùa miều mà là tại chùa miều bên ngoài quay chung quanh tường đá quan sát cái này chút trên thạch bích thi từ văn chương triệu hằng ôm tò mò tầm tính một phen xem xuống nhưng là âm thầm lắc đầu cái này trên thạch bích thi từ văn chương hoàn toàn chính xác bất p h ạ m làm được rất tốt tinh phẩm tác phẩm xuất sắc thậm chí có như vậy mấy quyển sách truyền thế chi tác c h ỉ t i ế c so với chính mình thế giới kia cổ nhân lưu lại thiên cổ tên quyển sách sáng chói kinh điển hay vẫn là kém quá nhiều hai cái thế giới văn học trình độ rõ ràng không có ở đây một cái cấp bậc nhìn đến vân phong vương triều văn học rèn luyện hàng ngày còn chờ đề cao Triệu h ằ n g tại b ê n n g o à i c hai ù đ trăm ba mươi chín trong chắc h n tiếng văng g Tùng tung lên. đầu n c chương c hai lát, lại nhẹ nhàng gõ m ộ trăm lần. t u n ba mươi n chín chắc n g đầu thu được tín hiệu triệu hằng đi nhanh tiến vào chùa miệng đại môn đi tới chùa miệng tránh điện trên đại điện c u n g phụng không phải thích già man nghi mà là một cái phật đ ã k i n thân cái thế giới này phật môn cùng triệu hằng tiếp t r ư ớ c có chút tương tự như thế làm triệu hằng có chút kinh ngạc triệu hằng đi vào đại điện không có thắp hương lệ bái đưa tầm mắt nhìn qua liền nhìn về phía đại điện một bên lúc này một người trung niên tăng nhân ngồi ngay ngắn ở một chiếc bàn trên bàn để mấy cái ống trúc trong thùng có trúc đầu chế thành linh thẻ triệu hằng dạo bước đi đến đối phương trước mặt tăng nhân vỗ tay nói a di đà phật thí chủ nhưng là phải xin xăm hỏi q u vốn tự đoán sâm một lần cần mười l ư ợ bạc triệu hằng nghe vậy k h e miệng co quất động trong lòng tự đủ ngươi tại sao không đi đoạt Giải một lần thẻ muốn mười l ự a bạc phía trước những cái k i a cấp đường đạo phỉ khẩu vị cũng không có lớn như vậy khó trách chỗ này trồ miểu sửa chữa đến như thế xa hoa triệu hằng cũng không nói nhiều trực tiếp đưa tay từ năm cái ống trúc chính giữa ống trúc ở bên trong rút ra một trên căn thượng thẻ đưa cho tăng nhân đại sư có thể mời người giúp ta giải cái thăm này tăng nhân thấy triệu hằng cũng không giao động thẻ trực tiếp rút ra một chi tốt nhất thẻ trong mắt hiện lên một tia kinh dị h á n trên giới đánh giá triệu hằng vài lần lúc này mới ánh mắt trịnh trọng nói thí chủ muốn mời ai tới đoàn sâm triệu hằng cười nói quý tự đoán sâm như thế đắt đỏ tự nhiên muốn mời quý nhân đoán sâm ngay h e được câu n sau đó tại trung niên tăng nhân đưa phía dưới triệu hằng tiến vào thọ phúc tự hậu đường một đường hành lang lối đi nhỏ đi thẳng đến chùa m i ệ u tối hậu phương một tòa xa hoa lịch sự tao nhã biệt thuyền trước biệt thuyền ngoài cửa đứng vài tên trang phục hán tử bọn hắn canh giữ ở biệt thuyền ngoài cửa ánh mắt nhìn giống như tùy ý quét nhìn chung quanh trong mắt nhưng có sắc bén tinh quang di động lại mấy người kia khí thức cân xứng khớp xương vừa thô vừa to mi tâm hai bên h u y ệ t thái dương so với bình thường người phồng lên rất nhiều nhìn qua chính là người lê võ triệu hàng ánh mắt đảo qua mấy người trong mắt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc bởi vì mấy người kia vậy mà đều là đoán cốt cảnh võ giả phải biết thế tục giới võ lực giá trị thấp tuyệt đại bộ phận đều là người bình、thường. cho dù có ít người tu luyện thô thiện võ học công pháp có thể luyện đến tôi thể cảnh khí huyết dồi dào lực lượng hơn người cũng không tệ rồi có thể đi đến tôi thể cảnh lục trọng trở lên có thể tại rất nhiều chỗ s ô n g pha mà có thể đi đến đoán cốt cảnh cái kia chính là chân chính giang hồ cao thủ triệu hàng đoạn đường này đi tới rời đi hơn vạn dặm cũng mới thấy qua hai ba cái đoán cốt cảnh v õ giả mà cái này vài tên đại hán đúng là thuần một sắc đoán cốt cảnh v õ giả so với triệu hàng đoạn đường này nhìn thấy cao thủ cộng lại còn nhiều hơn hơn nữa xem mấy người quan sát cảnh vật chung quanh lúc ánh mắt giao h o a mơ hồ đã tập trung vào các nơi góc chết chỗ đứng cũng cực kỳ chú ý rõ ràng cho thấy nghiêm chỉnh huấn luyện hàng người nhìn thấy tăng nhân đem triệu hằng mang đến mấy người như b ư ớ c ánh mắt đồng thời ngưng mắt nhìn triệu hằng một cố lăng lệ ác liệt phong mang đập vào mặt đối với cái này triệu hằng chỉ là l ạ n h n h ạ t quét nhìn mấy người vài tên đoán cốt cảnh v õ giả đối với hắn hôm nay mà nói thật sự là d ấ m mạnh liền chết con sâu cái kiến hắn tùy ý mà quét mắt qua một cái một tia vô hình uy áp tỏa ra đối diện vài tên khí thế hung hãn đại hán chỉ cảm thấy trong đầu chấn động n g ư c dường như bị búa t ạ hung hăng đánh giống như đều là sắc mặt trắng bạch thân hình lảo đảo lùi ra ph tiến lên đối với một người trong đó thì thầm vài câu người nọ liếc nhìn triệu hằng trong lòng hoảng sợ ôm quyền chắp tay nói tiên sinh xin mời đi theo ta triệu hằng gật đầu tại cái khác đại hán kinh hai á n h mắt kính sợ ở bên trong đi vào biệt thuyền cuối cùng triệu hằng được lĩnh đến biệt thuyền hậu đường một gian màn che vật che chắn xương phòng bên ngoài dẫn đường h ắ n tử hướng phía trong phòng ôm quyền con người phu nhân khách người đã đưa đến người đi xuống trước đi trong xương phòng truyền ra một đạo n u hòa êm thai tiếng nói thanh âm mềm nu nghe thập phần ôn nu nhưng lại kèm theo một cỗ duyên dáng sang trọng thượng vị giả khí tức làm người ta không khỏi sinh ra thần phục chi ý vâng đại hán kia k h ô người n g thối lui ngay sau đó trong xương phòng chuyển đến nhẹ nhàng tiếng bước chân bước rèm che xoáy lên một gã dung mạo mỹ lệ thanh y hải váy lưới thị nữ hướng triệu hàng hạ thấp người hành lễ tiên h sinh phu nhân nhà ta xin mời triệu hàng gật gật đầu vừa x à i bước vào xương phòng phòng khách p h ò n g rộng rãi bày biện đơn giản nhưng vô luận là bàn ghế hay vẫn là bình phong tranh chữ hoặc là trên cái bản cái kia mùi thơ ngát lượn lờ đồng xanh thủy thú lư hương đều là phẩm chất thượng đặng hoa lệ tri vật ở đại sành bên c h i n đầu còn có vài tên quần đỏ thị nữ phân lập chi phối chính giữa đứng thẳng một mặt theo công tinh x ả o thủy mặc bình phong cách bình phong lộ mỏng mơ hồ có thể thấy đại s ả n h bên trên đầu ngồi một đạo huyện chuyển m ạ n h khảnh thân ảnh người tới triệt hồi bình phong vừa rồi đạo kia cao quý chính là thanh â m từ sau tấm bình phong chuyển đến hai gã thị nữ lập tức tiến lên bỏ chạy bình phong theo bình phong chuyển đi triệu hằng liền thấy trong phòng khách ngồi ngay ngắn một gã người mặc áo khoác trẻ tuổi phu nhân phụ nhân kia không có bất kỳ tu vi làn da trắng nón tựa như mỡ dê mỹ ngọc lông mày mắt hạnh cái mũi đẹp đẽ tinh xào cao thẳng mũi anh đào hồng nhuận phớt mảnh khảnh nga dưới cổ là huyện chuyển cái này đúng là một vị dung mạo khinh thành tuyệt sắc gia nhân nàng gái k i a một đầu đen thui mái tóc cao kéo lấy mấy cây ngọc châm cố định hai thai đeo bạch ngọc sợi dây chuyền chỉ là đơn giản làm đẹp lại làm phu nhân càng lúc càng kiểu diễm động lòng người nhất là đối phương trên thân cái loại này cao không thể chạm hoa lệ cùng thành thục bộ dạng thủy bị lộn xộn đặc thù khí chất càng là làm người ta tim đập thình thịch trong nháy mắt câu dẫn ra trong lòng nam nhân nguyên thủy nhất chinh phục ham ớn hơn nữa nữ tử mắt c ra trong lòng m nhân nguyên thủy nhất h i n h phục ham ớn hơn nữa nữ t mắt nước dùi, mặt mày nháy động ở giữa dường như ẩn tình đưa tỉnh làm nàng cao quý thành thục bề ngoài ở bên trong. lại thêm một tia như có như không mị ý thực phẩm thiếu phụ bên trong quyến rũ thân thể triệu hằng chỉ nhìn thoáng qua trong lòng liền cấp ra cái này tám chữ đánh giá cho dù hắn được chứng kiến mỹ nữ rất nhiều nhưng không thừa nhận cũng không được nữ nhân này vẻ mặt giá trị khí chất tuyệt đối có thể đứng hàng tam g i á p chính là lấy triệu hằng định lực cũng nhìn không được nữa nhìn nhiều đối phương vài lần đương nhiên thuần túy là mang theo thưởng thức ánh mắt nhưng mà triệu hằng nhìn chăm chú lại đưa tới cái tia tuyệt mị thiếu phụ bên cạnh một gã dung mạo bình thường lại mắt bao hàm tình q u a n áo lam thị nữ bất mãn ừ càn rỡ nàng này hư lạnh một tiếng hai mắt tinh quang một thịnh trên thân một cỗ sen lẫn huyền khí uy thế liền hướng triệu h à n g đẻ xuống cỗ khí thế này vậy mà làm không khí phát ra tiếng thét tựa như triệu tịch cô gái này dĩ nhiên là một gã luyện tạng cảnh cao thủ đã đạt đến luyện tạng cảnh lục trọng tu vi là triệu h à n g tiến vào thế tục giới về sau nhìn thấy mạnh nhất v õ giả chỉ tiếc điểm ấy khí thế bị áp đối với triệu h à n g mà nói so với gãi ngơ ngỡ còn nhẹ hắn chỉ là nhàn n h ạ t mà hướng nữ tử nhìn một cái trên thân vô hình sóng khí xoay tròn mà ra một cỗ tràn trề chiều hướng đem nàng này khí thế nghiên ép chấn đối phương kêu lên một tiếng đau đớn đang đang liền lùi mấy bước tại mặt đất lưu lại mấy cái dấu chân thật sâu luyện t ạ m cảnh đỉnh phong cao thủ cái kia thanh y di thị nữ lập tức sắc mặt biến đổi kinh hãi mà nhìn về phía triệu hằng thanh nhi không được đối với tiên sinh vô lễ lúc này mỹ phụ kia người vừa rồi k h ẽ mở cặp môi đỏ mọng quắt lớn thanh y hiền thị nữ người sau liền vội vàng không người xác nhận nhìn về phía triệu hằng ánh mắt như trước có chút kinh nghi bất định mà lúc này cái kia hoa lệ mỹ phụ tự mình đứng dậy hơi hãy nay hướng triệu hằng gật đầu thi lễ đồng thời diệu mục lướt nhanh trên dưới g ò xét triệu hằng không thể tưởng được tiên sinh trẻ tuổi như vậy liền có như thế cao tuyệt tu vi thật không hổ là phía trên khách đến thăm triệu hằng cũng là ôn quyền h o à lễ không thể tưởng ư đ ợ chương c p đầu n g ờ i nhiên dĩ Hoàng n hậu là ư Nương Tôn, Bụt tại h ạ cũng t h ậ t b ấ t n g ờ m ư ơ 0 thái nguyên thành thái y hệ viện chương 240, t r ă n h á i nguyên thành thái y hệ viện nghe đến triệu hằng xưng hô chính mình vì hoàng hậu nương nương cái t i ệ u cực phẩm mỹ phu nhân hơi ngẩn r a có chút kinh ngạc thiên sinh đã nhìn ra bổn cung thân phận triệu hằng cười nhạt một tiếng nương nương đỉnh đầu thanh khí s ô n g lên trời quý không thể nói ngoại trừ đương triều hoàng hậu tự nhiên không có người thứ hai mặt ngoài nói như vậy triệu hằng nhưng trong lòng thì cười thẩm đối phương ngụy trang cấp quá thấp chỉ cần mình thần thức bách qua trong phòng l n nút chấm phượng kim bài lễ phủ các tiêu hoàng hậu mời triệu hằng ở trên đầu nhập toạ cùng vị trí của nàng ngang bằng tên tia gọi là thanh nhi có luyện tặng cảnh lục trọng tu vi thị nữ muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là không có dám mở miệng ngăn cản mà triệu hằng cũng không chút khách khí tiến lên vài bước đại mã kim đao mà ngồi xuống mộ hoàng hậu lúc này bình lui chi phối mở miệng liền hỏi chưa thỉnh giáo tiên sinh cao tính đại danh tại hạ triệu hằng vũ hóa tông đệ tử ngoại môn lần này tiếp nhận ra sư mộ huyền chi mệnh đến đây bảo hộ hoàng hậu n ơ n g lương bài trừ tạp túy nghe đến triệu hằng là mộ huyền đệ tử mộ hoàng hậu trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc triệu tiên sinh đúng là lao tổ tông đệ tử thất kính thất kính mộ hoàng hậu vội vàng đứng dậy đối với triệu hằng k ẽ không người thi cái lễ thái độ lại có chút cung kính triệu hằng cũng không kinh ngạc nhà mình sư tôn thế nhưng là một vị quy nguyên cảnh đại năng nghìn năm t h nguyên vị nay mộ hoàng hậu cũng không biết là nàng huynh trưởng đời thứ mấy hậu nhân nàng gọi sư tôn một tiếng lao tổ hợp tình hợp lý mà chính mình thân v i sư tôn đệ tử tuy rằng tuổi không l ớ n lắm nhưng luận bối phận thật đúng là mộ hoàng hậu trưởng bối triệu hàng khoát tay áo hoàng hậu nương nương không cần như thế thế tục giới cùng tu luyện giới giới hạn rõ ràng chúng ta cũng không cần chú ý quá nhiều lần này nhiệm vụ của ta chính là bảo vệ nương nương chu toàn tránh cho một chút lòng dạ khó lường h ạ n g người xúc phạm tới nương nương mộ hoàng hậu nghe vậy khẽ vớt cằm mồi xuống lại khôi phục duyên dáng sang trọng khí chất đa tạ triệu tiên sinh cùng lão tổ tông chiếu cố trước đây lão tổ tông đã cùng bồn cung nói qua sẽ phái một vị sứ giả đến đây đóng giữ đế đô cũng làm ta sớm làm tốt giao tiếp chuẩn bị mộ hoàng hậu lúc này từ bên cạnh người mang tới một phong t ơ lụa chế tạo sắc điệp cũng chính là ví dụ tiên sinh trú tại đế đô che chở b ộ n cung không thiếu được muốn trong cung đi đi lại lại triều đình quan viên thân phận dễ dàng làm cho người ta nhìn chăm chú hơn nữa vào không được hậu cung vì vậy b ộ n cung làm đầu sinh chuẩn bị thân phận là thái y h ỉ viện mới nhậm chức ngựa y h ỉ để bạt lý do vì bột cung cùng bệ hạ nam từ lúc đột phát đau đầu chứng bệnh tiên sinh là một vị giang nam bơi phương đại phu ra tay chỉ bột cung chứng bệnh b u ồ sau n g đó triệu hằng lại hỏi thăm rất nhiều về mộ thị nhất tộc tộc nhân tình huống suy cho cùng lần này hắn chủ yếu phụ trách chính là mộ thị tộc nhân an toàn miễn cho sư tôn không có hậu nhân nhưng trải qua hỏi thăm mới được mộ thị tuy rằng tôn sùng đến cực hạn nhưng vẫn nhân khẩu không vượt mộ hoàng hậu chỗ dòng chính nhất mạch nàng là con gái một sinh hạ một trai một gái theo thứ tự là đông cung thái tử cùng tứ công chúa triệu hằng nghe vậy trong lòng ngược lại cảm thấy nới l ò n g một hơi nếu mộ thị nhất tộc gia tộc khổng lồ huyết mạch quá nhiều một mình hắn cũng phân là thân thiếu phương pháp bây giờ nhìn đến chính mình chỉ cần đem hoàng hậu đặt ở mục tiêu lệ nhất thuận tiện chăm sóc con gái của nàng là được đến nôi cái k h á c thành viên hoàng thất cùng mình quan hệ không lớn an toàn của bọn hắn không cần quá mức để trong lòng chủ yếu vẫn là giám sát đế đô cùng hoàng cung phòng ngừa ma đạo võ giả lẻo sau đó triệu hằng lại cùng mộ hoàng hậu câu thông một chút chi tiết v Tí n hoàng ư sau tất h cũng không là người nhà bình thường có thể so sánh hoàng hậu xuất hành hành trình thời gian thậm chí tiếp kiến nhân vật đều có nghiêm khắc hạ định cùng mình bí mật gặp mặt thời gian khẳng định không thể quá g i i l o ạ i chuyện này nếu quản lý thư giãn đế đô vị k i ê u hoàng đế bệ hạ chẳng phải là muốn đỉnh đầu một mảnh thanh thanh thảo nguyên ngay sau đó từ biệt mộ hoàng hậu triệu hằng trực tiếp xuống núi rồi về tới chân núi khách sạn mắt thấy hoàng hậu nương nương loan giá cũng tùy theo xuống núi hồi cung triệu hằng tại trong khách sạn lại ở một đêm sáng sớm ngày thứ hai thúc ngựa độc hành chạy tới đế đô chỉ dùng nửa canh giờ không đến đứng ở bằng p h ẳ n g trên con đạo trông về phía xa phía trước mênh mông bắt ngát tú lệ bình nguyên triệu hằng liền thấy phương s a một tòa hùng vĩ thành trì đứng xứng x ứ n n g trầng trọng tự thạch trồng lên xây tường thành vợi sông đ trên tường thành mặc áo giáp cầm binh khí đóng giữ bốn phương cương tiết h nước lũ cả tòa thành trì trang nghiêm bên trong không mất khí phách tựa như một đầu n g ự a mặt lên trời gào thét hùng sư âm thanh c h ầ n b ố n p h ư ơ n g cho dù triệu hàng chính là trên núi tu luyện giới người cũng không thể không cảm thán tòa thành trì này hùng vĩ có đôi khi thế tục phạm nhân lực lượng cũng có thể sáng tạo kỳ tích xa xa đánh giá một cái vẫn phong vương triệu đệ nhất thành thánh nguyên thành triệu hàng t h ú c ngựa dơ roi cấp tốc đi tới thánh nguyên thành tây môn lúc này trời sắc còn sớm nhưng chỗ cửa thành đã chật ních vào thành dân chúng có vào thành chọn mua ngoài thành cư dân cũng có chọn hàng hóa người bán hàng rong mang theo đoàn xe thương hội náo nhiệt vô cùng triệu hàng rắc ngựa không có xếp hàng trực tiếp đi về phía cửa thành một bên cửa nhỏ đem trong tay nhậm chức văn thư giao cho một gã thủ thành sĩ tốt t h á n h nguyên thành đông nam tây bắc tứ môn đều thiết trí ba cái cửa vào chính giữa cửa vào cung cấp nội thành ngoại thành dân chúng văng lai ngoài ra hai cái cửa vào một cái dùng để truyền lại đế đô trong ngoài vô cùng gấp tình báo một cái thì là triệu hàng hiện tại đi tới cửa vào chuyên cung cấp điều nhiệm hoặc là đến đây đế đô đi nhậm chức văn viên thông hành cửa vào cũng chính là kiếp t r ư c vip thông đạo vài tên sĩ tốt kiểm tra triệu hàng văn thư thấy văn thư bên trái ngoại trừ lại bộ con dấu lại vẫn có trong hoàng cung đại ấn mấy người liền vội vàng không người cho đi triệu hàng dắt ngựa con tại sĩ tốt cung kính cùng một bên đám dân trung kính sợ cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt nên ngang m à nhập thành thánh nguyên thành bên trong đường phố rộng rãi sạch sẽ hai bên cửa hàng rực rỡ mươn màu tiếng giao hàng liên tiếp các loại hàng hóa làm người ta không thể nhìn tơ lụa trang tiệm bán đồ cổ trà lâu tiệm bán đồ cổ cái gì cần có đều có đi tại dòng người như dẹp trên đường lớn trong k i lâu chuyển ra trận đàn sáo quản dây cung thanh âm trên đường phố tiểu thương tiếng giao hàng người đi đường đàm tiếu thanh âm hai đồng chơi đùa thanh â m cấu thành một bức thịnh thế phồn hoa cảnh tượng trong lúc nhất thời triệu hằng lại có loại tỉnh mộng đại đường trường an nhìn lại theo thành đ ố n g đỉnh núi nhìn g cửa thứ tự mở giống như trực quan cảm thụ vào tới trong thành triệu hằng tại thánh nguyên thành bên trong làm sơ du lãm cảm thụ một phen đế đô thịnh cảnh về sau trực tiếp chạy tới đế đô nội thành nội thành càng thêm phồn hoa cao lâu phủ đệ như rừng trên đường vãng lai người phần lớn là quần áo hoa lệ hàng người hắn một đường chạy tới nội thành phía đông nam một toà đứng sừng sững tại bờ sông đất đ a i cực kỳ rộng lớn trang nghiêm đại khí trước cửa bày đặt hai cái cầm thạch thạch thạ ngoài cửa viện có nha dịch trực phòng vệ trong nội viện vãng lai người đều mặc màu xanh màu l a m q u a n phục triệu hằng ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên cửa chính tấm biển thái y địa viện ân là nơi này mộ hoàng hậu nói qua ta lấy nhậm chức văn thư trực tiếp đến thái y địa viện đưa tin là được rồi vì vậy triệu hằng lấy ra nhậm chức văn thư cất bước tiến lên chính thức mở ra hạn tại t h á n h nguyên thành nhiệm vụ sinh hoạt chương hai trăm bốn mươi mốt vào chức thái y địa viện chương hai trăm bốn mươi mốt vào chức thái y địa viện đứng lại còn đây là thái y địa viện người không có phận sự không được tự tiện xông vào thái y địa viện trước cổng chính trực phòng vệ nha dịch quát bảo ngưng lại ở triệu hằng mang trên mặt vẻ cảnh giác mấy người đều là tôi thể cảnh võ giả thực lực bất p hàm tại h á i viện y y hệ ngựa đ bộ phận chuyên mang ô n hoàng hoàng thân vì thích h trụ quốc c ữ b ệ h Tại m a n cái này chút đại lao ra sinh mệnh an toàn thái y đ ị viện trồng coi cực kỳ nghiêm mật để ngừa có người ở dược vật bên trong đầu độc tạo thành hoàng tộc cả đoàn bị diệt sự kiện tại hạ triệu vô cực là mới nhậm chức ngựa y ỉa tính xin hai vị t h ầ y thông truyền triệu vô cực vài tên nha dịch hai mặt nhìn nhau chưa từng nghe qua cái tên này cái tên này hay vẫn là triệu hằng hôm qua tạm thời lấy mộ hoàng hậu giao cho hắn nhậm chức văn thư tre có hoàng hậu nương nương âm t h ầ m trường cùng lại bộ con giấu nhưng không có triệu h à n g tên triệu h à n g có thể tự do điển hắn hơi suy nghĩ một chút liền lấy cái tên này không có bất kỳ đặc thù h à n g nghĩa chủ yếu cân nhắc đến chức vị của mình là ngự y yể thầy thuốc muốn cho bệnh người t í n phục tên cũng nên có chút bức cách mới được triệu hằng lấy ra nhậm chức văn thư đưa cho một gã nha dịch thuận tay đút một thỏi bạn nha dịch nhìn thấy văn thư lại cảm nhận được trong tay nặng c h ỉ n h sức nặng lập tức ánh mắt sáng lời đại nhân chờ t i ể u nhân cái này đi thông chuyển nha dịch tiến vào trong nội viện sau một lúc lâu mới đi ra trên mặt tươi cười đại nhân v i gật gật、so、không không hồi bẩm đại nhân chúng ta thái y địa viện tự nhiên là lấy viện đầu đại nhân vi tôn lao nhân ra người là đang tam phẩm con to chuyên môn vì bệ hạ hoàng hậu nương nương cùng với mấy vị quý phi nương nương xem xét bệnh ngày bình thường không phải tại thái y địa viện đóng cửa nghiên cứu ý đạo chính là đại nhân người trực như vậy ngự y rồi lục phẩm chức quan toàn bộ thái y địa viện cũng chỉ có hơn hai mươi vị ngự y địa xuống chút nữa còn có cựu phẩm lãi mắt cựu phẩm y sĩ cùng với thầy thuốc một số n h a dịch răm ba câu liền đem thái y địa viện tình huống đại khái nói rõ rồi triệu hằng cũng rõ ràng chính mình ngự y trước vị tại thái y địa viện cũng tính là cao tầng phía trên chỉ có hai vị viện phán cùng viện sử trong ngôn ngữ nha dịch đem triệu hằng đưa đến một gian làm việc công chức phòng hướng bên trong cung kính truyền lời viện phán đại nhân triệu ngữ y, y đã đưa đến ân và o đi trong phòng truyền đến một đạo lành lạnh thanh âm nha dịch hướng triệu hằng thi lễ một cái tự giác cáo lui triệu hằng tức thì cất bước tiến vào trong phòng đây là một gian rộng rãi phòng xá trong phòng bảy biện ngắn gọn chỉ treo mấy tấm tranh chữ đều là về phương thuốc cùng dược liệu trong phòng còn quanh quẩn một c ố nồng đầm dược hương ngồi ở gian phòng sơn đông một chương dài mảnh bàn gỗ phía sau là một gã xúc trộm dâu dê hai tóc mai hơi màu trắng thần tình nghiêm túc láo giả hắn trên giới đánh giá triệu hằng vài lần nhìn thấy đối phương trẻ tuổi như vậy rõ ràng sửng sốt một chút phải biết thái Y địa viện ngựa ý ý ý ý trẻ tuổi nhất cơ bản đều tại năm mươi trở lên mà triệu hằng nhìn qua bất quá hai mươi ra mặt bộ dạng so với thái Y địa viện rất nhiều học đồ đều c ò n trẻ nếu không phải trong nội cung sớm có người bắt chuyện qua triệu hằng nhậm chức văn thư cũng không có vấn đề gì cả hắn tuyệt sẽ không tin tưởng đối phương là mới nhậm chức ngựa y ý hơi hơi thu liễm kinh ngạc tâm tình vị này trái viện phán đại nhân tùy ý hỏi thăm triệu hằng một chút thân phận tin tức sau đó đem văn thư đưa cho hắn nhà nhật nói đi ra ngoài cửa người đi bãi kiến phải viện phán đi hắn đến phụ trách người nhập viện quá trình triệu hằng khen h ữ mày tiếp nhận văn thư quay người rời đi lấy hắn tiên thiên cao thủ nhạy cảm linh giác trái viện phán một người bình thường tâm tình chấn động hắn tự nhiên nhìn thấy tận mắt đối phương đối với chính mình rõ ràng có chút q u a loa thậm chí có chút khinh thường cùng miệt thị triệu hằng trong lòng suy đoán hẳn là chính mình còn quá trẻ hơn nữa là giang hồ lang trung xuất thân làm cho suy cho cùng thái y ỉa viện ngự ý ỉa giống như đều là trải qua hệ thống học tập đời đời tương truyền từng bước một từ thầy thuốc y sĩ chờ chỗ nấu đi lên chính mình trẻ tuổi như vậy lại là một cái vân du bốn phương lan trung trực tiếp thăng nhiệm ngựa y khiến cái này nấu hơn nửa đời người mới leo đến địa vị cao đại nhân trong lòng như thế nào tắt tưởng triệu hằng cũng là không quan tâm quay người liền đi phải viện phán xử lý nhà nước vốn tưởng rằng vị này phải viện phán cũng là như trái viện phán như vậy lao của bản ra ngoài ý định người này tuổi không l ớ n lắm tuổi hơn bốn mươi bộ dạng dáng người có chút mập mạc mặt tròn râu ca chê sắc mặt hồng nhuận p h ấ n thớt ánh mắt phát sáng nhìn qua liền làm cho người ta một loại khôn khéo xử thế cảm giác quả nhiên làm triệu hằng trình nhậm chức văn thư vị này phải viện phán có chút nhiệt tình mà mời hắn nhập、tọa. cùng triệu h à n g tốt một phen trào hỏi sau đó phải viện phán mới mở miệng nói ra triệu tiên sinh trẻ tuổi như vậy có thể đảm nhiệm ngự y trước thật sự là tuổi trẻ tài cao ta nghe nói triệu tiên sinh tại hoàng hậu nương nương cùng bệ hạ nam tuần lúc ra tay v i nương nương t r ị đầu nhanh nương nương lòng mang cảm kích cố ý đề bạt không biết có thể có việc này triệu h à n g nghe vậy cười gật đầu thật có việc này tại hạ trong nhà vừa vặn có chị liệu đầu nhanh tổ chuẩn y b í phương đạt được triệu h à n g khẳng định phải viện phán thái độ rõ ràng càng thêm nhiệt tình rồi như thế nói đến triệu ngự y xem như nương, nương ân nhân rồi sau này tiền đồ vô lượng nha đại nhân nói quá lời sau này hạ quan muốn tại thái y đ ị viện người hầu tại hạ m ớ i đến mong rằng đại nhân nhiều hơn trông nom mới phải nói chuyện đồng thời thuận tay đem một thỏi vàng nóng ánh chi vật không để lại dấu vết mà đặt ở phải viện phán trong tay cảm thấy lòng bàn tay chấm xuống túi đầu thấy cái k i a m ộ t vòng lõe sáng vàng nóng ánh phải viện phán nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ nhanh chóng đem thoi vàng thu nhập trong tay áo ai nha triệu ngự y thì tuổi trẻ tài cao tuân tú lịch sự thừa mông không bỏ ta và ngươi sau này lén lút t i ể u lấy huynh đệ tương xứng mọi người lẫn nhau chiều cố triệu hằng cũng là liên tục cảm ơn bầu không khí một mảnh hài hòa thầm nghĩ trong lòng có trách vị này phải viện phán trẻ tuổi như vậy coi như nhị bà thủ nhìn qua chính là sẽ đến sự tình người một lát sau phải viện phán gọi một gã đang mặc thanh y h ì a bổ sung con đầu đội cựu phẩm mũ quan ước chừng ba mươi suốt đầu màu da hơi đen nhưng ánh mắt phát sáng nam tử thay đổi vừa rồi cùng triệu hằng nói c h u y ệ n lúc thân thiết nhiệt tình thái độ phải viện phán sắc mặt lãnh túc mà nhìn về phía nam tử sau này ngươi liền đi theo triệu ngữ y hỉa bên người hảo sinh phụ tá triệu ngữ y hỉa trợ giúp triệu ngữ y hỉa nhanh chóng quen thuộc thái y hỉa viện không được lãnh đạo là, là. nam tử liền vội vàng k h n g người gật đầu thái độ khiêm tốn phải viện phán gật đầu nói, ân vậy ngươi bây giờ liền mang triệu ngự y y đi nhận lấy quân phục đến làm việc công phòng đang làm nhiệm vụ đi sau đó triệu hằng liền đi theo người này ra phải viện phán xử lý nhà nước nhìn xem triệu hằng hai người bóng lưng rời đi phải viện phán ánh mắt lóe lên thấp giọng tự nói người này cứu chữa qua hoàng hậu nương nương tuy rằng nương nương để bạc hắn khả năng chỉ là tùy ý tiến hành chưa chắc sẽ thật sự đem người này nhớ ở trong lòng bất quá không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất loại người này không nhất định phải bà kết cũng không thể đắc tội húng chi người này còn ra tay hào phóng như vậy hắc hắc ra khỏi phòng nghe đến bên tai chuyển đến phải viện phán trong phòng thấp giọng tự nói triệu hằng khoe miệng mang cười cái này chút làm quan quả nhiên tâm nhãn rất nhiều lúc này l í n h hắn đi ra nam tử vội vàng hướng triệu hằng không người thi lễ tiểu nhân b á i kiến triệu ngựa y yể sau này đại nhân có bất kỳ sai khiến cứ việc phân phó tiểu nhân nhất định toàn lực ứng phó để cho đại nhân thỏa mãn triệu hằng gật đầu nói ngươi tên là gì tiểu nhân tên là thẩm du trong nhà sắp xếp hành lao tam đại nhân người gọi ta thẩm tam là được t h ẩ m tam ân ngươi tại thái y địa viện đảm nhiệm chức vụ gì tiểu nhân là thái y địa viện lại mắt c ự phẩm con g a i không đáng giá nhất tới tại đế đôi loại này quyền quý vân tập t r i địa một viên gạch đầu rất xuống đều có thể nệ ngược n lại một mảng lớn cựu phẩm quan đối phương chức vị hoàn toàn chính xác rất thấp triệu hằng đốt cằm nói t ố t thầm tam ngươi hảo hảo đi theo ta sau này bồn quan tự nhiên sẽ không bạc đ á n ngươi triệu hằng sắc mặt lạnh nhạt, nhạt nhìn về phía thầm tam trong mắt một đám tinh quang hiện lên một tia thần thức là cấn không để lại dấu vết mà lưu lại đối phương trên thân thầm tam chỉ cảm thấy một hồi gió lạnh thổi qua không khỏi mà một hồi tim đập nhanh bỗng nhiên cảm giác trước mắt vị này trẻ tuổi không thể tưởng tượng nổi ngự ý ý ấy, có loại khó tả uy nghiêm khí thế q u a với tư cách thái y địa viện cao tầng mỗi một vị ngự y đều có độc lập làm việc công rồi bên ngoài còn có chứa một tòa bên ngoài sảnh trong sảnh còn có hai gã y sĩ bốn gã thầy thuốc phụ trách t ạ m vụ chân chạy gã sai vật ba người những người này đều về triệu hàng quản lấy hắn làm trung tâm coi như là hợp thành một cái cớ nhỏ chữa bệnh vận đội t h ầ m tam mang theo triệu hằng đi tới làm việc công ở giữa cho mọi người giới thiệu một phen mọi người sợ h ã i thán phục tại triệu hằng trẻ tuổi bên ngoài từng cái một cũng là cung kính trung thực sau đó triệu hằng tiến vào chính mình xử lý công ở giữa một tòa coi như rộng rãi sáng n g ờ i phòng xá phía sau bàn làm việc giá sách bên trên bày đầy đủ loại y dược điện tịch gian phòng có một cái cửa nhỏ bên trong trang bị một gian dùng để nghỉ ngơi t i n h thất làm việc công hoàn cảnh rất không tồi đại nhân người còn có cái gì phân phó sao t h ầ m tam ân cần mà hỏi tham đúng rồi thân là ngự ta mỗi ngày cần phải làm những gì triệu hằng đi theo miệng hỏi thầm tam lúng túng cười nói ách đại nhân ngự y giống như đều là phụ trách cho t r o n g cung đình quý nhân hoặc là đế đô quan to hiện quý đám chữa bệnh c h ữ a thương ngoại trừ thay phiên công việc thời điểm muốn tới hoàng cung phòng trực ban trách nhiệm lúc khác cũng có chuyển gọi mới có thể đến khám bệnh tại nhà đại nhân người mới tới thái y địa viện chỉ sợ rất nhiều người không nhìn được đến đại nhân triệu hằng vừa nghe l i ề n hiểu chính mình vừa tới thái y địa viện trong nội cung quý nhân cùng đế đô quan lớn quý tộc cũng không nhận ra hắn cũng không tin y thuật của hắn người nào cũng sẽ không tìm hắn xem bệnh nói ngắn gọn hắn hiện tại chính là vô sự có thể làm đối với loại này t r ư c quan nhà tản triệu hằng hết sức hài lòng được rồi ta biết được ngươi đi trước mau lên triệu hằng khoát tay á o nói với thẩm tam là là thẩm tam thối lui ra khỏi gian phòng mang theo cửa phòng triệu hằng tùy ý đánh giá một cái gian phòng bố cục trực tiếp tiến nhập cái kia ở giữa tính thất tiện tay bố trí một đạo ngăn cách c ấ m chế thần thức tự nhiên phát tán bao phủ toàn bộ thái y địa viện dù sao trong lúc rảnh rỗi triệu hằng liền bắt đầu vận công tu luyện bây giờ mình đã vào t r ư ớ c thái y địa viện chỉ cần chờ hoàng hậu nương nương triệu kiến lại thương lượng sau này kế hoạch hành động đế đô tuy ràng phun hoa lại không thích hợp tu luyện huyền khí cùng tiên thiên chi khí đều rất mỏng、manh. cũng may triệu hằng có cực phẩm thăng linh đan cung cấp tiên thiên chi khí lại tay cầm hai quả trùng phẩm huyền tinh trực tiếp tiến nhập độ sâu trạng thái tu luyện chương hai trăm bốn mươi hai tâm cảnh tăng lên chương hai trăm bốn mươi hai tâm cảnh tăng lên triệu hằng từ quá mặt trời mọc liền bắt đầu tu luyện mãi cho đến thái dương sắp xuống núi thái Y n g h viện sắp tản ra giá trị thời gian hắn đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra thu liễm lên hơi thở cầm trong tay huyền tinh cùng trong phòng cầm chế trong nháy mắt thu liễm tùy theo bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa đại nhân ngoài cửa là thẩm tam thanh â m ngươi vào đi thẩm tam đẩy cửa phòng ra liền thấy dỗi cái lưng mệt mỏi ngáp triệu hằng chỉ nói là đối phương ngủ ở chỗ này lớn cảm giác chuyện gì đại nhân viện sử đại nhân từ trong nội cung trở lại dựa theo quy củ người có lẽ đi gặp một lần viện sử là thái y h ỉ viện người đứng đầu triệu hằng với tư cách mới nhậm chức ngựa y h ỉ tự nhiên muốn chủ động bài k i ế n triệu hằng gật gật đầu đứng dậy đi theo thầm tam chạy tới thái y h ỉ viện chỗ sâu nhất một tòa độc lập tiểu viện viện sử tại lầu các bên trên làm việc công triệu hằng đi tới về sau một ga gã sai vặt lên trên lầu thông chuyển lại thật lâu không có xuống triệu hằng cùng thầm tam bị phơi tại nguyên chỗ hồi lâu thẳng đến sau nửa canh giờ thái dương sắp xuống núi cái kia gã sai vặt mới vẻ mặt lúng túng xuống lầu đến ai nha triệu đại nhân chân thực xấu hổ viện sử hắn lao nhân nói hôm nay trong cung khám và chữa bệnh có chút mệt mỏi không tiện tiếp kiến mời đại nhân tự hành h ồ i phụ sau này viện sử có rảnh liền sẽ triệu kiến ngay vậy triệu hằng cùng thẩm tam hai mặt nhìn nhau triệu hằng trong lòng cười lạnh kỳ thật trong lầu các tình huống hắn đã sớm dụng thần nhận thức bao phủ biết được đến nhìn thấy tận mắt vị t lão viện sử rõ ràng cố ý nhường cho gã sai vặt chờ nửa canh giờ xuống lần nữa đến thông truyền ta biết được để cho viện sử đại nhân hảo hảo tu dưỡng bổn quan ngày k h á c lại tới bãi phòng cùng thẩm tam quay người rời đi triệu h à n g giả vờ vẻ mặt vẻ không vui một bên thẩm tam nhìn mặt mà nói chuyện vội vàng thấp giọng ă n ủi đại nhân người chớ muốn tức giận viện sử làm người bảo thủ coi trọng nhất ý đạo truyền thừa cho rằng từ thái ý đ ể viện dạy dỗ học đồ mới là chính thống mà đối với ngoại giới ý t h u ậ t c ù n g t h í y t h u ố c tức thì hơi có chút thành kiến đại nhân người không muốn quá để ý triệu hằng thầm nghĩ quả là thế nhìn đến vị này viện sử cùng trái viện phán giống như đều là c trong lòng của hắn tự nhiên không thèm để ý cái này chút bất quá mặt n g o à i còn phải lộ ra người trẻ tuổi ứng với hiếu thắng phản ứng h ừ bọn hắn bất quá là xem thường ta giang hồ lang trung thân phận ta nhất định sẽ chứng minh cho bọn hắn xem ta triệu vô cực chuyện không phải là hư danh hạng người ngay vậy thẩm tam liên tục gật đầu t h ấ p giọng khích lệ nói đại nhân nói chính là người thế nhưng là bị hoàng hậu nương nương tự tay cất nhắc nhân tài sau này nhất định có thể một bước lên trời trở thành đế đô đệ nhất danh y đỉa đúng chờ ta thẳng tới mây xanh khẳng định cũng không thiếu được chỗ tốt của ngươi chủ tớ hai người lẫn nhau đập vào màu gà triệu hằng tự nhiên là gặp dịp thì、chơi. mà thẩm tam tức thì trong lòng âm t h ẩ m kích động kỳ thật triệu h à n g chưa đi tới thái Y n g h ỉ viện hai vị viện phán liền đem tất cả lại mắt triệu tập hỏi thăm ai nguyện ý đi theo triệu h à n g tất cả mọi người biết được vị này triệu ngự y n g h ỉ bất quá là một cái giang hồ l à g chung không biết đụng phải cái gì đ ạ i vận ngoài ý muốn chị hoàng hậu nương nương đầu nhanh lúc này mới bị đặc biệt đ ể bạt cái khác lại m ắ t không nhìn chúng triệu h à n g y thuật cùng xuất thân nao nhau cự tuyệt trở thành triệu h à n g phụ tá chỉ có thẩm tam dứt khoát tiếp nhận nhiệm vụ này bởi vì không giống với cái khác các đồng liêu hoặc gia cảnh giàu có hoặc tại thái ý n g viện bên trong có thâm hậu quan hệ th thầm tam đã không có ra thế cũng không có bối cảnh còn không có tiền toàn bộ nhờ một lời nhận tình yêu thợ nhỏ đau khổ đọc sách thuốc từng trang cuộc thi thiên quân vạn mã qua cầu đặc mục cuối cùng thi được thái y địa viện vốn tưởng rằng có thể mở ra khát vọng trở thành một đời danh y địa danh trấn đế đô sự thật như là h ắ n từ một cái không có phẩm giai thầy thuốc làm lên cầm lấy ít ỏi đồng lộc trong ngày làm chút chân chạy bốc thuốc làm việc lặt vặt công việc một cứ duy trì như vậy là được mấy năm từng đã là sanh mít thiếu niên bây giờ đã qua tuổi ba mươi bỏ ra tất cả tích xúc thật vất vả mới nấu đến một cái cự phẩm lại mục đ í c chỗ Muốn muốn thầm i ế p tục lên trước, c lên o nào. đến đều đ tiếp thành ngựa không có rất nhiều ngân lượng cùng quan hệ, tiếp sau đều không trở rất thể hề, hệ, y có Lúc sau u cho là ì n liền nếu như h vậy, tam ầ m mà một Thầm thường hết thẳng biết triệu thấy t hắn hàng hắn hội. được được đời, sống đến đến, vô vi cơ biết rõ đây là một cái dựa vào quan hệ xã hội dù là người dăm c h o không đều chỉ cần có quan hệ đủ cứng có thể thân chức vị cao vị này triệu ngự y ý ý tuy rằng trẻ tuổi khả năng y thuật bình thường thậm chí còn không bằng chính mình nhưng hắn vẫn là hoàng hậu nương nương ân nhân tuy rằng hoàng hậu nương nương không nhất định coi trọng hắn thậm chí đưa hắn chiêu vào thái ý ý ý ý ý cũng sẽ không lại nhớ rõ người này nhưng thẩm tam cũng muốn đánh cuộc một lần cầm tiền đồ của mình làm tiền đặt cược hắn muốn hảo hảo phụ trợ triệu ngựa y kỉa làm tốt hắn chân chó chờ đợi triệu ngựa y kỉa cất cánh một người đ á c đạo gà chó lên trời ngày đó thái y kỉa viện tản ra giá trị triệu h à n g mang theo một t r ư ơ n g khế ước mua bán nhà đi tới bên trong thành tây góc phía nam tìm đến một tòa phổ thông trạch viện đây cũng là mộ hoàng hậu sớm chuẩn bị cho hắn tốt tại đế đô cư trú phủ, phủ đệ liền tại nội thành chọn lựa chỗ này phổ thông trạch viện trong phủ sớm đã chiêu khá hơn một chút nha hoàn nô bột cùng một gã quang hàn ra điều này đây triệu vô cực nhà người có tên nghĩa an bài đây hết thảy triệu hằng đến đây rất là thuận lợi mà tiếp quản hết thảy trở thành phụ đệ chủ nhân có người chuyên môn nấu đồ ăn nấu cơm có nha hoàn hầu hạ mân mê vai đấm lưng liền ăn cơm xin hãy cởi áo ra đều có người hầu hạ thậm chí triệu hằng chỉ cần n g u y ệ n ý những cái k i a thanh xuân đẹp mỹ lệ tiểu nha hoàn đám còn rất n g u y ệ n ý hướng tới vị này tuổi trẻ tài cao lớn lên còn rất anh tuấn quan lao ra tự tiến cử c á i chiếu cung cấp hắn phong lưu khoái hoạt thế cho nên triệu hằng đều cảm thấy có chút hoảng hốt rồi đổi lại kiếp trước hắn hiện tại coi như là sĩ nghiệp nhà nước cao tầng tại nhất tuyến thành thành phố hoàng kim khu vực mua độc tòa nhà tiểu biệt thự có xe có phòng t i ề m lực cực lớn vô cùng kim cương vương lão ngũ quả thực có thể muốn làm gì thì làm đây là triệu h à n g kiếp trước tha thiết ước mơ đồ vật bây giờ nhưng căn bản không cần làm bất luận cái gì nỗ lực hết thể phì tay mà đến chỉ cần triệu h à n g nghĩ lấy hắn thực lực hôm nay thậm chí có thể hưởng thụ càng nhiều vinh hoa phú quý có được đẹp vô số người nhưng những ý niệm này chỉ ở triệu h à n g trong đầu lõe lên rồi biến mất ngay sau đó hắn liền trở về bình tĩnh thế tục giới phun hoa bất quá là xem qua vân yên cái này chút xinh đẹp nha hoàn thị nữ bất quá hơn mười hai mươi năm sẽ hoa tàn ít bướm tư xác cảm đ ạ m mấy chục năm về sau chính là bạch cốt một cỗ cố, cuối cùng hóa thành đất vàng t r ă m qua sang năm chỗ này p h ụ đệ khả năng sẽ hóa thành một mảnh phế tích mấy trăm năm về sau nói không chừng cả tòa vương t r i ề u đều đã hủy d i ệ t hết thẻ thành k h ô n g như ảo ảnh trong mơ nghĩ thông suốt đây hết thảy triệu hàng ánh mắt khôi phục thanh minh trong mắt minh ngộ đồng thời toát ra vẻ kiên nghị tâm cảnh của hắn đạt được tăng lên lòng hướng về đạo càng lúc càng kiên định thậm chí bản thân tu vi tại đây trong n h y mắt đều đã có tình tiến cái này chính là cảm nộ mang tới tốt lắm chỗ bất quá triệu hằng đồng thời cũng hiểu rõ rồi vì sao tu luyện giới muốn cùng thế tục phân chia giới hạn không chỉ là vì bảo hộ người bình thường cũng là vì võ giả bản thân bằng đăng thiên cảnh trở lên tu v i võ giả lực lượng muốn ở thế tục giới đạt được quyền lực tài phú cùng nữ nhân chân thực quá đơn giản một khi tâm trí không cứng chấm luân trong đó sẽ hủy chính mình con đường tu hành l á t đầu bình lui vài tên canh giữ ở trong sưng ơ phòng trên mặt chờ đợi ánh mắt mập mở nha hoàn triệu hằng đem trong phòng bố trí xuống cấm chế lại bắt đầu tu luyện bây giờ hắn đã ăn vào quả thứ hai cực phẩm thang linh đan đăng thiên cảnh sơ kỳ tu vi càng lúc càng hùng hậu vững bước hướng về cao hơn nhất dài không ngừng tới gần một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm ngày thứ hai chấm dứt tu luyện triệu hằng đúng hạn đi đến thái y địa viện điểm danh đi làm như cũng là vô sự có thể làm chính là đổi tại thái y địa viện tu luyện mà thôi đến tản ra giá trị lúc mang theo t h ầ m tam tại đế đô tùy ý đi dạo một phen lại trở về quý phủ mỗi ngày cứ như vậy tại đế đô sinh hoạt bất chi bất giác đã qua hơn nửa tháng mộ hoàng hậu còn chưa gọi thấy mình nhưng triệu hằng cũng không có hoàn toàn n h à rỗi ngoại trừ mỗi ngày ngồi xuống tu luyện bên ngoài cùng thẩm tam tại đế đô đi dạo đồng thời hắn cũng trong bóng tối phát tán thần thức càn quét thành thị đường phố trong bóng tối quan sát có hay không có ma đạo võ giả khí tước nhưng thế nhưng đế đô chân thực quá lớn cho dù triệu h à n g thần thức bao trùm phạm vi cực lớn cũng không cách nào làm được thảm tiểu điều tra chỉ có thể là đại khái kiểm tra một phen ngoài ra triệu h à n g đối với thái y địa viện cũng từ từ quen thuộc thái y địa viện ở bên trong trừ mình ra cái khác ngựa y đều là thập phần bận rộn mỗi ngày lui tới tại hoàng cung cùng vương công quý tộc phủ đệ bọn hắn đối với tại thái độ của mình chia làm hai loại một loại là mang theo căm thù cùng bất mãn đối với triệu h à n g loại này quan hệ người căm thù đến tận xương thủy một loại khác là đứng xa mà trông thái độ l ạ n h l ạ n h suy cho cùng triệu h à n g là hoàng hậu nương nương đ ầ bằng người đại bộ phận người tuy rằng trong lòng bất mãn cũng không dám đối với hắn làm cái gì cái này một loại chiếm cứ tuyệt đại đa số hơn nữa đến bây giờ vị kia viện sử đại nhân cũng không có triệu kiến qua triệu h à n g loại này tín hiệu phóng thích phía dưới thái y địa viện bên trong ngoại trừ thẩm tam cùng triệu h à n g trực hệ cấp dưới gần như không ai đến chủ động cùng hắn tiếp xúc mơ hồ đưa hắn cô lập đối với cái này triệu hằng cũng rất là thỏa mãn như vậy hắn ngược lại có càng nhiều thời gian tu luyện một ngày này sáng sớm triệu hằng theo thường lệ đi tới làm việc công phòng cùng bọn thuộc hạ lên tiếng chào hỏi trực tiếp đi về phía tinh thất chuẩn bị bắt đầu tu luyện ai ngờ hắn vừa mới quanh chân ngoài cửa liền truyền đến vội vàng tiếng bước chân cửa phong bành một tiếng bị đ ẩ y ra vù vù vù thầm tam đầu đầy mồ hôi chạy trốn thở không ra hơi ân xảy ra chuyện gì tại sao không gõ cửa triệu hằng nhớ mày thầm tam nhưng là vẻ mặt tràn đầy kích động nói đại đại nhân triệu kiến viện sử triệu kiến ta không không phải là hoàng hậu nương, nương triệu kiến chương hai trăm bốn mươi ba để cho ta tuyệt h ậ u chương 243, để cho ta tuyệt h ậ u hoàng hậu triệu kiến ta triệu hằng trong lòng không có chút nào ngoài ý m u ố n mặt ngoài lại lộ ra kích động tâm thần bất định c h i sắc thẩm tam nhưng là so với hắn còn muốn kích động đại đại nhân trong nội cung bên trong quan cùng thị vệ còn chờ tại bên ngoài thái ý thì ở việt đây chúng ta mau đi đi triệu hằng gật gật đầu chở mình lên cùng thẩm tam đi ra t i n h thất trong sảnh chúng cấp dưới cũng đều là trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng nguyên bản trở thành triệu hằng chính là thủ hạ trong lòng mọi người cũng có chút câu hắn hận cảm giác đối phương lai lịch quá nhỏ bé bây giờ lại bị thái y đ ị viện chúng vị đại nhân cô lập lưu lại tại hắn thủ hạng vĩnh viễn c ù n g ngày nổi danh không nghĩ tới triệu ngự y h ì mới đến nửa tháng hoàng hậu nương nương liền chuyển chỉ triệu kiến nhìn đến hoàng hậu nương nương đối với người này có chút coi trọng lập tức mọi người cảm giác thấy được hy vọng nhìn về phía triệu h à n g ánh mắt trở nên thân thiết thầm tam tức thì theo sát tại triệu h à n g bên người phản phất phật sinh sợ có người cùng hắn đoạt chỗ tựa như cùng triệu h à n g một đường đi ra thái y kinh ngạc cực kỳ hâm mộ ánh mắt thầm tam đầu giữa ngực trong lúc nhất thời kinh có một loại gầy đến vân mở thấy ngày mình cảm giác cái này chút thời gian từ hắn thành triệu hàng phụ tá kim tâm phúc thái y hỉa viện những cái kia lúc đầu vốn cũng không như thế nhìn đến bên trên hắn các đồng liêu đối với hắn càng lúc càng xa cách lãnh đạm mà triệu ngự y hỉa bên này trong nội cung cũng chậm chậm trễ không có tin tức gì làm thẩm tam trong lòng từng trận phát lệnh vốn cho là mình dựng sai rồi thuyền cực sai người không nghĩ tới hôm nay trong nội cung sẽ tới người triệu kiến triệu ngự y hỉa rồi thẩm tam mừng rỡ như điên so với bất luận kẻ nào đều muốn kích động lại nói triệu hàng đi tới thái y h ỉ viện ngoài cửa quả nhiên gặp được một hàng cung đình thị vệ cùng một g á mặt trắng không dâu láo hoa q u n cửa ra vào còn đứng rất nhiều đến xem náo nhiệt thái y hỉa viện lại thành viên vị nào là triệu ngự y hỉa lao hạn o quan âm thanh lời nói nhỏ nhẹ mà hỏi thăm cái này nơi đây lúc này thần tam tại phía trước gạt mở đám người vì triệu hàng mở đường công công vị này chính là triệu ngự y hỉa thần tam lảo đảo mà vọt tới lao hạn o quan trước người không người chắp tay thi lễ vị này lao hạn o quan hắn là gặp quà hoàng hậu nương nương lão nhân bên cạnh trong nội cung phó tổng quản liền rất nhiều trong t r i ệ u quan to nhìn thấy hắn đều muốn khắc khí trước kia hắn cũng thay hoàng hậu nương nương đến thái y h ỉ viện chuyển qua ngự y h ỉ thái độ kêu căng l i ê n viện sử đều không để tại mắt bên trong thợ tam cẩn thận từng ly từng tí mà làm bái trào còn lo lắng triệu hàng tuổi còn rất trẻ không hiểu quy củ cắn răng một cái từ trong tay háo lấy ra một t r ư ơ n g nhiều nếp nhăn ngân phiếu lặng lẽ đưa cho lão hạ o n quan công công người khổ rồi đây là triệu ngữ y thì một điểm tâm ý ai ngờ cái kia lão hạ o n quan lại là đầy ra hắn ba bước cũng làm hai bước đi đến triệu hàng bên người lộ ra vẻ mặt nụ cười hòa ái vị này chính là chính là triệu n g ự y thìa h e n y thìa nha sớm nghe nói triệu ngữ y t u ổ i trẻ tài cao tuân tú lịch sự quả thật là danh bất hư truyền hôm nay nương nương đột nhiên cảm giác có chút đau đầu nhớ tới triệu ngự y thì cao minh y thuật đặc biệt m ệ n h lao nô đến mời triệu ngự ý ỉa mò mời lên xe ngựa đi lao hoạn quan thái độ thập phần thân thiết sau lưng còn chuẩn bị nên đón triệu hàng xe ngựa một màn này làm thái y địa viện rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc thẩm tam tại xứng sở sau đó càng là trong lòng cùng n h ỉ như thế nhìn đến hoàng hậu nương nương quả nhiên thập phần coi trọng triệu ngự ý ỉa tổ tông hiền linh này đại thối chính mình quả nhiên ôm đúng rồi đến nôi thái y đ viện cái khác n g y cùng lại thành viên tức thì lộ ra hoặc khiếp sợ hoặc ánh mắt hâm mộ đều nghị luận đối với cái này hết、thầy. triệu hằng trong lòng như trước thập phần l ệ n h nhạt lúc này đi theo lão hạng quan trèo lên lên xe ngựa trên đường đi lão hạng quan đều là vẻ mặt ôn hòa mà cùng triệu hằng nói chuyện vị này l ã o hạng quan tự nhiên không phải xem tại triệu hằng chính là lục phẩm ngự y thân phận thân v ị hoàng hậu lao nhân bên cạnh từ hoàng hậu nương nương triệu kiến vị này triệu ngự y h i lúc trong lời nói thận trọng thái độ là h ắ n biết vị này triệu ngự y tuyệt không tầm thường không dám lãnh đ ạ m xe ngựa thuận theo đại đạo rất nhanh đi đến hoàng thành cùng triệu hằng tiếp trước này tòa tử cấm thành rất giống ngoài hoàng cung vây là rộng rãi hùng vĩ tường thanh bao bọc có trang bị tinh x nội tại là tường đỏ xanh bức ngói cung điện liên miên hùng hồn đại khí tráng lệ hiển thị do hoàng gia khí phách triệu hằng đi theo lão hoạn quan cùng thị vệ tại cung cửa xuống xe ngựa tiến vào hoàng cung một đường đi về phía trước một đường đi tới nội cung cửa vào thị vệ dừng lại từ lão hoạn quan cùng đợi chờ thị nữ dẫn tiến vào trong hậu cung lớn nhất cung điện phượng tê cung tại phượng tê cung p h ò n g trước triệu hằng rốt cuộc lại gặp được mộ hoàng hậu hôm nay mộ hoàng hậu mặc một bộ hoa lệ phượng bảo phía trên lấy tơ vàng thêu lên hoa mỹ phiền phức văn hình dáng mỗi một tấc vải vóc đều lộ ra hoàng gia tôn quý cùng xa hoa nàng gái kia đen thui tóc dài kéo lên, phía trên làm đẹp khảm nạm chân châu bảo thạch châm phượng châm cái tóc mười ngón tay của nàng m ả n h khảnh trắng nón móng tay bên trên bôi chét lấy tiên diễm đ ầ u khấu giơ tay nhấc chân ở giữa đều chạy xuôi theo vô tận hàm xúc cùng l ưu nhã còn có mộ hoàng hậu tuyệt sắc bên trong quyến rũ dung mạo m ả n h khảnh t h ấ c tha hoàn mỹ đường cong toàn bộ người tụ tập cao quý sinh đẹp tại một thần thật đúng đẹp làm cho người khác không dám tập trung nhìn cái này cùng lúc trước cùng triệu h à n g tại thọ chùa gặp nhau lúc hoàn toàn là hai loại phong cách tham kiến hoàng hậu nương nhìn thấy hoàng hậu triệu hằng chủ động không mình hành lễ mộ hoàng hậu cũng là bảo triệu ngự y kể bổn cung gần nhật thần suy nghĩ không yên đầu nhanh tựa hồ có chút tái phát cố ý phái người gọi ngươi đến đây cho bổn cung trị liệu triệu hằng hiểu ý liền vội vàng không người nói hạ quan tự nhiên toàn lực vì hoàng hậu nương nương trị liệu nói qua giả vờ giả vịt đem cong ở bên cạnh cái hòm thuốc gỡ xuống một hồi tìm kiếm hoàng hậu cũng thuận thế phất tay các ngươi đều lui ra đi bổn cung tại trị liệu lúc không thích người chung quanh quá a n h q u lộn xộn vâng Chúng thị vừa rồi có nhiều m ạ o phạm nhìn qua tiên sinh chớ trách mộ hoàng hậu tự nhiên chỉ chính là để cho triệu hằng cho hắn đi thần tử chi lễ sự tình triệu hằng cười khoát tay nói không sao cũng là vì che giấu hai mắt người thôi lúc này triệu hằng đem cái hòm thuốc để ở một bên tùy ý ngồi xuống cùng hoàng hậu thương thảo lên kế tiếp hành động của hắn p h ư ơ n g á n nhắc tới chuyện này hoàng hậu mở miệng nói triệu tiên sinh hoàng c u n g quy củ sưng nghiêm bên ngoài thần không thể vào hậu cung cho dù ngươi bây giờ là thái y thân phận nếu không chuyện gọi cũng không thể sở trường vào hậu cung bất quá kế tiếp một đoạn thời gian bùn cung sẽ lấy đầu nhanh tái phát là lý do Cách mỗi ngày, một ỗ i hai gọi ngươi ngày, cung vào m lần, bản vì c u liệu đầu n nhanh, như thế, tiên sinh g trị thế, c ó t h ể ở bên n t r o giờ cung dừng l ạ một canh g i Ngay hắn à n không khỏi những canh g giờ. khỏi h mày. Một canh giờ. Hắn đi tới đế đô nhiệm vụ thiết yếu liền là bảo vệ hoàng hậu tiếp theo là đề phòng hoàng cung thậm chí đế đô bên trong lẩn nấp vào ma đạo v õ giả nhưng mỗi hai ngày mới có thể vào hậu cung một c a n h giờ căn bản lên không đến tác dụng quá lớn không ngừng không cách nào giám sát hậu cung hoàn cảnh cũng không thể thời khắc thủ hộ tại hoàng hậu bên cạnh hoàng hậu nương nương có thể hay không kéo dài ta sau khi tiến vào cung thời gian ngay vậy mộ hoàng hậu đôi mi thanh tú cao lại trầm u y t ngâm n h một lát mộ hoàng hậu do dự mà mở miệng nói triệu tiên sinh có thể ở phía sau cùng ở lâu nam tử chỉ có trong nội cùng bị sạch thân hòa quan tiên h sinh ngươi triệu hằng ánh mắt hơi hơi ngưng tụ cùng mộ hoàng hậu bốn mắt nhìn nhau bầu không khí có chút lúng túng khoe miệng của hắn một hồi co rúm trong lòng tự nhủ lao tử là đến bảo vệ ngươi miễn cho ngươi mộ ra tuyệt hậu ngươi vậy mà nghĩ trước tuyệt ta triệu giá phía sau bất quá hắn ngay sau đó mở miệng nói nếu như ta ngụy trang thành h o à n g quan lẫn vào hậu cung phương pháp này có thể thực hiện sao chỉ cần có thể lưu thủ tại bên cạnh hoàng hậu triệu h à n g thực hiện nhiệm vụ sẽ thuận tiện rất nhiều nhưng mà mộ hoàng hậu nhưng là lắc đầu nói cái này chỉ sợ rất khó vì sao mộ hoàng hậu kế tiếp một câu nhưng là làm triệu h à n g chấn động bởi vì trong nội cung hầu hạ bệ hạ đại nội tổng quản chính là một vị đăng thiên cảnh cao thủ có hắn giám sát nội cung ngụy trang thành hoạn quan sự tỉnh sợ là rất khó đi đến thông hay vẫn là buồn cung bên người gần vị tùng đăng thiên cảnh cao thủ triệu hằng có chút kinh ngạc đi tới thế tục giới hắn gặp qua lợi hại nhất cũng chính là bên cạnh hoàng hậu luyện tạng cảnh thị nữ mộ hoàng hậu nhưng là gật đầu nói triệu tiên sinh có chỗ không biết ở thế tục giới cũng là có chút bước vào đăng thiên cảnh cao thủ bọn họ đều là thế tục giới sau cùng tuyệt đỉnh tồn tại chỉ cần tu vi của bọn hắn không cao hơn nhất định giới hạn không n h ú n g tay vào thế tục sự vật giết hại dân chúng chính ảo thất tông cũng ngầm đồng ý sự hiện hữu của bọn hắn cái t i ê vị tổng quản đại nhân chính là trong đó một vị phụ trách bảo hộ bệ hạ an toàn đồng thời giám sát hậu cung có hắn tại tiên sinh chỉ sợ không cách nào ngụy trang thành hoạn quan lưu lại hậu cung triệu hằng nhất thời rơi vào trơ mặc m hắn phát hiện mình vẫn còn có chút xem thường thế tục giới tuy rằng vị tiêu đại nội tổng quản thực lực chưa hẳn thắng được qua chính mình không qua đối phương có thần thức d o xét chính mình tuy rằng có thể ẩn nút tu vi thế nhưng là sạch không có lau loại chuyện này thật không có p h á p ẩn nút lúc này triệu hằng không khỏi có loại chứng chứng yêu thương chẳng lẽ vì bảo hộ hoàng hậu còn phải đem mình cho rồi biện pháp này hiển nhiên không thể thực hiện được rồi xem hoàng hậu bộ dạng tự hô cũng không có tốt hơn chủ ý chỉ có thể chính mình đến n g h ĩ biện pháp rồi triệu hằng phải mỗi ngày đều muốn đi vào hậu cung tốt nhất vẫn có thể đủ chờ thật lâu cái chủng loại kia cam đoan bốn canh giờ trở lên mới có thể bảo đảm hoàng hậu an toàn đến cùng nên làm cái gì bây giờ chương hai trăm bốn mươi b ố hoàng cung bí văn chương hai trăm bốn mươi b ố hoàng cung bí văn mặt trời mới lên ở hướng đông thời gian lúc giữa trưa triệu hằng một mình đi ra cửa cung c a o mày hôm nay cùng mộ hoàng hậu một phen nói chuyện vẫn không thể nào giải quyết vấn đề mấu chốt hoàng cung không phải nhà mình hậu viện không thể muốn tới thì tới chính cung đại điện khá tốt thái y h viện trong cung sắp đặt phòng trực ban ngay tại khoảng cách đại điện không xa chỗ sau này triệu hằng sẽ bồi thường cho này trách nhiệm l ấ y t h giờ hoàng hậu nâng phạm lương u lại p h nhiều nhất cách mỗi hai ngày thay mình tranh thủ một canh giờ triệu hằng nhất định phải nghĩ cái biện pháp lấy chính đáng lý do tranh thủ ở phía sau cung dừng lại thêm một ít thời gian mộ hoàng hậu ngược lại là cho triệu hằng cung cấp một cái mạch suy nghĩ thân là ngự ý ý ỉa triệu hằng nếu như có thể thể hiện ra tinh xảo ý thuật để cho trong nội cung t ầ n phi đám công chúa bọn họ nghe nói cái này chút quý nhân đáng có một đau đầu như góc sinh bệnh thời điểm tất nhiên sẽ mời hắn đến trị liệu trong nội cung nhiều người như vậy gần như mỗi ngày đều có thật nhiều nhân sinh bệnh triệu hằng có thể sâu sắc kéo dài xuất nhập hậu cung số lần cùng lúc dài như thế một cái biện pháp nhưng triệu hằng vốn là cái giả ngự ý, ý đối với ý thuật căn bản rốt đặc cắn mai biện pháp này tựa hồ cũng không thể thực hiện được được rồi dù sao đã tại hoàng hậu trên thân lưu lại một đạo thần thức lạc ấn nếu như nàng thật sự gặp được nguy hiểm ta cũng có thể toàn bộ mau đi tới trong nội cung thủ vệ cũng không hoàn toàn đúng giá áo túi cơm chỉ cần bọn hắn hơi chút ngăn cản một chút vẫn có thể kịp thời cứu viện đến n ơ i hướng hạo nguyên đế hậu cung khởi xướng tiến công chiếm đóng sự tình hay vẫn là lại từ từ suy nghĩ biện pháp đi triệu hằng trong lòng như thế an ủi chính mình một câu một mình phản hồi thái y địa viện triệu hằng trở lại thái y địa viện không lâu hoàng hậu nương nương lại phái người đưa tới một chút vàng bạc tơ lụi chờ ban thưởng cũng làm triệu hằng sau này cách mỗi một ngày đi đến trong nội cung vì hắn điều trị đầu nhanh tin tức này một truyền về thái y địa viện lập tức dẫn tới thái y địa viện chấn động với tư cách không quyền không thế y quan thái y g h ệ viện trên dưới bao gồm các vị ngự y ở bên trong có khả năng b ằ n g vào ngoại trừ bản thân y thuật cái k i a chính là leo lên thượng cung bên trong quyền quý nhưng rất nhiều người s ắ p cả đời tối đa cũng chính là cho công chúa hoàng tử nhìn xem t i ể u bệnh không chiếm được cái gì thực tế chỗ tốt không nói một cái y trị không hết chính mình còn phải góp đi vào có thể giống như triệu h à n g như vậy trực tiếp cho hoàng hậu nương nương xem xét bệnh một bước lên trời còn được đến nương nương ban thưởng quả thực là trời d á n g đại vận làm người ta hâm mộ g h e ghét r o n g lúc nhất thời thái y h ệ viện tất cả khoa y quán quan viên đều tại nhiệt nghị việc này mà triệu hằng quản hạt y trong quán lấy thẩm tam cầm đầu một đám thầy thuốc càng là cao hứng mừng mừng mừng rỡ như điên thêm với triệu hằng đem hoàng hậu nương nương ban thưởng vàng bạc hào phóng mà lấy ra một nửa phân cho mọi người càng là khiến cho mọi người kích động một phần đối với triệu hằng trung thành trình độ trực tiếp tăng vọt nhất là thẩm tam trong lòng đã quyết định đợi này liền theo triệu ngựa y hỉa l a n l ộ t coi như là làm châu l à g ngựa cũng tình nguyện đối với mọi người cực kỳ hâm mộ cùng bà kết triệu hằng tự nhiên là không có chút nào hứng thú những ngày này hắn đã thân t ỉ n h đi đến hoàng cung phòng trực ban người hầu có lẽ là lừa nhát tại thái y h viện thấy tri vị k i ê u biện sử đại nhân trực tiếp đồng ý triệu hằng thân thỉnh như thế mỗi ngày ban ngày triệu hằng có thể tại hoàng cung đông nam góc trong phòng trực ban m ò cá tu luyện b a n g vào thần thức cảm ứng tăng thêm gần như thế khoảng cách ngược lại là có thể tại hoàng hậu nương nương phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào lúc kịp thời đi đến tại phòng trực ban tu luyện danh giới triệu hằng còn mơ hồ cảm nhận được trong hoàng cung quả nhiên có đăng thiên cảnh cường giả khí tức chấn động triệu hằng không có chủ động dò xét để ngừa tiết lộ chính mình thân phận hơn nữa trong nội cung có tiên thiên cao thủ cũng tốt lại thêm một tầng để phòng ma đạo võ giả bảo đảm ngoại trừ mỗi ngày tại đang trước cung điện trách nhiệm triệu hằng cách mỗi hai ngày, theo thường lệ về phía sau c u n g cho hoàng hậu nương nương tiến hành đầu vật lý trị liệu mượn cơ hội này triệu hằng sẽ lấy thân thức dò xét hoàng hậu nương nương xung quanh hoàn cảnh kiểm tra bên người nàng hầu hạ người phòng ngừa ma đạo võ giả lẫn vào đáng tiếc hắn là thái Y địa hoàng hậu nương nương không có cách nào dẫn hắn ở phía sau cung đi tàn bộ vì vậy d ò xét phạm vi cùng nhân viên thủy chung có hạn mỗi ngày ra hoàng cung vừa vặn bắt kịp thái Y địa viện tản ra giá trị triệu hằng tựu sẽ khiến thẩm t ă n mang theo hắn kêu lên vài tên thái ý địa viện thầy thuốc tại đế đô đi dạo uống rượu ăn cơm xem cuộc vui ngay hát thập phần nhàn theo triệu hằng bây giờ thường xuyên bị hoàng hậu triệu kiến thái y hệ viện có một chút ngự y đã chuyển biến thái độ không hề đối với hắn lạnh lùng xa lánh bắt đầu chủ động cùng triệu h à n g kết giao cái này chút ngự y đều là thường xuyên xuất nhập hoàng cung người đối với cung đình sự tỉnh nghe ngóng sâu đậm triệu hằng cùng bọn họ kết giao trọng nghĩa khinh tài dẫn bọn hắn ăn uống chơi đùa đồng thời trong bóng tối lấy nhiếp hồn thuật điều khiển làm bọn hắn đem chính mình rồi giải đến trong nội cung bí sự gần như toàn bộ nói ra cho triệu hằng như nửa năm trước một một quý phi tới gần sinh sản lúc đột nhiên r o n g huyết chết từ trong trứng nước chính mình cũng đi đời nhà ma tên tiệt thái y thông qua kiểm tra phát hiện trong cơ thể nàng chúng nào đó k í c h độc hắn vốn định đem việc này bẩm báo hoàng đế ban đêm lại nhận được một bà mang huyết dao găm cùng trăm lượng hoàng kim cuối cùng người này chỉ có thể báo cáo quý phi nương nương là khó sinh mà chết lại thì như vài ngày trước một vị n g y tự cấp trong nội cùng một vị tần phi bắt m ạ c lúc phát hiện đối phương đã co vui mừng nhưng hoàng đế b ậ hạ những năm này căn bản không có sùng hạnh quan hàng tên kia tần phi huy bước lợi d ụ để cho ngự y che giấu tin tức lại bí mật mở ra một bộ trượt thai dược còn có rất nhiều rất nhiều mọi việc như thế cung đình loạn giống như cái này chút các ngự y đều tại vô ý thức phía dưới nói ra cho triệu hàng đồng thời triệu hàng t r à giải đến hạ nguyên đế đăng cơ hơn mười năm ngoại trừ bắt đầu vài năm coi như chăm lo việc nước sau đó liền mê luyến lên tìm đan hỏi dược đem một vị am hiệu luyện đan vân du bốn vương đạo nhân xính là quốc sư cũng xây xong một tòa trích tinh lâu mỗi ngày tại trong lầu cùng đạo nhân luyện đan cầu đạo vô tình triều chính thậm chí ngay cả hậu cung đều chẳng muốn đi rồi. Mấy ngoài ă m ầ n không n đây, trừ phi là không cách là à từ chối đại sự, vị n y hoàng đế bệ hạ, cũng không vào cũng đế bệ ề u quan lại vô cùng đau đủ đớn, loại lại lại làm thế nào. Ngoài biết cùng không vô thế ra hạ nguyên đế trường tử cũng chính là mộ hoàng hậu c h i tử bây giờ phụ trách giám quốc đông cung thái tử đồng dạng không có minh quân c h i tướng đông cung dạ dạ ca múa mừng cảnh thái bình thái tử tần phi cơ t h i ế p thành đ à n mỗi ngày trầm mê tự s ắ c đồng dạng là không để ý tới triều chính hai cha con đôi sắp xếp b ả y nát bây giờ triều đình toàn bộ nhờ một đám nội các lao thần thêm với mộ hoàng hậu ngẫu nhiên ra mặt quyết đoán quốc gia mới có thể bình thường vận chuyển trừ cái đó ra trong hoàng thất những cái kia phi tần đám t ứ cái thì thường t hướng h xuyên y lì hệ v i này đòi hỏi một chút một l m tẩm đẹp đơn pháp, dưỡng nhan, tẩm bổ thân thể đơn thuốc. Không có biện n g thể thuốc. hạ bổ u có ê mê n đàn, đế trầm mê lợi đàn, bài tử lợi bài chút ũ n g k ô n ngã g rồi, phốc đường đánh. Cái này chút đám nương nương một mình trong phòng chỉ có thể chú trọng bảo dưỡng dung nhan cùng thân thể đang mong đợi cái đó thiên hoàng đế b ệ hạ tới hứng thú có thể lấy tốt nhất trạng thái phối hợp tốt nhất có thể một lần là nổi tiếng mang thai long tự ở phía sau c u n g chiếm cứ một chỗ cắm rủi mà trong nội cung hoàng tử đám công chúa bọn họ tức thì càng ngỡ thích thi từ ca phú cầm kỳ thư họa chờ cao nhã tri vật thường xuyên tại trong hoàng cung bên ngoài tổ chức văn sẽ mời đế đô quốc tử giam các tài tử t ụ hội xuyên tạc chơi chữ chuyện trò mai trong đó tài danh trác làm thuộc hoàng đế thứ nữ bị phong ấn trưởng công chúa ngọc nghiên công chúa nàng này tài hoa kinh diễm viết ra một chút thi từ văn trường liền quốc tử giam tài tử đại nho đám đều muốn cam bái hạ phong triệu hằng bây giờ hiểu được rất nhiều trong nội cung nhân vật cùng bí văn đối với đế đô càng lúc càng quen thuộc nhưng nhưng như c ũ thật không ngờ có thể ở phía sau cung mở rộng lực ảnh hưởng tăng cường giám sát và điều khiển phương pháp xử lý bất đắc dĩ triệu hằng chỉ có thể tạm thời duy trì hiện trạng đồng thời bắt lấy hết thẻ thời gian tu luyện dựa vào thăng linh đan cường đại dược hiệu thêm với triệu hằng ba tòa đan điển kinh khủng hấp thu tốc độ thu vi của hắn ngày càng tinh tiến thực lực không tăng lên lại là hơn một tháng thời gian trôi qua rồi triệu hằng rất may mắn trong nội cung ngoài cùng đều không có bất kỳ n g o ạ i ý muốn phát sinh một ngày này trách nhiệm xong xuôi triệu hằng vừa vừa đi ra khỏi hoàn thành liền gặp lo lắng đợi trở ở cửa thành bên ngoài thầm tam cùng với vài tên ngự a ý đồng liêu triệu hằng kinh ngạc mấy vị hôm nay làm sao tới đến sớm như vậy thầm tam liền vội vàng tiến lên hành lễ nói đại nhân hôm nay thế nhưng là lễ lớn mau theo chúng ta đi xem xem náo nhiệt lễ lớn. triệu hằng mặt ặ lộ vẻ vẻ nghi h o cái Thầm tam hạ giọng, vẻ mặt nói, nhân, tối một thu tứ thanh tại hạ hương phân nhân, lần mỗi năm một lần kim đêm kim nay đại đại rộng, nói, vượng vẻ lâu, đế đô là c c l ê này hợp thiết lập kim thu hoa khôi thời chọn lập tại tối kim giả yến lầu lựa muốn đồng nay, bốn v o Toàn gom náo mặt tham thân. thành thế gia công tử, văn nhân tài tử ta nhật Triệu nhân chúng nhanh công văn cũng cũng hàng gia góp gia đuổi đi đi, đi. cái qua, đã mới phát hiện vài tên đồng liêu trên mặt đều mang theo phấn khích c h i sắc trong mắt lóe r a nam nhân mới hiểu hảo quang triệu hằng lược một do dự cuối cùng gật đầu đáp ứng hắn suy nghĩ một chút như thế thịnh hội tất nhiên là nhân viên hỗn tạp do người thật lớn đến lúc đó thần thức q u é t lướt c h u n g quy so với chính mình mỗi ngày tại đế đô đi dạo chẳng có mục đích mà lấy mẫu điều tra hiệu suất cao hơn nhiều nói không chừng còn sẽ có n g o ạ i ý muốn phát hiện vì vậy một đ o à n người vội vàng chạy tới kim vượng cát chương hai trăm bốn mươi lăm kim thu giả yến chương hai trăm bốn mươi lăm kim thu giả yến kim vượng cát nằm tại đế đô tây thành nổi tiếng nhất thanh thủy hưởng cử cái gọi là nước trong là chỉ thành tây nguyên bản có một cái tên là nước trong canh mương thanh tịnh sông nhỏ hai bên trồng tây liễu phong cảnh quanh có khúc hiệu như vẽ nhưng theo phiến khu vực này đại lượng thanh lâu t i ể u quán tụ tập vô số hồng phấn gia nhân thường xuyên tại bờ sông tẩy trừ theo khăn thậm chí tiếp thân quần áo hoặc là tẩy đi trên thân son phấn có văn nhân nhà thơ liền đem nước trong kinh mương đổi tên là thanh thủy hồng cử ý chỉ c ử thủy phiêu hương son phấn say lòng người dân ra thanh thủy hồng cử tên liền tại đế đô chuyển r a thành các nam nhân tầm hoan tác nhạc t h á n h đ i ệ m cũng chính là kiếp trước làng chơi mà tại thanh thủy hồng c ử ven bờ nổi tiếng nhất tứ gia thanh lâu theo thứ tự là kim vỡ cát thúy cửa hàng bạc hồng nhãn cát thủy vân gian cái này bốn tòa thanh lâu bối cảnh hùng hậu quy mô cùng phẩm chất đều là số một trong lầu các cô nương tư sắc thượng giai phụng sự chuyên nghiệp ngoại trừ hầu hạ khách nhân phổ thông kỹ nữ còn có bán nghệ không bán thân am h i ể u thổi kéo đàn hát thậm chí cầm kỳ thư họa cao nhãn nghệ kỹ mà nghệ kỹ bên trong tài mạo song toàn lại nổi tiếng cao nhất nữ tử tức thì được xưng là hoa khôi những cô gái này đều là lầu bốn dốc sức chế tạo minh tinh dùng đến để thằng chính mình nhãn hiệu nổi tiếng hấp dẫn vô số thế gia công tử văn nhân nhà thơ vung tiền như rác hơn nữa hàng năm kim mùa thu thời tiết lầu bốn đều tổ chức kim thu g i yến vì nhà mình hoa khôi chọn lựa vào bản thân cũng chính là hoa khôi nương tử vị thứ nhất tân h khách mỗi đến thời điểm này đều là đế đô các nam nhân điên cuồng nhất thời điểm khát vọng đạt được trong suy nghĩ nữ thần cái này chút hoa khôi nương tử đám bọn chúng l ưu h ái ô u hiếm nhưng lần này kim thu d ạ i yến khác biệt di vãng có lẽ là tứ đại lầu những năm qua tại kim thu d ạ i yến lẫn nhau tranh đấu đến quá lợi hại tứ gia đều có chút h ề v ả i rồi lần này dứt khoát đường đánh tứ gia hợp nhất liên hợp tại kim vượng các tổ chức một trận xưa nay chưa từng có kim thu dạy yến bốn vị hoa khôi đồng thời ở đây chọn lựa vào hà tân tin tức này vừa chuyển ra lập tức dẫn bảo đế đô sách giải trí tin tức vô số vương tôn công tử văn nhân nhà t h ờ thậm chí dân chúng thấp cổ bé học đám đều chèn phá đầu giống như hướng phía thanh thủy hồng cử phương hướng v ọ o tới trận kia trước mặt dùng m u ô n người đều đổ xô ra đường dòng người như nước thủy triều hình dung nửa điểm không quá đáng triệu h à n g theo thẩm tam đám người chạy đến lúc đều bị cái k i a manh động tình cảnh sợ hết hồn trong lòng cảm thán quả nhiên truy tinh loại chuyện này chẳng phân biệt được thời đại nha mọi người theo đám người một đường chen trúc đi về phía trước thẩm tam tựa như chiến trường tiên p h n g ở phía trước dốc sức liều mạng cho triệu hằng mở đường mà triệu hàng tức thì thừa dịp này thời cơ thân thức quyết tán điên cuồng quét hình kiểm tra đo lường có không thể nghi ngờ khí tức ước chừng một khắc đồng hồ thời gian mọi người mới rốt cuộc chen đến kim p h ư ợ n g cắt trước cửa kim p h ư ợ n g c ắ t danh xứng với thực đường hoàng đại khí vàng son l ộ n g lẫy trước cửa đứng đấy một hàng quần áo lớn mật dáng người h i ể u điệu trẻ tuổi nữ tử đối với đến đây các tân khách hạ thấp người thi lễ theo nông mềm r i ọ n g cái k i a trắng bóng lớn chân dài cùng một núi vẫn còn so sánh một núi cao quần phong đứng n g n g quả nhiên là phung phí dần dần muốn mê người mắt làm triệu hàng nghĩ tới kiếp trước hội sở non k h đúc nhịn không được nghĩ hôm một cuộc tại chúng mỹ nhân hoan nghênh phía dưới đi vào kim phượng các trước trước muốn ở trước cửa mua sắm tín vật cái này bốn loại tín vật đối ứng xuân lộ thu nguyệt h à hà đông tuyết bốn vị hoa khôi có con xếp dây chuyền tập tranh còn có mũi tên hình tượng gỗ đều là chút giá trị chế tạo rẻ tiền phổ thông vật trang sức bình thường mấy cái tiền đồng có thể mua được nhưng bây giờ mỗi kiện vật phẩm muốn bán năm lượng bạc cự tuyệt không nói giá dù vậy vẫn có rất nhiều người mua sắm thậm chí duy nhất một lần mua đủ bốn loại tín vật bởi vì chỉ có mua tín vật mới có cơ hội tham dự cạnh tranh bị đối ứng hoa khôi cho chúng tuy rằng rất nhiều người cũng biết chính mình căn bản không có đồ dỡn nhưng vẫn là không ngăn nổi cái t i ề n nên chết may mắn tâm hòa hảo sắt chi tâm nhao nhao bỏ tiền tính tiền một màn này thấy được triệu hằng chật chật tán thưởng cái này không phải là dị g i i giống như tiếp ứng vật sao cái này tứ đại lầu lão bản đầu góc buôn bán thật là không đơn giản triệu hằng đám người cũng riêng phần mình mua một kiện tí n vật đi theo đám người tiến vào kim vượng cát kim vượng các tổng cộng có tầng năm tối nay đối với những khách nhân mở ra tầng bốn tầng thứ năm chính là bốn vị hoa khôi nương từ đám chỗ nghỉ ngơi các nàng tối nay cũng sẽ ở đây cùng chọn lựa â n khách cùng đêm đẹp hạ xuống phương hướng tầng bốn lầu c á c cũng không phải là đối với tất cả mọi người mở ra căn cứ khách nhân thân phận tài lực từ thấp đến cao trong đại s ả n h nhập tọa không cần thu phí phần lớn là chút dân chúng cùng nghèo kết hủ lậu văn nhân tụ tập hoàn cảnh ở mỹ thức ăn cũng rất bình thường càng lên cao hoàn cảnh càng tốt nhưng muốn bên trên đệ nhị tầng lầu mỗi người đến một lần nữa cho m ộ ư ơ i lượt bạc muốn tầng thứ ba lầu mỗi người cho ba mươi lượt bạc như sự phân chia này phía dưới càng lên cao người càng ít càng có thể nổi bật chính mình tôn quý bị hoa khôi nương tự nhìn chúng cơ hội tự nhiên cũng càng cao triệu hàng đám người tuy là ngự ý n g nghe cũng không tệ lắm nhưng mỗi tháng tới tay bồng lộc bất quá mấy l ư ợ n g bạc tăng thêm một chút quý nhân khen thưởng chính mình cắt s é n tham ô một chút một tháng mười mấy l ư ợ n g bạc cao nhất rồi vừa rồi mua sắm tín vật đã làm mấy người thịt đau vô cùng lúc này muốn lên lầu lại không nỡ cuối cùng vẫn là triệu h à n g hào phong tính tiền mang mấy người leo lên tầng thứ ba lầu trên lầu chỉ có hơn mười tờ cái b à n không gian rất rộng khoảng cách lớn mỗi một bàn chẳng những có phong phú rượu và thức ăn còn có mấy vị diện b ạ o tú lệ thanh lâu nữ tử tiếp khách ngược lại là đ á g i á lúc này triệu hằng đám người nhập tọa thờ tam cùng vài tên ngựa y đồng liêu tự giác mà đem chúng nữ ở bên trong x i n h đẹp nhất một vị tặng cho triệu hằng ngay sau đó không thể chờ đợi được mà ngồi xuống ô n bên cạnh mỹ nhân uống rượu nói dỡn trong bóng tối đưa tay lục lọi tiến hành sinh vật học nghiên cứu triệu hằng sau khi ngồi xuống bên cạnh vị kia mặc màu xanh quần lùa mỏng dáng người u y ậ n chuyển bộ ngực sữa nửa lộ ra hai gõ má nhọn xinh đẹp vũ m ỹ nữ tử nhìn chằm chằm vào triệu hằng ánh mắt lập tức liền sáng thân là kim vượng các tư s ắ c thượng đ ẳ n g cô nương nhã lực của nàng tự nhiên sắc bén một cái nhìn ra mấy người kia khí chất quần áo nhìn qua chính là l ã n quan hơn nữa trong mấy người rõ ràng lấy người này thanh niên cầm đầu chờ có đủ tài lực leo lên lầu ba, cùng q u tu người người. so với ngồi làm cùng bàn tên kia nhìn qua chính là người hầu mặt đen nam tử gậy không xót mấy dáng người cùng với khác vài tên qua tuổi năm mươi tuổi tóc hoa dâm bụng vệ lao giả quả thực là lực hấp dẫn một mươi phần thanh y nữ tử nắm lấy cơ hội ân cần mà cho triệu hàng rót rượu gắp thức ăn còn không ngừng đem thân thể mềm mại á người chân n b ó bộ ngực ớ n g đ này thanh y nữ tử tuy rằng dung mạo không sai nhưng đối với được chứng kiến tu lợi giới rất nhiều định cấp mỹ n ữ triệu hàng mà nói nàng này chỉ có thể dùng bình thường để hình dung son phấn tre lấp phía dưới khuyết điểm nhỏ nhặt rất nhiều hơn nữa nhìn đối phương vừa rồi lấy đồ trong túi thủ pháp nhìn qua chính là người từng trải rồi không biết cùng đế đô nhiều ít nam nhân đã trở thành quản bảo chi giao triệu hàng quả thực có chút ghét bỏ đối phương một tia thần thức c h ấ n n hiếp lập tức làm cho đối phương trung thực rồi lúc này hắn trong bóng tối lấy thần thức bao phủ cả tòa kim vợ ư n g các do xét một lát không có phát hiện bất luận cái gì khác thưởng liền thu hồi thần thức ngay sau đó hắn lại nhìn về phía trên đầu tầng lầu thứ tư kim vợ các là vòng tròn ánh sáng lầu các triệu hàng dựa vào làn can xuống nhìn qua có thể thấy lầu hai cùng đại sành cảnh tượng hướng về phía trước cũng có thể mơ hồ thấy tầng thứ tư cùng tầng thứ năm tình hình lúc này hắn đã nghe được tầng bốn trên lầu nói dẫn cùng với ngâm thơ tụng từ thanh âm không khỏi hiếu kỳ đặt câu hỏi thầm tam vừa rồi ta hỏi cái kia tên tùy tùng xài bao nhiêu tiền mới có thể leo lên tầng lầu thứ tư vì sao hắn lại lắc đầu nói không thể trên lầu không là có người sao nghe vậy thầm tam cười giải thích nói đại công tử người có chỗ không biết tầng thứ tư không phải có tiền có thể bên trên cái kia đều là một chút quan to hiền quý hào môn thế gia công tử nhân vật có quyền thế mới có thể đi đúng rồi còn có quốc tử giam những cái kia tài trí hơn người văn nhân n h à sĩ cũng có tư cách leo lên tầm thứ tư quốc tử giam triệu hàng giật mình cùng kiếp trước cổ đại đồng dạng vân phong vương t r i ề u văn đàn hương thịnh tôn sùng thi từ ca phú viên bác sĩ ở nơi nào đều bị truy cầu cùng hoan n g h ê n nhất là thanh lâu một chút thanh lâu nữ tử tại hầu hạ một chút văn nhân tài từ lúc nếu như đối phương có thể làm các nàng giá trị con người phóng đại tươi đẹp tên lan sa vì vậy một chút tài văn chương hơn người hạng người thậm chí có thể tại thanh thủy hồng cử trắng chơi gái qua ngày càng mấu chốt chính là cái này chút thi từ văn trường truyền bá ra ngoài bọn họ tài danh còn khả năng bị đế đô quan to hiền quý thậm chí trong nội cung quý nhân biết được một khi đạt được thưởng thức nói không chừng thì có tươi đẹp tiền đồ lúc này ôm ấp một gã diễm lệ nữ t ử uống đến mặt mo phiếm hồng một gã lão ngự y mở miệng nói ra những năm qua tứ đại lầu hoa khôi chọn lựa vào m à n thân đều chút thi từ văn trường phương diện khảo đ ề tối nay tất nhiên cũng là như thế thực chờ mong tối nay có thể một chút kinh diễm việt luân tinh phẩm câu hay một gã khác ngự y cũng là cảm thán nói đáng tiếc lao phu ngoại trừ y thuật tài văn chương phương diện tạo nghệ bình thường cũng không biết tối nay là cái đó bốn vị đại tài có thể một thân hoa khôi dung mạo đâu chỉ là âu yếm nếu là có thể mở ra tài hoa dương danh đế đô danh lợi song thu không nói chơi mấy người sắc tâm không già ra hỏa một mặt lộ ra tuổi già trí chưa già trí lớn không thôi cảm khái chi sắc một mặt trong n g ự c đẹp trên thân người dở trò mà triệu hằng nghe xong mấy người ngôn luận trong mắt nhưng là lộ ra vẻ suy tư k h ố n thiền muộn chính mình đã lâu n ă n đ ể đột nhiên có một chút giải để linh cảm mà đúng vào lúc này kim vượng cắt trong đại sành đang đang, đang. lanh lảnh cao vút cái chiêng âm thanh q u a n quẩn đem ầm ĩ tiếng động lớn g ầ m dĩ thanh em đẻ xuống Một gã gã hai vặt kéo dài thanh âm, cao bên tương liên hành lang phía trên hơn một mươi người dáng người y ẹ n chuyển nghệ kỹ đang mặc màu sắc rực rỡ quần áo trần trụi chất ngọc cất bước vỡ bước lên đài một đôi trắng nón mềm mại trên mắt cá chân lục lạc trông nhẹ v ă n g lên eo thon quấn quanh đai lưng ngọc bay lên tựa như một đám t i ê n tử phiêu thượng vũ đài theo động lòng người nhạc khúc v ậ n luật chúng nghệ ký váy áo bay múa hồng tụ nhẹ nhàng hương động lòng người kỹ thuật nhảy cùng say lòng người nhạc khúc khiến cho trong sảnh mọi người gieo h ò khen hay liên tục à n g có hào khách tài chủ hướng trên võ đài ném vẩy ngân phiếu tựa như bông tuyết bay tán loạn cười vui thành âm âm thanh ủng hộ âm luận tâm thanh nối thành một mảnh có câu là màn đêm bao phủ ngập trong vàng son nhân sinh nhiều ít toàn bộ vui vẻ nhìn xem say mê trong đó, cùng mọi người tựa như ở vào hai cái thế giới trận này kim thu dạ yến tứ đại thanh lâu chuẩn bị rất nhiều đặc sắc tiết mục ca múa khí khúc siết ảo thuật đều là tiêu chuẩn cực cao biểu diễn làm tiệc tối n g h ê n đón từng đợt rồi lại từng đợt cao trào nhưng mọi người đang xem cái này chút tiết mục lúc như cũng thỉnh thoảng nhìn về phía trên lầu năm đông nam tây bắc bốn tòa phòng cửa đóng c h ặ t xứ phòng tối nay chân chính nhân vật chính hay vẫn là bốn vị này d a n h c h â n đế đôi hoa khôi nương tử tất cả mọi người đang mong đợi bốn vị này hoa khôi hiện thân thấy p ư ơ n g cho đồng thời cũng có thể vật trần lần này khảo nghiệm vào màn tân đề mục thời gian từng giây từng phút tr thẳng đến giờ tuất bên trong khắc cũng chính là triệu hàng kiếp trước buổi tối tám h chi phối sống về đêm vừa vừa lúc mới bắt đầu trên võ đài biểu hiện cuối cùng kết thúc một gã đeo bốn phương c á i mũ khoe miệng mọc ra một viên nốt rồi trưởng quay diện mạo trung nhân nhân leo lên múa giữa đài hướng lầu các bốn phương khách nhân chấp tay ô m quyền chư vị g ra đến biểu diễn đã đến đây là kết thúc kế tiếp chính là mọi người mong đợi nhất ta kim vợ các thúy cửa hàng bạc hồng nhan các cùng thủy vân gian lầu bốn hoa khôi n ư tử chiêu mộ vào màn tân thời khắc rồi lời vừa nói ra vốn là sao động không thôi hiện trường lập tức chuyển đến vô số già trẻ nam nhân hoan hô t h a nhâm không hề đứt đoạn la lên bốn vị hoa khôi tên muốn làm cho các nàng đi ra gặp nhau trung n i ê n trưởng quay đưa tay lăng không ấn xuống nói những khách nhân an tâm một chút chớ vội có mặt nhiều như vậy khách quý đáng tiếc hoa khôi nương tử chỉ có bốn vị cũng chỉ có thể từ chư vị ở giữa chọn lựa ra bốn vị may mắn tân khách mọi người nghe vậy chút nào không ngoài ý có người không thể chờ đợi được mà hô trưởng quay đừng nói nhầm rồi nhanh để cho bốn vị hoa khôi nương tử đi ra còn có lần này kim thu dạy ế n là cái gì khảo để lấy ra để cho mọi người xem xem đi đúng rồi nhanh để cho nương tử đám đi ra ra để mục đi đám người làm ồn không cách nào áp chế trung niên kia trưởng quậy đành phải san san cười một tiếng được rồi được rồi chư vị tối nay bốn vị hoa khôi nương tử đám sẽ trước sau đi ra cùng mọi người gặp nhau bốn vị nương tử khảo để cũng đều không giống vậy vị thứ nhất xuất hiện chính là thủy vân gian đ ô n g t u y ế t cô nương trung niên trưởng quậy tiếng nói vừa dứt từ năm tầng tây mái hiên trong phòng một hồi lượn lờ tiếng đàn chuyển đến tiếng đàn du dương êm hay tựa như dốc rách nước chảy lại như dễ nghe chim hót nhẹ nhàng lưu mỹ tiếng đàn phập h ồ n g trong lúc đó đúng là làm ầm ĩ một mảnh đại sành chậm dài an tĩnh lại mọi người dần dần đình chỉ la lên cùng nói chuyện ngưng thần yên lặng nghe thời gian dần qua đại s ả n h đúng là trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được chỉ có tiếng đàn du dương thật lâu làm tiếng đàn đình chỉ trong đại s ả n h như cũng là hoàn toàn yên tĩnh dường như dư âm còn văng vẳng bên thai. Tây xương phòng cửa ra, hai Tây trắng thị một trắng tuyết trắng tinh thần tình trẻ tuổi tử, đầy đầy váy dây gầy, xương xinh xảo, như lưng người như phòng diện nữ, phòng quấn ráng làn non ngọc, ngũ quan xảo, thần tình lạnh lạnh trẻ tuổi nữ gã gã đẹp hai cửa cửa mặc bạc cao bước mà ra, nữ tử ra. Sau lụa, da ra đem đó dài, dạo bạo áo eo màu mà là đông tuyết cô nương thật là đẹp nha đông tuyết cô nương quả nhiên người cũng như tên tựa như tuyết đầu mùa giống như trắng non t h u ầ n k h i ế t làm lòng người say vô số người sợ hãi thán phục nàng này mỹ mạo cùng triệu hằng ngồi cùng bàn thẩm tam cùng mấy vị ngự y đồng liêu ánh mắt trực lăng lăng mà trừng mắt đạo kia trắng như tuyết xinh đẹp thân ảnh thậm chí ngừng một mực tại cô gái trong ngực trên thân bận rộn không ngừng hai tay triệu hằng lúc này cũng d ư ơ n g mắt nhìn về phía tên kia tên là đông tuyết hoa khôi nương tử khe vớt cảm không phải không thừa nhận vị này đông tuyết hoa khôi tư xác hoàn toàn chính xác không tầm thường vừa ra trận liền diễm á tuy rằng không coi là t u y ệ t sắc cũng có thể nói thượng lưu hơn nữa đối phương trên người có hai cái đặc điểm đầu tiên là trắng làn da của nàng trong suốt như tuyết dường như vô cùng m ị n màng làm người ta nhịn không được muốn k ỹ cảng vỗ về chơi đ ù a thứ nhì là lãnh đông tuyết thần tình l ạ n h lạnh trên thân tản r a cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài lạnh lùng cái này rất có thể kích phát nam nhân chinh phục lớn nghĩ tại nơi này lại trắng lại lạnh đẹp thiếu nữ x i n h đẹp trên thân r o n g rồi ra bay bất quá triệu hàng chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt hắn nhìn ra được đối phương trên thân loại này quặn cu é khí chất cũng không thuần t rất lớn trình độ là bao giả vờ giống như là kiếp trước những minh tinh c ả đám chế tạo người thiết lập bất quá cái này không ảnh hưởng tới trong các mọi người đối với cái này n ữ điên cùng nóng nâng tại một đám tiếng hoan hô ở bên trong đông tuyết nương tử tại thị nữ hầu hạ phía dưới c h ậ m chậm đi xuống lầu cát cuối cùng đi tới trong đại sành trên võ đài tại vô số nhiệt tình ánh mắt nhìn chăm chú nhàn n h ạ t mở miệng đa t ạ các vị khách quan đến đây cổ động đây là tuyết nhi lần thứ nhất chọn lựa vào mà tân k í n h xin khách quan đám thương tiếc đông tuyết thanh em đồng dạng lành lạnh cao ngạo nhưng nghe tại đây bày b à i ệ n huyết cấp trên các nam nhân trong hai vậy cùng mẹo cào tựa như đám người trong nháy mắt lại k có người tức thì la hét để cho đông tuyết khẩn trương ra đề mục lúc này đông tuyết có chút dừng lại ánh mắt nhìn chung quanh mọi người đặc biệt là quét về phía tầng thứ tư tụ tập tại rào chắn b i ê n giới những cái kia hoặc quần áo hoa lệ vương tôn công tử hoặc phong lưu p h o n g khoáng văn nhân tài tử chậm rãi mở miệng tuyết nhi đề mục cũng không khó chỉ cần có mặt khách quan lấy tuyết vì đề làm ra một đầu công nhận tốt nhất cũng sau cùng đến tuyết nhi tâm ý thơ vậy hắn chính là tuyết nhi vào màn tân rồi trong sành mọi người lại lần nữa sôi t r o lên cùng bọn họ phỏng đoán đồng dạng khóa trước kim thu dạ yến đều là như thế các vị các hoa khôi đều này đây thi từ ca phú c như ầ mười kỳ t h hòa đ năm g v trước một trận kim thu dạ yến liền có một vị quốc tử giam đại tài lấy một đầu thất ngôn tuyệt cú truyền thế chi tác giành được lúc ấy một vị hoa khôi nương tự ưu ái sau đó vị kia tài tử khoa cử bên trong đệ một bước lên mây mà vị kia hoa khôi nương tự cũng bởi vì cái kia đầu truyền thế chi tác thành đế đô đệ nhất n ệ kỹ một khúc thiên kim sẽ không tiếp đại khách nhân khác về sau vị kia tài t ử thăng nhiệm quan lớn về sau còn vì thế nữ chủ thân nạp làm thiết thất nhất thời chuyển vì giai thoại theo đông tuyết khảo để xuất hiện đại sảnh mọi người có người tiếp tục xem náo nhiệt tổ nào có người tức thì bắt đầu moi ruột gan minh tưởng thơ chỉ một lúc sau đại sảnh cùng hai tầng ba trên lầu c á t có người không thể chờ đợi được đấy ngâm tụng mấy đầu về tuyết thơ nhưng phần lớn đều là t r ê n lệnh cường nhân hình ảnh trong đó trong đại sảnh một gã lồng tay á o mặc miếng vá trường sam cũng không biết như thế nào lăn lộn vào thư sinh còn là một đầu vịt u y ế t tuyết rơi nhiều n h o nhao phía dưới tuổi gạo đều phát triển giá băng ghế làm tuổi đốt sợ tới mức giường mà sợ thi tử xuất hiện dẫn tới mọi người cười vang liền vị kia mặt lạnh lấy đông tuyết cô nương cũng thiếu chút hỉ cười ra tiếng đánh vỡ cao lãnh người t h í c h l ợ p không khỏi trừng tên kia thư sinh một cái hiện trường bầu không khí tuy rằng sinh động nhưng xuất liên tục hơn mười bài thơ quyển sách lại còn không có một cái nào giống như hình dáng nhưng vào lúc này khâu khục thứ trên lầu chuyển đến một tiếng ho nhẹ đông tuyết cô nương tại hạ quốc tử giam tú tài chú khoa nguyện vị cô nương làm thơ một đầu một gã dung mạo không tầm thường thân mặc bạch dĩ thanh niên thư sinh hai mắt sáng rực mà nhìn qua đông tuyết c h ắ p tay thi lễ nói ra đông tuyết ánh mắt nhìn về phía thư sinh trên mặt cái này mới có một tia như có như không nụ cười khẽ gật đầu công tử mời tên là chu khoa tú tài tay cầm quạt xếp ngưng lông mày trầm trọng thánh nguyên thành đồ vật dài làm kinh lúc đừng xưa k i a đi tuyết như hoa hôm nay đến hoa như tuyết một đầu năm nói tuyệt cú xuất hiện trong đại s ả n h tiếng động lớn d ầ m d ĩ thanh âm hơi hơi một t i ế n g tĩnh rất nhiều người lần đầu nghe thấy không ngờ chân ý kỹ càng nhất phẩm đều là mắt lộ ra vẽ mặt kính sợ thơ hay chu công tử không đắt là quốc tử giam tài tử thật đúng giỏi văn thu thập trong đám người lập tức chuyển đến tán thưởng thanh âm bài thơ này từ bên trong cho thấy chu tú tài cùng đông tuyết cô nương một cái ở tại thành đông một cái ở tại thành tây hai người rõ ràng cách xa nhau rất gần lẫn nhau khoảng cách lại dường như vượt qua thời kỳ đã biểu lộ chính mình nhiệt liệt tái mộ chi ý lại khen ngợi đông tuyết như hoa tươi nở rộ xinh đẹp này thơ xuất hiện bốn phương tám hướng đều là tán thưởng thanh âm ngay cả trên đài cao lạnh lùng như băng đông tuyết cô nương trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là sáng lên một địa dị sắc chu công tử quả nhiên tài trí hơn người một tiếng tán thưởng một cái mỉm cười thẳng thấy được cái kia chu công tử hai mắt năm năm tim đập như trống đồng thời dẫn tới chung quanh vô số người hâm mộ ghen ghét theo vị này quốc tử giam tài tử vĩnh tuyết xuất hiện trận này thi văn cạnh tranh cũng chính thức tử vừa rồi thanh đồng bạch n â n cục trực tiếp tiến nhập hoàng kim cục đại s ả n h cùng với một lầu hai tân khách đều xấu hổ lại đều xấu mà lầu bốn quốc tử giam các tài tử tức thì n h a u n h a u ra tay dâng ra tác phẩm xuất sắc có thể tiến vào quốc tử giam tài tử không người nào là xuất khẩu thành thơ thi văn nhất lưu như là không biết gần bọn nước trước pháp nghi ngờ là kinh đông tuyết chưa tiêu thụ hoặc là mai tuyết tranh giành xuân chưa c h ị hàng nhà thơ các bút phí bình luận trương các loại câu hay hiện ra liên liên hiện tiếp, dẫn tới hiện câu các tân khách liên tục tân hay ra dẫn trường vị ô án xứng tuyệt. Mà v kia tài liền tru tú tài vịnh tuyết vịnh cũng liền dần dần quốc y vệ văn, bình thản, bị bọn thản, không n thi tài tử thi văn, ép tới ép tử giam các tài tử tại hoàng kim cục một thông chém g i ế t trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút hoa mắt phân không xuất chúng người cao thấp người nói bài thơ này tốt hơn ta nói cái k i a bài thơ càng có ý cảnh nhất thời tranh luận không nớt liên vị tia đông tuyết nương tử cũng là có chút phạm và khó cho tới giờ khác này một tiếng đến từ bạch kim cao thủ c ư i lạnh từ tầng bốn lầu phía đông nam chuyển đến ha ha như thế phổ thông thi tử như mọi người nhao nhao theo tiếng nhìn lại ngay cả một mực đần độn vô vị vùi đầu uống rượu triệu hằng cũng nhịn không được liếp mắt nhìn lại chỉ thấy lầu bốn phía đông nam bốn gã quần áo hoa lệ khí độ cùng hình dạng đều đều không giống bình thường thanh niên dựa vào lan can mà đứng bốn người trên mặt đều là treo coi trời bằng hung nạo nghệ thần tình lúc này mở miệng người chính là là nằm ở mọi người bên trái một gã nhẹ lay động q có xếp dáng người cao giáo diện mạo tuần tú mọc lên một đôi hoa đào đôi mắt công tử văn nhã thấy bốn vị này nguyên bản lòng căm phẫn bất bình trong sảnh mọi người đầu tiên là s ư ớ c sở sau đó cùng nhau lên tiếng k i n h hô a là đế đô tứ đại tài tử Phúc, đang bưng chén rượu lên uống một ngụm triệu hằng sắp đến phun ra một ngụm rượu nước tứ đại tài tử một bên thẩm tam vội vàng cho triệu hằng giải thích nghi hoặc công tử bốn người này tại đế đô có thể nói cũng khá nổi danh bọn hắn không ngừng ngôi cái ra thế bất phàm hơn nữa tất cả có mình am hiểu lĩnh vực lại xưng đế đô tứ tuyệt vừa mới mở miệm người nọ tên là đường luân chính là trong bốn người thơ tuyệt h ã n thi tử văn chương đều là thượng phẩm thậm chí viết ra qua một quyển sách tiếp cận truyền thế thi tử ba người khác theo thứ tự là am hiểu câu đối liên tuyệt a m h i ể u đố chữ chữ tuyệt cùng võ nghệ bất phàm võ tuyệt thì ra là thế triệu hằng giật mình g ậ t đầu nhìn xem trong đại sảnh mọi người nhìn về phía bốn người ánh mắt s ù n g bái cùng hiện trường những cô gái kia điên cùng thét lên liền biết rõ bốn vị này tất nhiên là thanh danh bên ngoài đẳng cấp rất cao cái này làm triệu hằng trong lòng rất là chờ mong bởi vì hắn đã nổi lên một cái hoàn mỹ kế hoạch chính là cần một chút có danh tiếng chương ó t hai trăm bốn mươi bảy vương giả khí thế chương hai trăm bốn mươi bảy vương giả khí thế theo quốc tử giam đế đô tứ đại tài tử bên trong thơ t u y ệ t đường luân mở miệng nguyên bản tức giận bất bình các vị các tài tử trong lúc nhất thời khí diễm đại giảm mà trên võ đài một mực mặt lạnh chỉ lên trời đối với có mặt rất nhiều thế gia đệ tử cùng các tài tử đều lạnh lùng như băng đông tuyết cô nương cặp kia lạnh lùng sáng ngời ánh mắt bên trong rốt cuộc lóe lên dị sắc ngẩm đầu nhìn về phía vị kia phong độ nhẹ nhàng đường công tử cứ việc nàng kiệt lực gáp chê tâm tình mình đ á y mắt hay vẫn là toát ra một tia ánh mắt mong chờ hiện n h i ê n vị này bề ngoài cao lánh đông tuyết cô nương rất có thể cũng là đường luân người hâm mộ mà đường luân cũng tinh chuẩn bắt được giai nhân trong mắt một tia nhiệt tình chờ mong hắn lập tức trong lòng rung động nhiệt tình vô cùng đối với cái này vị đông tuyết h o a k hôi đường luân đã sớm ngấp nghẽ đã lâu thường xuyên đi thủy vân giàn quan sát kỳ biểu diễn chỉ là đối phương chính là nghệ kỹ hắn một mực không có cơ hội ra tay bây giờ đ ô n g tuyết cô nương chiêu vào mạ tân vừa mới lại xác nhận xem qua thần rõ ràng gặp đúng đấy người đường luân chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên đã không thể chờ đợi được đều muốn vì giai nhân những c ở i á o n ố i dây lưng vừa xem tuyết sơn chân r u n g tại đây kim thu nguyệt t r ò n đêm mang theo vân nắm mưa cộng phó măng núi đưa tới chúng nữ lại một vòng tiếng thét chói hai đường luân làm ra tây môn cô thành cùng khoản động tác bốn mươi lăm tốc độ nhìn lên thanh thiên ánh mắt mê ly lại thâm sâu trầm ngâm sau nửa ngày rốt cuộc dùng trầm thấp từ tính tiếng nói nhẹ giọng ngâm tụng năm mới cũng không có phương hoa mới đầu tháng hai kinh sợ thấy cỏ mầm mò một đầu thất ngôn tuyệt cú khúc dạo đầu xuất hiện tiên tính trong đại sảnh mọi người nhao nhao thấp giọng n h ỉ n o n tái diễn hai câu này thi tử tuy rằng không cảm thấy như thế nào kinh diễm nhưng rất có hàm xúc có loại vận sức chờ phát động cảm giác làm lòng người bên trong ngứa xốp giòn xốp giòn tràn đầy trờ mong muốn biết xuống hai câu là cái gì Mà đường người này, đường người luân cũng r ấ tuyết được như Đại như c Pháp. Một â rơi trầm ra. hồi lâu, đều không có bên dưới. Tại mọi người đều cảm giác gấp khó dần nổi thời điểm, hắn mới nói xuống, lâu, đều đều u không bên dần hắn gấp mặt từ từ cảm khó có trắng lại ngại xuân sắp muộn duyên cớ xuyên qua đỉnh cây làm phi hoa ngắn ngủn hai câu m ư ờ i bốn chữ quanh quẩn trong đại sảnh lại làm toàn trường hoàn toàn yên tĩnh như thâm cốc không minh năm mới cũng không có phương hoa mới đầu tháng hai kinh sợ thấy cỏ mờ mỏ tuyết trắng lại ngại xuân sắp muộn duyên cớ xuyên qua đỉnh cây làm phi hoa một lát sau chúng trong dân cư tái diễn câu này thi tử trong đôi mắt hảo quang dần dần đại phóng tiếp theo là liên tiếp gieo họ khen hay t h a nhâm thơ hay tốt một đầu thất ngôn tuyệt cú có thể nói m ộ ư ơ i năm khó gặp thượng giai tinh phẩm không hổ là thơ tuyệt đường luân tuy rằng đường luân cái này đầu thất ngôn tuyệt cú chỉ có bốn câu coi như là một đầu bài thơ ngắn nhưng mọi người tại đây rất nhiều đều là biết hàng hằng người một cái phẩm bài thơ này từ tuyệt diệu nhất là cuối cùng câu kia tuyết trắng lại ngại xuân s ắ c muộn duyên cớ xuyên qua đỉnh cây làm phi hoa cơ hồ là vẽ rồng điểm mắt bút tinh diệu xoay ngược lại làm cả bài thơ tử đột nhiên tăng lên một cái nghệ thuật bậc thang trở thành tinh phẩm tác phẩm xuất sắc hơn nữa phía sau hai câu thi từ minh viết đối với xuân sắc hy vọng Khi thực c ũ ngay là luân đường biểu đạt, khát vọng hiếm, cùng g biểu âu hiếm, i khát i vội vàng. Câu thơ linh động tinh diệu, còn lộ ra một loại phong lưu tiêu sái ý vị, làm mọi người tại nhân vàng. động còn phong chỗ thơ Câu â một một làm lộ vị, lưu đ ra ý vô án thắng dương. Ngay cả lầu bốn những cái kia trong lòng còn mơ hồ có chút không phục quốc tử giam các tài tử đều nhao nhao thở dài lắc đầu mặc cảm không hổ là đế đô tứ tuyệt bên trong thơ tuyệt mạnh mẽ quá mạnh mẽ cứ nhiên có thể tại ngắn ngủn một lát thời gian làm ra như thế tinh phẩm câu hay chỉ sợ đế đô thi đàn kế tiếp mấy năm đều muốn bị cái này đầu thi bá bảng mà với tư cách đường luân tặng thơ đối tượng đông tuyết hoa khôi lúc này cũng mới từ câu thơ ý cảnh ở bên trong dần dần thanh tình lúc này nàng cái tiết như băng tuyết trắng đoán khuôn mặt lại cũng dâng lên hai bôi dạng mây đỏ ánh mắt nhìn về phía trên lầu tuấn tú phong lưu đường đại tài tử trong mắt đã có ngượng ngùng b á n trách lại có vẻ sùng bái cùng kinh hỷ như thế tinh phẩm thơ làm thật đúng làm nàng n g o ạ i ý muốn mừng rỡ có này thơ ra chỉ bản thân sau này đông tuyết tên cũng có thể dương danh đế đô thậm chí chỗ xa hơn duy trì nàng mấy năm không suy danh khí nhìn thấy mọi người cùng hoa khôi nương tử phản ứng đường luân trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra vẻ đắc y ánh mắt của hắn quét nhìn bố n p h ư ơ n g mặc dù không có nói chuyện nhưng tự tin ngạo nghệ thần t ì n h dường như tại họ hét còn có ai còn có ai giờ này khắc này đường luân tựa như tại hoàng kim bạch nâng khu đại sát tứ phương bạch kim đại thần nằm chắc thắng lợi trong tay hắn thậm chí đã nghĩ tới tối nay muốn dùng cái gì tư thế cùng đ ô n g tuyết cô nương sầu triền miên vượt qua một cái tốt đẹp khó quên ban đêm hạ xuống phương hướng đông tuyết hoa khôi diệu mục lưu chuyển sóng mắt chứa xuân tựa hồ cũng đã đã chọn cuối cùng vào m à tân hết thể tựa hồ đã thành kết cục đã định người khác chỉ có thể c h ơ mắt nhìn đông tuyết hoa khôi rơi vào đường luân tay bất đắc dĩ thở dài nhưng ngay lúc này một giọng nói đột ngột bay ra điều này cũng gọi tơ h thanh âm rất nhẹ nhưng tại ẩ m ý hiện trường rõ ràng mà chuyển vào mỗi người trong thai đạo này thanh âm mang theo ba phần t r e o tức cùng bảy phần lạnh lùng dường như tại hỏi lại mọi người hoặc như là đang lầm bầm lầu bầu mọi người tại đây cũng không khỏi trái tim chấn động loại này khí tràng hoàn toàn đã vượt ra bạch kim đẳng cấp mơ hồ ra một tia vương giả khí khái là ai người nào đang nói chuyện nguyên bản đang cùng đông tuyết hoa khôi liếc ngang liếc dọc đường luân đ ỗ n g nhiên cả kinh ánh mắt mọi nơi quét nhìn trong sảnh mọi người cũng là tiếng kinh hô một mảnh đều tại tìm cái k i a lời nói kinh người c n g vọng vô biên ra hỏa lại dám như thế coi thường đường luân thi tử cái k i a có mặt những người khác thơ làm chẳng phải là càng thêm không chịu nổi mọi người phẫn nộ mà tìm tòi mở miệng người thân ảnh ngay cả đông tuyết hoa khôi cũng là liễu mi nhăn lại ánh mắt bất mãn quét nhìn đám người đường công tử bài thơ này từ sắp trở thành nàng đông tuyết hoa khôi chưa bài là cái tia không có mắt ra hỏa vậy mà trước mặt mọi người mở miệng làm thấp đi tại tình cảm quần chúng xúc động lên án công khai thủy t r i ề u bên trong l ầ u ba gần cửa sổ một cái bàn trên ghế thẩm tam cùng bốn vị tuổi gần sáu mươi láo ngự y kìa lại lần nữa ngừng bận rộn hai tay cùng bọn họ trong ngực thở gấp hơi hơi nữ tử đồng thời kinh ngạc mà nhìn về phía cùng bọn họ ngồi cùng bàn mà ngồi lúc này chậm rãi đứng dậy đứng chắp tay triệu hằng không sai phương hướng mới mở miệng người chính là triệu hằng lúc này thẩm tam rất muốn x u ố n g tới đem nhà mình đại nhân cả lại hét lớn một tiếng vừa rồi câu nói kia là ta nói bởi vì hắn biết rõ triệu hằng câu nói kia đã khiến cho nhiều người tức giận chương á i này nếu cầm k ô n g ra một đầu v ợ t qua đ ư h ơ t r i ệ u đại nhân t đến bốn ị u đầu đi. Nhưng m à cho dù t h ẩ m ta m đã làm ra, r thay t i ệ u h à n g trang i ệ u đ c h bước chương hai bước. hàng trăm ọ i n g ư ờ i tám ta muốn trang bước các ngươi đều là đồ bỏ đi chương hai trăm bốn mươi tám ta muốn trang bước. bước các ngươi đều là đồ bỏ đi chương hằng một câu như là sấm sét nổ vang làm kim vượng lâu ở bên trong tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ còn cho là mình nghe lầm sau một khắc mọi người xôn xao tiếng động lớn rầm rĩ tiếng như sóng to gió lớn thằng ngãi danh cuồng vọng khá lắm không coi ai ra gì cuồng đồ lại dám ở chỗ này nói năng lô mãng đoàn người xông lên đánh hắn đám người xúc động phẫn nộ tình cảm quần chúng mãnh liệt rất nhiều văn nhân nhà thơ cũng nhịn không được vung lên ống tay áo chuẩn bị lớn làm một cuộc đem cái này coi thường toàn trường cuồng vọng vô biên ra hỏa đánh cho thân nương cũng không nhận ra cùng triệu hàng ngồi cùng bàn thẩm tam cùng vài tên ngự ý, ý sợ tới mức mặt mùi trắng bệnh chỉ cảm thấy triệu ngự ý ý ở đây là điên rồi sao bọn hắn hôm nay chỉ sợ là đi không ra kim phượng lâu rồi chư vị chấm đã lúc này lầu bốn bên trên vị tia thơ tuyệt đường luân lên tiếng mọi người lúc này mới hơi chút đẻ xuống hỏa khí chỉ thấy đường luân trên cao nhìn xuống nhìn về phía triệu hằng trên mặt khinh thường nụ cười các hạ có lẽ nghe qua tên của ta đi triệu hằng gật đầu nghe qua tứ đại tài tử danh chân đế đô các hạ chính là tứ tuyệt một trong thơ tuyệt t à i tử phong lưu đường luân nghe đến triệu hằng đối với chính mình xưng hô nhất là câu tia tài tử phong lưu đường luân ánh mắt sáng lời trên mặt nụ cười càng đậm người này còn là rất biết hẳng đem mình bưng lấy rất cao hắn lại hỏi Chưa tuy h h hạ ỉ n giáo, các c rằng i triệu hằng trở thành ngự y là hoàng hậu nương nương khâm điểm nhưng là ngay tại thái y địa viện đưa tới phong ba ngoại giới cũng không bao nhiêu người biết được việc này bất quá l ầ u bốn có thể không chỉ có quốc tử giam t u tài còn có thật nhiều quan to hiển quý nhà công tử trong đó có người liền chỉ hướng triệu hàng bên cạnh trên chỗ ngồi vài tên đang mặc y phục hàng ngày láo giả ồ vị kia không phải trương ngự y thìa sao vị kia là hoàng ngự y thìa lần trước còn tới nhà của ta cho ta cha nhìn qua bệnh hắn lớn tuổi như vậy cũng tới chơi gái mọi người trong chốc lát liền đem vài tên láo ngự y nhận ra được sợ tới mức mấy người vội vàng bông ra trong ngực quần áo nửa mở n ư ớ n g tử lấy tay áo che mặt xấu hổ tại gặp người thấy triệu hàng vậy mà cùng cái này chút ngự y người cùng nghề mà đối phương cũng không có đi ra phủ nhận có thể thấy hắn cũng không có nói láo hắn thật là một vị ngự y ý, ý nhưng cái này cũng không có thể làm cho mọi người tiêu tan lửa hạ giận đường luân cũng là ánh mắt hơi hơi n h í u lại c ư ờ i lạnh nói như triệu đại nhân như vậy trẻ tuổi ngự y ý, ý đường m ộ thật đúng là là lần đầu tiên nhìn thấy nghĩ đến triệu ngự y ý, ý tất nhiên là y thuật tinh xảo bất quá cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công coi như là triệu ngự y ý, ý thuật cho dù tốt chẳng lẽ thi từ văn trường ngươi cũng có thể chữa trị lời vừa nói ra mọi người không khỏi trộm cười ra tiếng đường luân hiển nhiên là tại châm chọc triệu hằng chỉ hiểu ý thuật không nhìn được thi văn ở đây xôn xao chúng lấy xấu triệu hằng đồng dạng hiểu ý cười lệnh nhưng là trả lời lại một cách n i ể m ai đường công tử lời ấy sai rồi tại hạ tổ truyền lao trung ý chuyên trị đồ mặt giày đang dễ dàng vì đường công tử đúng bệnh h ố t thuốc người nghe đến triệu hằng phản trầm biếm đường luân trong mắt một tia s ắ c g i ậ n hiện lên ngay sau đó nhưng là run lên quá sếp khôi phục tiêu sái thong dòng t ư thái ha ha tức triệu ngự ý nhìn đến đối với chính mình rất tự tin vừa rồi ngươi nói ta cái tia đầu xuân tuyết không coi là cái gì nghĩ đến triệu ngự ý có càng thêm kinh tài tuyệt diễm câu thơ tại hạ nguyện ý dựa thai lắng nghe nghe vậy triệu hằng vội vàng k h o t tay ai nha tại hạ t à i văn chương bình thường chân thực xấu hổ đều xấu nghe vậy đường luân nhưng là hừ nhẹ một tiếng hừ triệu ngự y kể chớ có cho là ngươi là đế đô lục phẩm chức quan có thể ở đây không coi ai ra gì t r ê u bửa hí lộng chúng ta vừa rồi ngươi lời nói không kém coi thường chúng ta có mặt tất cả học sinh cùng đế đô chư vị phú giáp hậu duệ quý tộc bây giờ một câu xấu hổ liền muốn bỏ qua thật cho là chúng ta như thế mềm yếu có thể ư ớ c hiếp không thể không nói đường luân thật là có chút kích động khả năng câu nói đầu tiên đem triệu hàng nợ c ũ lật ra đi ra làm trong sảnh bị rời đi lực chú ý các tân khách lập tức kịp phản ứng cùng chung mối thủ đúng đừng nghĩ lừa dối qua cửa ải khẩn trương làm thơ đúng nha ngươi không phải mới vừa rất kiêu ngạo chửi chúng ta đều là đồ bỏ đi sao ngươi đi ngươi tới nhà lúc này l ầ u bốn bên trên một chút quan to h i ể n quý nhà bọn cũng h i ể n lộ ra quần áo lụa là bản sắc trực tiếp phái người ngăn chặn kim phượng lâu cửa ra vào họ triệu tranh thủ thời gian làm thơ ngươi thi từ nếu siêu bất quá đường công tử lão tử tiêu trừ ngươi miệng đầy rằng ngươi cùng đồng bạn của ngươi đều đi không được đúng nhanh lên làm thơ đám người mãnh liệt như đàn sói bốn vỏng thẩm tam cùng mấy vị lão ngự ý ý, ý ấy, đã sợ đến sắp nước tiểu không khống chế rồi mắt thấy mọi người bị chính mình kích động đứng lên đường luân cũng là âm thầm đắc ý lúc này càng lúc càng chấn định mà nhìn về phía triệu hằng triệu ngự y ỉa mời làm thơ đi bằng không thì ta sợ ngươi thật sự đi không ra kim vợ lâu thậm chí ngay cả trên võ đ à i bởi vì triệu hằng xuất hiện thiếu chút nữa mất đi tiêu điểm đồng tuyết c ô a nương đều là ánh mắt băng lánh mà nhìn triệu hằng triệu công tử còn xin không cần tích chữ như vàng để cho tuyết nhi cũng mở mang tầm mắt ngay cả một bên thẩm tam đều vẻ mặt buồn rười dưới, dưới thấp giọng nói đại nhân người sẽ theo liền làm một bài thơ đi không chuẩn như thế này bọn hắn đánh cho có thể nhẹ một chút đối mặt như thế cục diện triệu hằng mặt không biểu tình trên mặt nhưng là bỗng nhiên hiện lên mỉm cười bầu không khí tô đậm đến không sai bị lắm cũng nên xuất hiện xoay ngược lại rồi khúc khúc hắn ho nhẹ một tiếng ánh mắt quét nhìn có mặt phẫn nộ đám người nhưng là cười ô u quyền ha ha nếu như mọi người như thế thịnh tình không thể chối tử tại hạ liền tùy ý sáng tác mấy đầu đi đám người lúc này mới hơi chút yên tĩnh đường luân như trước cười lạnh không nói tính trước kỹ cảng hắn cũng không tin một cái ngự ý có thể thi văn bên t r ê n thắng được chính mình vừa rồi cái tia đầu xuất tuyết đã là thượng đẳng tinh phẩm mặc dù là quốc tử giam đại nhỏ đến cũng không nhất định có thể thắng dễ dàng chính mình trong sảnh những người khác tức thì đã bắt đầu triệt cánh tay kéo tay áo vung vẩy cánh tay bắt đầu nóng người chuẩn bị triệu hằng làm song thơ liền xông lên trực tiếp đấu võ trong đại sảnh trong lúc nhất thời ngược lại trở nên yên tĩnh đứng lên vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới triệu hằng n h í u mày trầm tư ngay sau đó đồng dạng bốn mươi lăm tốc độ góc nhìn lên bầu trời một hơi hai hơi thở ba hơi thở mười mấy hơi thở qua liền tại mọi người gần như muốn mất đi kiên nhẫn lại lần nữa táo bạo danh giới triệu hằng rốt cuộc từ từ mẩm i ệ n g lục n h ĩ tân phôi tiểu màu đỏ bùn bếp lửa nhỏ ngắn thưa ừ triệu à n trong n g m i ệ quá nha có người nhịn không được ngửi nghe thấy rượu trong chén nước sinh ra thông cảm giác ngay cả lầu bốn bên trên đường luân nghe đến câu này thi từ lúc cũng là hơi ngần ra trong đầu có hình ảnh cảm giác cái này ngắn ngủn mười cái chữ vậy mà doanh tạo ra được một loại ấm áp hình ảnh cùng ý cảnh cao thủ trong đầu hắn lập tức xuất hiện hai chữ này lúc này ngay cả vị kia khuôn mặt như x ư ơ n g cho rằng triệu h à n g là tới quay r ố i đông tuyết hoa khôi băng lên h khuôn mặt cũng không khỏi khuôn mặt có chút động cảm giác miệng lưỡi sinh thân muốn nhất phẩm cái kia đầu mùa đông ấm áp rượu dịch thể trong lúc nhất t h ẩ m cái t i a đầu mùa đông ấm áp rượu cũng đang mong đợi triệu hằng xuống một câu thi tử mà triệu hằng ánh mắt quét nhìn mọi người trong lòng âm thầm cười khẽ tiếp trước tuyệt thế thơ tăng thêm chính mình trong bóng tối lấy thần thức g a trì quả nhiên hiệu quả thật tốt hắn tiếp ngâm tụng vãn lai thiên dục tuyết có thể uống một ly không n à y câu xuất hiện vốn đã thập phần yên tĩnh đại sảnh l ặ n g ngắt như tờ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được lục nghĩ tân phôi t ể u màu đỏ bùn bếp lửa nhỏ vãn lai thiên dục tuyết có thể uống một ly không ngắn ngủn hai mươi chữ câu tơ h lấy rượu mới bếp lò cùng mộ tuyết ba cái ý tưởng để cho mọi người người lạc vào cảnh giới kỳ lạ lôi cuốn vào cảnh ngoạn g ụ c sinh ra một loại tuyết giả ấm ban đầu rượu mời một tri kỷ hoặc nói chuyện trời đất hoặc nâng cốc nụ cười hoặc ân ái triển miên xúc động khác biệt người không có cùng h u y ế tượng nhưng đều không ngoại lệ đều là như vậy làm người ta ấm áp hướng tới lúc này ngay cả lạnh như băng đông tuyết cô nương trong đầu cũng không khỏi hiện ra tuyết giả ấm trong phòng chính mình tự mình hâm rượu làm bạn một vị trẻ tuổi phong lưu lại tài hoa hơn người công tử vị công tử kia khuôn mặt lúc đầu là đường luân cái kia trương tuấn tú khuôn mặt trong t h á n g chốc lại biến thành triệu hàng cái kia t r ư ơ n g thay đổi lớn sắc xảo cùng nam nhân vị gương mặt trong lúc nhất thời đông tuyết cô nương khuôn mặt nóng lên ánh mắt không nhịn được nhìn phía ban công bên trên triệu hàng thơ hay rốt cuộc trong đại sảnh một gã thanh niên văn sĩ vô h n đứng dậy lớn tiếng tán thưởng thanh âm của hắn cũng đánh thức mọi người một gã lao nho sinh cũng là cảm thán nói quả nhiên là thơ hay nhà này thơ tuy rằng ngắn gọn nhưng vô luận là ý cảnh hay vẫn là cảnh trí đều là nhất tuyệt này thơ có thể nói trăm năm khó gặp tác phẩm xuất sắc này thơ có thể nói cực phẩm đích thật là cực phẩm thi tử đế đô mười mấy năm qua đều không có xuất hiện qua như vậy thơ rồi đám người lại lần nữa manh động bất quá cũng không phải đối với triệu hàng thảo phạt toàn bộ biến thành sợ hai thán phục cùng khen ngợi lâu bốn rào chắn bên cạnh tay cầm quạt xếp phong độ nhẹ nhàng đường công tử trên mặt nụ cười tự tin sớm đã không biết tại lúc nào ngưng kết ánh mắt của hắn ngốc trệ trong mắt tràn đầy không thể tin triệu hàng thơ xuất hiện là hắn biết mình bại hắn t h i từ nhiều lắm là coi như là tinh phẩm trong thơ thượng du nhưng đối phương bài thơ này lại có thể nói cực phẩm luận chữ tình luận tạ cảnh luận ý cảnh toàn bộ phương vị áp chế chính mình giờ k h ắ c này đường công tử rốt cuộc có chút luôn c uống hắn vội vàng nhìn về phía múa giữa đài đạo kia xinh đẹp thân ảnh muốn cùng đông tuyết hoa khôi mặt mày đưa tỉnh lại phát hiện hoa khôi nương tử diệm m ụ đã từ trên thân hắn rời đi nhìn về phía cái k i a người trẻ tuổi ngự ý n g h trong mắt có nồng đậm kinh diễm tri xác không xong đông tuyết cô nương đối với chính mình p h n chuyển được rồi lúc này trong đại sành bên trong dư luận thủy triều cũng trong nháy mắt người chuyển tuy rằng triệu hàng phía trước có chút nói năng lô mãng nhưng thế nhưng hắn bài thơ này hoàn toàn chính xác viết rất thật tốt quá mọi người mặc dù liền có lòng bất công cũng không có khả năng che giấu lương tâm nói triệu hàng thơ không bằng đường luân trong lúc nhất thời đường luân trái tim trầm xuống lại có loại tình trạng vô vọng cảm giác chẳng lẽ đông tuyết cô nương đêm đầu tiên muốn giao cho cái này thẳng khốn rồi tới tay con vịt muốn bay hắn không cam lòng nha ngay tại hết thể sắp hết thể đều kết thúc đông tuyết cô nương tựa hồ cũng đã làm ra lựa chọn ranh giới đường luân trong mắt một vòng tất nhiên chi sắp hiện lên đông nhiên lánh cười ra tiếng ha, ha. triệu ngữ y hỉa quả nhiên là ngâm một đầu thơ hay nha đáng tiếc bài thơ này hẳn không phải là các hạ tác phẩm đi chương 249, t u y ệ t thế thi t à i chương 249, t u y ệ t thế thi t à i ân trong đại s ả n h nguyên bản đại cục đã định tất cả mọi người cảm thấy là vị này triệu ngữ y h ỉ cực phẩm thi tử tài nghệ c h ấ n áp bảy hiền danh giới đường luân một câu lại đưa tới sóng to gió lớn cái gì bài thơ này không phải triệu ngữ y hỉa tác phẩm thế nhưng là ta trước kia cũng chưa từng nghe nói qua cái này đầu từ nha đường công tử cớ gì nói ra lời ấy trong sành mọi người nao nhao nghi vấn lên tiếng đối mặt mọi người nghi hoặc đường luân đ ấ y mắt hiện lên một k i a âm l ã n h hào quang trên mặt nhưng là chấn định mở miệng chư vị bài thơ này từ tuyệt không phải triệu nửa y thìa sợ tác sinh sau lúc đ ấ y du học thời điểm gặp được hắc v i ê m vương, vương t r i ệ u một gã lao t u tài trong tay hắn có một quyển thi từ sách cổ ta mượn tới đánh giá trong đó có bài thơ này từ nửa chữ không kém lời vừa nói ra ngồi đây phải sợ h ã i xá lại có việc này vân phong vương t r i ệ u cùng hắc v i ê m vương t r i ệ u từ trước đối địch song p ư ơ n g văn đản trao đổi cũng rất ít triệu hằng bài thơ này từ nếu thật là sao chép hắc viêm vương t r i ệ u cô bản cổ tịch mọi người tại đây không có nghe nói qua cũng là rất có thể húng chi đường luân chính là đế đô tứ đại tài tử quốc tử giam tu tài nói chuyện rất có tin phục lực lượng mà triệu vô cực tuy là thái y ỉa viện ngự y ỉa thân phận không thấp nhưng ở văn học một đạo lực ảnh hưởng xa không bằng đường luân đối phương như thế chắc chắc chỉ định mọi người trong lúc nhất thời đem ánh mắt chất vấn nhìn về phía triệu hằng chẳng lẽ vị này triệu ngự y ỉa thật sự phẩm hạnh như thế thấp kém vậy mà sao chép người khác thi tử ở đây vì chính mình dừng danh còn muốn trắng chơi gái đông tuyết cô nương lúc này nguyên bản đối với triệu hằng ném đến kinh diễm tán thưởng ánh mắt đông tuyết cũng nhìn không được nữa khuôn mặt biến sắc nàng thiếu chút nữa cũng bởi vì đối phương cái này đầu cực phẩm thi tử sinh ra ngưỡng mộ nếu là đúng phương hướng thật sự là sao chép người khác tác phẩm tối nay nàng không ngừng muốn mất đi chính mình chi tiết không công tiện nghi người này sau này nhấp lên việc này chính hắn một hoa khôi há lại không được đế đô thậm chí vân phong vương chịu chê cười trong lúc nhất thời đông tuyết trong lòng nghĩ mà sợ không thôi ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía đường luân trong mắt có vẻ cảm kích đối mặt cục diện lại lần nữa xoay ngược lại triệu hằng trên mặt lại nhìn không thấy mảy may xóng lớn chỉ là bình tĩnh mà nhìn về phía đường đường công tử ngươi nói cái tia bản cổ tịch tên gọi là gì ta như thế chưa nghe nói qua không bằng ngươi lấy ra để cho chúng ta mở mang tầm mắt đường luân gáy m ắ t hiện lên một tia danh m á n h nhưng vẫn là giả vờ chấn định nói thử cái tia bản cổ tịch chính là vị tiên lão tú tài ô u yếm c h i vật ta có thể nào đoạt người chỗ yêu ta cũng chỉ là tùy ý đánh giá vừa mới bắt gặp ngươi vừa rồi sợ tác thi tử tóm lại bài thơ này nhất định là ngươi sao chép sau này một ngày nào đó sẽ chân tướng rõ ràng chư vị nếu có không tin đường mẫu cũng có thể đi hắc viêm vương triệu tịm tin tưởng tất nhiên có thể phát hiện bài thơ này đường luân trong lòng âm thầm cười lạnh hắn đối với triệu h à n g chỉ trích tự nhiên là giữa không sinh có hắn ngón này chơi cờ xuống đến cực kỳ âm hiểm hắn liệu định mọi người đối với lời của hắn càng thêm tín nhiệm cũng không tin người này trẻ tuổi ngự ý ý ý ý có thể làm ra như thế cực phẩm thơ đến nỗi đi hắc viêm vương triều điều tra không nói đến hai nước thường xuyên giao chiến người bình thường ai dám hướng hắc viêm vương triều chạy coi như là thật sự có người đi kiểm tra hắn cũng có thể thoái thác cái kêu bản cổ tịch có thể là niên đại đã lâu bản đơn lẻ tóm lại chính là không thể nào kiểm tra lên sử dụng g a loại này nham hiểm phương pháp xử lý đường luân coi như là không đếm xỉa đến、rồi. hắn chân thực không nỡ lui qua tay thị t i ê n nga rơi vào đường trong dân cư đông tuyết cô nương là của ta người nào cũng không thể cướp đi đường luân trong lòng hò hét tại đường luân kích động phía dưới vừa rồi còn đối với triệu h à n g khen ngợi có ra mọi người dần dần thay đổi sắc mặt sao chép người khác tác phẩm từ trước là văn đàn tối kỵ tăng thêm triệu h à n g ở giữa cồn g vọng ngôn luận bây giờ là thù mới hận cũ cùng tính ngôn luận mọi người lại bắt đầu vung cánh tay kéo tay hão chuẩn bị trọng quyền xuất kích rồi đối với cái này triệu hằng nhưng lại như trước lạnh nhạt tự nhiên ai thôi đường công tử ấn định tại hạ sao chép rồi cái tia vốn không biết tên sách ổ Ta cũng lời nhiều tốn cũng nước nhiều lời mọi i lại ế n chứng nhận. Cung Phản chính là muốn thắng được đường công tử, cũng là dễ dàng. Ơn. g tử thì, một tử, được. được đầu lắm là là là là m dễ người nghe vậy một hồi ngạc nhiên đường luân cũng là lộ ra cổ quái biểu lộ triệu hằng tức thì phối hợp nói khá tốt vừa rồi ta trong lúc nhất thời cấu tứ chạy ra suy nghĩ nhiều hai bài thơ quyển sách chư vị lại nghe triệu hằng lại lần nữa ngửa đầu nhìn lên trời c h ầ m ngâm một lát dùng c h ầ m thấp phú có m ị lực tiếng nói ngâm tục nói thiên sơn điệu phi tuyệt vạn kính nhân tu diệt lại là hai câu mười cái chữ lại đem mọi người đưa đến một mảnh vạn kính thiên sơn không thấy chim bay rộng lớn thiên địa ý cảnh sâu xa càng hơn lục nghĩ tân phôi t i ể u màu đỏ bùn bếp l ử a nhỏ làm lòng người sinh bao la cô tịch cảm giác mà triệu hàng thanh â m lại lần nữa đẻ thấp chậm rãi ngâm tụng tiếp theo câu thuyền cô độc thoa là ông độc câu hàn gian g t u y ế t thanh â m biến mất mọi người lại cảm giác dư âm còn văng vẳng bên thai thật lâu chưa từng ngừng thiên sơn điệu phi tuyệt vạn kính nhân tu n g diệt thuyền cô độc thoa là ông độc câu hàn gian g t u y ế t cái này l ạ như thế nào bao la như thế nào cô độc mọi người nhìn không được ngầm đầu nhìn về phía đạo kia đứng chắc tay dựa vào lan can trông về phía xa thân ả dường như thế d ư ớ i trời đất chỉ có thanh niên k i a một người di thế hệ độc lập đối mặt vạn kính thiên sơn màu trắng tuyết mặt trời trong lúc nhất thời không chỉ có là có mặt rất nhiều văn nhân thế tử rung động c u n g bái rất nhiều thi văn tài học t h u t h i ề n thanh lâu bọn nữ tử nhìn qua triệu h à n g đứng chắp tay thân ảnh nhìn xem cái kia tràn ngập chuyện xưa cảm giác thâm sâu ánh mắt cũng nhìn không được mặt lộ vẻ vẻ si mê trong lòng sinh ra vô hạn sùng bái cùng hướng tới có một loại xúc động muốn nào tới ô n lấy hắn dùng chính mình đến ấm áp hắn đóng băng nội tâm làm bạn hắn tại cái này cô độc trong thế giới một đường đi về phía trước ngay cả vừa rồi đối với triệu hằng lại lần nữa sinh ra ác cảm động tuyết hoa thôi cũng nhịn không được si ngốc mà nhìn qua hắn chẳng như tuyết hai gò má dạng mây đỏ phi thăng giờ khắc này rất nhiều văn nhân tài tử trong lòng đống dưng dâng lên vài cái chữ to truyền thế chi tác như thế tác phẩm xuất sắc đủ trăm năm bất d i ệ t truyền thế lưu danh đã không phải là cực phẩm hai chữ có thể hình dung không chờ mọi người từ nơi này vô hạn cô tịch thi tử ở bên trong hoàn toàn thanh tỉnh sợ hai thán phục lên tiếng triệu hằng trên mặt thâm sâu ánh mắt đột nhiên biến đổi từ cô đơn tình mịch trở nên sắc bén bén nhọn hít sâu mùa hơi triệu hằng cất bước cầm chặt trong tay p h một ư c bài thơ tử đầu hạng hai liên đem mọi người từ đẩy trời băng tuyết vạn kính thiên sơn bên trong đưa đến lạnh khủng khiếp biên tái hồng quan và trượng mọi người bên hai dường như thấy được biên quan các tướng sĩ mặc giáp cầm sắt nhọn đứng trang nghiêm tại trong đống tuyết xa xa gió tuyết mang đến lượn lờ tiếng sáo mọi âm thanh đều yên tĩnh chỉ có tiếng gió thổi tiếng địch nhưng đột nhiên trên cổng thành có người đánh vang lên trong trận đại địa bắt đầu rung động lắc lư tung bay bông tuyết trở nên côn loạn trong không khí sát cơ c h à n ngập giờ khắc này triệu hàng thanh â m lại lần nữa vang lên hiểu chiến đi theo kim trống tiêu ngủ ôm ngọc yên nguyễn đem d ư ớ i l ư n g kiếm thẳng vì chạm lâu lan hô trong chốc lát trong đại s ả n h phẳng phất có một c ỗ hàn phong lướt qua tất cả mọi người là trái tim r u lên thật giống như bị một đạo sấm xét bắn chúng linh hồn xuất hiếu thật lâu không cách nào thanh tình tháng năm thiên xuất tuyết không hoa chỉ có lệnh địch bên trong nghe thấy gãy liêu xuân sát chưa hề xem hiểu chiến đi theo kim trống tiêu ngủ ôm n ọ yên nguyễn đem giới l ư n g kiếm thẳng vì chạm lâu lan chúng trong dân cư nhiều lần n g â m tụng bài thơ này từ hô hấp càng lúc càng ồ ồ ánh mắt càng lúc càng nhiệt tình ban đầu đọc này thơ trong lòng hàn ý đột nhiên lên cao cảm nhận được hàn khí cùng sắc khí chờ kinh hãi sau đó đông nhiên trong l ò n g ngực tuân ra một cỗ hào khí t ố t nam nhi trí tại bốn phương mặc giáp ra trận vì nước giết địch tiến công lập nghiệp cưới vợ đẹp thiếu nữ x i n h đẹp ha ha ha trong đại sảnh một gã mặc xám trắng trường sam tóc đã có chút hoa dâm trung niên nho sinh đột nhiên đứng dậy ngưỡng tiên trường cười trong mắt giống như nhớ lại từng đã là cao chót vót năm tháng nghĩ tới chính mình không thể thực hiện tràn đầy trí、khí. cười cười nước mắt của hắn chảy liền chảy xuống đúng là nghẹn ngào khóc giống cũng cao giọng hò hét thơ hay này thơ làm thiên cổ truyền tụng vạn năm lưu danh triệu tiên sinh đại tài theo vị này lao nho thanh âm chuyên gia trong sảnh mọi người lúc này mới dường như linh hồn quy khiếu ngay sau đó trong đại sảnh hoặc có người đau b u ồ n khóc hoặc có người c ư ờ i t o có người không lời ngưng nghẹn nhưng đều không ngoại lệ mọi người nhìn về phía triệu hàng ánh mắt liền dường như thấy được thế gian cao nhất ngọn núi núi cao n g a dừng lại phản phất giống như trích tiên cuối cùng chỉ có thể sợ hai thán phục một câu Tiên tài, ta tiên tuyệt thế thi sinh đại giống cái kiến, sinh chúng như con nay mắn lắng nghe sâu hôm có may vậy ă n này sinh không nguồn v Nếu như nói, triệu hàng phương hướng nhất văn, xưng triệu thơ thể có mới bài ra đệ làm phẩm. là Vậy cực kế tiếp cái này hai bài thơ tử đều là có thể thiên cổ lưu danh tuyệt thế chi tác chưa từng có ai phía sau chỉ sợ cũng không người đến bọn hắn đã dự cảm đến tối nay sau đó cái này ba bài thơ tử sẽ tại toàn bộ đế đô thậm chí toàn bộ vương triều thậm chí tại h ắ c viêm vương triều nhấc lên hạng gì ngập trời thủy triều triệu vô cực đại danh cũng sẽ trở thành thi đàn ở bên trong trói mắt nhất đỉnh núi cao dù là đế đô nổi tiếng nhất đại nho c ũ như g k ô n g c thế n à tuyệt thế thi tải như như thế thế nếu có thể vì chính mình làm thơ một đầu không nói đến thân thể của các nàng giá có thể tăng vọt gấp mười lần gấp trăm lần tên của các nàng chẳng phải là cũng có thể lưu danh bách thế giờ khác này toàn trường kích động nhất không ai qua được múa giữa đài đ ô n g tuyết cô nơn rồi hôm nay trận này thi văn thi đấu cũng là vì chính mình vị này triệu công tử thậm chí ngay cả làm hai đầu tuyệt thế thơ như triệu công tử thành vì chính mình vào màn tân cũng đem hai bài thơ t ừ ký tên tăng thêm t ặ n g đồng tuyết hai chữ danh tiếng của mình tất nhiên sẽ theo cái này hai bài thơ t ừ lan truyền danh chấn thiên hạ tán dương thiên cổ nghĩ tới đây đông tuyết khuôn mặt trướng đến đỏ bừng nhìn về phía triệu hàng ánh mắt lại cũng không cách nào giả vờ cao lãnh trở nên nước chân bóng cực nóng vẽ ra không người nào so với mà lúc này lầu bốn bên trên đường l â n đã sớm ngây ra như phỗng trên mặt của hắn không có bất kỳ biểu lộ thân thể lung lay sắp đổ dường như trời đông giá rét tịch nguyện ở bên trong một khối đông cứng thị k ô trong h lúc nhất thời trong sảnh mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn đầy xem thường cũng phẫn nộ lại dám làm bẩn triệu tiên sinh lớn như vậy mới người này thật đúng phẩm hạnh thấp kém đ i ể m ô quốc tử giam cửa nhà trong sành lập tức có người đối với đường luân chửi g ầ m lên một người dẫn đầu những người khác nhao nhao mở miệng vì nổ trong lúc nhất thời đã từng danh chấn đế đô tài tử phong lưu đường luân thành chúng mũi tên bị mọi người nước miếng bao phủ tuy rằng mọi người kiên kỵ đối phương ra thế không có dám ra tay nhưng trải qua một đêm này đường luân thanh danh coi như là xấu sau này đừng nói là làm tài tử rồi nói không chừng quốc tử giam đều đem người này loại bỏ con đường làm quan vô vọng càng đừng nghĩ lại trắng chơi gái hoa khôi rồi Giờ khắc này, đường khắp này, lúc u đầu quỵ, â n đồng nhiên lào đào vài bước, ngửa đầu ngã quỵ, trực tiếp ngất trên mặt đất. Cho tới giờ khắc này, đại sảnh mới dần dần khôi phục bình tĩnh. chỉ cảm trước bước, trực Cho phục thấy hồi hoa khắp khôi mắt một mắt, mặt mới tiếp đất. tới vài giờ đại lào đào l này mọi người mới nhớ tới tối nay cũng không phải là văn đàn thi đấu chính là đông tuyết hoa khôi chiêu vào màn tân ánh mắt của mọi người nhao n h a u nhìn về phía trong đại s ả n h vũ đài lại phát hiện đông tuyết hoa khôi đã trực tiếp quay người xuống vũ đài phản hồi lầu các đồng thời một gã đi theo bên người nàng phân váy thị nữ bước nhanh lên lầu đi tới tầng thứ ba triệu hàng bên cạnh thị nữ hai gò má h n g đỏ vẻ mặt sùng bái mà nhìn qua triệu hàng hai tay đem một căn ngọc bích châm gài tóc đưa cho triệu hằng triệu công tử đây là nương tử tặng người châm gài tóc mời người tối nay kim thu nguyệt tiệc chấm dứt tại s ư ơ n g phòng gặp nhau đương nhiên công tử cũng có thể hiện tại liền đi đến nương tử s ư ơ n g phòng triệu hằng n g n g đầu vừa mới bắt gặp đối diện năm tầng vừa mới trèo lên đi lên lầu đang muốn đi vào s ư ơ n g phòng đồng tuyết lúc này đối phương cũng đang quay đầu hướng hắn c h ô n g lại hai người ánh mắt đối mặt đồng tuyết hoa khôi trắng như tuyết hai gò má đỏ hửng hơi tiêu tan nhìn về phía triệu hằng ánh mắt ôn nhu đến phảng phất muốn chạy g i nước nàng hướng triệu hằng nháy động đôi mắt đẹp lộ ra một cái ý vị lúc này triệu hằng lại trở về trên chỗ ngồi ngồi cùng bàn bốn vị n g y cùng với chính mình t h y tùng thấm tam còn có vài tên tiếp khách cô nương đã sớm nghẹn họ nhìn chân chối nhìn về phía triệu hằng ánh mắt kinh sợ vì thiên nhân đại nhân không thể tưởng được người thậm chí có như thế tuyệt thế thi tài thẩm tam sùng bái ánh mắt nóng bỏng thấy được triệu hàng toàn thân không thoải mái mà mấy vị lão ngự a y ỉa sợ hai thán phục rung động đồng thời càng là vẻ mặt hâm mộ trong đó trương ngự a y ỉa nhịn không được mở miệng nói triệu đại nhân xuân tiêu nhất khắc thiên kim giai nhân ở trên lầu chờ ngươi còn ở nơi này cùng bọn ta uống rượu triệu h à n g nghe vậy nhưng là cười nhạt một tiếng khoát tay nói không n ổ i kim thu dạ yến không phải còn chưa kết thúc sao còn có ba vị hoa khôi muốn tuyển chọn vào mà tân ta cũng lưu lại xem xem náo nhiệt chương hai trăm năm mươi triệu hàng kế hoạch t r ư ơ n g hai trăm năm mươi triệu hàng kế hoạch kim vượng các bên trong triệu hàng một đầu c ự c phẩm hai đầu tuyệt thế ba bài thơ quyển sách tĩnh diễn b ố i tỏa làm trận này kim thu dạy yến đi đến cao trào dẫn tới vô số người sợ hai thán phục sùng b á i đối với cái này hết thảy triệu hàng sớm có dự đoán trong lòng cũng có chút thỏa mãn kiếp trước thấy internet trong tiểu thuyết những cái k i a động một chút lại đem tiền nhân danh tác làm của riêng kẻ chép văn triệu hằng rất là xem t h ư ờ n g không nghĩ tới chính mình lại đã trở thành đã từng sau cùng người đáng ghét nhưng hắn cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ triệu hằng làm như vậy tuyệt không phải là vì ngủ trắng trắng mềm, mềm xinh đẹp hoa khôi mà là vì d ư ơ n g danh hơn nữa là muốn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc trực tiếp chấn động đế đô chấn động hoàng cung đây cũng là triệu hằng tạm thời sinh ra linh cảm phía trước triệu hằng một mực tại buôn dầu làm sao có thể tại hoàng cung hậu cung dừng lại càng nhiều thời gian giám sát hậu cung tình huống che chở hoàng hậu an toàn mộ hoàng hậu từng có hai cái đề nghị thứ nhất là triệu hằng trực tiếp lao làm thái giám có thể một mực lưu lại hậu cung một người khác là triệu hằng lấy y thuật có tiếng đế đô làm trong nội cung phi tần hoàng tử hoàng nữ tần phồn triệu kiến nhưng hai cái biện pháp đều không thích hợp triệu hằng hắn chỉ có thể tìm lối đi khác hôm nay hắn liền muốn lấy tài văn chương chấn động đế đô trải qua ở thế tục giới trong khoảng thời gian này quan sát triệu hằng phát hiện vân phong vương triều thế tục giới đối với văn học một đạo cực kỳ tôn sùng nhưng phương diện này phát triển trình độ cũng không cao xa không có kiếp trước nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm văn nhân cùng tác phẩm triệu hằng liền nghĩ tới dứt khoát thông qua đạo này khai hỏa danh tiếng của mình dù sao trong hoàng cung những cái kia công chúa hoàng tử thậm chí tân phi đều là nhận qua giáo dục cao đẳng đồng giác ưa thích xuyên tạc chơi chữ ngâm thi tắt đối nếu như ý thuật của mình thời gian ngắn không chiếm được tín nhiệm của bọn hắn vậy lấy tài văn chương đánh động đến bọn hắn t à i văn chương tuyệt thế trẻ tuổi ngự ý ý chắc hẳn có thể làm cho cái này chút trong nội cung quý nhân đám sinh ra rất sâu ấn tượng sau này còn có cái đau đầu nhức góc có lẽ sẽ vô thức mà gọi thấy mình đương nhiên phải làm đến điểm này muốn đem danh tiếng của mình duy nhất một lần tăng lên tới cực hạn một lần là nổi tiếng vừa rồi triệu h à n g còn lo lắng có mặt cái này chút văn nhân đẳng cấp quá thấp giết lung tung thanh đồng bạch ngân hiện lộ rõ ràng không ra bản thân tài hoa không nghĩ tới liền xuất hiện đế đô tứ đại tài tử loại này bạch kim cấp cao thủ đến cho mình làm lá xanh phụ trợ vì vậy triệu hằng không khách khí chút nào hạ tràng tiến hành vương giả cấp bậc chính phản tay dạy học theo tài tử phong lưu thơ tuyệt đường luân tại chống ất đông tuyết hoa khôi chọn trúng triệu hàng v ị vào màn tân trận này trăm năm hiếm có khó tìm thi văn thi đấu rốt cuộc đã kéo xuống màn tre mọi người dư vị vô tận đồng thời tên kia chủ trì b u ồ n tràng tiệc tối trung niên t r ư ờ n g quầy lại lần nữa lên đ à i cũng tuyên bố vị thứ hai đến từ tứ đại lầu một trong hồng nhan các xuân lộ hoa khôi bắt đầu chọn lựa vào màn tân vị này xuân lộ hoa khôi tùy theo lên đ à i h ắ n dung mạo khí chất hoàn toàn không có ở đây vị thứ nhất đông tuyết hoa khôi phía dưới vừa ra trận lập tức dẫn tới toàn trường nhìn chăm chú thèm thuồng không ngừng triệu hằng cũng nhìn về phía vị này xuân lộ hoa khôi cùng đông tuyết hoa khôi băng sơn khí chất hoàn toàn khác nhau xuân lộ hoa khôi đang mặc một bộ hòa hồng sắc thân đối và táo váy dài đầu vai khoác một cái trắng như tuyết mềm mại đeo lông áo choàng trước mặt như hoa đào tiểu nhan như ngọc nhất là cái kia một đôi ẩn tình đưa tình hoa đào đôi mắt dường như có thể đem người hồn phép hút vào cặp môi đỏ mọng tiểu diễm b ấ át làm người ta nhịn không được muốn âu h ế m mà xuân lộ hoa khôi sau cùng tuyện còn không phải cái kia diễm lệ v á ra người dung mạo mà là nàng đây đà thức tha động lòng người đường cong tại đây người đều bất quá bê thời đại một vị như thế hùng hậu thực lực xuân lộ nương tử không chút nào lộ ra mập c h á n dương liệu e o nhỏ mượt mà bờ mông r á n g người còn cao như vậy chọn dùng một câu r á n g người ma quỷ để hình dung không chút nào quá đ á n g nàng vừa ra trận t ự như cùng một đoá nở rộ mẫu đơn lại như một viên chín muốn nhỏ ra chất mật cây b ằ o mật làm có mặt rất nhiều đám đàn ông không tự chủ lau khoe miệng thèm nhỏ dãi nếu như nói vừa rồi đông tuyết hoa khôi cho bọn hắn một loại yêu đương giống như cảm giác như vậy xuân lộ hoa khôi xuất hiện trực tiếp tỏa sáng bọn họ đệ nhị xuân lúc này vị này xuân lộ nương tử leo lên múa giữa đài trên mặt tuy rằng treo cười nhưng đáy mắt nhưng có một tia nhàn nhạt thất lạc bởi vì vừa rồi nàng tại tầng năm lầu các đã nghe xuống lầu dưới mọi người ngâm tụng thơ nhất là cuối cùng cái kia hai đầu tuyệt thế thơ làm làm nàng cũng nhịn không được kích động và ngã có loại lấy thân báo đáp xúc động nàng đã dự liệu được đông tuyết hoa khôi hội bởi vì cái kia ba bài thơ tử danh dương thiên hạ từ nay về sau trở thành không có chút nào tranh luận đế đô đệ nhất hoa khôi thân l à c ù n g cấp bậc hoa khôi lại là tại đồng nhất trận dạ yến phía trên bị người trực tiếp nghiên ép loại này cảm thụ chân thực khó nói lên lời trong lúc nhất thời xuân lộ nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía ba tầng lầu đạo thân ả n h kia ánh mắt có chút s ù n g bái lại có chút t h ú hoán còn lại có chút bất đắc dĩ chỉ hận bị cái k i a đông tuyết vượt lên trước một bước đoạt lấy vị này giàu có tuyệt thế thi tài tài tử xuân lộ c ư ơ n g chế trong lòng không vui ôn n u nói chư vị khách quý tối nay tiểu nữ chiêu mộ tân h khách chỉ có một cái yêu cầu chính là có thể tại dư liên một đạo thắng được tiểu nữ nếu có thể để cho tiểu nữ cam bái hạ phong ta tình nguyện tối nay tận tâm hầu hạ một câu trực tiếp một chút đốt q u ả n trường cùng một đám ác lang kết tình xuân lộ nương tử mau mau ra để mục đi đúng rồi thời điểm không còn sớm xuân tiêu nhất khắc thiên kim nương tử liền chớ chỉ hoang h ư n g rồi tại mọi người dưới sự thúc giục xuân lộ cặp môi đỏ mọng kẽm mở liền nói làm ra một bộ vế trên trăng tròn trăng huyết trăng khuyết trăng tròn nghiên niên, niên t u y t u ế chiều chiều hướng hướng đêm tối đầu cuối phương hướng t h ấ y ngày n à y liên xuất hiện đại sảnh mọi người từ lúc mới bắt đầu ở mỹ dần dần yên tĩnh lúc đầu còn có người t h ấ p giọng thử tiếp đúng nhưng nếm thử mấy lần thanh â m liền càng ngày càng nhỏ cuối cùng bạc nhược túi đầu này liên nhìn như bình thường lại kiêm dùng trung điệp nhiều lần điên đảo ví von hay ý nghĩa chờ nhiều loại tu từ phương pháp càng nếm thử đối trận càng cảm thấy trong đó khó khăn lầu một đại sảnh cùng hai ba tầng lầu tân khách nhao nhao rời khỏi chiến trường cái này rất rõ ràng đã vượt ra khỏi bọn họ đẳng cấp mọi người đem ánh mắt mong chờ trực tiếp nhìn phía tầng thứ tư các vị quốc tử giam đại tài nhưng mà lúc này rất nhiều các tài tử vò đầu bước hai lắc đầu dậm chân suy nghĩ hồi lâu lại cũng là không một người có thể tiếp đúng toàn trường vậy mà lâm vào một mảnh quỵ dị yên tĩnh bên trong gặp tình hình này múa giữa đài xuân lộ hoa khôi nụ cười trên mặt lúc này mới nồng đậm thêm vài phần nếu là mình vế trên bị người tùy tiện tiếp được chẳng phải là làm cho mình mất giá trị con người bây giờ có thể làm khó một đám quốc tử giam tài tử sau này truyền đi cũng vẫn có thể xem là một phen giai thoại câu chuyện mọi người ca tụ ngay tại toàn trường lâm vào c h ơ mặc m không một người có thể phá để cục diện khó xử thời gian ha ha một tiếng cười khẽ rất có vừa rồi tài tử phong lưu đường luân phong cách xuân lộ cô nương thật sự là tài trí hơn người làm sinh sau đội phục mọi người theo tiếng nhìn lại liền thấy lầu bốn phía đông nam đế đô tứ đại tài tử ở bên trong một gã cầm y hề hoa phục đầu đội ngọc quan thanh niên đứng dậy người này mặc dù không có đường luân anh tuấn nhưng dáng người cao giáo trắng tinh một thân nho nhã khí chết cũng là có phần nhận nữ tự ưa thích bơ t i ể u sinh loại hình đám người lập tức bạo động tiếng nghị luận nổi lên một phía là tứ đại tài tử bên trong hoàng minh hắn thế nhưng l à nói là tứ tuyệt một trong liên tuyệt chẳng lẽ hắn đã nghĩ ra dưới liên đạo này vây trên chân thực quá khó khăn có mặt ngoại trừ hoàng minh chỉ sợ không ai có năng lực như thế có thể tại thời gian ngắn đối với đi đám người một hồi làm ổn nhưng trong mắt đều có được hiếu k ỳ cùng chờ mong ngay cả vị k i a cực phẩm cây đào mật giống như xuân lộ hoa khôi cũng nhịn không được mắt thả dị sắc mà nhìn về phía hoàng minh nghe qua hoàng công tử tài danh tại câu đối một đạo có một không hai đế đô tiểu nữ ngưỡ ngộ đã、lâu. hôm nay đang muốn kiến thức công tử đại tài đối mặt mọi người ánh mắt khiếp sợ cùng với xuân lộ hoa khôi trông mong lấy trông mong trờ mong hoàng minh chỉ cảm thấy như gió xuân quất vào mặt thoải mái đ ồ n g đ ị a khoe mắt liếc qua lướt hướng lúc này còn hôn mê bất tỉnh đồng bạn đường luân hắn âm thầm lắc đầu chỉ có thể vì đối phương mặc niệm đường luân thi tài đích thật là bốn người nhất ai có thể để cho hắn xui xẻo như vậy hôm nay hết lần này tới lần khác đụng vào thái ý l ị viện cái kia yêu nghiệt liên tiếp ba bài thơ tử một đầu t ự c phẩm hai đầu tử thế liền quốc tử giam đại nhỏ đám đều muốn túi đầu xưng thần Khá trong ố t ta thơ thì mất mặt thể ta. t am nay hôm hiểu không phải không chính nói, xui vàng có xẻo, là ta. Trong lòng như thế rung động hoàng mẫn ánh mắt lại tại xuân lộ hoa khôi cái k i a trước sau lồi lõm vẽ ra nhân hồn phách dáng người bên trên nhìn lướt qua tâm tình nhiệt tình mà mở miệng xuân lộ cô đ ư ơ n g ngươi về trên là trăng tròn trăng khuyết trăng khuyết trăng tròn n i ê n n i ê n t u ề thuế chiều chiều hướng hướng đêm tối đầu cuối phương hướng t h ấ y ngày mà nghe ta về dưới thiên hàn trời hướng hướng đêm tối đầu cuối phương hướng đêm tối đầu cuối hướng đêm tối đầu cuối hướng đêm tối đầu cuối ngay sau đó nhao nhao chầm tư ngâm tụng xem xét hai liên đối trận tình huống một lát sau mọi người liền khiếp sợ phát hiện này liên cùng với trên đối trận tinh tế quả thực không chút nào tranh l ệ n h thậm chí ý cảnh đều hoàn mỹ phù hợp tốt tốt đúng này đối với có thể nói nhất tuyệt mọi người nhao nhao vỗ tay trầm trồ khen ngợi hoàng minh không hổ là đối với tuyệt danh sưng cửa ra liền là tuyệt đối mọi người tại đây nhao nhao gieo hò khen hay xuân lộ hoa khôi cũng là rượu mục c h i ế u sáng thưởng thức mà nhìn hoàng minh chỉ bằng bộ dạng này tuyệt đối sau này danh tiếng của nàng tuy rằng so ra kém đông tuyết cũng có thể tại đế đô nội danh lúc này hoàng minh tiếp nhận một ọ i câu chọc cho xuân lộ hoa khôi mặt đẹp đường đỏ giận xem hắn một cái nhưng ngay sau đó lại từ bên hông móc ra một chương khát lụa liền muốn đưa cho thị nữ bên người giao cho hoàng minh với tư cách tối nay gặp nhau tín vật gặp tình hình này hoàng minh mừng rỡ như điên xung quanh đám người hâm mộ đến điên cùng nuốt nước miếng cái thẳng này tốt tay liền tại mọi người đều cho rằng viên này c ự c phẩm cây đ à o mật sẽ bị hoàng minh tháo xuống danh giới ha ha đối với tuyệt tên cũng không gì hơn cái này đi một đạo đột ngột thanh âm lại lần nữa từ lầu ba truyền ra lại là cái kia quen thuộc t h ậ p phần cần ăn đòn ngạo nghệ ngữ khí mọi người nhịn không được trong lòng căng thẳng mà hoàng minh càng là ra đầu hơi hơi tây dần sau một khắc ánh mắt mọi người bao gồm vị kia xuân lộ hoa khôi ánh mắt trong nháy mắt đã tập trung vào lầu ba phía tây tên kia đứng chắp tay lại lần nữa đi tới rào chắn bên cạnh bốn mươi năm tốc độ nhìn lên thanh trong thiên thanh năm ai lại tới chương hai trăm năm mươi một ngươi còn tới chương hai trăm năm mươi mốt ngươi còn tới làm triệu hàng lần nữa chắp hai tay sau lưng đứng ở rào chắn bên c ạ n h lúc kim vượng c ắ t trong đại sảnh x u â n s a o thanh âm nổi lên m ộ n phía triệu tiên sinh lại tới triệu tiên sinh không phải đã trở thành đông tuyết hoa khôi vào màn tân sao chẳng lẽ còn muốn đem xuân lộ nương tử cũng nhận lấy điều này cũng lòng quá tham đi hơn nữa coi như là hắn có cái ý nghĩ này vậy cũng sẽ đối bản lĩnh thực mới được nha đúng vậy nha coi như là hắn thi tài t u y ệ thế t ta không tin hắn tại câu đối một đạo cũng có cao như thế t ạ nghệ đám người đều nghị luận trong lời nói mang theo chua chắt làm thấp đi chi ý đều cảm thấy triệu vô cực g i a hòa này chân thực lòng tham một cái hoa khôi chưa đủ lại vẫn nghĩ nhận thầu một đôi trên lầu hoàng minh cũng gấp đến bên miệng thì mỡ vậy mà cũng có người đ o ạ n bất quá hắn cũng có tự tin câu đối một đạo họa theo văn khác biệt còn là rất lớn dựa vào là trùng hợp suy nghĩ nhanh chí một người tinh lực có hạn vị này triệu tiên sinh trẻ tuổi như vậy liền có thể trở thành ngự ý đi ý có bực này tuyệt thế thi tài đã không thể tưởng tượng nổi hắn tuyệt đối không có khả năng tại câu đối một đạo thắng được chính mình trong lòng như thế tá tưởng hoàng minh đang muốn mở miệng cùng triệu hằng k i ê u chiến lại thấy triệu hằng chắp tay cúi đầu Nhìn h về p í t triệu n đ n hoa tiên h ơ h động, ném sinh vậy mà cũng đúng lên mọi người kỹ càng nhấp phẩm đồng dạng là kính kẽ đối trận tinh tế thậm chí ý cảnh bên trên so với hoàng minh còn mơ hồ cao hơn một tia triệu tiên sinh lại vẫn am hiểu dư liên một đạo mọi người làm cho người ta sợ hãi ánh mắt từ lúc mới bắt đầu bất mãn cùng chỉ trích dần dần biến thành cực nóng ngay cả xuân lộ n ư ơ n g tử cũng nhịn không được nữa mắt hiện ra dị sắc vừa rồi triệu hằng làm ra hai đầu tuyệt thế thơ trong nội tâm nàng kỳ thật cũng có chút trông mà thèm nhưng đối với phương đã thành đông tuyết vào mà tân nàng thân là hoa khôi tự nhiên không thể làm ra đoạt nam nhân hạ thấp cử động nhưng bây giờ đối phương muốn tranh đoạt chính mình vậy khác thì đừng nói tới rồi triệu tiên sinh quả nhiên đại tài ngươi về giới cũng là tuyệt không thể tả ngược lại dạy ta khó có thể quyết định xuân lộ hoa khôi tuy rằng trong lòng tiên hướng triệu hằng nhưng cũng không có cự tuyệt hoàng minh ý tứ tay này thao tác rất xào r i ệ u vị này hoa khôi tại vén lên hai nam nhân ở giữa tranh đấu dùng cái này nổi bật chính mình giá trị con người quả nhiên lời vừa nói ra hoàng minh lập tức d ư ỡ n cổ lên mắt đỏ giống như chỉ t r ọ i gà giống như gắt gao nhìn chằm chằm vào triệu hằng triệu hằng đồng dạng đứng c h ắ p tay ánh mắt lạnh nhạt cùng đối phương đối mặt trong đại s ả n h khói thuốc súng tràn ngập chiến hỏa thiêu đốt hai người lẫn nhau đối mặt một lát hoàng minh trước tiên mở miệng ừ triệu tiên sinh quả nhiên tài hoa hơn người bất quá câu đối một đạo m ộ n công tử đến nay còn không có đụng tới đối thủ tiên sinh có thể dám cùng ta công bằng một trận chiến triệu hằng khỏe miệng một vẽ ra ngữ khí lạnh n h ạ t khẽ vươn g tay m ờ i rất rõ ràng hai người đều là lực lượng mười phần muốn thuộc hạ thấy c h â n trương hoàng minh ánh mắt i h u lại liền nói ngay với trên kim thủy hà bên cạnh kim tuyến liêu kim tuyến l i ê u xuyên kim cá cửa một liên nói ra hoàng minh mặt lộ v ẻ v ẻ đắc ý trong sảnh mọi người một chút bình luận cũng là thâm giật mình đạo này với trên có thể không tầm thưởng nhìn như ngắn gọn còn hiện lên bốn cái kim chữ trong đó còn có hai cái kim tuyến liều phương pháp tu từ thủ pháp như thế thời gian ngắn ngủi nghĩ ra như vậy xào trá với trên hoàng minh xứng đáng đối với tuyệt danh s ư n g nhưng mà hoàng minh tiếng nói vừa dứt bất quá thời gian qua một lát triệu hằng đã cho về dưới ngọc bên ngoài lan căn ngọc c h â m hoa ngọc c h â m đế cắm hoa người ngọc đầu v ề dưới có bốn cái ngọc chữ đồng d ạ n g có hai cái ngọc c h â m hoa phương pháp tu từ đối trận cẩn thận tỉ mỉ có thể nói hoàng mỹ hay tốt tuyệt diệu về dưới lại là một bộ tuyệt đối trong sảnh mọi người cùng tán thưởng xuân lộ cô nương nhìn về phía triệu hằng ánh mắt cũng sáng lên hoàng minh thì là mắt lộ ra vẽ mặt kinh sợ trong lòng cảnh giác cảm giác lớn sinh lại có loại kỳ phùng địch thủ vô cùng bức bách cảm giác hắn suy nghĩ xoay nhanh lại là một b ư ớ c v ề trên thơ ra chân phật thanh tuyền nhẹ nhàng đ ồ n g bề nhẹ n nhàng nhẹ nhàng xuống hai cái đai lương ngọc tại mọi người trầm tư suy nghĩ đến không ra về dưới danh giới triệu hằng tiện tay bưng lên rượu trong chén uống một hơi cạn sạch thuận miệng nói ngọn nguồn nước chảy bước lên lộ mãng bước lên toát ra một chuỗi chân trâu ngồi đầy xôn xao cảm thán triệu hằng lại cho làm ra một bộ tuyệt đối hoàng minh cái chán bắt đầu đổ mồ hôi hai mắt mơ hồ hổ p h i m hỏng đi qua đi lại một lát há miệm lại nói nước lưu hoa tạ lúc nghe thấy ch liều â rượu rượu mà hoàng minh lúc này đã là đổ mồ hôi như tường hai mắt đỏ thấm từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển như là đấu mắt đỏ châu yên hắn nói có ba phần nước hai phần trúc thêm một phân minh nguyệt triệu hằng khinh thường cười một tiếng thứ năm bước lầu mười bước cát nhìn qua trăm bước sống lớn người rốt cuộc hoàng minh một cái lảo đảo lui ra phía sau mấy bước thân thể run nhẹ nhẹ lại cũng không nghĩ ra có thể làm khó triệu hàng vế trên đúng là tài trí khô kiệt hiện ra mà triệu hàng nhưng là phong khinh vân đạm mà mở miệng hoàng công tử hay vẫn là đến lượt ta đến cái vế trên đi hoàng minh lúc này đã là trước mắt hoa mắt hoàn toàn mất đi quyền chủ động sững sờ gật đầu Tốt. Triệu tùy nuốt tôm, tôm xuất tất mắt uống ngối. ra miệng nói, Cái liên hiện, mọi người là mắt lộ ra vẻ kinh hàng cha manh này. Này là lớn con đan nước, ý mở cảm cá cá cá cả lộ bé, da dị, vẻ ta ta ta đối với không đi ra triệu h à n g t a mị cười một tiếng nhưng l à nhìn về phía phía dưới vẻ mặt si mê xuân lộ hoa khôi hướng nàng xa xa nâng chén đồng thời chính mình trò về dưới sư phụ áp sư mẫu sư mẫu áp dường giường áp đấy đất dung núi chuyển v ề dưới xuất hiện toàn trường kinh động tiếng thang phục cười vang nhiều tiếng không dứt xuân lộ hoa khôi mắc cỡ xinh đẹp đỏ mặt lên liền vội vàng túi đầu gần như muốn đem khuôn mặt vùi vào cái kia trắng như tuyết danh sâu trong mắt xấu hổ mang giận muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời trào chỉ có lầu bốn trên đài cao đối với tuyển hoàng minh lúc này như bị xét đánh một tiếng kêu đau đớn đúng là hai mắt một phen t h ế xịu ở thơ tuyệt đường l u ô n bên người cuối cùng một trận câu đối đại chiến triệu hàng đại hoạch o à n thắng chọc cho xuân lộ hoa khôi đã é、e、lệ lại nhộn nạo cuối cùng lại chủ động leo lên lầu cát trước mặt mọi người đem cái kia t r ư ờ n g khăn lụa nhét vào triệu hàng trước người mà triệu hàng tức thì cúi đầu tại hắn bên hai nhẹ g i ọ n g d ì h a i vài câu xuân lộ hoa khôi mắc cỡ thân thể mềm mại run dày không kềm chế được cuối cùng đem khăn lụa hướng triệu hàng trong ngực một nhét cũng không bay đầu lại mà chạy chối chết sau đó mọi người liền phát hiện xuân lộ hoa khôi trở lại năm tầy chỗ cũng của không đi gian phòng đi một ì n h lát sau vị à thứ ba hoa khôi xuất hiện vị này chính là thúy cửa hàng bạc hạ hà hoa khôi hạ hà hoa khôi người cũng như tên đúng như ngày mùa h n hoa sen tiên diễm mà tính kết xinh đẹp mà không yêu duyên dáng yêu kiểu linh lung tư thái còn dài một chương mối tình đổ mặt khiến nam nhân thấy liền không nhịn được sinh ra yêu thương mà hạ hà hoa khôi chiêu vào màn tân khảo đề cũng bất đồng tại phía trước hai vị hoa khôi chính là đoán đố chữ đố chữ một đạo nhìn như đơn giản kỳ thực đọc lướt qua có phần rộng rãi có thể đoán chữ có thể đoán tử lợi dụng văn tự hình thanh âm nghĩa ba người chế tạo câu đố cực kỳ khảo nghiệm người sức tưởng tượng cùng tài trí vị này hạ hà hoa khôi chính là đoán đố chữ cao thủ vừa ra trận sẽ dùng mấy cái tuyệt diệu đố chữ làm khó có mặt rất nhiều văn nhân tài tử không gian nửa nén hương thời gian toàn trường còn có thể tiếp được hạ hà hoa khôi câu đố chỉ có tứ đại tài tử ở bên trong am hiểu nhất đố chữ một đạo chữ tuyệt đỗ tử mới người này thân hình tại bốn vị tài tử ở bên trong vô cùng n h ấ t nhỏ gầy nhưng là tư duy nhanh nhẹn thiên mã h à n h không vô luận hạ hà cô nương như thế nào ra đề mục không ra một lát hắn cuối cùng vẫn là phá đề cuối cùng hạ hà cô nương cũng chỉ có thể cam bái hạ phong mà nhận thua đương nhiên nhận thua đại giới chính là lấy thân báo đáp làm đỗ tử mới thủ thắng về sau mọi người nhưng không có nhìn về phía vị này tài tử mà là đồng loạt mà nhìn về phía lầu ba quả nhiên thân ảnh quen thuộc đ a người quen thuộc u trô x ấ ệ n lại muốn làm gì triệu hằng lạnh nhạt nói đỗ công tử chớ khẩn trương ta cho ngươi mấy chữ mê ngươi có thể đối được coi như là ta thua đỗ tử mới hử lạnh một tiếng mời ra đề triệu hằng chắp tay thuận miệng nói ra đề thứ nhất nữ nhân sinh con đánh một thành lợi nói đề thứ hai văn cô nương lập gia đình đánh một chữ thứ ba đề hai địa phương ở riêng đánh một thành l ờ i nói tại đây ba đề người đoán đi triệu hàng hời hợt ba đề đi ra đỗ tử mới sắc mặt lúc ấy liền thay đổi mọi người tại đây cũng là vẻ mặt m ở mịt hoàn toàn đoán không ra đáp án cuối cùng nói là chữ tuyệt đố công tử c h ọ n vẹn nghẹn lấy một khắc đồng hồ đến mức tóc dối tung sắc mặt đỏ lên cuối cùng một hơi không có đi lên trực tiếp nín hôn mê bất tỉnh trở thành tứ đại tài tử ở bên trong ngã xuống người thứ ba sau đó hạ hà hoa khôi thuận lý thành trương trở thành triệu hàng cái thứ ba con mồi xấu hổ mà đưa lên chính mình tín vận tùy theo trở lại năm tầng c ũ nàng, nàng này dung mạo đồng dạng cực kỳ xuất chúng nhưng nàng cái kia tinh xảo trên dung nhan lại tràn đầy một tia nữ tử ít có khí khái hào hùng một đầu đen thui t h ắ t nước phát luồng tại sau đầu có bắn chân bóng lại chuyển l ệ c h mạch sắc làn da cao thẳng núi cùng hơi vểnh b ở môi cặp k i a nhìn qua nhà mang theo ngạo nghệ cùng bướng bình đôi mắt đẹp càng là tản mát ra một loại khác bị lực dường như một thất giã tính mười phần ngựa hoang có thể kích khởi nam nhân mánh liệt lòng háo thắng cùng chinh phục lớn lúc này thu nguyện hoa khôi hiện thân trên thân lại vẫn có một t r ư ơ n g giác cùng gân châu làm dây cùng đem nàng thân tiền phong lâm n ă n nổi bật đến càng lúc càng kinh người nàng vừa ra trận cũng lập tức dẫn tới hiện trường hoan hô triệu hàng ánh mắt tại nhìn hướng n lúc đầu cũng không có quá lớn cảm giác nhưng khi hắn thần niệm vô thức mà ở đây nữ trên thân đảo qua lúc trên mặt lại lộ ra một tia kinh ngạc nàng này dĩ nhiên là một gã tôi thể cảnh bắt trọn g á ó giả ở thế tục giới ở bên trong coi như là một vị cao thủ rồi nhưng triệu hằng kinh ngạc thực sự không phải là tu vi của nàng mà là đối phương trên thân lưu lại một cổ quỷ dị khí tức triệu hằng ánh mắt híp lại trong mắt dị quang lóe lên rồi biến mất lúc này vị tia thu nguyệt hoa khôi cũng làm chúng đưa ra chính mình khảo đề tỷ thí tiễn thuật không giống với phía trước ba vị hoa khôi yêu thích tài văn trường vị này thu nguyện hoa khôi nhưng làm yêu cầu danh lợi cưỡi ngựa bắn tên Tiện thuật trường minh. Hiện sau i người, tại Kim Vượng l â đó ạ i Sảnh, thu nguyệt thu cung kéo mũi tên vung lên tóc dài tư thế hiên ngang nhưng không mất xinh đẹp khuôn mặt quét nhìn có mặt tân khách trên mặt khiêu khích c h i s á c ai có thể tại tiễn thuật một đạo tháng ta tiểu nữ nguyện ý nương thân p h ụ dưỡng